Chưa 1305, giả trang cái gì âm thầm, ngươi xứng sao? Chưa 1305, giả trang, cái gì âm thầm, ngươi xứng sao? Ta nếu hiểu rõ là cái gì, còn cần để các ngươi ra tay sao?" Tiêu Phàm trợn trắng mắt, tức giận nói. "Ngạch có đạo lý, chủ nhân nói có lý. Chủ nhân, ta hiểu được, ta hiện tại liền đi tìm." Thanh Hồng Linh thử phản ứng nhất là thông minh, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy về sau, ngay lập tức vọt ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm. Hỏa Linh chi thủ cùng Mộc Linh chi thủ thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, phân tán ra đến, trực tiếp đem hóa thành hai cái chân bộ rễ, lần nữa cắm vào trong lòng đất. Tiêu Phàm mặc dù không có nhìn thấy, nhưng có thể xác định bọn hắn đây là đèm chính mình bộ rễ, sâu cắm vào mặt đất trong, thông qua đem bộ rễ kéo dài đến bốn phương tám hướng, đến tìm kiếm. Rốt cuộc là thực vật hệ yêu thú, thân cận mặt đất, thông qua cùng mặt đất tiếp xúc, đã được một ít phản hồi, là bọn hắn trời sinh thì có năng lực đặc thù a. Chủ nhân, ta cũng đi giúp đỡ tìm kiếm. Hắc Đản lén đến Tiêu Phàm bên người, xung phong nhận việc. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, một lúc còn cần ngươi phá vỡ nơi này mới thuận, có bọn hắn ra tay, nếu là thật có đồ vật gì, khẳng định có thể tìm thấy. Nếu là không có, ngươi cho dù ra tay, cũng vô dụng. Các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình là được rồi." Tiêu Phàm trực tiếp cự tuyệt Hắc Đạn đề xuất, bình tĩnh nói. "Tốt, một câu mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhường lo lắng Hắc Đạn, ngay lập tức bình tĩnh lại, trên mặt lần nữa rảo giạt ra sung sướng lộ cười. Hắn có thể trợ giúp đến Tiêu Phàm thì rất vui vẻ. Vì chuyện này ý nghĩa là hắn sẽ không bị lần nữa đưa vào không gian chiến sủng. "Chủ nhân, cần ta làm gì sao?" Linh Hương Lang huyễn hóa ra hình dạng người, đứng ở bên cạnh, đợi hồi lâu, đều không có đợi đến Tiêu Phàm đối nàng cái khác mệnh lệnh, không khỏi nghi ngờ hỏi. "Ngươi nếu là có cách tìm đồ, thì giúp một tay dễ tìm." Không, người đem nơi này năng lực rời đi vào tiểu thế giới trong cơ thể thứ gì đó, toàn bộ rời đi vào tiểu thế giới trong cơ thể. Tiêu Phàm trước đây muốn cho Linh Hương Lăng tự do phát huy, nhưng đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, xuất hiện một mối suy nghĩ, ngay lập tức đề nghị: "Ba gồm năng lượng sao?" Linh Hương Lăng hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ mà hỏi. "Phải nói, chủ yếu là năng lượng." Tiêu Phàm nhếch miệng lên một tia cười xấu xa. "Ta hiểu được." Linh Hương Lăng vừa nhìn thấy Tiêu Phàm bộ biểu tình này, thì mơ hồ đoán được Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng, ngay lập tức hiện hóa ra bản thể đem chính mình tiểu thiên địa trong cơ thể mở ra một cái lối đi, kết nối thế giới bên ngoài. Hoành thủy. Trong chốc lát, một đạo cuồn bão, tựa như hải dương vòng xoáy vòng xoáy khổng lồ, xuất hiện tại linh hương lang bản thể lưng vùng trời. Trung quanh năng lượng, như là vỡ đê hồng thủy bình thường, bị vòng xoáy khổng lồ tùy ý hấp thu. Lớn như thế phản ứng, Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được, trung quanh không chân thực thế giới nguyên thuật bình thường, hình như cũng nhận được một ít ảnh hưởng, sắp tan vỡ dường như. Hắc Đản thấy cảnh này, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Tiêu Phàm có thể xác định, chính mình biết nhau Hắc Đản lâu như vậy, liền không có nhìn thấy ánh mắt hắn trừng được như thế lỗi lạc. Hắc Đản thì chú ý tới Tiêu Phàm ánh mắt, ngay lập tức cúi hắn nhìn lại. Đã nói xong mỗi người quản lý chức vụ của mình, nữ nhân này sao cấp ta việc? Chủ nhân, ngươi nhưng phải hảo hảo giáo huấn một chút nữ nhân này. Nàng xem ra không giống như là người của ta. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ, chính là nghỉ ngơi, cái khác trước đừng quản. Ngươi yên tâm, ta khẳng định nói lời giữ lời. Nhung Tiêu Phàm giáo huấn Linh Hương Lang, Tiêu Phàm là khẳng định làm không được. Rốt cuộc, Linh Hương Lang hiện tại hành vi, mặc kệ là phá hoại chúng quanh không gian huyễn thuật, hay là đúng nàng tiểu thế giới trong cơ thể, cũng có trợ giúp rất lớn. Hắc Đản trên mặt treo đầy ưu thường, Tiên gọi tất chứng chứng yêu thương, ánh mắt bên trong lại để lộ ra cũng là cảm giác thân thương, hướng về phương xa nhìn ra xa mà đi. Tách, Tiêu Phàm đi đến đèn chứng bên người, tức giận tại hắn vỏ chứng bên trên, nhẹ nhàng chụp đánh một cái, cười nói: "Giả trang cái gì âm thầm, ngươi sướng sao?" "Chủ nhân, lẽ nào ta ngay cả chửa âm thầm, hiện tại cũng không sướng sao?" Hắc Đản làm vẫy nói: "Vốn chính là vì làm vẫy làm vẻ vui, thu hút Tiêu Phàm chú ý." Hiện tại Tiêu Phàm chú ý quả thật bị hấp dẫn đến, Hắc Đản tự nhiên tương đối phối hợp nở nụ cười. "Ngươi một quả trứng, có cái gì tốt yêu thương?" Ta yêu thương là không thể thời thời khắc khắc làm bạn tại chủ nhân bên người, càng yêu thương ngay cả ta duy nhất có thể trợ giúp cho chủ nhân năng lực, hiện tại cũng muốn bị những người khác cướp đoạt, bảo bảo trong lòng khổ a. Bảo, không có ngươi, chủ nhân cũng sẽ đau lòng, ngươi Di tông, chủ nhân nói cái gì cũng không biết, vứt bỏ ngươi. Phộc phốc. Nghe được chủ sủng hai người đối thoại, Nguyễn Ngọc trong nháy mắt có loại cười phun xúc động. Tiểu Phàm, ta hiện tại coi như là đã hiểu, vì sao có người nói, có dạng gì chủ nhân, khẳng định thì có dạng gì chiến sủng, quả nhiên là như vậy a. Nguyễn Ngọc che lấy miệng nhỏ, hết sức vui mừng nói. Một phen nói giỡn chọc cười sau đó, Tiêu Phàm trong lòng kia một tia vị một cảm thẳng có thể tìm tới hữu dụng đầu mối bất đắc dĩ, thì cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Trên mặt không khỏi lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. "Chủ nhân, phát hiện hai nhân loại. Có thể, yêu cười học sinh nam, vận khí thật sẽ không quá kém." Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên nhớ tới Thanh Hồng Linh thử nhắc nhở. "Hai nhân loại, sống." Tiêu Phàm sửng sốt. "Đúng, hai cái sống, hiện tại đang hướng chúng ta tới gần, chỉ bất quá đám bọn hắn hình như bị nhốt trong mê thuật, nên không cách nào phát hiện chúng ta." Thanh Hồng Linh thử đáp lại nói. "Đó chính là cùng chúng ta cùng nhau bước vào cấm địa những người kia lạ." Tiêu Phàm có chút thất vọng, thì không định đi để ý tới. Tại hắn còn chưa phát hiện, này cấm địa bên trong rốt cuộc cẩn giấu đi bí mật gì chứ đó? Hắn lại không chuẩn bị cùng những người khác tiếp xúc. Giang Dạ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm bên hai đột nhiên lại nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Tiêu Phàm lần nữa chình lăng chỉ tróc lát, ánh mắt hướng về tiếng vang lên lên chỗ nhìn lại. Hắn ngắm nhìn một phía, có thể xác định, đây tuyệt đối không phải hắc đạn lần nữa phá khai rồi mới không gian huyễn thuật, cũng không phải linh hương lang hấp thu hàng loạt năng lượng, dẫn phát trung biên không gian huyễn thuật tự động vỡ tan. Giọng thanh hồng linh thử, cũng tại lúc này đột nhiên vang lên lần nữa chủ nhân, bọn hắn lấy ra hai cái linh phù, lại phá khai rồi không gian liên tục. Chẳng qua, nàng vẫn chưa nói xong, Tiêu Phàm thì đã thấy hai cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong. Các ngươi sao lại ở đây? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. A, Sư huynh, đây không phải vị tiên nhân gia tiền bối sao? Nghe được giọng Tiêu Phàm, Chu Liệt ngẩng đầu, ngạc nhiên nói. Lý Tố đồng dạng mười phần ngạc nhiên. Hắn thì không nghĩ tới, lại lại ở chỗ này nhìn thấy Tiêu Phàm, do dự một lát sau, hắn hay là chủ động chắp tay, hướng về Tiêu Phàm hành lễ nói. Dục Hỏa Tiên Tông Lý Tố, nhìn thấy đạo hữu, Tiêu Phàm lập qua đạo hữu, Tiêu Phàm có chút xấu hổ, chính mình lại vẫn chưa có người nào ra lễ phép, vội vàng đáp lễ một phen, lần nữa tò mò hỏi: "Các ngươi không phải tại Dục Hỏa Tiên vực bên ấy sao? Sao xuất hiện ở đây? Lẽ nào bên ấy có cái gì thông đạo kết nối nơi này?" Chương 1306, hợp tác vui vẻ, chương 1306, hợp tác vui vẻ. Tiêu Phàm lời nói, nhưng Lý Tố nhịn không được bật cười, giải thích nói: "Là đạo hữu, bán viêm tinh bản chính là chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông lãnh địa, chúng ta xuất hiện ở đây, vô cùng hợp lý đi." Cái này, nghe được Lý Tố nói như vậy, Tiêu Phàm lập tức không phản bác được. Đúng a, Nơi này vốn chính là dục hỏa tiên tông địa bàn, bọn hắn xuất hiện ở đây, không có tâm bệnh. Lạc Đạo Hữu, ngược lại là các ngươi, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây?" Lý Tố hỏi ngược lại. "Thứ nơi này chạy tới nhân gia, thực sự quá mức xa xôi. Những thứ này tiểu bằng hữu lại là lần đầu tiên tới tiên giới, ta thị dự định để bọn hắn một đường lịch luyện trở về. Lấy cơ rất dễ dàng có thể to đến." Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng nói. "Ồ, Lạc Đạo Hữu, chúng ta hợp tác đi." Lý Tố cười cười, từ chối cho ý kiến, đột nhiên nói. "Hợp tác? Hợp tác thế nào pháp?" Tiêu Phàm ánh mắt bên trong toát ra một vòng thần sắc tò mò. Nhữ mày hỏi, ta nếu đoán không sai, Lạc đạo hữu cũng đã phát hiện vùng cấm địa này rốt cục có chuyện gì vậy?" Lý Tố nói. "Ừm, quả thật có phát hiện một điểm." Tiêu Phàm gật đầu, thừa nhận nói, "Ta chỗ này có một ít linh phù, vừa vặn có thể khắc chế thanh diễm tiên thú huế tổn, nhưng muốn triệt để đánh bại thanh diễm tiên thú, nói thật, ta có chút không có lực lượng." Lý Tố lại không có giấu giếm, thì mặc kệ Tiêu Phàm đến cùng phải hay không thật đã hiểu rõ tin tức về thanh diễm tiên thú, vậy mà liền như thế công khai. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Tố, ngược lại là không nghi tới, hắn lại vui lòng công bố những tin tình báo này. Nói cách khác, Lý Tố là thực sự muốn hợp tác. Lần này bước vào cấm địa đại La Kim Tiên cảnh tu luyện giả, thế nhưng khâu ít, Lý Đạo Hữu làm sao lại như vậy lựa chọn hợp tác với ta, mà không phải những người kia?" Tiêu Phàm cười híp mắt hỏi. "Những người kia không được." Lý Tố thẳng thắn, lắc đầu nói. "Nếu như không phải vì chúng ta dục Hỏa Tiên Tông, lần này phát hiện một chút tình huống, chỉ bằng bọn hắn, cũng chỉ sẽ bị cuốn trong cấm địa, cuối cùng bị Thanh Diễm Tiên thú đồng hóa. Kiên hợp tác thế nào?" Tiêu Phàm trực tiếp hỏi. "Cùng nhau đối kháng Thanh Diễm Tiên thú, cuối cùng thu hoạch cực phẩm bán viêm tiên hỏa, chúng ta chia đôi điểm." Lý Tố nói thẳng. "Có thể có bao nhiêu?" Lỡ như chỉ có một đó đâu?" Tiêu Phàm hỏi lần nữa. "Theo chúng ta tìm thấy tài liệu, con kia thanh diễm tiên thú khống chế cực phẩm bán viêm tiến hóa, chí ít có 6 đám, chúng ta một người 3 đám. Nếu số lượng không đạt tiêu chuẩn, hoặc là số lượng là số lẻ, đạo hữu có thể lấy thêm một đó." Lý Tố lại không muốn chiếm tiện nghi. Chu Liệt nghe được Lý Tố lời nói, thần sắc đều có chút lo lắng, hiển nhiên là không muốn bị Tiêu Phàm chiếm tiện nghi. Thế nhưng Lý Tố lại căn bản không có cho Chu Liệt cơ hội mở miệng, nhàn nhạt, nhạt nhìn Tiêu Phàm, chờ đợi Tiêu Phàm đáp lại. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn Lý Tố, do dự sau một lát, mới lên tiếng nói: "Có thể là có thể, chẳng qua Ta cần ngươi cung cấp càng nhiều tin tức hơn. Đây là tự nhiên." Lý Tố trên mặt tươi cười, hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay mỉm cười. "Vậy liền, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ." Tiêu Phàm chắp tay đáp lại nói, "Lạc đạo hữu, đây là chúng ta tra được cái này trong cấm địa một ít tình huống, ngài xem trước một chút." Lý Tố lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó. Một ít thông tin vọt thẳng vào đến trong đầu của hắn. Nội dung cũng không phải rất nhiều, chỉ là giới thiệu một chút về thanh diễm tiên thú thông tin, cùng với trong cấm địa tình huống. Nói thật Đại bộ phận manh mối đều là Tiêu Phàm đã hiểu rõ đến, chỉ có một số nhỏ, Tiêu Phàm không rõ ràng, thế nhưng không phải trọng yếu như vậy. Duy nhất tin tức hữu dụng chính là cái này thanh diễm tiên thú, rất có thể là có chủ. Cái này thanh diễm tiên thú có chủ? Làm sao có khả năng? Đã có chủ, các ngươi nhiều năm như vậy, lẽ nào thì không có tìm được chủ nhân của hắn sao? Tiêu Phàm trực tiếp hỏi nói. Lý Tố không ngờ rằng Tiêu Phàm nhanh như vậy, thì theo chính mình cung cấp thông tin bên trong, tìm được rồi cái này tình báo quan trọng. Trên mặt không khỏi toát ra một vòng nụ cười khổ sở, nói ra: "Lạc đạo hữu, vậy ngài nghĩ quá đơn giản." Nếu như chúng ta thật sự có thể tìm thấy cái này Thanh Diễm Tiên thú chủ nhân tình báo, vậy chúng ta cũng không cần hiện tại độc thủ. A. Tiêu Phàm nhíu mày, sắc mặt hơi có vẻ hơi khó coi. Nói như vậy, các ngươi mặc dù biết cái này Thanh Diễm Tiên thú có chủ nhân, nhưng trên thực tế, các ngươi cũng không hiểu rõ, chủ nhân của nó rốt cục là ai. Đúng. Lý Tố gật đầu, chậm rãi nói, "Sở dĩ lựa chọn hợp tác với Lạc đạo hữu, ta thị thừa nhận, chính là hướng về phía ngài phía sau nhàn gia tới. Nếu tương lai Thanh Diễm Tiên thú chủ nhân tìm chúng ta dục hỏa tiên tông phi phước, còn xin ngài phía sau nhàn gia có thể ra tay trợ giúp một chút." Nghe được Lý Tô nói như vậy, Chu Liệt giờ mới hiểu được chính mình ý của sư huynh. Trên mặt vội vàng, trong ánh mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có sự bái. Chỉ cảm thấy sư huynh của mình quá thông minh, cái này ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Đáng tiếc, Tiêu Phàm cũng không phải nhàn ra tu luyện giả, cho dù là, hắn cũng không có khả năng đồng ý. Các ngươi ngay cả thanh diễm tiên thú chủ nhân rốt cục là ai, đều không có tra rõ ràng, chúng ta nhàn ra làm sao ra mặt? Lỡ như, chủ nhân của nó, là một tên tiên đế cường giả, đây chẳng phải là nói, muốn để chúng ta đối mặt tiên đế lửa giận. Tiêu Phàm khoát khoát tay, vẻ mặt bình tĩnh nói: Vì một con thanh diễm tiên thú đi đắc tội một tiên đế cường giả, ta nghĩ vô cùng không có lời. Lạc đạo hữu, ngài còn xin điên tâm, cho dù để các ngươi nạn ra ra mặt, cũng là có hạn chế. Nếu quả như thật là tiên đế cường giả, chúng ta khẳng định ngại quá để các ngươi xuất mã. Nhưng nếu như là tiên tôn đâu? Lý Tố cũng biết, nếu thanh diễm tiên thú chủ nhân là tiên đế cường giả, cho dù nạn ra phía sau, thì tồn tại tiên đế, bọn hắn cũng không có khả năng ra mặt. Thi cùng Tiêu Phàm nói giống nhau, vì một con thanh diễm tiên thú đi đắc tội một tiên đế, thật không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy liên không thành vấn đề. Tiêu Phàm nghe được Lý Tố lời nói, Ngay lập tức nhẹ nhàng trợ ra, cười cười, nói ra: "Bất quá, đến lúc đó ra mặt hẳn là sẽ không là nhan gia, ta sẽ phái người khác." "Được, nếu quả như thật là tiên tôn, Lạc đạo hữu có thể phái ra làm cho đối phương lùi bước cường giả, là được." Lý Tô sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm, chú ý tới trên mặt hắn tự tin nét mà sau. Hắn vẫn đồng ý. "Bất quá, cũng chính là Tiêu Phàm này bình tĩnh phản ứng, nhường Lý Tô trong lòng, lần nữa nhắc lên sóng biển ngỡ trời. Hắn cho rằng Tiêu Phàm phía sau gia tộc chính là nhan gia. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Phàm phía sau Còn có một cái không thể so với Nhan gia kém cường đại gia tộc, hoặc là thế lực a. Không hổ là đỉnh tiêm 10 người của đại gia tộc, người này mạch quan hệ chính là cứng rắn. Lý Tố mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Hắn cũng nghi có Tiêu Phàm bình thường cường đại người mạch quan hệ. Chỉ tiếc, vì hắn thân làm hạ phẩm tiên tông đệ tử, muốn làm được điểm này, thật thật là khó, chương 1307, chia gia hành động, chương 1307, chia gia hành động. Lạc đạo hữu, vậy chúng ta chia gia hành động làm sao? Lý Tố lại mở miệng nói. Tốt, Lý Tố cung cấp tin tức bên trong, thì có cấm địa trong địa đồ cho. Hơn nữa là hai phần Một phần là thế giới huyền thuật bản đồ, một phần là thế giới hiện thực bản đồ. Cái trước tương đối mơ hồ, hắn vô cùng rõ ràng, chỉ là Ngọc Giản thị biểu lộ, này hai phần bản đồ đều là thật lâu trước đó. Bây giờ vùng cấm địa này đã qua quá lâu thời gian, bên trong rốt cục phát sinh biến hóa gì, bọn hắn cũng không có khả năng khẳng định. Chỉ có thể nói, bản đồ có giá trị tham khảo, nhưng không thể hoàn toàn dựa vào. Bất quá, Tiêu Phàm so sánh một chút chính mình tiến vào phương thế giới này sau trải nghiệm, có thể xác định là bản đồ nội dung cũng không có có vấn đề gì. Dù là đã nhiều năm như vậy, Thế giới huyễn thuật không hề có xảy ra biến hóa quá lớn. Về phần hiện thực, Tiêu Phàm hiện tại liền thấy như thế một mảnh nhỏ, thì không chừng xác định rốt cuộc có biến hóa gì hay không. Có thể, giống như thế giới huyễn thuật cũng không hề biến hóa đi. Lý Tố đơn giản nhìn lướt qua Tiêu Phàm triệu hoán đi ra những kia chiến sủng, không nói thêm gì, khách khí cười cười, ngay lập tức mang theo Chu Liệt quay người rời đi. Trong khoảnh khắc, Lý Tố cùng Chu Liệt hai người tung tích, liền biến mất ở Tiêu Phàm trong tầm mắt. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, quay đầu, ngay lập tức đúng Hỏa Linh chi thủ cùng Mộc Linh chi thủ dẫn dò, tiếp tục hành động, làm hết sức hướng Tây Nam phương hướng tìm kiếm. Đúng, chủ nhân." Hai sủng đáp lại một tiếng, dùng hết toàn lực, đem chính mình bộ rễ, hướng về tiêu phàm nhắc nhở tây nam phương hướng, kéo dài đưa ra ngoài. Tiêu phàm thì thông qua chủ sủng ở giữa đặc thú liên hệ, có liên lạc Thanh Hồng Linh tử, nói cho nàng rời đi phương hướng. Thanh Hồng Linh tử lập tức trả lời nói: "Chủ nhân, ta vốn là tại phiến khu vực này thăm dò, không có gì phát hiện sao?" Tiêu phàm hỏi. "Không có a." Thanh Hồng Linh tử rất bất đắc dĩ đáp lại nói: "Chủ nhân, có phải hay không sai lầm, ta không chỉ đúng thanh mục nguyên tố vô cùng mẫn cảm, chính là bình thường mục nguyên tố, cũng có thể có cảm ứng." Thực vật hệ yếu tố Khẳng định có một nguyên tố, nhưng nói thật, bên này ta không hề có cảm nhận được cái gì cường đại thuộc tính một nguyên tố ba động. Phải không? Vậy ngươi cũng không cần đi tây nam phương hướng, trực tiếp đi đông bắc phương hướng đi. Tiêu Phàm hơi suy tư một lát sau, ngay lập tức nhắc nhở. Đây là cùng tây nam phương hướng, hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Được rồi, chủ nhân. Thanh Hồng Linh thử nhận mệnh lệnh về sau, ngay lập tức hướng về đông bắc phương hướng, ngại quá khứ. Bởi vì là phương hướng ngược nhau. Thanh Hồng Linh thử rất nhanh liền về đến Tiêu Phàm một đoàn người bên người, lên tiếng chào hỏi về sau, liền lần nữa vọt ra ngoài. Tiêu Phàm, chúng ta bây giờ cứ như vậy nhìn sao? Nguyễn Ngọc Nghi ngờ hỏi: "Chờ tin tốt đi, không nóng nảy, coi như là cho Hương Lăng bổ sung năng lượng." Tiêu Phàm ngồi xếp bằng xuống, cười híp mắt nhìn về phía Linh Đảo Hải Thú phương hướng. Vừa nãy Lý Tố cùng Chu Liên Suất hiện lúc, Linh Hương Lăng cũng không có đình chỉ hấp thụ năng lượng. Do đó, bọn hắn khẳng định cũng nhìn thấy vòng xoáy xuất hiện, chỉ là hai người không hề có để ở trong lòng, hình như căn bản không có thấy cảnh này dường như. Tiêu Phàm đương nhiên hiểu rõ, bọn hắn khẳng định là nhìn thấy, chỉ là không có dứt lời. Rang rắc. Đột nhiên trong lúc đó, trong hư không vang lên lần nữa thanh thủy tiếng vỗ vụt. Lần này, âm thanh rõ ràng càng thêm chói tai. Nhưng tiêu Phàm cũng có một loại không cách nào chống cự cảm giác, trên mặt không khỏi lưu lộ ra vẻ khiếp sợ, hướng về tiếng vang lên lên chỗ nhìn lại. Một cái to lớn cánh cây, theo tiếng vang lên lên chỗ, cương ép xé rách mà đến, như là roi rường như ngoan lệ của hướng linh đạo hải thú. Trở về, Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, ngay lập tức ý thức được, thứ này tuyệt đối không phải linh hương lang có thể tiếp nhận. Không chút do dự đem linh hương lang đưa về không gian chiến sủng. Tách. Sau một khắc, cánh cây quất vào linh hương lang nguyên bản vị trí bên trên, đem còn chưa hoàn toàn tiêu tán năng lượng truyền qua, trong nháy mắt giúp bảo Lần nữa khuấy động lên một tầng kinh khủng sóng xung kích, hướng về trung quanh khuyết tán mà đi. Đại La đỉnh phong. Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm nhận được thứ này khí tức hung bạo, trên mặt lưu lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh hô lên. Vụt. Tiêu Phàm không kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức triệu hồi ra U Hồn Thánh đao, hướng về cảnh cây bộ tới. Soạng. Cảnh cây như hắn suy nghĩ, lực phòng ngự cực mạnh. Cho dù là cầm U Hồn Thánh đao hắn, vậy mà đều không cách nào phá mở đối phương phòng ngự. Siêu. Không chỉ như thế, ngược lại chọc giận cảnh cây, đảo ngược hành đánh tới. Phộc phốc. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng khủng lồ Đem Tiêu Phàm trực tiếp đánh bay ra ngoài, trực tiếp hướng về Nguyễn Ngọc đám người vị trí, bay ngược mà đi. Nguyễn Ngọc sắc mặt đại biến, vô thức liền muốn đưa tay ngăn lại Tiêu Phàm, lại nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên xoay người một cái, đem Hỏa Linh chi thụ cùng Mộc Linh chi thụ cũng thu vào. Đồng thời, còn phóng xuất ra một đạo năng lượng, đưa nàng bao vây lại. Nguyễn Ngọc trong nháy mắt cảm giác, một cú cường đại năng lượng quét sạch thân thể chính mình, mang theo chính mình hướng về xa xa bay lượn mà đi. Tiêu Phàm. Nguyễn Ngọc ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, lúc này mới chú ý tới, Tiêu Phàm mang trên mặt cười xấu xa. Nơi nào có bị thương nghiêm trọng bộ dáng. Nơi này không có gì tốt lưu lại không bằng mượn cơ hội này, rời khỏi nơi này trước." Tiêu Phàm cười lấy giải thích nói, "Đối với chúng ta rốt cục là tại thế giới hư thuật, vẫn là chân thực thế giới." Nguyệt Ngọc trợn mắt trợn cười, hỏi ngược lại, "Thự nhiên là thế giới hư thuật?" Tiêu Phàm hồi đáp, "Vậy chúng ta nhìn như là đang phi hành, có thể hay không vẫn là ảo giác của chúng ta, một giây sau, bất kỳ địa phương nào, vật kia vẫn như cũ lại đột nhiên xuất hiện, công kích chúng ta." Nguyệt Ngọc nhíu mày hỏi, "Sẽ không?" Tiêu Phàm lắc đầu, giải thích nói, "Mặc dù chúng ta tại thế giới hư thuật, nhưng cái này thế giới viễn thuật vô cùng phức lộ." có thể hoàn toàn bị thanh diễm tiên thú khống chế, nhưng có thể khẳng định nó cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Nếu không, vừa nay hắc đạn phá hoại thế giới nguyên tu lúc, nó liền đã xuất thủ, làm gì trở tới bây giờ? La Hương Lang hấp thu quá nhiều năng lượng, ảnh hưởng đến vùng cấm địa này sao? Nguyễn Ngọc vô cùng thông minh. Theo Tiêu Phàm trong giọng nói, ngay lập tức đã hiểu bọn hắn vì sao lại bị công kích. Từng Tiêu Phàm gật đầu, bất đắc dĩ nói, dường như đúng là như vậy, cho nên Tiêu Phàm trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia khác thường quăng mang, họng vừa cười vừa nói, ta hiện tại cảm thấy, chúng ta giải quyết cái này thanh diễm tiên thú khắc Sợ là phải đặt ở trên người Hưng Lăng. Muốn Ngọc khẽ chau mày, như có điều suy nghĩ. Cứ như vậy, hai người mượn nhờ đột nhiên xuất hiện cảnh cây công kích, một đường bay rất ra ngoài rất xa một khoảng cách. Dường như cũng đây Tiêu Phàm bọn hắn trước đó chính mình phi hành kia đoạn khoảng cách, còn muốn xa xôi nhiều. Hai người mới ngừng lại được. Sau khi dừng lại, Tiêu Phàm nói lời giữ lời, lại đem Hắc đạn tử trong không gian chiến sủng kêu ra, cũng giải thích nói: "Hắc đạn, vừa nãy tình huống khẩn cấp, ta đem ngươi thu vào không gian chiến sủng, cũng không tính vi phạm với ta trước đó lời hứa đi. Không tính không tính." Hắc đản lắc đầu liên tục, năng lực xuất hiện lần nữa tại thế giới bên ngoài, Hắc đản đã rất cao hứng. Nơi nào còn dám đi hoán trách Tiêu Phàm à? Chương 1308, chúng ta vì sao phải trốn? Chương 1308, chúng ta vì sao phải trốn? Triệu Hồi ra Hắc đản về sau, Tiêu Phàm lại đem Linh Hương Lăng kêu gọi ra. Hương Lăng, tiếp tục hấp thụ, toàn lực ứng phó. Tiêu Phàm hạ lệnh. Được rồi, chủ nhân. Linh Hương Lăng vừa mới rất kịp thời bị Tiêu Phàm triệu hồi không gian chiến sủng, cho nên không có nhận bất kỳ làm đại. Nhìn thấy Linh Hương Lăng vẫn như cũ duy trì lấy khổng lồ hình thể, Tiêu Phàm nhíu mày, dò hỏi: "Hương Lăng, Ngươi đem hình thể thu nhỏ đến đầy đủ tiểu nhân trình độ, có thể hay không ảnh hưởng năng lượng hấp thụ? Hẳn là sẽ không đi. Ta thử một chút. Chủ nhân, còn xin chờ chút lát. Linh Hương Lăng ngay lập tức thu nhỏ hình thể, một thẳng thu nhỏ đến dường như con muỗi bình thường lớn nhỏ về sau, lúc này mới lần nữa mở ra hấp thụ thông đạo. Năng lượng quen thuộc vòng xoáy xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Tiêu Phàm không khỏi nở nụ cười. Nhìn tới, hẳn là không bị ảnh hưởng. Sắp thực không bị ảnh hưởng. Giọng Linh Hương Lăng thì tràn ngập hưng phấn, tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. Vậy thì nhanh lên chú ý an toàn, hạ đạn ngươi thì cảnh giác xung quanh. Nếu có phát hiện gì, trước tiên nhắc nhở ta." Tiêu Phàm vẻ mặt ngưng trọng nói. "Đã hiểu, chủ nhân." Tiêu Phàm lại thông qua chủ sủng trong lúc đó, đặc thủ phương thức liên lạc, liên hệ một chút Thanh Hồng Linh Tử. Phát hiện nàng bên ấy, tạm thời không có gì bất ngờ về sau, Tiêu Phàm hay là nhắc nhở nàng cần phải chú ý an toàn, lúc này mới đem chú ý thu hồi, thời khắc chú ý đến tình huống xung quanh. Khoảng 10 phút sau. Rang rắc. Thanh âm quen thuộc tại vang lên bên hai. Tiêu Phàm khẽ mắt quát nhìn, rõ ràng nhìn thấy phía bên phải một mảnh không gian huyền thuật bình thường, bị gắng gượng xé rách. Lộ ra một mảnh đây hắc đạn phá hoại chân thực không gian, còn muốn khu vực hỗn độn. Cái cây quen thuộc cảnh tây thì lại một lần nữa xuất hiện, hướng về Linh Hương Lăng vị trí, quật mã đi. Con hàng này hẳn là một cái kẻ ngốc đi, lại còn vẫn là hướng về Linh Hương Lăng công kích. Tiêu Phàm suy nghĩ khẽ động, lần nữa đem Hắc đạn cùng Linh Hương Lăng đưa về không gian chiến sủng. Đồng thời, trong tay Du Hồn Thánh đao, lại một lần chủ động hướng về cảnh cây, công đánh tới. Soảng. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tiêu Phàm lại còn nhìn thấy một cái quen thuộc màu trắng dấu vết ở trước mắt cảnh cây bên trên. Đó chính là hắn vừa nãy công kích căn này cảnh cây lúc, lưu lại dấu vết. Hắc. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng. Cái đồ chơi này hẳn là thanh diễm tiên tú đi. Bất quá, khoảng cách xa như vậy, lại còn vẫn là dùng giống nhau chiêu thức, giống nhau bộ vị tiến hành công kích. Đây là, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Thừa dịp cảnh cây còn không có đánh tới, hắn lần nữa gơ trong tay ngũ hồn huyết đao, nhắm ngay mẩu trắng dấu vết vị trí, chặt xuống dưới. Soảng. Vẫn là thanh thủy kim qua giao minh thành, nhưng bạch ngấn rõ ràng mở rộng, làm sâu sắc. Chuyện này ý nghĩa là Tiêu Phàm chờ mong, rất có thể xuất hiện. Nhiều công kích mấy lần, hắn nói không chừng, thật có thể đem căn này cảnh cây chặt đứt. Tiêu Phàm đối với cái này thì rất bất đắc dĩ. Ai bảo hắn đi vào tiền giới, gặp phải cái thứ nhất đúng nghĩa lẫn nhân, chính là một đầu Đại La Kim Tiên đỉnh phong yêu thú. Thực lực của hắn cho dù là mạnh, vì Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi, đối đầu Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong, hay là tồn tại trên lệch nhất định a. Lần này Đắc Thủ, Tiêu Phàm không giống nhau cảnh cây phản kích, lại đột nhiên triệu hồi ra trước đó luyện chế giọt nước, cũng là phi hành pháp bảo, lôi kéo Nguyễn Ngọc chui vào. Siêu, giọt nước trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân hào quang màu xám, hướng về xa xa bắn tới. So với Tiêu Phàm tự thân nhanh thập bội tốc độ giọt nước, trong chớp mắt liền biến mất ở cảnh cây trước. Cành cây hình như cũng kinh ngạc. Phía trên phía lá đâu loạt chuyện hướng tiêu phàm chạy trốn phương hướng, như là tại kinh ngạc, lại giống là tại hùng hùng hổ hổ. Chắc đánh xong liền chạy. Người hỗn đản này, sao không dạng võ được a? Tiêu phàm mặc dù chạy rất nhanh, nhưng lần này rõ ràng là có mục đích chạy trốn. Đi vòng vo một vòng, lần nữa về tới hắc đạn phá hoại một khu vực như vậy phụ cận. Cả hai dựa theo thực tế khoảng cách, nên chênh lệch 10 cây số tả hữu. Tiểu Cũ, lần nữa đem linh hương lăng cùng hắc đạn kêu gọi ra. Đã đã hiểu tiêu phàm mục đích linh hương lăng, không nói hai lời, lần nữa hành động. Tiêu phàm yên lặng kế tính toán thời gian. Quả nhiên, Khoảng 10 phút sau, con địa quen thuộc cảnh tây lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Với lại, nó hay là tiếp tục hướng về linh hương lăng sợ tại địa phương công kích mà đi. Tiêu Phàm cung mê, nay cũng lần thứ 3, ngươi còn không nhớ lâu a. Cũng được, này không rẻ ca ca ta sao? Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng, ngược lại là thật cao hứng, lần nữa sử dụng U hồn thánh đao, hướng về quen thuộc bạch ngẩn vị trí, bổ tới. Soạng. Vẫn là kim qua giao minh thành, nhưng bạch ngẩn thì lại một lần nữa mở rộng, làm sâu sắc. Tiêu Phàm tìm đúng thời cơ, liên tục công kích hai lần sau. Lần nữa tiến vào giọt nước trong, hướng về xa xa trốn chạy mà đi. Nguyễn Ngọc thì ngốc trong giọt nước chưa hề đi ra, cho nên dễ dàng hơn Tiêu Phàm chạy trốn. Cứ như vậy, tới tới lui lui gần 10 lần. Mỗi một lần cành cây xuất hiện, cũng không nhớ lâu công kích linh hương lăng. Tiêu Phàm cũng thấy nó đau lòng. Cuối cùng, lần này, tại Tiêu Phàm liên tục công kích 20 lần mạnh vấn, không còn là xoảng một tiếng, mà là phốc phốc một tiếng, một đạo màu xanh lá cây đậm chất lỏng, theo miệng vết thương chảy ra mà ra. Cành cây trong nháy mắt chịu ảnh hưởng, kinh liệt quay cuồng lên. Rõ ràng đau nhịn không nổi. Phốc phốc. Cơ hội tốt. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, giơ tay chấm xuống, tu hồn huyết đao nhắm ngay vết thương vị trí, ngoan lệ chạn xuống dưới. Lại cạnh. Vài trăm mét dài cành cây, trong nháy mắt bị chặt đoạn. Tiêu Phàm nhặt lên rơi xuống cành cây, thì mặc kệ có phải nó còn đang ở động đậy, ném vào không gian hệ thống bên trong, liền lần nữa chui vào giọt nước trong, hướng về xa xà trốn chạy mà đi. Giọt nước bên trên, Nguyễn Ngọc không hiểu hỏi: "Tiêu Phàm, chúng ta vì sao còn muốn trốn? Ai mà biết được nó còn có hay không cái khác thủ đoạn công kích, ta lại chạy một lúc, thì thuận tiện nó giúp đỡ phá vỡ không gian huyễn thuật mà." Tiêu Phàm cười hắc nói: "Xin chào tiền đấy." Nguyễn Ngọc nhìn Tiêu Phàm cười xấu xa, nhìn không được sợ run cả người, nói lẩm bẩm: "Làm sao nói đâu? Ta đây là hợp lý sử dụng bên người tài nguyên, có câu nói nói hay lắm, người thành đại sự, không từ thủ đoạn biết hay không?" Tiêu Phàm Đường nhìn nói: "A." Nguyễn Ngọc nháy nháy con mắt, tiến lặng nói ra: "Ta sao nghe nói, là người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Nói vơ vẩn cái gì lời nói thật." Tiêu Phàm chứng trạng đảng hoàng đáp lại một câu về sau, lại từ trong không gian hệ thống, lấy ra cái kia bị chặt đoạn cánh cây. Hệ thống ngay lập tức làm ra nhấp nhợ. Thanh diễm tiên thu phân thân, thân làm thực vật hệ yếu tố. Tự nhiên cũng có rất nhiều cảnh cây, những thứ này cảnh cây đều là thanh diễm tiên thú phân hồn, bên trong ngậm chứa một đạo cực phẩm bản viêm tiên hỏa. Cực phẩm bản viêm tiên hỏa, có thể chuyển hóa 80% cái khác hỏa diễm, dùng cho tăng lên tu luyện giả tu vi, ký chủ sử dụng, có thể trực tiếp đem mặt khác hỏa diễm chuyển hóa thành tiên lực giá trị, theo hỏa diễm cấp nhau, hạn mức cao nhất khác nhau. Hoắc. Tiêu Phàm ngay lập tức trợn to trong mắt, trên mặt toát ra thần sắc mừng rỡ. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, cái đồ chơi này lại mang đến cho mình lớn như vậy tin hỷ. Chương 1309, phong phú hồi báo, chương 1309, phong phú hồi báo. Hệ thống Còn có càng cao cấp bán viêm tiên hỏa sao? Nếu có, ta hiện tại luyện hóa đóa này bán viêm tiên hỏa, sau đó gặp được càng cao cấp có thể hay không ảnh hưởng ta lần nữa luyện hóa? Tiêu Phàm ngay lập tức dò hỏi. Hệ thống không hề có cho Tiêu Phàm thừa nước đục thả câu, bình tĩnh giải thích nói: Càng cao cấp bán viêm tiên hỏa, ở vào thanh diễm tiên thú thể nội, chỉ có đem nó chu sát mới có thể thu hoạch. Lần này luyện hóa về sau, cũng không ảnh hưởng dưới lần luyện hóa, luyện hóa hiệu quả tự động tăng lên. Nhưng cực phẩm bán viêm tiên hỏa số lượng có hạn chế, ký chủ giờ phút này nếu là lựa chọn luyện hóa, có thể biết lãng phí một đóa bán viêm tiên hỏa, nhưng ngài bên người những kia bạn đời Bỏ lỡ cái này tăng thực lực lên cơ hội. Như vậy phải không? Tiêu Phàm nhíu mày, hay là quyết định lợi đầu tiên mình luyện hóa, đang suy nghĩ cái khác. Hệ thống cũng nhắc nhở rất rõ ràng, muốn có được càng cao cấp bán viêm tiên hỏa, nhất định phải đem thanh diễm tiên thú chém giết. Mà thanh diễm tiên thú thế nhưng lại là Kim Tiên đỉnh phong cường giả. Hắn hiện tại một đại là Kim Tiên trung kỳ tu luyện giả, làm sao có khả năng đối phó? Nếu là không thể giải quyết đối phương, đừng nói là đạt được càng cao cấp bán viêm tiên hỏa có thể hay không còn sống rời đi cấm địa, đều vẫn là cái vấn đề đâu. Mà lúc trước hắn thông qua xích viêm thần pháp, hấp thu hơn 100 chủng hỏa diễm. Quan Toàn có thể luyện hóa bán viêm tiên hỏa về sau, trước tiên đem những ngọn lửa này hấp thụ một lượt. Nói không chừng thì có thể khiến cho tu vi của mình đạt được nhất định tăng lên đâu. Hệ thống, ta muốn luyện hóa. Tiêu Phàm đem căn nải cảnh cây bên trong, ẩn tàng cực phẩm bán viêm tiên hỏa kéo ra ra đây, bắt đầu luyện hóa. Hệ thống lạnh băng thanh âm nhắc nhở, tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. Mặc dù cảm giác hình như ở đâu có điểm gì lạ lạ, Tiêu Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đắm chìm trong luyện hóa trong. Nếu làm mộng tình di nhìn thấy Tiêu Phàm lần này cử động, nhất định sẽ quá sợ hãi, liên tục không ngừng mở miệng ngăn cản. Đáng tiếc, nàng không tại Nguyễn Ngọc đúng bán viêm tiên hỏa cũng không phải rất hiểu rõ. Với lại, nàng vô cùng tin tưởng Tiêu Phàm, cảm thấy chỉ cần là Tiêu Phàm làm ra quyết định, nhất định là chính xác. Cho nên, nhìn thấy Tiêu Phàm bắt đầu luyện hóa bán viêm tiên hỏa, nàng một chút ngăn cản ý nghiếc đều không có. Có hệ thống giúp đỡ, luyện hóa quá trình không hề có xảy ra bất kỳ bất ngờ. Tiêu Phàm cũng không có cảm nhận được bao lớn đau đớn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, liên ở bên tai của hắn vang lên. Luyện hóa thành công. Cái này thành công. Tiêu Phàm nhướng mày, vẻ mặt dương dương đắc ý. Hoàn toàn không có ngộng tiên chủ nói như vậy đau khổ sao? Quả nhiên hay là hệ thống tối sâu. Tiêu Phàm Câu nói sau cùng cũng không có nói ra đến, mà là tại trong lòng ngẫm nghiệm. Thành công luyện hóa bán viêm tiên hỏa sau, Tiêu Phàm thì bắt đầu đối với thực lực mình tăng lên. Đầu tiên là triệu hồi ra một ít bình thường hỏa diễm, sau đó khống chế bán viêm tiên hỏa, đối nó tiến hành hấp thụ. Tiên lực trị 300, tiên lực trị 800, tiên lực trị 1580. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng tại vang lên bên tai. Tiêu Phàm đã không nhớ rõ, chính mình bao lâu không có nghe được như vậy mỹ diệu thanh âm. "Hệ thống, lẽ nào cái này liền không thể phát động song bội bạo kích sao?" Tiêu Phàm lòng tham mà hỏi. Cút đi." Hệ thống không khách khí đáp lại một tiếng. "Được rồi." Tiêu Phàm cũng không để ý, Chân Chu đồng ý về sau, điên lặng ngậm miệng lại. Gần 100 chủng phổ thông linh hỏa hấp thu xong tất về sau, Tiêu Phàm cuối cùng thu hoạch tiên lực trị đạt đến 24 vạn. Trong đó cường đại nhất chính là U Minh linh hỏa cùng Thanh Viêm linh hỏa, cũng đạt đến bình thường hỏa diễm hạn mức cao nhất. Mỗi loại đều bị Tiêu Phàm thu hoạch 1 vạn tiên lực trị. Hai cái này cộng lại chính là 2 vạn. Lại thêm còn có mấy loại, bình quân mỗi loại nhường hắn thu 17, 8000 tiên lực trị. Nếu không, hắn cuối cùng có thể thu lấy được 10 vạn tiên lực trị, liền đã vô cùng cao nữa là. 24 vạn tiên lực trị không hề ít, đã tương đương với một kim tiên trung kỳ cường giả toàn bộ thực lực, so với hiện nay Mẫn Ngọc cũng không kém, thậm chí còn có thể càng thêm cường đại một ít. Có thể so sánh với Tiêu Phàm thực lực bây giờ, 24 vạn tiên lực trị, ngay cả nhường hắn đột phá đại la kim tiên cảnh trung kỳ cũng làm không được. Do đó, Tiêu Phàm hy vọng chỉ có thể đặt ở còn lại mấy chục đám tiên hỏa bên trên. Cái đồ chơi này hạn mức cao nhất có thể là rất cao. Tiên lực trị 15 vạn, Hảo gia hỏa. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, trên mặt toát ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Lúc này mới thôn vệ thứ nhất đám Liên đệ hắn tiên lực trị, tăng lên 15 vạn. Một kim tiên a. Tiếp tục tiếp tục. Tiên lực trị 24 vạn. Tiên lực trị 1 và 3. Tiên lực trị 2 và 2. Sao càng ngày càng ít. Tiêu Phàm cảm giác đầu của mình tử có chút ông ông, này không thích hợp a. Chẳng qua, hắn hay là cố nín lại. Tiếp tục thôn phệ. Tiên lực trị 135 vạn. Trúng số độc đắc. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vội vàng kiểm tra một hồi, vừa nãy thôn phệ kia đám hỏa diễm. Vô hỏa tiên hỏa. Đây là ẩn chứa thiên địa pháp tắc hỏa diễm. Tiêu Phàm ngay lập tức xác định thân phận của nó. Nói cách khác, nếu như là ẩn chứa tiên điệu pháp tắc hỏa diễm, có thể đạt được tiên tu vi càng cao. Tiêu Phàm suy đoán, vì Nguyễn Ngọc còn đang ở bên cạnh, Tiêu Phàm thì phải lường, tiên lực trị loại vực này không thể tùy tiện nói. Tiêu Phàm, tu vi của ngươi có phải hay không đột phá? Nguyễn Ngọc rõ ràng cảm giác được, Tiêu Phàm tại thôn phệ vô hoa tiên hỏa về sau, trên người đột nhiên khoé động lên một cố khí tức quen thuộc. Đây là tu vi đột phá khí tức. Bất quá, Tiêu Phàm thực lực hôm nay đã vô cùng cường đại. Cho dù Nguyễn Ngọc ở bên cạnh, Hắn cũng có thể trước tiên đem chính mình đột phá khí tức bên trong, đối với những khác người có ảnh hưởng thứ gì đó tu liễm. Nếu không, cứ như vậy một chút, Nguyễn Ngọc khẳng định phải lên tưởng. Đúng, đã là đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm trên mặt toát ra nụ cười. Này bán viêm tiên hỏa hiệu quả, cũng quá mạnh đi. Chỉ cần thôn phệ hỏa diễm, có thể tăng cao tu vi. Thế nhưng, tại sao ta cảm giác, này bán viêm tinh trên tu luyện giả, không hề có cường đại như vậy a? Nguyễn Ngọc không hiểu hỏi. Ta có những ngọn lửa này, cũng không phải bình thường hỏa diễm. Rất nhiều đều là tiên giới đều khó mà tìm thấy bọn hắn năng lực tùy tùy tiện tiện tìm thấy những ngọn lửa này sao?" Tiêu Phàm nghiêm trang nói. Nhưng trên thực tế, Tiêu Phàm rất rõ ràng, cho dù những người khác luyện hóa bán viêm tiên hỏa về sau, có thể thông qua thôn phệ cái khác hỏa diễm, đến để thằng tu vi của mình, khẳng định thì có đủ loại hạn chế. Không thể nào nói, thôn phệ, tu vi thì lập tức đạt được tăng lên. Hắn năng lực lập tức tăng lên, là bởi vì hệ thống trực tiếp giúp đỡ hắn, đem những năng lượng này chuyển hóa thành tiên lực trị, mà hắn tu vi tăng lên điều kiện chính là, chỉ cần tiên lực trị đạt tiêu chuẩn, có thể đột phá. Năng lực không dễ dàng sao?" Nhìn thấy Nguyễn Ngọc mặt mũi tràn đầy hâm mộ dáng vẻ, Tiêu Phàm cười cười, nói ra: "Trờ rời đi nơi này lúc, ta thì giúp ngươi luyện hóa một đóa bán viêm tiên hỏa, đến lúc đó ngươi thì thử một chút." "Được." Nguyễn Ngọc ngay lập tức lộ ra thần sắc cao hứng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nàng đã không nhịn được hâm tượng, chính mình thôn phệ Tiêu Phàm có những ngọn lửa này, tu vi đồng dạng nhanh chóng tăng lên hình tượng. Chương 1310, ngươi chính là như thế hợp tác, chương 1310, ngươi chính là như thế hợp tác. Vì thế, Nguyễn Ngọc nhịn không được ở trong lòng, đứng thánh diễm ma chủ giận mắng lên. Để ngươi trước đó giúp đỡ Tiêu Phàm làm hết sức nhiều siêu tập hỏa diễm, ngươi làm sao lại sưu tập như thế điểm? Thánh Diễm Ma chủ đoán chừng cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình rõ ràng đã cùng Tiêu Phàm bọn hắn cách xa lâu như vậy, lại còn lại nhận nguyễn ngọc giáo hắn, nếu là hắn hiểu rõ, khẳng định cũng sẽ hô to ha loong. Hắn thật đã cố gắng hết sức, giúp đỡ Tiêu Phàm tìm kiếm các loại hỏa diễm. Tất cả tiên duyên chi vực bên trong hỏa diễm, chỉ sợ đã toàn bộ bị Tiêu Phàm nắm trong tay đi. Chư phi, là những kẻ có người theo tiên giới vụng trộm tiếp tục chờ đợi, không có bị những người khác phát hiện. Vậy hắn củ chân không có cách nào đem tới tay. Vô Hoa Tiên Hỏa cho Tiêu Phàm một nghiệm vui lớn bất ngờ sau. Còn lại đủ loại tiên hỏa thì vô cùng bình thường, cũng không có khả năng tiếp tục cho Tiêu Phàm đem lại bao lớn kinh hỉ. Chẳng qua tính được, này mấy chục loại tiên hỏa, tổng cộng hay là cho Tiêu Phàm cung cấp trọn vẹn 400 vạn tiên lực chỉ. 500 vạn a. Tăng thêm trước mặt phổ thông linh hỏa, cùng với Tiêu Phàm thân mình có tiên lực chỉ. Hắn hiện tại tiên lực chỉ đã đạt đến 994 vạn. Cái số này trực tiếp đem Tiêu Phàm tu vi giơ lên đẩy lên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Ký chủ, Tiêu Phàm. Tiên lực chỉ 994 vạn. Tu vi, Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Ha ha, Tiêu Phạm Nhiệm không được cười lên ha ha. Thế nhưng một phen về sau, hắn rõ ràng cảm giác được thời khắc này chính mình, đây lại La Kim Tiên trung kỳ chính mình, cường đại mấy chục vạn lần. Không hổ là đại La Kim Tiên cảnh. Rõ ràng chỉ là tiểu giai đoạn chiến lệnh, lại thì khủng bố như vậy, cũng trách không được. Liên hệ thống cũng chỉ là dùng một cái đại khái số lượng để phán đoán tu vi. Phải biết, hắn hiện tại tiên lực trị cũng liền đây trung kỳ, tăng lên gấp đôi không đến. Thế nhưng thực lực lại tăng lên mấy chục vạn lần. Con số này quả nhiên là một mơ hồ số liệu, không cách nào đem Tiêu Phạm tình huống thật thể hiện ra đây. Đi Chúng ta ra ngoài báo thủ. Tiêu Phàm chờ không nổi mang theo Nguyễn Ngọc, rời đi giọt nước. Cho dù kia Thanh Diễm Tiên thú, cũng là Đại La Kim Tiên Định Phong cường giả. Thế nhưng Tiêu Phàm có đầy đủ tự tin, tại đối mặt hắn lúc, vẫn như cũ bảo vệ tốt Nguyễn Ngọc an toàn. Tiêu Phàm, tên kia, hình như đã có một đoạn thời gian rất dài không có xuất hiện. Nghe được Tiêu Phàm tự tin lời nói, Nguyễn Ngọc thì phi thường cao hứng, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Thời gian rất lâu không có xuất hiện. Tiêu Phàm khẽ miệng, không khỏi câu lên một tia cười lạnh. Hắn không xuất hiện, chúng ta liền trực tiếp tìm đi qua, ta còn cũng không tin hắn một đầu số xưng, năng lực trốn được công kích của chúng ta. Tiêu Phàm dị thường hưng phấn. Hắn giờ phút này vô cùng hưng phấn, kỳ thực cũng là bình thường. Trận đánh lúc trước thanh diễm tiên thu phân thân canh cầy, mặc dù kia hàng là kẻ độc, Tiêu Phàm không có nhận bất kỳ làm hại. Ngay cả ban đầu thổ huyết, đều là hắn tự vờ. Khi đó hắn không biết cảnh cây chí thông minh, nếu hiểu rõ, ngay cả kia hai ngục máu, đều không cần cưỡng ép bước đi ra, sau đó bị hắn dùng diệu kế, đem nó trật đức, mới có hắn hiện tại thực lực cường đại. Nhưng Tiêu Phàm vẫn là tương đối bất tứca, hắn cũng không biết đã bao lâu, không có trải nghiệm qua kiểu này khó chịu cảm giác. Bảo thủ, nhất định phải bảo thủ. Tiêu Phàm hưng phấn hô to, như là phát cái kia tinh tinh dường như một tay lôi kéo nguyễn ngọc, một tay cơ u hồn thánh đao, trong không gian huyền thuật mạnh mẽ đâm tới. Nguyễn Ngọc cũng cảm giác Tiêu Phàm có chút hưng phấn quá độ. Bụi mặt xấu hổ khó nhịn, ở trong lòng may mắn nhịn, may mắn xung quanh không ai. Không biết có phải hay không là tu vi đột phá, nhưng Tiêu Phàm thần hồn cường độ cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Hiện tại, hắn đã có thể rõ ràng phân chia chân thực không gian cùng không gian huyền thuật tồn tại. Giang giác, Tiêu Phàm lôi kéo Nguyễn Ngọc bay một vòng về sau, cuối cùng tỉnh táo lại, lúc này mới mặt mũi tràn đầy ngương trọng nhìn về phía một phương hướng nào đó. Không chút do dự cơ trong tay dú hồn thánh đao, trực tiếp bổ tới. Dọn vang âm thanh bên trong, phía trước hư không, trong ngáy mắt băng liệt. Một gốc che khuất bầu trời lại tụ, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Trừ ra cây to này, Tiêu Phàm còn chứng kiến hai cái thân ảnh quen thuộc, chính là Lý Tố cùng Chu Liệt. Nhìn thấy bọn hắn, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Là hắn biết, Lý Tố người kia không thành thật, hay là đối với hắn có trò dấu giếm. Lý Tố nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, hơn nữa là vì ác liệt như vậy tư thế xuất hiện, hắn rất là lúng túng. Bất động thanh sắc đem một cái theo trước mặt trên đại thụ, chém đứt cành cây thu vào trong chữ vật giới chỉ, thế này mới đúng tiêu phàm chào hỏi. Lạc Đạo Hữu, ngài rốt cuộc đã đến. Tiêu Phàm mặc không thay đổi nhìn Lý Tố, ánh mắt rất nhanh chuyển rời đến phía sau hắn trên đại thụ. Thông qua một ít rõ ràng dấu vết, Tiêu Phàm phát hiện, cây to này đã bị chặt đi rồi gần 10 cái cành cây. Nếu mỗi một cây cành cây bên trong cũng có một đóa cực phẩm bán viêm tiên hỏa, vậy liền mang ý nghĩa, giá hỏa này có hắn, lén lút làm đi rồi 10 đám bán viêm tiên hỏa, hay là cực phẩm. Tiêu Phàm lại đến một chút, còn lại cành cây số lượng, còn có 10 mấy cây. Hắn không khỏi nở nụ cười. Lý Đạo Hữu Là cái này ngươi cái gọi là hợp tác, muốn chúng ta nhàn ra ra mặt, giúp các ngươi ngăn lại cường địch, chỗ tốt lại đều bị các ngươi dục hỏa tiên tông cầm đúng không? Lạc đạo hữu, ngài đây là ý gì? Chúng ta thì là vận khí tốt, mới phát hiện thanh diễm tiên thú bản tôn. Về phần cực phẩm bán viêm tiên hỏa, chúng ta thế nhưng một đóa cũng còn không có lấy đến. Lý Tố vội vàng giải thích. Phải không? Tiêu Phàm bay thẳng đến thanh diễm tiên thú thân hình khổng lồ bên cạnh. Trong tay du hồn thánh đao, chậm rãi theo những tia cảnh cây đứt gãy vị trí sẽ qua. Một ít còn trường ngưng kết chất lỏng màu xanh lục, vẫn như cũ theo những vết thương này trôi chảy xuôi mà ra. Như vậy xin hỏi, đây là vật gì?" Tiêu Phàm cười híp mắt hỏi. "Ngươi của đâu? Chỗ này cấm địa, vốn chính là chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông địa bàn, để các ngươi những thứ này ngoại lai tu luyện giả bước vào, đã là cho các ngươi cơ duyên lớn. Chính ngươi không có câu chuyện thật, dẫn đầu phát hiện Thanh Diễm Tiên Tú bản tôn vị trí, trách ai lạ?" Lý Tố còn chưa mở lời, Chu Liệt cái này kẻ lỗ mãng, lại đột nhiên giễu cợt lên. Hắn trước đây liền không đồng ý Lý Tố cùng Tiêu Phàm hợp tác. Rốt cuộc, bọn hắn Dục Hỏa Tiên Tông đều đã tìm được rồi nhiều như vậy manh mối, có thể rất dễ dàng theo cấm địa bên trong, đạt được một ít bảo bối. Dựa vào cái gì muốn để cho Tiêu Phàm Mặc dù vì lý tố giải thích, nhưng Chu Liệt hơi bình tĩnh lại. Thế nhưng, vì đầu óc của hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận dạng này hợp tác. Điểm này ngược lại là cùng Tiêu Phàm rất giống. Rõ ràng bị thương là thanh diễm tiến thú. Thế nhưng vì đối kháng thủ đoạn, nhưng Tiêu Phàm cảm giác vô cùng mất tức. Hắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu, còn muốn nhìn báo thủ, nhưng vô cùng đáng tiếc. Tiêu Phàm đây là bởi vì tự thân có thực lực mới có dạng này tính cách, mà Chu Liệt đâu? Hoàn toàn chính là không có thực lực, chỉ lo chính mình thoải mái, đơn thuần đánh phá miệng. Hoàn toàn không để ý bên cạnh lý tố, sắc mặt đã đen như là lò nấu rượu gái. Chương 1311, đỉnh tượng Tam Hoa, chương 1311, đỉnh tượng Tam Hoa. Nha. Tiêu Phàm nhíu mày nhìn về phía Chu Liệt. Tiểu tử có chút gì đó a? Lá gan đã vậy còn quá đại. Nhưng cũng tiếc, lão tử không là gì của ngươi, không cần thiết nuông chiều ngươi địa bệ. Ầm. Tiêu Phàm không nói hai lời, cách không trực tiếp một cái tát, quạt ra ngoài. Tách. Thanh thúy tiếng bạn thai bên trong, nương theo mà lên là một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chu Liệt trực tiếp bị Tiêu Phàm một tát này, hất tung ở mặt đất. Nay vẫn là bởi vì hắn hơi hạ thủ lưu tình một chút. Nếu không thì hắn một nho nhỏ kiếm tiền, tại bây giờ tiêu phạm trước mặt, một tát này, đủ để cho hắn nấu lại tái tạo. Ờ, dừng tay. Lý Tố không ngờ rằng, Tiêu Phạm vậy mà sẽ thật đến trên như thế một cái tát. Đương nhiên, cho dù hắn thật chú ý tới, thì không có năng lực ngăn lại Tiêu Phạm. Tiêu Phạm cười híp mắt nhìn về phía Lý Tố, bình tĩnh hỏi: "Lý Đạo Hữu, đây là các ngươi Dụ Hỏa Tiên Tông ý nghĩa sao?" "Không, không có, Đạo Hữu hiểu lầm chúng ta Dụ Hỏa Tiên Tông là thật tâm thật ý muốn hợp tác, tuyệt đối không có ý khác a." Lý Tố nhìn thấy Chu Liệt nửa cái mặt, đều đã ngó thịt bè bè bộ dáng, đau lòng tới cực điểm, năm đấm thì bóp trắng bệ lại chỉ có thể khóc cậu. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, Tiêu Phàm thực lực hình như lần này trở nên không đồng dạng. Bên cạnh Chu Liệt, rõ ràng đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng, chăm chăm vào Tiêu Phàm ánh mắt, vẫn như cũ tràn đầy đỏ quán hư vị. Có thể khẳng định, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không dung tha Tiêu Phàm. Còn dám dùng loại ánh mắt này. "Tiểu tử, đường đi à?" Tiêu Phàm lắc đầu, một bộ thật đáng tiếc nét mặt, nhìn Chu Liệt cười cười, cười lúc này mới nói với Lý Tố. "Lý Đạo Hữu, giúp ngươi vị sư đệ này chuẩn bị hậu sự đi." "Là Đạo Hữu, không muốn a. Không nên thương tổn Chu Liệt, cũng cũng là lỗi của ta." Chách ta bình thường không có hảo hảo giáo dục hắn, nhưng hắn mạo phạm đạo hữu. Ta, ta vui lòng đem thanh diễm tiên thú những thứ này phân thân, toàn bộ đưa cho đạo hữu, van cầu ngài, lưu chu liệt một cái mạng a." Phù phù một tiếng, Lý Tố trực tiếp quy xuống, rơi lệ mặt đầy hướng về Tiêu Phàm dập đầu cầu xin tha thứ. Chu Liệt rõ ràng có chút bị Lý Tố phản ứng, chấn ngây ngẩn cả người. Hắn không thể đã hiểu, Tiêu Phàm chính là nói một câu khôn lác, Lý Tố làm sao lại trực tiếp quỳ? Chẳng lẽ nói khôn lác, thật sự có thể uy hiếp được người sao? Lần sau lão tử gặp được địch nhân lúc, cũng nói hơi lớn lời nói. Chu Liệt cảm thấy mình không được Này cũng không thể trách Chu Liệt không có đầu óc. Đầu tiên, hắn bị phụ mẫu cùng với Lý Tố làm hư. Bình thường đã thành thói quen, trong Dục Hỏa Tiên Tông làm đi chuyện gì xấu, có người cho hắn chửi đít. Cho dù bị trừng phạt, trong coi Dục Hỏa Tiên vực nhiều năm như vậy, cũng là Lý Tố một thẳng đuổi tiếp hắn. Chứ gia nhường hắn cảm giác vô cùng nhàm chán bên ngoài, thực lực của hắn ngược lại được tăng lên. Nói cách khác, hắn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Mà bây giờ, cho dù bị tiêu phàm dạy dỗ, mặt đều bị một cái tát đập nát. Nhưng nơi này là tiên giới a. Thương thế như vậy, đối với hắn một kim tiên cảnh cường giả mà nói, chân không tính là gì. Hắn thưởng xuyên chính mình lúc tu luyện, cũng sẽ đem mình khiến cho vô cùng thảm. Nói trắng ra, vẫn là không có bị giáo dục tốt, không hề cảm thấy Tiêu Phàm thật dám làm tổn thương hắn. Ừm. Hắn cảm thấy, Tiêu Phàm chỉ là đánh hắn một cái tát, mà không phải đem hắn thế nào. Cũng là bởi vì kiêng kỵ bọn hắn dục hỏa tiên tông, mà không dám động thủ thật. Cái này nhường chu liệt, càng thêm không rõ ràng cho lắm lý tố phản ứng. Rõ ràng Tiêu Phàm như thế sợ bọn họ dục hỏa tiên tông, hắn vì sao còn muốn thấp như vậy thanh hạ khí? Xem xét sư đệ của ngươi đi, hoàn toàn không có một chút trí nhớ lâu dáng vẻ, ngược lại vô cùng hoài nghi, ngươi vì sao làm như vậy? Đáng giá không? Được rồi. Tiêu Phàm cũng lười cùng Lý Tố tiếp tục nói nhảm xuống dưới. Một quả cầu ánh sáng trực tiếp rơi vào trên người Chu Liệt. Phốc phốc. Trong một chớp mắt, Chu Liệt cả người toàn thân run lên, ánh mắt bên trong cuối cùng lộ ra thần sắc kinh khủng. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình thật không dễ dàng, tu luyện ra tu vi, vậy mà tại điên cổn rơi xuống. Huyền tiên cảnh, Thiên tiên cảnh, Địa tiên cảnh. Trong khoảnh khắc, Chu Liệt tu vi cũng đã rơi xuống đến nhân tiên cảnh. Đến nơi này thì cuối cùng dừng lại. Vì Chu Liệt ra đời lúc, cũng đã là nhân tiên cảnh tu vi. Nói đến, điểm này thậm chí muốn so nhan hạ dĩn cái này nhan gia tiểu công chúa, đều muốn ra châu một ít. Người ta nhan gia tiểu công chúa ra đời lúc, cũng chỉ có tương đương với phàm tu giai đoạn gọi thánh, hay là võ thần tu vi tới. Bất quá, tại tiên giới, có một chung nhận thức, đó chính là tiên giới gia đời dân bản địa. Gia đời lúc, tu vi càng thấp, tương lai hạn mức cao nhất cũng liền càng cao. Thật xuất sinh chính là nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh. Tương lai ngược lại không có cái gì lớn thành tựu. Chỉ có thể nói, thiên phù vô cùng bình thường. Cho nên, những đại thế lực kia, đại gia tộc đệ tử, thường thường sinh ra tới lúc, chắc chắn sẽ không là tiên giai tu vi. Đương nhiên, đây là chỉ phổ biến tình huống, cũng không tính một ít tình huống đặc thù. Nếu quả như thật có cái gì như bức tồn tại, vừa ra đời chính là Kim Tiên, Đại La Kim Tiên. Vậy liên thật cần là chuyện khác. Trong tiên giới thì không phải là không có dạng này đại lao xuất hiện qua. Mặc dù dạng này đại lão cũng không có tăng lên đến tiên đế khủng bố như vậy độ cao, nhưng từng cái cũng đều đạt đến tiên tôn tu vi. Cho nên, nói đi thì nói lại, cái này cũng theo một cái khiế cận khác nghiệm chứng, tiên giới một chạy dòng truyền câu nói kia, muốn đạt tới tiên đế tu vi, ra đời lúc tuyệt đối không thể là tiên giai. Lời nói quy chính đệ Chu Liệt Tu Vi rơi xuống đến nhân tiên cảnh, ngã không thể ngã trạng thái sau. Cả người, như là quả cầu da sỉ hơi rườm như toàn thân trên dưới cơ thể, cũng hoàn toàn héo rút, nhìn lên tới, cùng một sắp gần đất xa trời lão nhân bình thường. Tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, hai con mắt, càng là hơn có vẻ đục ngầu vô cùng. Cùng trước đó trạng thái, hoàn toàn khác biệt. Em họ. Lý Tố quay đầu, nhìn về phía Chu Liệt thời khắc này bộ dáng, ngốc trợn một lát sau, phát ra một tiếng giống giận rung trời. "Ca, ta, ta ta cảm giác sắp không thở nổi." Chu Liệt ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía Lý Tố, nếp nhăn đầy mặt, nhường nét mặt của hắn đều khó mà duy trì. Đừng nói chuyện, không cần nói, ca tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Lý Tố ôm Chu Liệt, âm thanh như là kẹt ở yết hầu trong mắt phát ra, có vẻ vô cùng khát hàn. "Ca, ta là phải chết sao?" Chu Liệt nghe được Lý Tố nói như vậy, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia không cam lòng mà phẫn nộ qua mang. "Sẽ không, ca cùng ngươi bảo đảm, ngươi tuyệt đối sẽ không chết." Lý Tố cắn răng nói. "Vậy ngươi, đem ngươi đỉnh thượng tam hoa cho ta đi." Nghe nói, đại la kim tiên đỉnh thượng tam hoa có thể cứu người một mạng. Chu Liệt đương nhiên nói. "Đỉnh thượng tam hoa?" Lý Tố trong nháy mắt chấn ngây ngẩn cả người. Hắn đương nhiên hiểu rõ, Đại La Kim Tiên đỉnh thượng tăng hoa, quả thật có thể cứu người một mạng. Nhưng vấn đề là, thứ này cũng là lực lượng của hắn nguồn suối. Nếu cho Chu Liệt, hắn rồi sẽ trở thành Chu Liệt hiện tại bộ dáng này. Chương 1312, ngươi liền phải cố ý, chương 1312, ngươi liền phải cố ý. Ca, nhanh cho ta, nhanh cho ta a. Khắc mẹ nó nhiều đời. Ta thật không được. Chu Liệt vốn không có để ý lý tố trên mặt nét mặt, như là hồi quang phản chiếu bình thường, đột nhiên lớn tiếng gào thét một câu. Dù là đến lúc này, ngữ khí của hắn vẫn là một bộ đương nhiên thái độ. Hình như Lý Tổ đem đỉnh tượng Tam Hoa cho hắn thì là cần phải sự việc dường như. Trong lúc nhất thời, Lý Tổ ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Hắn không phải không nguyện ý cho, mà là giờ này khắc này, hắn thật không thể nào đem đỉnh tượng Tam Hoa cho Chu Liệt. Vì hắn biết rõ, nếu cho Chu Liệt, hắn nhất định sẽ chết. Hắn cũng không muốn chết. Nếu tại Dục Hỏa Tiên Tông trong tông môn, hắn có thể không cần Chu Liệt gầm thét, liền đã chủ động làm ra yêu cầu như vậy. Vì chỉ cần trung quanh còn có hắn đồng môn của hắn tồn tại. Hắn cho dù hết rồi đỉnh tượng Tam Hoa. Mặc dù không cách nào tiếp tục tăng lên tới Đại La Kim Tiên nhưng vị tiên phú của hắn, lần nữa tăng lên tới kim tiên, cũng là không có vấn đề. Đặt ở Dục Hỏa Tiên Tông dạng này thế lực nhỏ, hắn vẫn như cũ có thể tiêu diêu tự tại công việc cả đời. Nhưng nơi này không phải Dục Hỏa Tiên Tông. "Ca, ngươi thất thần làm gì? Nhanh a. Ngươi là không phải là không muốn cho ta." Chu Liệt trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ trùng thiên hận ý. "Ngươi cái này lừa đạo, lang tâm cậu phế bạch nhã lang. Sớm biết ta nên để cho ta cha mẹ, tại ngươi lúc nhỏ liền đem ngươi giết, có lẽ là tự vong nguy hiếp." Nhưng Chu Liệt đem trong lòng toàn bộ hận ý, một mạch quăng về phía Lý Tô cái loại làm cho người nghe vô cùng thất vọng, đau khổ, giận mắng cùng chơ trấu, sôi nổi theo chu liệt trong miệng, truyền ra. Cha cha. Tiêu Phàm cười lạnh, nhìn về phía Lý Tố, nói ra: "Xem xét, là cái này ngươi muốn bảo vệ sư đệ nha. Quên đi, không ngờ rằng hai ngươi có thể hay là thân thích quan hệ. Nhưng, đáng giá không? Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta." Lý Tố phát ra một tiếng nổi giận gào thét, đỏ lên hai con ngươi, nhốn nhác phẫn nộ quát: "Cú mẹ nó chính là ngươi, nếu không phải ngươi, em ta cũng sẽ không trở thành như vậy. Được, còn trách ta." Tiêu Phàm nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Được rồi." Đã ngươi như thế bất cận nhân tình, kia cũng sẽ không thể trách ta. Tiếp sau, tận lực có khác như vậy một đệ lại đi. Ngoài ra, làm người tốt. Wen. Tiêu Phàm cảm thấy mình lạ lòng tốt giúp Đơ Lý Tố. Nếu không, chỉ bằng hắn cố ý lừa hành vi của mình, Lý Tố sớm đã không còn tư cách tiếp tục sống trên thế giới này. Thật sự cho rằng Tiêu Phàm là cái dễ nói chuyện người sao? Nếu là hắn thật dễ nói chuyện, tại đây cái tàn khốc tu luyện thế giới, hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Đây là Tiêu Phàm xuyên qua đến bây giờ, học được một cái, quan trọng nhất sự tự phương trầm. Ầm. Đắm chìm trong thương tâm bên trong Lý Tố. Còn chưa ý thức được tiêu phàm ý tứ của những lời này, vẫn như cũ ôm chặt chu liên, nhưng đột nhiên ở giữa, sau lưng đánh tới cảm giác nguy hiểm, nhường hắn toàn thân lông tơ cũng bay nhanh dựng thẳng. Như là sủ long lão miêu dường như, hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía tiêu phàm. Một đạo màu máu quăng mang, đối diện đột kích. Không muốn. Phốc phốc. Lý Tô chỉ tới kịp hô lên như thế nửa câu, cả người trong nháy mắt bị huyết sắc đâm mang, cắt chém thành hai nửa. Máu tươi đều không có phun ra ra ngoài, mà là nhanh chóng tại thi thể của Lý Tô bên trên, ngưng tụ thành một quả màu máu tiểu cầu. Hoắc. Tiêu phàm hai mắt tỏa sáng, có chút mừng rỡ nói ra, tiến hóa thành ngũ hồn thánh đao sau đó, lại còn năng lực ngưng tụ vết hồn châu a. Ngược lại là không nghĩ tới. Tiêu Phàm vui thích đem trên mặt đất vết hồn châu nhặt lên. Hệ thống ngay lập tức làm ra nhắc nhở. Vết hồn châu, đại la kim tiên cường giả toàn bộ khí huyết ngưng tụ vết hồn châu, uy lực khổng lồ, mời cẩn thận sử dụng. Uy lực khổng lồ, rốt cục có nhiều khổng lồ. Có thể đem một quả tinh cầu trực tiếp nổ nát sao? Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt quét về phía xung quanh, có chút ngao ngoe muốn động, muốn thử một chút. Nhưng cuối cùng, Tiêu Phàm hay là bỏ đi ý nghĩ này, còn không có tử trong cấm địa ra ngoài. Hiện tại nếu hủy nơi này, ngược lại là có chút đáng tiếc. Cái này Kim Tiên cảnh tiểu gia hỏa, cũng đồng dạng bị trực tiếp chém giết, lại không có ngưng tụ huyết hồn châu. Rất hại. Tiêu Phàm lại liếc mắt nhìn Chu Liệt, xung quanh thân thể của hắn, không hề có huyết hồn châu ngưng tụ dấu vết, là thực sự vô cùng đáng tiếc. Sau đó, Tiêu Phàm đem ly tố cùng Chu Liệt chứa vật giới chỉ dùng thần thức bao vây lấy, cầm tới, kiểm tra một phen sau. Tiêu Phàm tỏ vẻ vô cùng đáng tiếc. Cớ mơ này hạ phẩm tiên tông đệ tử, thì nghèo như vậy sao? Trừ ra mấy trăm viên tiên thạch, lại chỉ có vừa nãy lấy được thanh diễm tiên thú phân thân. Ồ, Cái này kim tiên cảnh tiểu gia hỏa, trên người tài nguyên ngược lại là thật nhiều a. Chỉ là tiên thạch, vậy mà liền có hơn trăm triệu viên. Hắn làm sao làm được? Tiểu Phạm hơi kinh ngạc. Nếu Lý Tô lúc này còn sống sót, hiểu rõ chu luyện trong chữ vật giới chỉ chỉ là tiên thạch số lượng thì có hơn trăm triệu viên, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Phải biết, hắn ở đây dục hỏa tiên tông nhiều năm như vậy, thêm lại một viên, lấy được tiên thạch số lượng có thể đều không có có nhiều như vậy. Nhưng dù cho như thế, chu luyện mỗi lần tu luyện cần tiêu hao tài nguyên, đều là hắn bất an bất mặc tiết kiệm đến cho hắn. Đến lúc Hắn trong chữ vật giới chỉ tài nguyên, chỉ có chỉ là mấy trăm viên tiên thạch. Với lại, vì tiên phú của hắn, tối thiểu cũng có thể tăng lên tới đại la kim tiên cảnh hậu kỳ. Nhưng cũng tiếc, hắn đem tài nguyên cũng cho Chu Liệt. Nếu cho hắn biết, Chu Liệt chữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên so với hắn nhiều rất rất nhiều. Hắn khẳng định sẽ khí trực tiếp thổ huyết. Tiêu Phàm cũng không biết những tình huống này. Get bỏ đem Chu Liệt cùng Lý Tố chữ vật giới chỉ bên trong thứ gì đó, truyền rời đến không gian hệ thống về sau, lúc này mới tiếp tục xem hướng về phía trước mắt đại thụ. Nha. Không, phải nói là thanh diễm tiên thú. Ở ngay trước mặt đó, Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nó lại còn vẫn là một chút phản ứng đều không có. Tiêu Phàm thì không kỳ quái, nó vừa nãy thì dò xét qua, ra hoàn này, giờ phút này chính rơi vào trạng thái ngủ say trong, đối với ngoại giới cảm giác hoàn toàn không có. Ngủ say. Nhìn thấy thanh diễm tiên thú bộ dáng này, Tiêu Phàm đột nhiên sản sinh một cái ý niệm trong đầu. Nếu không giết chết thanh diễm tiên thú, mà là đem nó khế ước đâu? Hệ thống, có thể hay không khế ước người kia? Có thể, cần tiêu hao khoảng 100 triệu tiên thạch năng lượng, xóa đi nó nguyên chủ nhân khế ước. Hệ thống rất mau trả lại đáp. Hoắc. Tiêu Phàm nghe nói như thế, không khỏi cười. Ngươi có phải hay không hiểu rõ, ta vừa mới nhập chướng 100 triệu tiên thạch thì chờ không nổi muốn vơ vét đi rồi à? Được rồi, vậy đi đi. Dù sao cũng là cái tiên thú hệ giật giật. Tiêu Phàm châm biếm một phen sau, vẫn đồng ý hệ thống yêu cầu. Chẳng qua là chỉ là 100 triệu tiên thạch, ngươi đều đi tới tiên giới, còn buồn thứ này. Khấu trừ thành công, đang xóa đi linh hồn ấn ký. Phốc phốc. Tiêu Phàm trong mi tâm, tách ra một đạo tím hào quang màu xám, nổ bắn ra vào tiến về thanh kiếm tiên thú thể nội. Ầm ầm. Trong chốc lát, tất cả bán viêm tinh như là đã xảy ra động đất bình thường. Đột nhiên bắt đầu rung động dữ dội lên. Chương 1313, còn có cái nào nhăng ra? Chương 1313, còn có cái nào nhăng ra? Bán viên thành trong, tất cả tu luyện giả đang chấn động xuất hiện trong đáy mắt, ngay lập tức theo trong kiến trúc phát ra rồi, lơ lửng ở giữa không trung. Bọn hắn nhìn thấy dưới chân tinh cầu tại kịch liệt chấn động. Tường đạo đặc thú báo động, theo sâu trong lòng đất, hướng về chúng quanh trong tinh hùng, khuyết tán phát ra. Một ít tu vi thấp hơn kim tiền cảnh tu luyện giả, tại bị những khí tức này xung kích đến thân thể lúc, sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi. Hình như có loại không thể thở nổi cảm giác. Đương nhiên Đối với tiên giai tu luyện giả mà nói, trong thời gian ngắn, không thể thở nổi là căn bản sẽ không ảnh hưởng bọn hắn. Nhưng giờ phút này, những thứ này kim tiên cảnh trở xuống tu luyện giả, sinh ra tiểu này cảm giác hít thở không thông, hẳn là cùng loại với người bình thường, trong thời gian ngắn, không thể thở nổi cảm giác giống nhau, để bọn hắn vô cùng đau khổ. "Phát, đã xảy ra chuyện gì? Sư huynh, ta thật là khó chịu, cứu ta. Có phải ta phải chết? Sư phụ, ta cảm giác cơ thể muốn bị ép thành thịt muối, ta nên làm cái gì?" Tất cả bán viêm thành vùng trời, đến bằng lực vạn tính toán những người tu luyện, hoàn sợ thất thủ, loạn thành một đoàn. Nhanh, cũng rời đi trước Bán Viêm Tinh, tất cả không bị ảnh hưởng Kim Tiên cảnh trở lên cùng giả, giúp đỡ bên cạnh đẳng cấp thấp tu luyện giả, mang theo bọn hắn toàn bộ rời khỏi Bán Viêm Tinh. Đúng lúc này, một tên vang vọng Bán Viêm Thành tiếng giống giận dữ, đột nhiên xuất hiện. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, người nói chuyện lại là Bán Viêm Thành thành chủ. Đồng thời, cũng là Dục Hỏa Tiên Tông một tên trưởng lão, Đại La Kim Tiên đỉnh phong trưởng giả. Đúng, Bán Viêm Tinh là Dục Hỏa Tiên Tông lãnh địa bên trong, quan trọng nhất một tòa thành thị. Dục Hỏa Tiên Tông người mạnh nhất chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong thậm chí không có bao nhiêu. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ trong bán viêm thành, an bài một tên đại la kim tiên định phong cường giả, quản lý cả viên tinh cầu. Cứ mẹ nó thất thần làm gì, vội vàng hành động. Trình Định nhìn thấy chúng quanh tu luyện giả, vẫn như cũ đỡ đẫn bộ dáng, lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Lần này, tiếng gầm gừ của hắn bên trong, rõ ràng bổ sung thần hồn công kích, nhường những người tu luyện này trong nháy mắt phản ứng lại. Đội vàng hành động. Mặc dù có chút cũng không phải là dục hỏa tiên tông đệ tử cường giả, rất là bất mãn Trình Định hướng về phía bọn hắn hướng hành vi. Nhưng cuối cùng, hay là nhìn xuống. Bởi vì ai cũng không biết, hiện tại rốt cục là tình huống thế nào. Vạn nhất là cái gì khủng bố tiên thú xuất thế, còn phải đám người bọn họ liên hợp lại mới có thể đối kháng. Lúc này, tuyệt đối không thể cùng trình định tiểu này có nhất định quân thế, có thể thống lĩnh đại bộ phận tu luyện giả nhân vật đối kháng. Tất cả tu luyện giả ngay lập tức được bắt đầu chuyển động. Ba gồm ẩn tàng trong đám người Mộng Tình Di, thì mang theo chứng nghị, nhăn hạ dính đám người, hướng về bán viêm tinh trong tinh không, bay lượn mà đi. Mộng Tình Di trước đây muốn mang theo mọi người, trực tiếp đáp xuống phủ cận một khỏa tử tinh bên trên. Nhưng độ độ tử tinh về sau, lại phát hiện, nơi này vẫn như cũ có thể nhận bán viêm tinh bên trên, phát ra cái chủng loại kia lực thủ khí tức ảnh hưởng. An Ninh một đoàn người sắc mặt, vẫn như cũ nhìn lên tới vô cùng khó coi, rời vào đường cùng. Mộng Tình Di chỉ có thể tiếp tục hướng về xa xa rời đi. Cứ như vậy, chọn vẹn chọn lựa năm sáu khỏa tử tinh, khoảng cách bán viêm tinh vị trí đã tương đối xa xôi. Dùng tiêu phàm kiếp trước đơn vị đến tính toán, kia tối thiểu cũng là mấy cái năm ánh sáng khoảng cách. Đại bộ phận bán viêm tinh tu lựa dạ, thì xôi nổi lựa chọn đáp xuống nơi này. Nhìn phía xa bán viêm tinh, sắc mặt cũng có vẻ dị thường khó coi. Nghị luận ầm ĩ, Mộng Tình Di một đoàn người, thì thấp giọng trao đổi. Nhan Hạ Dĩnh dẫn đầu bắt đầu, vẻ mặt thần bí khó lường mà hỏi: Tiểu Di, ngươi nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có thể hay không cùng Lạc Đan Đế thăm dò cấm địa, có quan hệ a? Ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Nghe được Nhan Hạ Dĩnh lời nói, Ngộng Tình Di mười phần kinh ngạc. Ai cũng không biết bán viêm tinh bên trên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng Nhan Hạ Dĩnh lại trực tiếp đưa ra, chuyện này có thể cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Cái này khiến Ngộng Tình Di cảm thấy không thể tưởng tượng được đồng thời, trong nội tâm lại thì sản sinh một loại đặc thù ý nghĩ. Có thể, chuyện này thật cùng Tiêu Phàm có quan hệ, cũng nói không chừng đấy chứ. Nhan Hạ Dĩnh nún nụ mày, cười nhạt một tiếng nói, Vì Lạc Đan Đế trên người, xảy ra bất luận cái gì có thể cũng có. Mà theo những người đó phản ứng nhìn lại, bán viêm tinh xảy ra trước mặt loại chuyện này, nên còn là lần đầu tiên. Ngươi không cảm thấy, Lạc Đan Đế đi thăm dò cấm địa, thì xảy ra đại sự như vậy nhi, giữa hai bên sẽ không có liên hệ sao? Khác nói mọ, có thể chính là trùng hợp. Mộng Tĩnh Di mơ hồ cảm giác được không thích hợp, hình như có cái gì tầm mắt, theo dõi bọn hắn, ngay lập tức vẻ mặt nghiêm túc quát lớn, "Ta." Nhan Hạ Dĩnh vô cùng tự thân, có nhượng lên, đang muốn phản bác, đột nhiên nhìn thấy Mộng Tĩnh Di nét mặt không đúng, vội vàng sửa lời nói, "Cũng thế, Trên thế giới này, trùng hợp quá nhiều rồi, nói không chừng thật cùng lạc đàn đế, không có có bất kỳ quan hệ gì. Siêu. Đáng tiếc, Nhan Hạ Dĩnh đổi giọng, hình như hơi trễ. Bọn hắn vẫn là bị người để mắt tới. Một thân ảnh đột nhiên ra hiện tại bên cạnh của bọn hắn, phát ra kinh khủng uy áp. An Ninh đám người ở đâu chịu được cường đại như vậy uy áp chèn ép, kém chút muốn quỳ trên mặt đất. Ầm. Chẳng qua, đúng lúc này, trên người mộng tình gì, đột nhiên bộc phát ra một cỗ màu vàng kim quang mang, đem mọi người bao bao ở trong đó. Nhất uy áp ảnh hưởng An Ninh đám người, sắc mặt mới tốt nhìn một chút. Chỉ là Mộng Tình Di sắc mặt thì trở nên hết sức khó coi. Từ trên người nàng đột nhiên lóe lên kim sắc qua màn, thế nhưng nàng rời khỏi nhan gia lúc, lấy được một kiện phòng ngự pháp bảo, là trung phẩm tiên khí. Với lại, cái này tiên khí còn có sử dụng số lần hạn chế, tổng cộng cũng chỉ có thể bảo hộ nàng 3 lần. Lần này đã là lần thứ 2 phát động. Đồng thời, Mộng Tình Di thì bởi vì này món trung phẩm tiên khí bị trong nháy mắt phát động, hiểu rõ người đến là một đại la kim tiên cường giả. Đạo hữu, chúng ta là nhan gia đệ tử, ngươi làm như thế, có phải hay không có chút quá mức? Mộng Tình Di không phải loại đó vui lòng lấy thế đè người người. Thế nhưng tình huống hiện tại, nàng không thể không đem nhan gia lấy ra, uy hiếp đối phương. Tiêu Phàm đem bảo hộ chức nghị, an ninh đám người nhiệm vụ giao cho nàng, nàng nói cái gì cũng không thể nhường Tiêu Phàm thất vọng. Cái nào nhan gia? Trình Định cau mày, ở trên cao nhìn xuống nhìn Mộng Tình Di. Trong tiên giới, trừ ra Tử Dương Tiên vực nhan gia, còn có cái nào nhan gia? Mộng Tình Di bá đạo đáp lại nói, "Ngươi cũng biết, đó là Tử Dương Tiên vực nhan gia." Trình Định giễu cợt một tiếng về sau, hay là đem trên người đè áp, "Thú Liễm, nhìn về phía Nhan Hạ Dĩnh, ánh mắt hùng hổ dọa người mà hỏi, "Ngươi mới vừa nói Lạc Đan Đế là ai? Chúng ta tiên giới" Có cái gì lạc đan đế tổn tại sao? Lạc đan đế là bằng hữu của chúng ta, nàng nói bậy bạ bán viêm tinh sự việc, cùng Lạc đan đế không thể nào có quan hệ." Mộng Tình Di lập tức trả lời, nhan hạ dĩnh dụ cụp lấy đầu, không dám tiếng vang. Chương 1314, có ý khác, chương 1314, có ý khác. Nhan hạ dĩnh là nhan gia tiểu công chúa, đương nhiên cảm nhận được đại la kim tiên cấp bậc cường giả uy áp, thậm chí, đây là nàng cần từ nhỏ đã chịu đựng khảo nghiệm, không vẹn vẹn là nàng. Rất nhiều đại thế lực quan trọng con cháu, đều sẽ trải nghiệm như vậy một bước, chính là vì phong người bọn hắn rời khỏi gia tộc. Tôn môn sau đó, ở bên ngoài gặp được cường giả. Kết quả bị cường giả uy áp vừa áp bách, liền trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mất hết mặt mũi. Nhan Hạ Dĩnh phản ứng, coi như không có mất mặt. Nhưng là Nhan gia tiểu công chúa, lại bị như thế một đại la kim tiên cảnh đỉnh phong cường giả uy hiếp như vậy, nhường nàng khá là khó chịu. Nàng càng phát ra hối hận, làm sao không nên xúc động như vậy, còn không có tăng lên bao nhiêu thực lực, thì tự tác chủ trương, tiến về tiên duyên chi vực tiến hành lịch luyện. Nếu nàng có thể cùng thế lực khác đệ tử giống nhau, bị gia tộc bồi dưỡng đến kim tiên cảnh sau đó, mới biết thả ra lịch luyện. Nơi nào có hôm nay trật vật như vậy một mặt Ngay tại nhan hạ dính cái hốt tử bên trong, suy nghĩ lung tung lúc. Trình Định thì lần nữa mặt không thay đổi tiếp tục xem nàng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. "Tiểu cô nương, ngươi thế nhưng nhan ra đệ tử, cứ việc yên tâm tốt, ta một hạ phẩm tiền tông trưởng lão, còn không dám đem ngươi thế nào. Đem ngươi biết đến, về vị kia Lạc Đan đế sự việc, toàn bộ nói cho ta biết, có được hay không?" Trình Định trong giọng nói, rõ ràng mang theo âm dương quái khí hư vị. "Trình thánh chủ, Lạc Đan đế tình huống, ngươi đến lúc đó liền biết. Hắn cũng là giúp đỡ các ngươi dục họa tiền tông, thăm dò cấm địa. Ngươi sẽ không sợ, hắn tử trong cấm địa ra đây, tìm ngươi gây chuyện." Mộng Tình Di nhìn thấy Trình Định cũng dám uy hiếp Nhan Hạ Dĩnh, cũng là khó thở. "Ồ, vậy phiên phất vị đạo hữu này nói cho ta biết, vị Tiên Lạc Đan Đế tu vi gì?" Trình Định bình tĩnh hỏi. "Giống như ngươi, đều là đại la." Mộng Tình Di tốt ra. "Chỉ là, nàng cũng không biết Tiêu Phàm đã tăng lên tới đại la đỉnh phong, còn tưởng rằng Tiêu Phàm vẫn là đại la trung kỳ, hoàn toàn không phải trước mặt cái này bán viêm tinh thành chủ thực lực." Nàng cố ý xem cụ thể cảnh giới, chính là muốn Trình Định có chỗ kiêng kỵ. Đến lúc đó, Chờ đợi đến Tiêu Phàm từ trong cấm địa ra đây, bọn hắn cũng được, mượn nhờ Tiêu Phàm luyện chế vật tiên khí, ngay lập tức thoát khỏi bán việp tinh. Về phần sau đó, đợi nàng về đến nhan gia. Đương nhiên không thể nào buông tha dám uy hiếp bọn hắn nhan gia tiểu công chúa tạp toái. Mộc Tình Di xấu lộ rõ ràng thành công, chính định quả thật bị chấn nhiếp. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên kỵ. Đúng rồi, quên kể ngươi nghe, vị này Lạc Đan Đế sở dĩ được xưng là Đan Đế, là bởi vì hắn nhưng là luyện đan sư tiên tao giai. Mộc Tình Di nói lần nữa, chỉ tiếc nàng lại nói sai. Tiêu Phàm hiện tại trình độ luyện đan, thế nhưng đã đạt đến tiên cực giai. Nhưng dù cho như thế, Trình Định hay là trong nháy mắt quá sợ hãi. Đây chính là luyện đan sư tiên cao giai, đặt ở tất cả tiên giới đều có thể biến thành vô số đỉnh tiêm thực lực thượng khách. Một luyện đan sư tiên cao giai lại đi tham dò bán viêm tình cấm địa, Trình Định sao cũng có chút nghĩ không thông, nhưng hắn không dám đánh cược. Nếu trước mặt đám người này, thật sự có một luyện đan sư tiên cao giai bằng hữu, cho dù bọn hắn không phải cái gì nhan gia đệ tử, cũng không phải bọn hắn dục hỏa tiên tông có thể trêu chọc. Khỏi cần phải nói chỗ, thì bọn hắn dục hỏa tiên tông bên cạnh trung phẩm tiên phẩm, hiểu rõ tin tức này, đều sẽ trước tiên phái người đến. Trước tiên đem bọn hắn dục hỏa tiên tông cho tiêu diệt, lại đi liên hệ vị kia lạc đàn đế, dùng cái này để lấy lòng đối phương. Hy vọng các ngươi nói là sự thật. Trình độ sắc mặt hết sức khó coi, không đặng bỏ rơi câu kế tiếp về sau, trực tiếp quay người rời đi. Hắn không dám tiếp tục uy hiếp xuống dưới, cũng không dám lưu lại những người này bên cạnh, để bọn hắn cảm thấy chính mình đang uy hiếp. Hắn trực tiếp về đến trong đám người, tránh núp trong bóng tối, tiếp tục quan sát đến những người này. Hắn ngược lại muốn xem xem, bọn họ có phải hay không thật sự có một đàn đế bằng hữu. Chính định sau khi rời đi, ngột tình di một đoàn người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thật là bị hù dọa. Một đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả, lại đối bọn họ uy hiếp. Đây đúng là bọn hắn trước đó chưa bao giờ gặp sự việc. Để ngươi tiểu nha đầu này nói càn nói bậy. Mộc Tình Di trừng nhan hạ dĩnh một chút, truyền âm quát lớn. Ta thị không ngờ rằng, có người vậy mà sẽ giới loại tình huống này, nhìn chằm chằm chúng ta a. Nhan Hạ Dĩnh ủy khuất truyền âm nói, tốt, cũng khác nói càn nói bậy chờ xem. Mộc Tình Di cũng không biết nên như thế nào giáo huấn chính mình vị nãi cháu gái, chỉ có thể liên lặng thở dài một tiếng, nhắc nhở. Bên kia, Trình Định về đến trong đám người, trung quanh hắn Ngay lập tức vây tụ đi lên một đám tu luyện giả. Trong nhóm người này, có Dục Hỏa Tiên Tông thì có cái khác không có thế lực tu luyện giả, bị hắn coi trọng, thu làm bán viêm thành cao tầng. Đầu tiên tra hỏi chính là một đại la sơ kỳ, không phải Dục Hỏa Tiên Tông đệ tử tu luyện giả. "Thanh chủ, những người kia có vấn đề gì không?" Bọn hắn nói, "Bán viêm tinh xảy ra động tĩnh lớn như vậy, có thể cùng một cái gọi Lạc Đan Đế tu luyện giả có quan hệ." Trình Định liếc qua người này, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia không người chú ý quang mang về sau, cố ý cau mày nói, "Lạc Đan Đế? Tại sao có thể có người gọi như thế một cái tên?" Người này bây giờ ở nơi nào? Thanh chủ chúng ta muốn hay không ngay lập tức ra tay, đem hắn chế phục. Cứ như vậy bị hắn làm tiếp, Bán Viêm Tinh có thể hay không vì? Lại một tên không thuộc về Dục Hỏa Tiên Tông Bán Viêm thành cao tầng, vội vàng hỏi: "Tiên đệ bây giờ tại cấm địa bên trong, cụ thể chuyện gì xảy ra?" Những người kia thì không rõ ràng. Trình định hồi đáp: "Cấm địa? Chúng ta Bán Viêm Tinh trên cái đó cấm địa? Không phải đâu, hắn làm sao lại như vậy tại loại địa phương kia? Lẽ nào là trong cấm địa đã xảy ra bất ngờ? Trưởng lão, lẽ nào bọn hắn thật theo cấm địa bên trong, phát hiện một vài thứ?" Lần này hỏi là thuộc về Dục Họa Tiên Tông một tên đại la. Nghe được người này lời nói, Trình Định ngay lập tức ngừng đấu, ác hung hăng trợn mắt nhìn người nói chuyện một chút. Người này mới đột nhiên phản ứng. Hắn hình như là muộn, nói chuyện không nên nói. Chẳng qua cũng may, mọi người cho rằng người này nói bọn hắn chỉ chính là lạc đề. Ngay lập tức nghị luận ầm ĩ lên. Cấm Địa xuất hiện lâu như vậy, lẽ nào bí mật của hắn cuối cùng muốn bị người phát hiện sao? Hy vọng Cấm Địa ngoài ý muốn nổi lên, đừng ảnh hưởng đến chúng ta bán viên thành. Nếu không, ta mới không hi vọng Cấm Địa bên trong có độ vật gì tồn tại có thể khiến cho Kim Tiên cảnh trở xuống tu luyện giả toàn bộ chịu ảnh hưởng, còn dẫn đến tất cả tính cầu, cũng xảy ra như thế rung động dữ dội, không phải là cái gì tiên thú xuất thế đi. Có phải hay không là bán viêm tiên hỏa lão tổ tông xuất hiện? Luôn luôn nói, cái đồ chơi này là có sinh mệnh lẽ nào đây là sự thực? Mọi người nghị luận, cũng làm cho Trình Định Lâm vào trầm tư. Lần này cấm địa đối ngoại công khai chiêu mộ thám hiểm giả, hắn cũng là hiểu rõ một ít nội tình. Vừa nãy cũng là bởi vì đột nhiên nghe được Nhan Hạ Dĩnh đàm luận cái gì lạc đàn đế, nhường hắn sảng sinh hứng thú. Nhưng bây giờ, những người này nghị luận, nhường hắn có một mối suy đoán. Chương 1315, Chúng phẩm tiên thú, chương 1315, Chúng phẩm tiên thú. Trình Định ý nghĩ trong lòng, cũng có chút cho bọn hắn dục hỏa tiên tông trên mặt tiếp vàng dư vị. Hắn cảm thấy, nếu bán viêm tinh giờ phút này phát sinh dị biến, thật cùng cấm địa có quan hệ. Kia nói không chừng, cũng không phải cái này vị này Lạc đàn đế đưa tới. Bọn hắn dục hỏa tiên tông người, lần này thế nhưng mang theo một ít manh mối cùng đồ vật, tiến vào cấm địa. Nói không chừng là bọn hắn đưa tới. Đây cũng là mang ý nghĩa, bọn hắn trước đây không lâu, tìm thấy những kia manh mối, rất có thể là thật. Đây là sự thực muốn đem cấm địa bí mật triệt để bày ra. Trong lúc nhất thời, Trình Định trên mặt thì toát ra hương phấn nụ cười, trong lòng càng là hơn tràn đầy chờ mong. Làm bán viêm thành nhiều năm như vậy thành chủ, cấm địa một mực là hắn một tâm bệnh, nếu quả như thật có thể giải quyết tâm bệnh, hắn thấy, này so cái gì đều muốn quan trọng. Hy vọng đi, Trình Định tập trung ý chí, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, nói ra: "Các ngươi trước cho chuyện, ta đi xem xét, có người bị thương hay không." Trình Định giả mụ sa mưa xoay người rời đi, đi dạ vợ dạ vịt, đi hiển lộ rõ ràng hắn thành chủ tử thiện. Nghe được Trình Định, chung quanh bọn này bán viêm thành cao tầng, trên mặt cũng lộ ra sùng bái thần sắc, thở dài nói: Không hổ là thành chủ đại nhân, hắn đây cũng quá mềm lòng nhân hậu đi. Chính là, một đám chạy tới chúng ta bán viêm thành chiếm tiện nghi rất hại, chết rồi vừa vặn, quản bọn họ làm cái gì? Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Mặc dù những người kia xác thực chết tiện, nhưng thành chủ cũng đi, chúng ta nếu là không đi, có phải hay không không nhiều phù hợp. Vậy liên cùng đi chứ. Lỡ như chân gặp được cái gì thằng xui xẻo, chúng ta ra tay, đây thành chủ ra tay, càng thêm phù hợp. Bọn này bán viêm thành cao tầng, ngay lập tức được bắt đầu chuyển động. Ngay cả trình định đều không để ý bán viêm tính phát sinh dị thường. Bọn hắn cho dù nghĩ nhiều như vậy thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng đi theo trình định cùng nhau, đi làm dạ vợ dạ vị, thu hút thu hút nhân khí. Chuyện ngoại giới phát sinh tình, Tiêu Phàm tự nhiên không biết. Giờ phút này trong cấm địa, hệ thống dưới sự trợ giúp, trước mặt hắn một thằng ở vào trạng thái ngủ say thanh diễm tiên thú, cuối cùng mở mắt. Cũng may, loại thực vật này hệ yêu thú, Tiêu Phàm đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không, một tấm như là tràn đầy vết rách cái mặt giả này, đột nhiên xuất hiện tại trên cành cây, vẫn đúng là muốn đem người giật mình. Chủ nhân, thanh diễm tiên thú mới mở miệng, chính là một tiếng tràn ngập nghi ngờ hỏi. Là ta? Tiêu Phàm lật đầu Hệ thống thế nhưng đã giúp hắn khế ước trước mắt thành Diễm Tiên Tú, hắn chẳng phải là đối phương chủ nhân sao? Lão nâu ngủ say quá lâu, không ngờ rằng chủ nhân cũng đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, thực sự thật có lỗi. Thanh diễm tiên tú thanh âm dàn hòa, vang lên lần nữa. "A dạ." Tiêu Phàm mừng người, ý thức được không đúng, lập tức ở trong lòng dò hỏi. "Hệ thống, ngươi rốt cuộc có hay không có triệt để hiểu rõ, gia hỏa này chủ nhân đợi trước linh hồn ấn ký. Sao cảm giác, hắn đem ta, hay là trở thành trước đó chủ nhân?" "Yên tâm đi, đây là tình huống bình thường. Rốt cuộc, ngươi bình thường muốn cướp đoạt những người khác chiến sủng, gần như không có khả năng." Bình thường chỉ có thể đạt được một cố thi thể. Buồn hệ thống cũng giúp ngươi thành công khế ước, còn lo lắng cái truy. Với lại, buồn hệ thống còn thích hợp thay đổi ra hỏa nại ký ức, dù là lúc trước hắn chủ nhân, thật lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không biết nhau. Hệ thống nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói: "Vậy là tốt rồi." Tiêu Phàm gật đầu, mở ra hệ thống giao diện, muốn nhìn một chút, này khỏa thanh diễm tiên thú rốt cục có năng lực gì? Chiến sủng, thanh diễm tiên thú. Phẩm giai: Trung phẩm tiên thú, có thể thăng cấp. Đẳng cấp: Đại La đỉnh phong. Trung thành: 100. Di trú: Đã từng lệ thuộc vào nào đó cương giả. Bây giờ bị ký chủ cấp đột đến, ký chủ còn xin cẩn thận đối phương trả thù. Ồ, oh. ghi chú nhắc nhở, nhưng Tiêu Phàm cũng không để ý đến này cái đại gia hỏa đại la đỉnh phong tu vi mang tới vui sướng. Hệ thống, gia hỏa này chủ nhân trước rốt cục là cái gì cấp bậc cường giả? Tiêu Phàm khẩn trương hỏi. Không biết, nó cũng ngủ say lâu như vậy, tu vi đều là đại la đỉnh phong, nói do nó ngủ say trước đó, cũng hẳn là cái này tu vi, mà chủ nhân của hắn tối thiểu cũng là đại la đỉnh phong, thậm chí tiên quân đi. Về phần quá khứ lâu như vậy, thực lực của đối phương tăng lên tới trình độ nào? Buồn hệ thống cừu chân không biết. Hệ thống rất là không chịu trách nhiệm ngồi đáp. Tiêu Phàm. Nghe được hệ thống trả lời, Tiêu Phàm rất là im lặng, còn lật lên bản nhãn, thở dài nói: "Thôi được, đều đã khế ước, còn nghĩ nhiều như vậy thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta Tiêu Phàm còn có thể bỏ lên hắn sao?" Phát ra một tiếng bá khí bản thân cổ vũ sau, Tiêu Phàm lại nghi ngờ hỏi: "Này tiên giới tiên thú, cụ thể sao cái phân chia? Tiên giới tiên thú, bình thường chia làm 4 phần giai, theo thứ tự là: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Trong đó hạ phẩm tiên thú, tu vi cao nhất tăng lên tới huyền tiên đỉnh phong." Trun phẩm tối cao tăng lên Đại La đỉnh phòng, thượng phẩm tối cao tăng lên tới Tiên Tôn đỉnh phòng, cực phẩm tối cao tăng lên tới Tiên Đế. Đương nhiên, đây là đồng dạng tình huống, nhưng cũng không có nghĩa là, không có một ít đặc thù yếu tố, có thể đem tu vi đột phá đến phẩm giai hạn mức cao nhất, nhưng mặc dù có, cũng chỉ có thể đột phá một giai đoạn, mà không cách nào tiếp tục đột phá xuống dưới. Nghe xong hệ thống giải thích, Tiêu Phàm mặt đều đen. Lần nữa nhìn về phía trước mắt thanh diễm tiên thú, khóe miệng có giật không ngừng. Nói cách khác, gia hỏa này có thể tăng lên tu vi đã đạt tới hạn mức cao nhất, trừ phi ta nghĩ biện pháp giúp nó tăng lên phẩm giai. Ký chủ Ngươi cũng quá coi thường bổn hệ trị huy đi. Ta hỏi ngươi, ta giúp ngươi tiến hành tăng lên lúc, có cân nhắc qua hạn mức cao nhất vấn đề sao? Hệ thống bá khí mà hỏi. Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, lắc đầu, ánh mắt bên trong đột nhiên tách ra vẻ hưng phấn. Hình như, thật không có. Nói cách khác, chỉ cần có vài kinh nghiệm đan, ta hiện tại có thể để nó đột phá đến tiên quân cảnh. Đương nhiên, với lại đề nghị ký chủ, hiện tại liền sử dụng, tu vi của hắn đã đạt tới cực hạn, ngài chỉ cần một quả vét kinh nghiệm đan, tiên, có thể nhường hắn đột phá trước mắt tu vi. Hệ thống cười lấy nhắc nhở. Tốt, thật tốt quá. Đây là trực tiếp đưa ta một con tiên quân cảnh chiến xuống a. Tiêu Phàm mừng rỡ không thôi. Hàng loạt Bắc kinh nghiệm đan, tiên, hắn xác thực không có, nhưng một khóa vẫn phải có. Lần trước cho Hắc Đản bọn hắn thăng cấp sau đó, Tiêu Phàm theo thói quen lưu lại như vậy mấy khóa, để phòng lỡ như, liền như là kết trước, hắn cho quốc đâu người bình thường giống nhau, có năng lực tình huống dưới, tổng hội chưa chút tiền, ở trên người ứng cần cấp. Cái thói quen này hiển nhiên là chính xác nhất. Nếu không, tại không biết Bắc kinh nghiệm đan, tiên, tại tiên giới phải làm thế nào thu hoạch tình huống dưới. Rõ ràng chỉ cần một khóa cũng đủ để cho Thanh Diễm Tiên thú tăng lên đẳng cấp, tiêu phàm đều chỉ năng lực trông mong chờ lấy. Nói không chừng, chờ lấy chờ lấy, Thanh Diễm Tiên thú thì cút, vì hắn thực sự quá già rồi. Tiêu phàm cũng hoài nghi. Gia hỏa này bị hắn chủ nhân đời trước ở tại chỗ này thì có khả năng bị từ bỏ, chương 1316, ai còn không có điểm giá vọng, chương 1316, ai còn không có điểm giá vọng. Thanh Diễm đem vật này hấp thu. Tiêu phàm ngay lập tức lấy ra một viên Bắc kinh nghiệm đan, tiên, đưa đến Thanh Diễm Tiên thú trước mặt. Chủ nhân, ngài, ngài thật tìm được rồi. Thanh Diễm Tiên thú nhìn thấy Bắc kinh nghiệm đan, Tiên, trong đáy mắt, trên mặt đột nhiên toát ra mừng như điên thần sắc, khiếp sợ nói: "Nguyên." Nghe được Thanh Diễm Tiên thú lời nói, Tiêu Phàm trong lòng hình như đột nhiên xuất hiện một đạo dung trời kinh lôi dường như bị chấn động đến không nhẹ. "Nghĩa là gì? Thanh Diễm Tiên thú lại gặp qua Bát Kinh nghiệm đan? Không thể nào. Đây rõ ràng chính là hệ thống cung cấp độc nhất vô nhị vật phẩm, Thanh Diễm Tiên thú làm sao có khả năng gặp qua? Lẽ nào, chủ nhân của hắn?" Tiêu Phàm nuốt nuốt nước miếng một cái, không có ngay lập tức hỏi hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng vẫn là nheo mắt, cảnh giác nhìn về phía Thanh Diễm Tiên thú, hỏi: "Đúng vậy a?" cuối cùng để cho ta tìm được rồi. Thanh Diễm, ngươi thử một chút thứ này hiệu quả làm sao?" Thanh Diễm tiên thú hình như căn bản không có chú ý tới Tiêu Phạm phản ứng dường như càng phát mừng như điên lên, tự mình nói ra: "Ta liền biết, ta liền biết chủ nhân không thể nào vứt bỏ ta, chủ nhân thật tìm được rồi, có thể làm cho lão nô phẩm giai đột phá cường đại đang dương được. Thật sự chính là bị đột phá a." Tiêu Phạm ở trong lòng yên lặng châm biếm một tiếng, vừa mới chuẩn bị hỏi, liền nghe đến Thanh Diễm tiên thú chủ động giơ hỏi: "Chủ nhân, thứ này dùng như thế nào?" Một quả, thật sự có thể đánh vỡ lão nô phẩm giai hạn mức cao nhất, nhường lão nô tu vi tăng lên sao? Nghe được Thanh Diễm Tiên Tú nói như vậy, Tiêu Phàm trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai, like, Thanh Diễm Tiên Tú cũng không nhận ra Bách Kinh Nghiệm Đan, tiên, hắn đơn thuần chính là cảm thấy, thứ này là của hắn chủ nhân đời trước, rời đi thì cho hắn cam kết, giúp hắn tìm thấy dùng cho tăng lên phẩm giai bảo vật. Tu vi nhất định có thể tăng lên. Người trước ăn đi. Tiêu Phàm hơi cười một chút, đem Bách Kinh Nghiệm Đan, tiên, trực tiếp nhét vào Thanh Diễm Tiên Tú một cái cảnh cây bên trong. Bách Kinh Nghiệm Đan đối với chiến sủng nhóm mà nói, là tuyệt đối lợi tốt. Chúng nó có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong tổn tại đúng giúp mình to lớn độ tốt. Có thể là năng lượng có thể là khí tức. Tóm lại, thứ này vừa xuất hiện, nội tâm của bọn hắn trong rồi sẽ không tự chủ được sinh ra khát vọng mãnh liệt cảm giác. Chủ nhân, Thanh Diễm Tiên Thú kích động toàn thân run rẩy. Tiêu Phàm cười nói, "Andy, cảm ơn chủ nhân." Thanh Diễm Tiên Thú thận trọng đem Bách kinh nghiệm đan tiên đưa đến trong miệng của mình. Oen, trên bầu trời, đột nhiên vang lên trấn thiên động địa tiếng vang mình. Kỳ thực một quả Bách kinh nghiệm đan tiên bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không phải rất nhiều. Nhưng bởi vì Thanh Diễm Tiên Thú tu vi, sắc thực đã đạt đến cực hạn bên trong cực hạn. Nếu có thêm điểm kinh nghiệm lời nói, kinh nghiệm của hắn cái chính là 99999. 99. Vô hạn cái 9 tuần hoàn loại đó, đến gần vô hạn viên mãn, nhưng cũng là bởi vì phẩm giai vấn đề, nhường hắn vĩnh viễn cũng không cách nào làm cho điểm này viên mãn. Có thể nói, thậm chí cũng không cần nguyên một quả Bát kinh nghiệm đan tiên, có thể nhường hắn thành công đột phá. Nhưng bởi vì bản thân hắn đã là tiên giai, cho nên những kia đẳng cấp thấp kinh nghiệm đan, khẳng định là không có cách nào tác dụng ở trên người hắn. Chỉ có thể dùng cấp bậc này kinh nghiệm đan. Nói cách khác, tăng lên như thế điểm, Bát kinh nghiệm đan tiên, không thể nào sinh ra động tĩnh quá lớn. Thật sự to lớn như vậy tiếng động, chỉ là bởi vì Thanh Diễm tiên thú tu vi đột phá, đã dẫn phát thiên địa dị biến. Khoảng cách bán Viêm Tinh mấy năm ánh sáng xa viên kia tự tinh bên trên, một đám nguyên bản quen thuộc bán Viêm Tinh tu luyện giả, cũng trợn mắt hốc mồm nhìn bán Viêm Tinh vùng trời, đột nhiên xuất hiện lớn khủng bố ba động. Cái này, đây là có tiên quân hiện thế. Cờn Mởn, chúng ta bán Viêm Tinh bên trên, lại còn có tiên quân ẩn dấu đi. Thật hay giả, ta sao không hiểu rõ. Tiên quân, thế nào lại là tiên quân đâu? Trinh Thánh chủ, ngài thế, nhưng chúng ta bán Viêm Tinh bên trên, người thực lực cường đại nhất, ngài hiểu rõ đây là có chuyện gì sao? Một đám người tụ tập tại trình định bên người, nghị luận ầm ĩ, có phải không thời còn hỏi một chút trình định ý kiến. Trình định đương nhiên cũng không biết trong cấm địa tình huống, nhưng có thể xuất hiện một tiên quân cảnh cường giả, cũng là hắn vô cùng kỳ vọng. Nếu, hắn nói là nếu, tên này tiên quân cảnh cường giả, là thuộc về bọn Hán dục hỏa tiên tông. Vậy bọn Hán dục hỏa tiên tông chờ đợi nhiều năm như vậy, tấn thăng trung phẩm tiên tông hy vọng, cũng có thể thực hiện. Tiên rơi quá lớn. Tình hình chung dưới, đối với không cùng giai đoạn tiên tông, chỉ có một khoảng yêu cầu cùng quy định. Tỷ như nói hạ phẩm tiên tông, nhất định phải có đại la kim tiên cảnh cường giả. Nếu như ngay cả đại la kim tiên cảnh cường giả đều không có, căn bản không có tư cách xưng là hạ phẩm tiên tông, càng không khả năng nắm giữ một cái tiên vực lãnh địa. Chỉ có thể ở tại nào đó tiên vực trong mỗi hành tinh bên trên, sưng vương sưng bá, đồng thời còn nhất định phải hướng sở thuộc tiên vực thế lực tiến công. Mà dạng này thế lực, tại tất cả tiên giới, cũng là nhiều nhất. Bởi vậy, đừng nhìn hạ phẩm tiên tông, mặc dù là toàn bộ tiên tông bên trong, thế lực nhỏ yếu nhất tồn tại, nhưng vẫn như cũ muốn so rất nhiều thế lực cường đại hơn rất nhiều. Mà hạ phẩm tiên tông muốn tấn thăng trung phẩm tiên tông, thì một cái yêu cầu, trong tông môn có tiên quân cảnh cường giả. Dù là, chỉ là tiên quân cảnh sơ kỳ cường giả, biến thành trung phẩm tiên tông về sau, có thể nhượng phụ cận tất cả hạ phẩm tiên tông tiến công, thu hoạch phong phú tài nguyên hồi báo. Dĩ vãng, Dục Hỏa Tiên Tông liền cần hướng sắt vách trung phẩm tiên tông tiến công. Nếu bọn hắn tấn thăng trung phẩm tiên tông, dựa theo quy định, sắt vách trung phẩm tiên tông nhất định phải điểm bọn hắn một ít hạ phẩm tiên tông để cho bọn họ tới khống chế. Với lại, bình thường có mấy ngàn năm kỳ an toàn. Tại kỳ an toàn trong, phụ cận cái khác bất luận tông môn gì, đều không thể đụng cái này vừa mới tấn thăng tiên tông ra tay. Đồng lý, trung phẩm tiên tông tấn thăng thượng phẩm tiên tông Trưởng phẩm Tiên Tông, tấn thăng đỉnh cấp Tiên Tông, cũng có dạng này kỳ an toàn. Với lại Tiên Tông tấn thăng phẩm giai càng cao, kỳ an toàn cũng liền càng dài. Sở dĩ sẽ sinh ra dạng này cố định. Nghe nói, cũng là có chút đỉnh cấp Tiên Tông, muốn cho mình lưu một cái đường lui. Trung phẩm Tiên Tông a. Trình định trong tầm mắt, toát ra vẻ chờ mong. Chính hắn thi tại Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phòng, kết quả lâu thời gian. Nếu dục hỏa Tiên Tông có thể tấn thăng trung phẩm Tiên Tông, hắn tin tưởng, đến lúc đó hắn tỷ có tài nguyên, có thể tấn thăng làm tiên quân. Này không bèn bèn là đúng tông môn có lợi, đối bọn họ tất cả đệ tử, cũng tương đối có lợi. Chúc mừng Trình trưởng lão. Chúc mừng Trình Trường lão, đây là tiên quân có hy vọng rồi a." Một tên dục hỏa tiên tông đại la, vui thích cười nói. "Chính định cũng có thể được đến chỗ tốt. Hắn đương nhiên cũng có thể được. Chúc mừng Trình Định đồng thời, không phải cũng là tại chúc mừng chính mình sao? Sao có đơn giản như vậy nha? Tiên quân, thế nhưng đã coi như là tiên giới trụ cột, không hy vọng xa vời, không dám hy vọng xa vời a." Trình Định ngoài miệng khiêm tốn nói xong, thế nhưng trên mặt nụ cười sắt lạnh, không thể nghi ngờ đưa hắn nội tâm suy nghĩ chân thật, hoàn toàn bạo lộ ra. Thân là một tên tu luyện giả, làm sao có khả năng không có một ít ra vọng đầu? Chương 1317, Thanh Diễm Tiên Quốc hiệu quả chưa 1317, thanh diễm tiên cốt hiệu quả. Trịnh Định vui vẻ, Tiêu Phàm là không biết. Với lại hắn giờ phút này thì có loại cảm giác dở khóc dở cười. Thanh diễm tiên thu thực lực đã tích lũy đến cực hạn, chỉ là lôi kiếp, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Hắn rất dễ dàng liền gánh vác lôi kiếp, kích, thành công vượt qua lôi kiếp, tu vi thuận thế tiến vào tiên quân cảnh. Nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm lúc này, hậu chi hậu giác hỏi thăm một chút thanh diễm tiên thú năng lực, lại uim lặng phát hiện, thanh diễm tiên thú, căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn chỉ hai cái năng lực, một cái là cường đại lực phòng ngự, nhưng chỉ năng lực bảo hộ tự thân, một cái là ngưng tụ bán viêm tiên hỏa năng lực. Nói cách khác, con hàng này chính là một tinh khiết phụ trợ chiến sủng. Ngoài ra, bởi vì này ra hỏa, tại tiên giới cũng coi là tương đối nổi danh. Mọi người đều biết, hắn là cái gì điệu dạ tử. Cho nên, cho dù có tiên quân cảnh tu vi, ngay cả uy hiếp người ta cũng làm không được, tương đối đáng thương. Tiêu Phạm mặt đen lên, đột nhiên vang lên một việc, nhịn không được hỏi, "Ngươi không phải còn có một cái đồng hóa thần thông sao? Đồ chơi kia làm sao?" Ồ, Thanh Diễm Tiên thú có chút kỳ quái nhìn Tiêu Phạm. Hắn không rõ Tiêu Phàm vì sao lại hỏi như vậy? Năng lực của mình, Tiêu Phàm cái chủ nhân này, không phải hẳn phải biết sao? Nhưng bởi vì ký ức bị hệ thống sửa đổi. Thanh Diễm Tiên Tú cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Tiêu Phàm đây là suy đoán, chính mình tu vi tăng lên tới tiên quân vậy sau, có hay không có dung hợp đồng hóa thần thông tăng lên, thế là giải thích nói. "Chủ nhân, đồng hóa thần thông của ta, bình thường chỉ thích dùng cho tu vi so với ta yếu, còn phải bị vây khốn, không có phản kháng tu luyện giả. Nếu không, rất dễ dàng bị người ta chém thoát." Phúc. "Cường đại như vậy thần thông, lại còn có hạn chế như thế?" Tiêu Phàm trong nháy mắt có loại thổ huyết xúc động. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu như không phải vì hạn chế quá lớn, tiểu này đồng hóa thần thông, khẳng định có thể xếp tới tiên giới thần thông bảng bên trong trước 10. Nhưng trên thực tế, cái này thần thông tại bảng danh sách bên trong xếp hạng rất thấp. Tiên thành diễm tiên cốt đầu. Tiêu Phàm không tin tà, đột nhiên nghĩ đến trước đó giải quyết những thứ này bị đồng hóa tu luyện dã về sau, lấy được thành diễm tiên cốt. Thứ này có thể tăng lên giống như ta thực vật hệ yếu tố, tiên tu thực lực a. Nhưng tương tự thì có hạn chế, chỉ có thể dùng cho tu vi so với ta thấp. Vậy cũng được đi. Nghe được thanh diễm tiên thú trả lời, Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt thất vọng. Rốt cuộc đã có chuẩn bị. Hắn đã ở trong lòng, đem thanh diễm tiên thú định vị, kia làm phụ trợ chiến sủng. Thì cùng hỏa linh chi thú cùng mộc linh chi thú giống nhau, đồng dạng đều là thực vật hệ yêu thú. Tại Tiêu Phàm trong lòng, này hai hoặc cũng coi là phụ trợ loại. Chẳng qua, bọn hắn chí ít còn có thể ngưng tụ giá pháp tác chiến sĩ, cũng coi là có nhất định sức chiến đấu. Thượng thanh diễm tiên thú kiểu này, một chút sức chiến đấu đều không có. Thật là nhường Tiêu Phàm, không biết nói cái gì cho phải. Rốt khoát, từ vừa mới bắt đầu Tiêu Phàm tựu chân không có quá mức trông cậy vào hắn, có thể đối với mình đem lại bao nhiêu giúp đỡ. Nhiều lắm là, liền xem như bị hắn sau khi đột phá tiên quân cảnh mệ hoặc. Hiện tại tỉnh táo lại sau, Tiêu Phàm ngược lại là nghĩ đến, hắn tu vi của mình, mặc dù chỉ có đại la đỉnh phong, nhưng tăng thêm ngũ hồn thánh đao, đối mặt một ít nhỏ yếu tiên quân, thì không phải là không có đối kháng lực lượng. Hắn còn thật không cần thanh diễm tiên thú cung cấp bao nhiêu sức chiến đấu, mà vừa lúc này, hệ thống đột nhiên lại nói ra: "Ký chủ, bổn hệ thống có thể giúp một tay, đem thanh diễm tiên cốt hiệu quả chuyển biến thành thích hợp với tất cả thú loại." Thật, Tiêu Phàm nội tâm Lần nữa nhắc lên một tia kinh hỉ cùng kích động. Đây chẳng phải là nói, Thanh Diễm Tiên cốt có thể tương đương với Bách kinh nghiệm đan, tiên? Chỉ cần ta một thằng tăng lên Thanh Diễm Tiên tu thực lực lợi nói. Tiêu Phàm vẻ mặt kích động mà hỏi. Thanh Diễm Tiên cốt năng lực, khẳng định là không có cách nào cùng Bách kinh nghiệm đan, tiên, đánh động. Cái khác tú loại, thôn vệ Thanh Diễm Tiên cốt, còn cần thời gian nhất định tiêu hóa, Bách kinh nghiệm đan có thể trực tiếp sử dụng, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Hệ thống hồi đáp. Vậy cũng đủ rồi, chỉ ít, ta hiện tại tìm không thấy hàng loạt Bách kinh nghiệm đan. Nếu như có thể khi tìm thấy Bách kinh nghiệm đan, tiên, trước đó nhường chiến sủng nhóm thực lực đề thăng, cũng coi là công việc tốt đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm năng lực nhìn xem lái như vậy, hệ thống không còn nghi ngờ gì nữa thì thật cao hứng. Rốt cuộc, liền xem như hắn, tại không có tương quan đầu mối tình huống dưới, cũng vô pháp trước giờ giúp đỡ Tiêu Phàm xác định rốt cuộc địa phương nào mới biết tồn tại Bát kinh nghiệm đan. Cho nên, Tiêu Phàm lời nói, nói không có tâm bệnh. Tại không cách nào tìm thấy hàng loạt Bát kinh nghiệm đan tình huống dưới, chỉ cần đem thanh diễm tiên tu thực lực không ngừng tăng lên. Hắn liền có thể đem mặc khác chiến sủng thực lực cũng không ngừng tăng lên. Đang nghĩ ngợi, Tiêu Phàm ngay lập tức được bắt đầu chuyển động. Đem Hỏa Linh Quỷ Bất Vương lại kêu gọi ra. "Hệ thống, trước đó sưu tập những kia thanh diễm tiên cốt, hiện tại có thể cho Hỏa Linh Quỷ Bất Vương sử dụng a?" Tiêu Phàm ở trong lòng dò hỏi. "Có thể." "Đến, đem cái này ăn." Đắc được hệ thống trả lời khẳng định về sau, Tiêu Phàm ngay lập tức xuất ra một viên thanh diễm tiên cốt, đưa cho Hỏa Linh Quỷ Bất Vương. Hỏa Linh Quỷ Bất Vương là người, do dự một lát, hay là đem này mai thanh diễm tiên cốt nuốt vào trong miệng. Răng rắc răng rắc, như cùng ăn món sườn rừng như Hỏa Linh Quỷ Bất Vương ăn vô cùng này. Không bao lâu, một viên thanh diễm tiên cốt liền bị nó nuốt trúng không. "Làm sao?" Tiêu Phàm mong đợi hỏi: "Chủ nhân, thứ này mùi vị không tệ, cảm giác còn muốn ăn." Hỏa Linh Quỷ Bất Vương do dự một lát sau, nói: "Còn có thể ăn." Tiêu Phàm rất là vui vẻ, lần nữa xuất ra một viên thanh diễm tiên cốt, đưa cho Hỏa Linh Quỷ Bất Vương. Răng rắc răng rắc. Hỏa Linh Quỷ Bất Vương lần nữa nuốt lên, nhìn lên tới thì tương đối hưng phấn. Chỉ là lần này, hắn chẳng qua nuốt chừng một nửa. Thì một bộ bị trống đến dáng vẻ, đánh lên ở một cái, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói: "Chủ nhân không ăn được, ta buồn ngủ quá, muốn nghỉ ngơi, có thể đưa ta bước vào không gian chiến sủ sao?" "Đi vào đi." Tiêu Phàm hiểu rõ. Đây là có hiệu quả, mặc dù đây đúng là hắn chờ mong hình tượng. Thế nhưng, Hỏa Linh Quỷ Bất Vương còn không biết cần tiêu hóa bao lâu, một viên nửa thanh diễm tiên cốt cũng có thể mang đến cho hắn bao lớn tăng lên. Đây mới là Tiêu Phàm càng muốn biết. Được rồi, trước cho cái khác người, cũng ăn đi." Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng, đem toàn bộ chiến sủng cũng kêu gọi ra, chia ra cho ăn khác nhau số lượng thanh diễm tiên cốt sau. Bọn hắn sôi nổi tỏ vẻ muốn đi vào đến không gian chiến sủng bên trong nghỉ ngơi. Tiêu Phàm thì phát hiện, bọn hắn thôn phệ thanh diễm tiên cốt số lượng cùng bọn hắn tự thân tu vi thì có quan hệ rất lớn. Tu vi càng mạnh, có thể thôn phệ thanh diễm tiên cốt càng nhiều. Vị Hỏa Linh Quỷ Bức Vương là tu vi mạnh nhất, đã là kim tiên. Hắn đều chỉ năng lực ăn một viên nửa thanh diễm tiên cốt. Cái khác chiến sủng, tự nhiên cũng không có khả năng thôn phệ vượt qua số lượng này. Cuối cùng, trừ ra vừa mới khế ước thanh diễm tiên cốt bên ngoài, Tiêu Phàm cái khác chiến sủng cũng sa vào đến ngủ say trong. Người không biết, sợ không phải sẽ cảm thấy, Tiêu Phàm chiến sủng, đây là toàn quân bị diện, chương 1318, ngươi có tư cách gì đoạt đồ đạc của chúng ta? Chương 1318, ngươi có tư cách gì đoạt đồ đạc của chúng ta? Làm xong toàn bộ chiến sủng sau đó, ánh mắt của Tiêu Phàm lần nữa về tới trên người Thanh Diễm Tiên thú. Thanh Diễm Tiên cốt, ngươi bây giờ bao lâu có thể dùng đến một viên? Ta nói là, tại không ảnh hưởng ngươi tự thân tình huống dưới. Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. "Chủ nhân, cùng trước đó giống nhau, Thanh Diễm Tiên cốt chính là ngưng tụ bán viêm tiên hỏa không cần tình huống dưới, ngưng tụ mà thành. Chỉ cần chủ nhân không cần bán viêm tiên hỏa, ta mỗi cái tuần lễ đều có thể ngưng tụ một cái Thanh Diễm Tiên cốt." Thanh Diễm Tiên thú đáp lại nói. "Một tuần lễ mới có thể ngưng tụ ra một cái a?" Tiêu Phàm có hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh, nét mặt lại giãn ra. Vì hiện tại còn không rõ ràng lắm, một cái thanh diễm tiên cốt hiệu quả, Tiêu Phàm cũng không thể xác định cái tốc độ này rốt cục là nhanh hay là chậm. Xem đi. Tiêu Phàm chỉ có thể ở trong lòng, yên lặng lẩm bẩm một tiếng về sau, lại vừa cười vừa nói: "Phiến khu vực này bên trong, còn có bao nhiêu thanh diễm tiên cốt tồn tại, cũng tìm kiếm cho ta tập quay về, chúng ta chuẩn bị rời đi." "Được rồi, chủ nhân." Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm yêu cầu vừa mới nói ra, liền nghe đến một hồi dồn dập tiếng nổ theo bốn phương tám hướng vang lên. Đúng lúc này, từng cây thanh diễm tiên cốt trực tiếp xuyên phá không gian huyễn thuật, lơ lửng đến Tiêu Phàm trước mặt. Những thứ này huyền thuật, là ngươi làm cho." Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến, trong cấm địa, tồn tại không gian huyền thuật, có thể thanh diễm tiên thú không hề có huyền thuật phương diện năng lực. "Chủ nhân, đây không phải ngươi làm cho sao?" Thanh diễm tiên thú nghe được Tiêu Phàm hỏi, rất là mờ mịt đáp lại nói, "Ta làm cho." "Nha, đúng, đúng là ta làm cho. Đã quá lâu không có tiếp xúc huyền thuật vườn này, ta đều quên." Tiêu Phàm vội vàng sửa lời nói. Hắn hiểu rõ, đây cũng là thanh diễm tiên thú chủ nhân đợi trước làm ra đồ vật. Thanh diễm tiên thú mặc dù trong lòng sản sinh một ít nghi ngờ cảm giác, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Hệ thống đối với hắn ký ức sửa đổi là thực sự ảnh hưởng khả lớn. Thu thập toàn bộ thanh diễm tiên cốt sau, tổng cộng có gần 1000 tray. Nói cách khác, này 1000 căn thanh diễm tiên cốt thì mang ý nghĩa trước đó tiến vào cấm địa tham dò 1000 người tu luyện. Đáng tiếc, đi thôi. Tiêu Phàm không có năng lực đi cứu vớt bọn họ, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chuẩn bị mang theo thanh diễm tiên thú rời đi nơi này. Xiêu xiêu xiêu. Có thể là vì thanh diễm tiên cốt bị rút đi, thì dẫn đến nơi này huyền thuật bị hoàn toàn phá hoại. Lần này theo Tiêu Phàm cùng nhau bước vào nơi này tu luyện giả, sôi nổi cảm giác được thanh diễm tiên thú tồn tại trực tiếp bay tới. Trong đó, tự nhiên thì bao gồm dục hỏa tiên tông một người trưởng lão khác, Nưu trưởng lão. Chỉ là, Nưu trưởng lão thời khắc này bộ dáng, nhìn lên tới tương đối thê thảm. Một cái chân biến mất không thấy gì nữa. Theo nơi chân gãy chỗ, chân nhăn vết thương nhìn ra, chân của hắn hẳn là bị người trực tiếp chặt đứt. Trừ ra Nưu trưởng lão, cũng không ít người giống như hắn thảm thiết, không phải đoạn mất tay, chính là gãy chân. Thật sự có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, ngược lại là trước đó cái đó, khi tiến vào cấm địa trước, bị hắn rẽ rô đại la sơ kỳ tu luyện giả. Đối phương nhìn thấy Tiêu Phàm về sau, lộ ra một lúng túng mà không thất lễ mạo mỉm cười. Ha ha. Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, phát ra một tiếng nụ cười ý vị thâm trường về sau, vừa nhìn về phía Nưu trưởng lão. Nưu trưởng lão, ngươi làm sao? Làm sao biến được thê thảm như vậy? Nưu trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm một chút việc nhi đều không có dáng vẻ, ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên một tia bất mãn cùng đố kỵ. Nghe được Tiêu Phàm hỏi, hay là hỏi? Tiền bối lại không có chuyện. Ta tại sao muốn có chuyện gì? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Lẽ nào, tiền bối thì đối với nơi này bán viêm tiên hỏa không có hứng thú sao? Nưu trưởng lão vô cùng âm mị, nếu Tiêu Phàm đúng bán viêm tiên hỏa không có hứng thú, tại sao muốn bước vào vùng cấm địa này? Chân của ngươi, bị chính ngươi chẻ đứt. Nghe được Nưu trưởng lão lời nói, Tiêu Phàm đột nhiên phản ứng lại, yên lặng hỏi thăm một chút thanh diễm tiên thú về sau, không khỏi cười nói. Nưu trưởng lão mặt mơ đỏ ửng, thản nhiên nói: "Tất cả cũng là vì bà mệnh tôi." "Ừm, vì bà mệnh, chặt đứt chân của mình, ngược lại cũng không có cái gì." Tiêu Phàm cười ha ha, ý vị thâm trường nhìn về phía cái khác đồng dạng không phải tay cụt, chính là gãy chân hoặc là tay chân, cũng đoạn mất một đám tu luyện giả. Bọn hắn hẳn là tại nếm thử luyện hóa bán viêm tiên hỏa lúc bị Thanh Diễm Tiên thú chuẩn bị đồng hóa trong quá trình vì bảo mệnh, cắt đứt tay chân của mình. Đột nhiên, Nưu trưởng lão nhìn về phía bên cạnh, cố ý giả ra rơi vào trạng thái ngủ say nhiều Thanh Diễm Tiên thú, nói với Tiêu Phàm: "Tiên bối, đa tạ ngài giúp chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông tìm thấy Thanh Diễm Tiên thú. Giúp các ngươi tìm thấy Thanh Diễm Tiên thú." Tiêu Phàm ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. "Chỉ giáo cho, Tiên bối, chẳng lẽ muốn muốn cướp đoạt này Thanh Diễm Tiên thú hay sao? Tất cả bán Viêm Tinh đều là chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông địa bàn. Nay tại ta bán Viêm Tinh bên trên, ngủ say tiên thú, tự nhiên thuộc về chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông." Nhiêu trưởng lão đương nhiên nói. Nghe được Nhiêu trưởng lão lời nói, tên kia bị Tiêu Phàm dậy dỗ Đại La Sơ Kỳ, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên vẻ vui sướng quá mang, tựa như là đang giễu cợt. "Cậu vật, cho dù ngươi trước giờ phát hiện Thanh Diễm tiên thú lại như thế nào, ngươi cũng đừng hòng cấp đi." Dũng Hỏa Tiên Tông bên trong, thế nhưng có Đại La đỉnh phong cường giả tồn tại, chỉ bằng ngươi cái này Đại La trung kỳ tu luyện giả, nghĩ muốn ở chỗ này phách lối, ngủ say. "Ngươi nói Thanh Diễm đang ngủ say?" Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, anh tuấn vỗ tay phát ra tiếng, nói ra: "Thanh Diễm, cho mọi người lên tiếng kêu gọi. Chào các ngươi." Thanh Diễm ngay lập tức mở ra hai con lôi, đã theo nguyên bản giản mua lão nhân đồng thành, chuyển biến thành trung khí 10 phần nam tử trung niên âm thanh thanh thanh diễm, nghe lời cùng mọi người chào hỏi. "Ngươi, ngươi không có ngủ say?" Nưu trưởng lão kinh hô lên. "Ở đây những người tu luyện kia, ánh mắt bên trong thì toát ra thần sắc kinh khủng." Theo bản năng lui về phía sau mấy bước, cũng làm ra chạy trốn cử động. Nhất là những kẻ gãy tay gãy chân tu luyện giả, bọn hắn cho dù hiểu rõ Thanh Diễm tiên tu thực lực không được tốt lắm, nhưng trải nghiệm qua Thanh Diễm đồng hóa thần thông bọn hắn, vẫn là rất rõ ràng, cho dù Thanh Diễm tiên thú không có sức chiến đấu, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Trước đây xác thực ngủ say, nhưng chủ nhân đem ta tỉnh lại, ta tự nhiên là tỉnh rồi. Thanh Diễm Tiên thú bình tĩnh đáp lại một câu về sau, còn đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm phương hướng. "Chủ nhân." Nưu trưởng lão trợn to trong mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt toát ra rất là thần sắc bất khả tư nghị. "Không thể nào, ngươi làm sao có khả năng là Thanh Diễm Tiên thú chủ nhân, chúng ta rõ ràng tra được thông tin." "Tra được tin tức gì?" Nưu trưởng lão cũng không có tiếp tục nói hết, sắc mặt của hắn lại trong mắt trở nên dữ tợn lên, cắn răng nghiến lợi nói ra. "Chủ nhân, cái gì chó má chủ nhân, đây là chúng ta dục hỏa tiên tông tiên thú, ngươi một kẻ ngoại lai." Like. Có tư cách gì, cấp bậc đồ đạc của chúng ta? Chương 1319, ngươi chàng cũng thật giống, chương 1319, ngươi chàng cũng thật giống. Ha ha. Nghe được Nưu trưởng lão lời nói, Tiêu Phàm trực tiếp bật cười. Đây là cũng không nghĩ che giấu một chút, trực tiếp động thủ ăn cấp trắng trợn sao? Tiêu Phàm nhếch miệng lên một tia cười lạnh, khinh thường nói: "Chỉ bằng ngươi, chúng ta dục hỏa tiên tông thì có đại la đỉnh phong tồn tại, ngươi đừng tưởng rằng ngươi một đại la trung kỳ là có thể phép lối." Nưu trưởng lão ngoài mạnh trong yếu nói: "Đại la đỉnh phong a, thật đáng sợ a. Vậy ta thì cho ngươi một cơ hội." Để cho ta kiến thức một chút, các ngươi dục hỏa tiên tông đại la lợi hại." Tiêu Phàm nói xong, cho Thanh Diễm Tiên Thu ra hiệu một chút. Rang rắc. Trong chốc lát, Thanh Diễm Tiên Thu trực tiếp phá hủy tất cả cấm điệu đặc thù cấm chế, nhường mảnh không gian này lại lần nữa cùng thế giới bên ngoài liên hệ với nhau. Ngay tại lúc đó, tu tập tại khoảng cách bán viêm tinh bên ngoài viên kia tự tinh trên những người tu luyện, thì thấy rõ ràng, theo bán viêm tinh một vị trí nào đó, đột nhiên nổi hạ một đạo chướng mắt ánh lửa. Ánh lửa ngút trời mà lên, như là một cái cự long dường như phóng tới giữa không trung, phát ra rung trời tiếng gào thét. Mà sau đó, tất cả bán viêm tinh chấn động, cùng với kia không ngừng phát ra uy áp, thì toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Trình Định một đoàn người thấy thế, ngay lập tức ý thức được, đây là theo cấm địa phương hướng, phát ra tới. "Nhanh, đi qua nhìn một chút." Trình Định còn chưa mở lời, một tên không thuộc về Dục Hỏa Tiên Tông Bán Viêm thành cao tầng, liền gầm nhẹ, hướng về Bán Viêm tinh phương hướng, bay lượn mà đi. Trình Định nhíu mày, hay là quyết định bay thẳng qua thứ? Vì, hắn hiểu rõ, nếu cấm địa bên trong, thật sự có tiên quân cấp tiên thú xuất hiện, vậy những này không thuộc về Dục Hỏa Tiên Tông Bán Viêm thành cao tầng, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem nó đem tới tay. Nhiều năm như vậy, Bọn hắn đều không có nghĩ muốn gia nhập bọn hắn dục hỏa tiên tông. Khi lấy được một tiên quân cấp giúp đỡ sau đó, có thể biết nghĩ gia nhập bọn hắn dục hỏa tiên tông sao? Khẳng định là chuyện không thể nào. Cho nên, Trình Định hiểu rõ, hắn nhất định phải đây những người này, càng nhanh đã đến cấm địa bên ngoài. Nếu như có thể đem cái này tiên quân cảnh tiên thú cho đem tới tay. Siêu. Trình Định là đại la đỉnh phong cường giả, tốc độ tự nhiên là rất nhanh. Trong chớp mắt, liên vượt qua dẫn đầu hành động những người kia, đã trở thành người dẫn đầu, hướng về cấm địa phương hướng, bay lượn mà đi. Bán Viêm tinh cấm địa. Nhìn trong nháy mắt bị phá hư cấm địa cấm chế, Nưu trưởng lão cùng một đám cường giả trên mặt cũng lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiêu Phàm thì là cười híp mắt nhìn Nưu trưởng lão, cửa nhạt một tiếng nói: "Đến, nói cho ta biết, các ngươi Dục Hỏa Tiên Tông Định Phong Đại La ở đâu?" "Ta..." Nưu trưởng lão ngắm nhìn một phía. Hắn đương nhiên hiểu rõ, Bán Viêm Thành Đại La đỉnh phòng cũng là trình định không thể nào xuất hiện ở đây. Hắn đang tìm kiếm Lý Tố cùng Chu Liệt tung tích. Hắn thấy, Lý Tố dù sao cũng là bọn hắn Dục Hỏa Tiên Tông một tên đại la cường giả, tại trình định chạy đến trước đó, hai người nếu là có thể liên thủ, khẳng định có thể đúng Tiêu Phàm có hạn chế. Ngươi đang tìm ai? Tiêu Phàm chú ý tới Nưu trưởng lão nét mặt, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nưu trưởng lão căn bản không để ý tới, "Là Lý Tố tiểu tử kia sao?" Tiêu Phàm cười ha ha nói, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Nưu trưởng lão quá sợ hãi, ánh mắt bên trong toát ra hoàng sợ quằm mang, nội tâm của hắn trông thì hiện ra một tia bất an mấy liệt. "Thật xin lỗi báo tin ngươi, tiểu tử kia trước đó liền đã được giải quyết. Nếu ngươi là muốn mượn trợ thực lực của hắn, đến cùng ta đối kháng, kia thật là vô cùng ngại quá đâu." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, "Ngươi đem Lý Tố giết, ngươi làm sao dám?" Nơi này chính là chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông địa bàn a?" Nưu trưởng lão tức giận, oán hận sợ nứt tê dâng lên. "Khôi Hải, cho dù nơi này đúng là các ngươi Dục Hỏa Tiên Tông địa bàn, lẽ nào nơi này chỉ cho phép các ngươi động thủ với ta, mà không cho phép ta phản kích sao?" Tiêu Phàm tương đối khinh thường. "Ngươi nhất định phải chết, tuyệt đối chết chắc." Lý Tố thế nhưng chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông thiên tài, là chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông tấn thăng chúng phẩm tiên tông hy vọng, ngươi lại giết hắn, tông chủ tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi." Nưu trưởng lão không còn nghi ngờ gì nữa, không để ý đến Tiêu Phàm lời nói, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tê dâng lên. Chậc chậc. Tiêu Phàm lắc đầu, Nét mặt vẫn như cũ tràn đầy khinh thường. Đột nhiên, hắn cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn về phía xa xôi hư không. "Nha, kia không phải là các ngươi dục hỏa Tiên Tông đỉnh phong đại la đi?" Nưu trưởng lão nghe được Tiêu Phạm lời nói, cũng liền bận bịu quay đầu, hướng về xa xa hư không nhìn lại. Quả nhiên, hắn phát hiện trình định tung tích, trên mặt ngay lập tức toát ra thần sắc hưng phấn, nói ra: "Ha ha, kia đúng là chúng ta dục hỏa Tiên Tông đỉnh phong đại la, tiểu thích lão, ngươi liền chết đi. Đừng nói là Tiêu Phạm, chính là chung quanh cái khác tu luyện giả, thì bao gồm cái đó bị Tiêu Phạm giáo huấn qua." Phản không thể tiêu phàm ngay lập tức chết ở chỗ này tu luyện giả, cũng ý thức được không thích hợp. Nhìn thấy người ta đỉnh phong đại la xuất hiện, Tiêu Phàm phản ứng, vậy mà như thế bình tĩnh, còn có tâm tình đi nhắc nhở Lưu trưởng lão. Đây rõ ràng nhưng lại không sợ người ta đỉnh phong đại la xuất hiện a. Nhưng nhìn nhìn xem Lưu trưởng lão phản ứng, lại còn hưng phấn như vậy. Đây cũng quá ngu xuẩn đi. Thật sự phải chết người, còn không biết là ai đâu. Nghĩ như vậy, ở đây những thứ này, không thuộc về Dục Hỏa Tiên Tông những người tu luyện, ngay lập tức chủ động hướng về xa xa tối lui. Bây giờ không có cấm chế hạn chế, cấm địa bên trong Rõ ràng cũng không có chỗ tốt gì có thể thu hoạch, bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Náo nhiệt sát thực đẹp mắt, nhưng đã thấy nhiều, thế nhưng có mất mạng nguy hiểm. Do đó, so với nhìn xem náo nhiệt, bọn hắn hay là càng muốn bảo trụ tính mạng của mình. Thế nhưng, hiện tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi. Sa sa gấp rút chạy tới trình định, thì chú ý tới bọn hắn muốn rời khỏi cửa động. Ngay lập tức phóng xuất ra uy áp, hướng về bọn hắn chen ép mà đến. Hiện ở trong cấm địa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn hiện tại thì không rõ ràng. Do đó, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một tên tu luyện giả. Theo trước mắt hắn rời khỏi. Rốt cuộc, ai cũng không biết, rốt cuộc là ai theo cấm địa bên trong, đạt được chỗ tốt. Trình Trường lão, ngài tới thật đúng lúc, mau đưa này tiểu xích lão giết đi. Hắn đem Lý Tố giết đi. Mắt thấy Trình Định đã tới gần, Nưu trưởng lão ngay lập tức hưng phấn hô lớn hô nhỏ lên. Lý Tố bị giết. Trình Định sử sở, nghe được tin tức này, trong con ngươi của hắn không khỏi lóe lên một tia mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại bị phẫn nộ thay thế, làm bộ gầm hét lên. Thật to gan, ngươi là ai? Cũng dám giết chúng ta dục hỏa tiên tông tiên tiêu. Ngươi chẳng cũng thật giống a. Tiêu Phàm chú ý tới Trình Định ánh mắt bên trong, tia lóe lên một cái rồi biến mất mù mỡ, có chút im lặng đũi môi nói. Trình Độ nghe xong lời này, trong lòng nghẹn lên, khóe miệng thị mất tự nhiên co quắp. Lôi Nạo còn dám cùng Tiêu Phàm nói nhảm, trực tiếp triệu hồi ra tiên khí của mình, hướng về Tiêu Phàm công kích mà đến. Ở trước mặt lão phu, còn dám phách lối như vậy. Chết. Chương 1320, ngươi chính là lạc đan đế, chương 1320, ngươi chính là lạc đan đế. Trình trưởng lão uy vũ, giết hắn. Nưu trưởng lão thấy thế, ngay lập tức hưng phấn nhẹ cẳng hoan hô lên. Ầm. Thế nhưng một giây sau, Nưu trưởng lão nét mặt, nhưng trong nháy mắt ngưng tụ Hắn kinh hãi phát hiện, Trình Định cái này đỉnh phong đại la, lại không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Hắn nhìn thấy, Trình Định công kích Tiêu Phàm đồng thời, Tiêu Phàm trong tay thì xuất hiện một cái tạo hình cái khác tiên khí, trực tiếp hướng về Trình Định tiên khí, nên kích mà đi. Soảng. Rang rắc. Một tiếng thanh thủy kim qua giao mình thành sau đó, Trình Định tiên khí lại trực tiếp băng liệt thành mảnh vỡ. Ngay cả Trình Định bản thân, thì đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị trực tiếp rơi lập vào trong lòng đất. Ầm ầm. Một hồi sơn băng địa liệt tiếng oanh minh vang lên. Mọi người mí mắt không ngừng co quắp, vì Chính định lại trực tiếp đem nguyên bản thuộc về cấm địa một khu vực lớn, cũng cho trực tiếp văng hết rồi. Xem ra, Tiêu Phàm rõ ràng còn cũng không dùng hết toàn lực cảm giác. Nếu hắn dùng hết toàn lực, có phải hay không trình định phải đem dưới chân bọn hắn bán viêm tinh, cũng cho trực tiếp văng hết rồi. Trúng nội tâm của người trong, không khỏi đánh lên rung rẩy, trên mặt càng là hơn toát ra thần sắc kinh khủng. Đây mới là đại lão a. Mọi người thấy Tiêu Phàm, theo bản năng nói thầm lên. Không thể nào, điều đó không có khả năng a. Chỉ có Nưu trưởng lão trên mặt, treo lấy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc. Hắn sao cũng không thể nào tiếp thu được. Tiêu Phàm rõ ràng không phải Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả, làm sao có khả năng đem Trình Định cái này đỉnh phong Đại La cho phán sát. Nhưng trên thực tế, Tiêu Phàm thì cảm giác có chút kỳ lạ. Cao mày, Trần Trở nói: "Không nên đi, gia hỏa này thật là cái đỉnh phong Đại La, đỉnh phong Đại La nào có như thế giáp thải thực lực?" Phốc. Trong lúc vô tình nghe được Tiêu Phàm lời nói này, Nưu trưởng lão lập tức có loại thổ huyết cảm giác. Hắn đã cảm thấy, Trình Định thực lực vô cùng kinh khủng, trong mắt Tiêu Phàm lại vô cùng giáp thải. Nói bậy bạ, này nhất định là tâm lý công lược. Nưu trưởng lão liều mạng ở trong lòng, khuyên bảo chính mình Tiêu Phàm nói như vậy, hoàn toàn chính là vì tiến hành trên tâm lý áp chế, hy vọng có thể đem bọn hắn bị dọa cho phát sợ. Ầm. Mà vừa vận lúc này, bị Tiêu Phàm một cái tát chụp vào dưới mặt đất chính định, thì lần nữa ngút trời mà đến, sắc mặt vô cùng âm trầm xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ta đã nói rồi, Trình trưởng lão làm sao có khả năng có chuyện gì. Nhìn thấy Trình Định cũng không nhận được bao lớn thương thế bộ dạng, Lưu trưởng lão thở phào một cái, càng phát ra càng thấy, Tiêu Phàm lời nói chính là cố ý. Nhưng hắn lại làm thế nào biết, Trình Định trốn ở bụi mù trong, đầu tiên là đem mặt ngoài thương thế khôi phục lại. Lúc này mới vọt ra. Ngươi chính là vị kia Lạc Đan đế?" Trình Định đứng trước mặt Tiêu Phàm, nét mặt che lớp mà hỏi. "Ừm." Tiêu Phàm nghe nói như thế, trong đôi mắt, trong nháy mắt hiện lên một tia hàn quang. Trình Định có thể biết mình, còn nhắc tới Lạc Đan đế xưng hô thế này, khẳng định cùng mộng tỉnh Di bọn hắn có quan hệ. "Ngươi." Trong chốc lát, một cỗ cường bạo khí tức đột nhiên theo trên người Tiêu Phàm, bộc phát ra, hướng về Trình Định ép tới. Phốc! Luân Luân Tích dùng khí thế chen ép người khác Trình Định, đột nhiên cảm nhận được Tiêu Phàm tỏa ra uy áp. Lần nữa cảm giác cơ thể như là bị người dùng lực đánh một chút, lần nữa liên tục thổ huyết. Cơ thể lần nữa không bị khống chế rũ về trong lòng đất, rơi xuống mà đi. Lần này, Tiêu Phàm không hề có cố ý cho Trình Định khôi phục thời gian, hắn trực tiếp đột theo. Một cước giẫm nát căn bản là không có cách phản kháng Trình Định trên người, sát khí ngút trời gầm nhẹ nói: "Ngươi đem bọn hắn thế nào?" "Hiểu Lâm, Hiểu Lâm a." Trình Định hoảng sợ tới cực điểm. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng ý thức được, dùng chính mình uy áp, chèn ép người khác, đúng thực lực nhỏ yếu người mà nói, là bao lớn một loại đả kích. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đúng Tiêu Phàm thực lực, không có bất kỳ hoài nghi gì. Đây quả thật là một cường đại đến, hắn căn bản mất lực đối kháng kinh khủng tồn tại. Hiểu lầm." Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, "Thật là hiểu lầm a. Lạc Tiên Bối, bằng hữu của ngài, thế nhưng nhan gia đệ tử, ta làm sao dám đem bọn hắn thế nào?" Trình Định hoảng sợ giải thích nói. Bên kia, vẫn cảm thấy Trình Định lúc khá cường đại lưu trưởng lão, giờ phút này đã triệt để trợn tròn mắt. Hắn vô cùng hoài nghi. Chính mình nhìn thấy cái này đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ định phong đại la, thật là hắn trong ấn tượng Trình Định sao? Không vẹn vẹn là Lưu trưởng lão. Cái đó bị Tiêu Phàm dạy dỗ đại la sơ kỳ tu luyện giả, thì trợn tròn mắt. Trong lòng càng là hơn tràn đầy may mắn cảm giác. Cảm thấy Tiêu Phàm trước đó không có giết mình, thật là cho mình mặt mũi. Cái này khiến hắn không chỉ không còn dám đi căm hận Tiêu Phàm, ngược lại đúng Tiêu Phàm tràn đầy cảm kích. Bọn hắn người đâu? Tiêu Phàm lập tức phát hiện một tình huống. Tất cả bán viêm thành bên trong, lại một người tu luyện cũng không có, mặc dù tin tưởng Trình Định, không dám giết ngụm tình di bọn hắn, nhưng sát ý hay lạ lần nữa theo trên người, bộc phát ra. Phốc. Trình Định lần nữa bị ảnh hưởng, phun ra ngoài một ngụm lớn máu tươi. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ, có thể ngoài miệng, cũng không dám có bất kỳ dấu giếm, liên tục không ngừng dài tiếp nói. Trước đó, Ồ, oh, nghe xong Trình Định lời nói, Tiêu Phàm Long mảy không khỏi trống lên, trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn đương nhiên đã hiểu, bán viêm tinh trước đó phát sinh bất ngờ, khẳng định cùng thanh diễm tiên thú có quan hệ rất lớn. Thế nhưng, lại tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà sẽ lớn đến loại trình độ này. Nhưng cuối cùng cẩn thận suy nghĩ một lúc, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Đây chính là một tiên quân cảnh tiên thú, hiện thế tiếng động. Bán viêm tinh không có vì vậy trực tiếp hủy diệt, thì đã coi như là công việc tốt. Tiêu Phàm đang chuẩn bị mang theo Trình Định, đi mộng tình di đám người trước mặt, nhìn một chút các nàng có hay không có bị gia hỏa này bắt nạt. Nhưng vào lúc này, bán viêm thành những kia cao tầng thì cuối cùng vô cùng lo lắng chạy tới. Vừa nhìn thấy Trình Định thê thảm bộ dáng, đám người này đầu tiên là sợ sở, sau đó nổi giận đùng đùng, hướng về Tiêu Phàm lao đến. "Cẩu vật, dám làm tổn thương thành chủ, cùng tiến lên, giết hắn cho ta." Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, Mạn Tiên Phi vụ khủng bố chiêu thức, hướng về Tiêu Phàm không chút kiêng kỵ bay tới. "Không, không muốn a." Trình Định sắc mặt, trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch, hoảng sợ tới cực điểm. Hắn có thể cảm giác được, Tiêu Phàm rõ ràng đã có ý bỏ qua cho hắn. Thế nhưng những người này lại đột nhiên ở giữa xung lại, lần nữa đúng Tiêu Phàm phát động công kích. Đây không phải lần nữa đem Tiêu Phàm lựa giận, khơi mào tới sao? Trình Định vô cùng hoài nghi, quan về phía động thủ ra họa kia thì phát hiện điểm này, chính là cô y muốn chính mình chết. Hắn một bên giống giận dữ, một bên đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ nhất phát động công kích tên kia lại la. Đồng thời, còn liều mạng sử dụng chiêu thức của mình đến đối kháng công hướng tiêu phàm những công kích này. Nhưng rốt cuộc, hắn bây giờ bị tiêu phàm bị áp, chấn nhiếp, cơ thể đã bị thương thế nghiêm trọng. Mặc dù muốn giúp đỡ tiêu phàm phản kích những công kích này, cũng có điểm có lòng không đủ lực. Chương 1321, vậy liền giết tôi, chương 1321, vậy liền giết tôi loạng choạng. Chẳng qua, giờ phút này động thủ công kích Tiêu Phàm đều là một đám đại la sơ kỳ, hoặc là đại la trung kỳ tu luyện giả. Hắn một đại la đỉnh phong cường giả, còn cần sợ sệt những người này công kích? Đương nhiên không cần. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ không động đậy, những người này công kích, muốn đem hắn thế nào, đều khó có khả năng. Tưng đạo cuồng bạo chiêu thức, rơi vào trên người Tiêu Phàm, trực tiếp nổ tung, đem nó nuốt hết. Nhìn thấy Tiêu Phàm lại cũng không biết chăng lẽ. Những công kích này Tiêu Phàm bán viêm thành cao tầng, trên mặt không khỏi toát ra vẻ mừng như điên. Trong đó còn có người cười lên ha hả, đáp ý hướng về Trình Định báo tin vui. Thành chủ Ngươi an toàn, tiểu tử này, chúng ta giúp ngươi giải quyết. Giải quyết ngươi TLA. Trình định mặt cũng đen. Hắn đứng ở Tiêu Phàm bên người, làm sao nhìn không ra, Tiêu Phàm không phải sợ trốn vắng, mới không tới tránh né những công kích này, mà là chẳng thèm ngó tới. Trên thực tế, thì sát thực như thế. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, bị vô số chiêu thức chiếm đoạt Tiêu Phàm, vẫn như cũ đứng nghiêm tại nguyên chỗ. Căn bản không có một chút như là nhận những công kích này ảnh hưởng bộ dáng. Nội tâm của hắn đã tuyệt vọng, trực tiếp phóng xuất ra chiêu thức, hướng về hướng hắn báo tin vui người tu luyện kia, công đánh tới. Người chết đi cho ta. Tiếng gầm gừ bên trong. Trình Định lại hiếm thấy bạo phát ra cực hạn, phóng xuất ra một đạo hàn thấy, hoàn toàn không thể nào thả ra chiêu thức, rơi vào tên này báo tin vui tu luyện giả trên người. Bởi vì là vượt qua cực hạn công kích. Chiêu thức mặc dù thành công rơi vào tên này báo tin vui tu luyện giả trên người, nhưng cùng lúc thì liên lụy đến chúng quanh hắn những người tu luyện khác. Phanh phanh phanh. Trong một chớp mắt, một đám vô cùng lo lắng xông tới bán viêm thành cao tầng, lại bị Trình Định cái này thành chủ trực tiếp miểu sát hơn phân nữa. Hơn 10 đại la trung kỳ cùng đại la sơ kỳ tu luyện giả, cứ như vậy chết thảm tại Trình Định trong tay. Mmmmm Tiêu Phàm cũng không ngờ rằng, lại còn có loại chuyện này xảy ra. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười, nhìn về phía Trình Định, cười nói: "Những người này đều là tới cứu ngươi, nhưng ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết, thật được không?" Người đã chết, Trình Định cũng đồng dạng mười phần đau lòng. Nhưng nói như thế nào đây? Làm một cái đại la đỉnh phong cường giả, Trình Định thì không phải lần đầu tiên giết chết như thế người vô tội. Hắn tỏ vẻ mình có thể tiếp nhận chút tổn thất này, nhưng tiếp nhận quy tiếp nhận. Đương nhiên, nghe được Tiêu Phàm chảo vúng, lại làm cho hắn thực sự có chút không tiếp thu được. Khí lại nghi thủ huyết, nhưng Tiêu Phàm uy hiếp Nhưng hắn chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bàng chát, lộ ra một bộ lấy lòng Tiêu Phàm lịch nọ nụ cười. Căn bản không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Về phần những kia còn sống sót bán viêm thành cao tầng, giờ phút này cũng căn bản không dám tiếp tục động thủ xuống dưới. Run run rẩy rẩy đứng ở một bên, một lúc xem xét Trình Định, một lúc lại xem xét Tiêu Phàm. Sợ bọn họ hai bên trong bất cứ người nào đột nhiên ra tay, đối bọn họ phát động công kích. Tiêu Phàm lúc này đã xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Bọn hắn thì nhìn thấy, những chiêu thức kia thật không có đúng Tiêu Phàm, tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên, bọn hắn thì đã hiểu Tiêu Phàm thực lực là thực sự có thể So với trình định cái này, đỉnh phong đại la đều muốn kinh cùng nhiều. Căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Thì chẳng thể trách bọn hắn đến lúc nhìn thấy trình định này tấm thê thảm bộ dáng, tinh nguyện bị Tiêu Phàm áp chế, cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Bọn hắn ở trong lòng chỉ có thể đồng tình những kia đã bị trình định giết chết, không có nhãn lực tỉnh cao tầng. Vô định linh hốt. Kết quả, đập tới đuổi ngựa bên trên, trực tiếp bị giết, mang ta đi viên kia tử tinh. Tiêu Phàm thì không thèm để ý những thứ này bán viêm thành cao tầng. Động thủ cũng không phải hắn. Những người này, còn có thể hận lên hắn sao? Rất nhanh Tiêu Phàm liền tại Trình Định dẫn đầu dưới. Đi tới bán viên thành Đông Đảo tu luyện giả, thần nút viên kia tử tinh bên trên. Tu luyện giả số lượng, mặc dù đông đảo. Nhưng Tiêu Phàm như là có tâm linh cảm ứng dường như liếc mắt liền phát hiện trong đám người mộng tỉnh gì đám người. Bạch. Tiêu Phàm một cái lập mình, liền xuất hiện ở đây, một số người trước mặt, cười hỏi. Cũng không có chuyện gì chứ? Cái đó gọi nhà của Trình Định băng, có hay không có đem các ngươi thế nào? Tiêu Phàm, ngươi có thể tính quay về. Cái đó gọi nhà của Trình Định băng, thực sự quá ghê tởm. Hắn một lời không hợp thì dùng hắn đỉnh phong đại la uy áp chấn nhiếp chúng ta, nếu không phải mộng tiên chủ chủ động bại lộ chính mình nhan ra đệ tử thân phận, ngài có thể đã không nhìn thấy chúng ta. An Ninh vốn là cái bạo lực phân tử, nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nghe được Tiêu Phàm hỏi, thì ngay lập tức oán trách lên. Câm miệng. Trương Nghị mặc dù có điểm thô thần kinh, nhưng rốt cuộc trước đó cũng là đạo sư, nghe được An Ninh lời nói, ngay lập tức quát lớn một tiếng, nói ra: "Tiêu Phàm, đừng nghe nha đầu này nói bậy bạ. Trinh Thanh chủ mặc dù sát thực dùng uy áp chấn nhiếp chúng ta, nhưng chúng ta cũng không có nhận nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng, hiện tại đã khôi phục lại." Tiêu Phàm nghe được Trương Nghị lời nói, rất là im lặng lật lên bản nhãn. "Ngươi xác định ngươi là tình cảm chân thực muốn làm hòa sự lão? Vậy ngươi tại sao muốn đợi đến An Ninh nói xong mới biết đột nhiên trợn quát một tiếng, ngăn lại nàng lời nói. Cái này thì cùng tôi đi." Ngươi nói gần nói xa, tiết lộ ra ngoài, các ngươi đúng là chỉnh định trong tay, vị thương tổn là cái quần què gì vậy? Đừng nói là Tiêu Phàm, đã hiểu Trương Nghị ý nhếch. Chính là Nguyễn Ngọc, cũng đồng dạng nghe rõ chưa vậy? Trực tiếp đi đến Trương Nghị trước mặt, một hào hận rẻ, đập vào đầu của nàng bên trên, tức giận nói, "Thật dễ nói chuyện không được sao?" Hắc hắc. Trương Nghị che lấy bị Nguyễn Ngọc gõ chỗ, không để ý cười nói, Ta nói vốn chính là lời nói thật mà. Cái đó gọi nhà của Trình Định Băng, một lời không hợp thì dùng uy áp trấn nhiếp chúng ta. Hắn nhưng là đại la đỉnh phong cường giả, chúng ta một đám người, ở đâu chịu được. Trình Định đứng ở bên cạnh, run lẩy bẩy. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Không giống nhau, Tiêu Phàm đem ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn liền trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, khóc cầu lên. Lạc Đan Đế, tha mạng a. Ta chân không phải cố ý. Ta làm sao biết những thứ này là hũ, lại là kia bằng hũ của ngài, ta không là bằng hũ của ta, ngươi là có thể làm hại bọn hắn. Tiêu Phàm trước đây đã không muốn tiếp tục làm hại Trình Định bởi vì hắn nghĩ đến một sự kiện lớn. Bán Viên Thành là khoảng cách Tinh Thú Tinh gần đây một tòa thành thị. Về sau, Tinh Thú Tinh những đệ tử kia rời khỏi Tinh Thú Tinh về sau, trạng thứ nhất khẳng định là muốn tới Bán Viên Thành. Nếu như có thể đem Trình Định thu phục, bọn hắn đi vào Bán Viên Thành về sau, cũng có thể nhận một đỉnh phong đại la bảo hộ, lẽ nào không tốt sao? Thế nhưng, tại An Ninh cùng Trương Nghị cũng nói như vậy, hắn hay là ngay lập tức thay đổi chính mình chú ý. Bán Viên Thành cũng không phải chỉ có Trình Định như thế một đỉnh phong đại la. Hắn đáp tội nữ nhân của mình, nhường nữ nhân của mình nhận lấy túi thân. Hắn thân là một người nam nhân, lại buông tha đối phương, quả thật có chút không tốt. Owen, kết quả là, Tiêu Phàm không còn nói nhảm, trong tay đột nhiên xuất hiện u hồn thánh đao, trực tiếp hướng về trình định chém giết mà đi. Chương 1322, ta cần một cái thuyết pháp, chương 1322, ta cần một cái thuyết pháp. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trình định. Đây là tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Phàm cũng sẽ một lời không hợp, trực tiếp động thủ với hắn. Thân thể ban đầu liền đã nhận thương tổn nghiêm trọng, ở đâu còn có thể phản ứng đến. Căn bản không có làm ra bất kỳ kháng cự nào tư thế, liền tại Tiêu Phàm trong công kích, một mệnh o hô Chúc mừng ký chủ tiêu diệt cương địch, ban thưởng tiên lực trị ít 1000, tiên vực mạnh vỡ ít 1. Bậy. Rất lâu không có nghe được hệ thống ban thưởng âm thanh, không gần như chỉ ở Tiêu Phàm bên hai, vang lên lần nữa. Một quả bong bóng thuộc tính thì tại thi thể của Trình Định bên cạnh xuất hiện. Tiêu Phàm ngạc nhiên suy nghĩ khẽ động. Bong bóng thuộc tính ngay lập tức bay vào thân thể hắn. Đồng thời, Tiêu Phàm thì đem trên mặt đất, rơi xuống huyết hồn châu, nhặt lên. Đạt được tiên lực trị ít 99, phát động xong đội bạo kích, đạt được tiên lực trị ít 198. Nếu như là trước đó, dống chốc nhặt vào tay nhiều như vậy tiên lực trị, Tiêu Phàm vẫn là vô cùng cao hứng. Nhưng bây giờ, có bán viêm tiến hỏa, thôn vệ cái khác hỏa diễm, có thể trực tiếp chuyển hóa thành tiên lực đáng giá năng lượng sau. Điểm ấy tiên lực chỉ thu hoạch, Tiêu Phàm liền có chút coi thường. Duy nhất nhường Tiêu Phàm cao hứng, chính là tiên vực mạnh mẽ. Thứ này, thế nhưng hắn đột phá tiên quân, nhất định phải thứ gì đó a. Soạt, Tiêu Phàm đột nhiên ra tay, đồng thời đem trình định cái này bán viêm thành thành chủ trực tiếp vây sát. Nhường xa xa những người tu luyện kia, cũng bối rối. Tại một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh, có người cuối cùng chịu đựng không nổi, nghi luận: "Ta mẹ nó chính là không phải đang nằm mơ." Đây chính là Trình Định Thành chủ, lại bị người trẻ tuổi kia giết đi. Thật là đáng sợ người trẻ tuổi, một đao liền đem Định Phong đại la Trình Định giết đi. Trình Định thực lực đắc ở tất cả dục hỏa tiên tông bên trong, cũng coi như là đỉnh cấp cường giả. Cái này, cái này cũng chết quá đơn giản đi. Có ai biết nhau tên này người trẻ tuổi sao? Rốt cục là cái nào thế lực cao cấp thiên kiêu, vậy mà như thế khủng bố. Không biết, trước đó căn bản cũng không có nghe nói qua. Đáng sợ, thật là đáng sợ. May mắn lão tử trước đó không có vì những nữ nhân này dung mạo xinh đẹp, liền đi qua bắt chuyện, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Đây cũng quá xoái. Trạng thể trách có thể có nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ, ta nếu là có thực lực cường đại như vậy, như vậy xuất khí dung nhan, ta khẳng định có thể có so với hắn nhiều hơn nữa nữ nhân. Cũng liền ngươi loại này buồn muốn người, mới biết đem chú ý đặt ở người ta đại lão có bao nhiêu tiểu nữ. Ở trung quanh tiếng nghị luận vang lên lúc, Mộng Tình Di thì giật mình nực ngộm bình thường, đờ đẫn nhìn vẫn Lạc Trình Định, bất an hỏi: "Lạc Đan Đế, ngài, ngài vậy mà liền như thế với hắn? Làm sao vậy?" Tiêu Phàm cười híp mắt hỏi: "Hắn nhưng là Định Hưng Phong đại la a?" Mộng Tình Di mặc dù biết, Tiêu Phàm thực lực sẽ phi thường khủng bố, nhưng cũng không có nghĩ đến Đại La trung kỳ hắn, lại có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết một đỉnh phong đại la. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, ra vẻ ngạo kiều nói, nói hình như ai còn không phải một đỉnh phong đại la dường như. Cái gì? Mộng Tình Di lần nữa kinh hô lên. Tu vi của ngài trước đó không phải, không sai, trước đó xác thực không phải đỉnh phong đại la, nhưng bây giờ đã là. Cái này cấm địa bên trong, hay là có không ít độ tốt đột đại. Tiêu Phàm cười cười, không có cụ thể giải thích cái gì. Chung quanh còn có nhiều như vậy tu luyện giả, không cần thiết để bọn hắn hiểu rõ một sự tình. Tê. Mộng Tình Di trong nháy mắt thì hâm mộ. Nàng làm nhiều năm như vậy mộng ước tiên quốc quốc chủ, tu vi cũng bất quá mới kim tiên. Có thể nói, nàng là chơ mắt nhìn, Tiêu Phàm là như thế nào theo một tên mới vừa tiến vào Tiên Nguyên Chi vực võ đế, tăng lên đến bây giờ đỉnh phong đại la. Nàng đời này thì chưa từng gặp qua tốc độ tu luyện nhanh như vậy người. Từng cũng không thể bảo hoàn toàn không có nhìn qua đi. Những kẻ tử nhỏ đã tại ấm sát tốt trong, phục dụng các loại đan dược, thiên tài địa bảo, đến từ đại thế lực đời thứ hai nhóm, tu vi tăng lên thì rất nhanh. Nhưng bọn hắn chỉ là chỉ có tu vi, không có tương ứng thực lực, nào giống Tiêu Phàm. Tu vi tăng lên tới đỉnh phong đại la. Tiêu thực lực của hắn, khẳng định phải đây đỉnh phong đại la, còn phải cường đại hơn một chút. Cái này có thể đây. Thực sự có chút nghĩ không thông Mộng Tình Di, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa việc này, ngược lại hỏi, "Vậy chúng ta bây giờ là trực tiếp rời khỏi bán viêm tinh, hay là trước không nóng nảy rời đi nơi này?" Tiêu Phàm ngay lập tức ngắt lời Mộng Tình Di lợi nói, bình tĩnh nói, "Rốt cuộc rất nhiều như vậy Dục Hỏa Tiên Tông tu luyện giả, cũng muốn vào những người kia đến, có một cách nói đi. Rất nhiều Dục Hỏa Tiên Tông tu luyện giả, ngươi trong cấm địa làm cái gì?" Mộng Tình Di ngạc nhiên nói, "Người ta tìm tới cửa muốn muốn chết, chúng ta không thể không thỏa mãn người ta đi." Muốn Ngọc giúp Tiêu Phàm trả lời Mộng Tình Di sự nghi ngờ này. Mộng Tình Di? Trong nháy mắt có loại không phản bác được Mộng Tình Di, lần nữa giở khóc giở cười nói ra. Cho dù như thế, vậy cũng không thể trở lấy người ta tìm tới, muốn lời giải thích đi. Đây cũng quá xem thường người. Không, không phải để bọn hắn tìm chúng ta muốn lời giải thích, mà là chúng ta tìm bọn hắn muốn lời giải thích. Tiêu Phàm lạnh nhạt hồi đáp. Ngươi giết người ta rồi người, còn muốn tìm người ta muốn nói chuyện, cái này. Nay còn có hay không phân rõ phải trái địa phương. Mộng Tình Di càng thêm bó tay rồi. Rất đẹp trai a. Không hổ là Lạc đại nhân. An Ninh Thái niệm niệm bọn này tiểu cô nương, cũng mặc kệ có phải mộng tình gì im lặng. Nàng nhóm chỉ cảm thấy Tiêu Phàm loại ý nghĩ này, thực sự quá bá khí, quá đẹp. Ha ha. Nghe tiểu mê muội nhóm gieo hò cùng tán thượng, Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nhướng mày, vung tay lên. Đi, chúng ta đi bán viêm thành thành chủ phủ, chờ lấy dục hỏa tiên tông người đến. Lúc rời đi, Tiêu Phàm đương nhiên không có quên, đem chỉnh định chữ vật giới chỉ cho lấy đi. Là bán viêm thành thành chủ. Con hàng này tư tạng, hẳn là sẽ không thiếu. Tiêu Phàm lời nói, nhưng không có đúng chung quanh tu luyện giả, cố ý giấu giếm. Nghe được lời nói của hắn, phân lớn người cũng giống như mộng tình gì, cảm giác khá là không biết phải nói gì. Chỉ có những kia dục hỏa tiên tông tu luyện giả, cảm thấy vừa tức vừa giận. Sao có như thế xem thường người? Có thể cho dù phẫn nộ phi thường, bọn hắn cũng không dám đem phẫn nộ của mình cùng bất mãn triển lộ ra. Với lại, bọn hắn còn không phải không ngay lập tức báo tin dục hỏa tiên tông tổng bộ, đem bên này chuyện đã xảy ra, nói cho trong tông môn cường giả. Dục hỏa tiên tông, thân làm tông chủ Cố Đại Văn, đặt được phía dưới người báo cáo, cả người cũng chấn váng. Cái gì đồ chơi? Một đỉnh phong đại la, không chỉ giết bọn hắn trình định trưởng lão, còn chiếm căn cứ bản viêm thành thành chủ phủ chờ lấy bọn hắn tới cửa, muốn hỏi bọn hắn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Cố Đại Vân tức giận, trong tông môn đại điện, nổi trận lôi đình. "Vô Liêm Sỉ, tại sao có thể có vô sĩ như vậy tu luyện giả? Lão phu ngược lại muốn xem xem, gia hỏa này có bản lĩnh gì, dám như thế xem thường chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông." Thật sự cho rằng, giết một chính định, là có thể đem chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông hoàn toàn không để vào mắt. Chương 1323, không phải liền là đánh nhau mà, chương 1323, không phải liền là đánh nhau mà. "Ngươi tới, đem trong môn phái tất cả sẽ không bế quan trưởng lão, toàn bộ cho ta gọi qua." Lão phu muốn đích thân chiếu cố cái này vô sĩ tiểu nhi. Cố Đại Văn phát tiết một phen về sau, hay là ngay lập tức triệu tập toàn bộ trưởng lão, mang người hướng về bán Viêm Tinh phương hướng, chuyển tống mà đi. La Dục Hỏa Tiên Tông lãnh địa bên trong, quan trọng nhất một tòa thành thị. Dục Hỏa Tiên Tông đương nhiên là có trực tiếp chuyển tống đi qua chuyển tống trận. Tông chủ, rốt cục có chuyện gì vậy? Bị thần cấp triệu tập đến các trưởng lão, giờ phút này còn vẻ mặt sững sờ. Can bản không biết chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến xuất hiện sau bán Viêm Thành, bọn hắn nhìn thấy Cố Đại Văn vẫn là không có giải thích ý nghĩa, không khỏi hỏi. Có một không biết từ đâu tới tiểu xuất sinh cũng dám khiêu khích chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông. Giết Trình Định cùng Lý Tố, còn chiếm căn cứ Bán Viêm thành thành chủ phủ, hoàn toàn không đem chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông để vào mắt ta." Cố Đại Văn tức giận giải thích nói, "Cái gì? Lý Tố bị giết? Điều đó không có khả năng, tiểu tử kia không phải là bị ta sắp đặt, mang theo hắn sư đệ đi trong tấm địa thăm dò sao?" Một tên đại la đỉnh phong cường giả, mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi. "Hử? Nghe nói như thế, Cố Đại Văn càng thêm phẫn nộ, hung tợn trừng mắt về phía tên này Đỉnh Phong đại la, sắc ý bảo giận. Lão phu nhường Lý Tô đóng giữ dục hỏa tiên vực, an tâm tu luyện, mẹ ngươi quản nhiều cái gì chuyện không quan hệ, nhường hắn đi thăm dò bán viêm tinh cấm địa. Đó là hắn địa phương có thể đi. Ta, tên này đỉnh phong đại la không phải người khác, chính là Lý Tô sư phụ, Khúc Thiên Thụy. Trước đây, hắn là cảm thấy, lần này bọn hắn đạt được tương quan không ít trong cấm địa thông tin, nhường Lý Tô hợp tác với Nhu trưởng lão, khẳng định có thể từ trong cấm địa đạt được không ít chỗ tốt. Vì Lý Tô là bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, dĩ vãng chuyện tốt như thế, thì xác thực đều sẽ bị Lý Tô cái thứ nhất cầm tới tương quan chỗ tốt. Với lại, Hắn đem Lý Tố phái đi bán viêm tình cấm địa, thì cùng Cố Đại Văn nói một tiếng. Cố Đại Văn làm thời cũng không có từ chối a. Hiện tại xảy ra chuyện rồi, thì chỉ trách chính mình. Khúc Thiên Thụy rất là khó chịu, nhưng khó chịu quy khó chịu, hắn càng quan tâm hay là Lý Tố sao đột nhiên thì bị người giết? Tông chủ, là ai giết Lý Tố? Khúc Thiên Thụy ánh mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát ý ngập trời. Chờ một chút ngươi liền hiểu rõ. Cố Đại Văn không tiếp tục đi giải thích cái gì, mang theo mọi người, trực tiếp hướng về thành chủ phủ phương hướng, bay lượn mà đi. Mà lúc này đây, Tiêu Phàm cũng dám mang theo ngộng tình gì đáng người tiến vào bán viêm thành trong phủ thành chủ. Tất cả bán viêm tinh chỉ có bán viêm thành một tòa thành thị. Thành chủ phủ tự nhiên kiến tạo vô cùng xa hoa, tráng lệ. So với tiên duyên chi vực bên trong, thánh diện ma chủ ma chủ cùng đều muốn xa xỉ rất nhiều. Diện tích đầy đủ khổng lồ, dường như chiếm cứ tất cả bán viêm thành, một phần 10 khu vực. Xuất hiện sau thành chủ phủ, Tiêu Phạm một đoàn người, một cách tự nhiên mang theo mọi người, bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Tràng qua một vòng vòng xuống tới, không phát hiện chút gì. Trinh định cùng bán viêm thành cao tầng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng vô cùng kê tặc. Không hề có trong thành chủ phủ kiến tạo cái gì tàng bảo khố tất cả bà bối cũng tại trên người của bọn hắn. Tiêu Phàm cũng không có thất vọng, Trình Định chứa vật giới chỉ đã bị hắn cầm tới. Chỉ là bên trong tiên thạch số lượng thì vượt qua 100 ức. Trừ ra tiên thạch, chính là các loại thuộc tính hỏa vật liệu. Trình Định cũng là chuyên tu thuộc tính hỏa tu luyện giả, là bán viêm thành thành chủ. Hắn đương nhiên là đem toàn thành thị này tối bảo vật trân quý, cũng núp trong trên người mình. Ừm. Giữa hoàn này cũng là vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân hảo thủ a. Tiêu Phàm chính chăm biếng nhìn, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khủng lồ khí tức từ đằng xa bay lượn mà đến. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, ngay lập tức hiện lên nụ cười hứng phấn, nói với mọi người nói: "Ngươi đến? Tới nhanh như vậy sao? Tiêu Phàm ta cùng Nguyễn Đạo Hữu, trước mang theo bọn hắn đi địa phương khác chờ xem." Mộng Tình Di nghe vậy, ngay lập tức nói: "Cũng được." Tiêu Phàm gật đầu, chỉ vào thành chủ phủ hậu phương, nói ra: "Bên ấy nên tính là tương đối an toàn các ngươi qua bên kia chờ xem." Đợi đến Mộng Tình Di một đoàn người vừa mới rời khỏi, biến mất tại Tiêu Phàm trong tầm mắt lúc, xa xa trong hư không, một đám sát khí ngút trời tu luyện giả, thì ánh vào đến tầm mắt của hắn trong. Dẫn đầu là ba cái đỉnh phong đại la Mười cái đại la hậu kỳ tu luyện giả, còn có mấy chục cái đại la sơ trung kỳ tu luyện giả. Hoắc, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, trên mặt toát ra càng thêm nụ cười mờ nhở, nói lẩm bẩm. Đây là dốc hết toàn lực sao? Không ngờ rằng, nay Dục Hỏa Tiên Tông lại còn có thâm hậu như vậy át chủ bài. Có nhiều như vậy đại la kim tiên cảnh tu luyện giả a. Vụt, một tiếng lẩm bẩm. Tiêu Phàm thì cả người phóng lên tận trời. Tại thành chủ phủ cửa chính vị trí, đem đám người này ngăn lại. Ngươi chính là cái đó giết chính định ta con. Dẫn đầu Cố Đại Văn, phẫn nộ gào thét, gầm thét. "Hoa con!" Tiêu Phàm trong mắt hơi híp. Giống như cười mà không phải cười nói. Vị đạo hữu này, có chút xem thường người a? Rốt cục là ngươi xem thường người, hay là lão tử xem thường người? Con mẹ nó. Nhìn tới, chính là ngươi. Cùng tiến lên, cho ta giết chết hắn. Cố Đại Văn như là thổ phỉ bình thường, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái trường đao màu đen, hướng về Tiêu Phàm công kích mà đến. Trên thực tế, Cố Đại Văn thân mình thì đúng là cái thổ phỉ. Tại hắn biến thành Dục Hỏa Tiên Tông tông chủ trước đó, cũng không phải là Dục Hỏa Tiên Tông quê hương tu luyện giả. Hắn từng làm qua một đoạn thời gian rất dài tán tu. Mỗi ngày việc làm, chính là cùng cái khác kẻ cướp đoạt bình thường. Cản đường ngăn cắp các loại tu luyện giả, có thể nói là việc các bất thận. Chỉ là sau đó gia nhập Dục Hỏa Tiên Tông về sau, hắn thu liễm rất nhiều. Thì đem chính mình đã từng hành động cũng ẩn giấu đi, không hề có bị ngoại nhân phát hiện. Chẳng qua, kia cấp đoạt cái khác tu luyện giả lúc, dưỡng thành phi khí, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy sửa đổi. Với lại, thì không có ai đi quan tâm những chuyện này. Rứt khoát, hắn thì lười nhác cẩn giấu đi. Theo Cố Đại Văn vừa dứt lời, chính hắn vẫn không có động thủ, Cấp Thiên Thụy liền đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo đầy trời trường kình, theo trong tay hắn đánh bay mà ra, hướng về Tiêu Phàm đột tới. Bá đạo công kích Giữa phía trên thành chủ phủ, sinh ra ba động, làm cho cả thành chủ phủ rung thành, cũng ầm vang đổ sụp. Cợt mờn. Khúc Thiên Thụy, ngươi cho lão tử điểm nhẹ, đánh người có thể, khất mẹ nó cho ta đem bán viêm thành làm hoàng a. Cố Đại Vân đau lòng đến đột điểm, liên tục không ngừng hô to lên. Đáng tiếc, Khúc Thiên Thụy hiện tại chỉ muốn, tiêu phàm là sát hại hắn yêu dấu đệ tử kẻ cầm đầu. Chỉ muốn muốn giết tiêu phàm, giúp đệ tử báo thù. Hắn hắn ý nghĩ, tình huống khác, căn bản sẽ không bị hắn để vào mắt. Cố Đại Vân gầm thét, hắn càng là hơn mắt điếc tai ngơ. Vô cùng cuồng bạo, thẳng hướng tiêu phàm Đây là Tiêu Phàm thì không có nghĩ tới. Bất quá, đánh nó mà, hắn chưa bao giờ sợ. Phất tay, U Hồn Thánh Đao xuất hiện trong tay, chủ động hướng về Khúc Thiên Thụy công kích, nên kích đi lên. Chương 1324, này còn đánh cái cái rắm, chương 1324, này còn đánh cái cái rắm. Oanh. Tiêu Phàm rõ ràng không có thi triển cái gì cường đại chiêu thức, đơn thuần là vung vẩy trong tay U Hồn huyết đao, muốn cùng Khúc Thiên Thụy phát bảo, cứng rắn đi lên. Thế nhưng trong nháy mắt đó, ngay cả kim qua dao minh thành đều không có vang lên. Kinh cùng huyết sắc đao mang, liền đem Khúc Thiên Thụy phát bảo vênh thành mảnh vỡ quét sạch đi ra sóng xung kích, cuốn theo mảnh vỡ pháp bảo, phun ra tại trên người Khúc Thiên Thụy. Đột nhiên, đưa hắn đặt trước thành một toàn thân vết thương con nhím. Cơn mờn. Vẹn vẹn đi theo sau lưng Khúc Thiên Thụy, đồng dạng chuẩn bị hướng Tiêu Phàm phát động công kích, Cố Đại Văn thấy cảnh này, trong nháy mắt đã ngừng lại bước chân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nuốt lên nước bọt. Ta nếu còn nhớ không sai, Khúc Thiên Thụy kiện pháp bảo kia, thế nhưng một kiện trung phẩm tiên khí đi. Không sai. Đúng là trung phẩm tiên khí, vì thực lực của hắn, tăng thêm cái này trung phẩm tiên khí, bình thường đỉnh phong đại la, căn bản không phải đối thủ. Một tên khác đỉnh phong đại la Hà Liễu, ánh mắt bên trong đồng dạng toát ra thần sắc kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi nói. Tiểu tử này thực lực tuyệt đối vô cùng cường đại. Cố Đại Văn nói lầm bầm. Không chỉ thực lực cường đại, trong tay hắn pháp bảo chỉ sợ cũng không tầm thường, chí ít cũng là thượng phẩm tiên khí. Không thể nào, như vậy mà đơn giản liền đem lão khúc pháp bảo đánh nát. Hà Liễu cường điệu nói, "Chúng ta còn muốn đánh nữa hay không?" Cố Đại Văn nuốt nước bọt, cười khổ hỏi, "Này còn đánh cái cái dám? Ta hiện tại coi như là đã hiểu, chính định vì sao lại chết ở trong tay của hắn?" "Tông chủ, người ta không phải liền là muốn lời giải thích sao?" chúng ta cho hắn chính là còn sống, quan trọng hơn a." Hà Liễu đồng dạng mặt mũi tràn đầy đắng chắc nói. "Đúng đúng đúng, còn sống quan trọng hơn. Chúng ta nói cái gì đều phải trước còn sống mới có thể suy xét cái khác." Cố Đại Văn trong nháy mắt làm ra quyết định, liên tục khoát tay nói. "Không đánh, nói cái gì cũng không đánh. Không bố như vậy cường giả, ở đâu là chúng ta có thể đối kháng, muốn chết không phải." Nghe được Cố Đại Văn lời nói, Dục Hỏa Tiên Tông cái khác đại la cường giả thì sôi nổi thở phào một cái. Kỳ thực, tại bọn hắn nghe được Cố Đại Văn giải thích, triệu hoán bọn họ chạy tới nguyên nhân lúc, bọn hắn thì có muốn lùi bước suy nghĩ rốt cuộc, chính định thế nhưng đỉnh phong đại la, một có thể giết đỉnh phong đại la cương giả, có thể là bọn hắn bọn này đại la trung hậu kỳ tu luyện giả, có thể đối kháng sao? Không còn nghĩ ngờ gì nữa không thể. Bọn hắn hay là có tự mình hiểu lấy, chỉ là vì còn có Cố Đại Văn, Khúc Thiên Thụy, cùng với Hạ Liễu này ba cái trong tông đỉnh phong đại la ở phía trước treo lên, bọn hắn đến không có trực tiếp lùi bước, kỳ thực cũng lạ không dám, sợ bị nổi giận Cố Đại Văn giết đi. Hiện tại Cố Đại Văn chủ động bỏ cuộc tiếp tục đúng tiêu phạm mê công, tự nhiên để bọn hắn phi thường cao hứng. Kia lao khúc làm sao bây giờ? Hà Liêu lúc này lại đối Cố Đại Văn hỏi, "Còn có thể làm sao? Lao cướp người kia đúng lý tố làm sao, ngươi cũng không phải không biết. Lý Tố bây giờ bị giết, trừ phi hắn tự mình lựa chọn bỏ cuộc, nếu không cho dù chúng ta ngăn lại hắn, hắn thì sẽ không cam lòng." Cố Đại Văn phiền nuột thở dài một tiếng, lại nói, "Coi như chúng ta dụ hoạt Tiên Tông, không có như thế một đỉnh phong đại la đi. Thế nhưng, cứ như vậy, chúng ta trong thời gian ngắn thì tổn thất trực tiếp hai cái đỉnh phong đại la a." Hà Liêu đau lòng nói, "Nếu không, còn có thể làm sao? Và cho vị tiền bối này nói chuyện sau đó." Chúng ta lại nghĩ biện pháp mời chào một ít đỉnh phong đại la tán tu đi. Thực sự không được. Cố Đại Văn ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ không cam lòng, lại nói: "Cùng lắm thì thì đáp ứng yêu cầu của bọn hắn đi, cũng chỉ có thể như vậy." Nghe được Cố Đại Văn lời nói, Hà Liễu lại không có muốn ý cự tuyệt. Ánh mắt bên trong thậm chí hiện lên một tia mừng rỡ, còn thở dài nhẹ nhõm. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Cố Đại Văn nhắc tới chuyện kia, Hà Liễu bản thân là đồng ý, chỉ là Cố Đại Văn nguyên bản cũng không đồng ý, hiện tại Cố Đại Văn thì cuối cùng nhả ra, Hà Liễu tự nhiên là cao hứng. Sự thật chứng minh Cố Đại Văn cùng Hà Liễu lựa chọn là chính xác nhất. Tiêu Phàm thực lực vốn cũng không phải là bình thường Định Phong Đại La có thể so sánh. Trong tay còn có U Hồn Thánh Đao dạng này cực phẩm tiên khí. Bọn hắn cho rằng U Hồn Thánh Đao ít nhất là thượng phẩm tiên khí, nhưng trên thực tế, đây chính là một cái cực phẩm tiên khí. Tất cả tiên giới đều không có mấy cái cường đại như vậy tiên khí pháp bảo. Mà Khúc Thiên Thụy lại không có pháp bảo giúp đỡ sau, cho dù dùng tới các loại thủ đoạn, tiếp tục phản kích Tiêu Phàm. Đáng tiếc, to lớn thực lực sai biệt, vẫn là để hắn cuối cùng bị chết giết. Nói thật, Tiêu Phàm vốn là thật không muốn giết Khúc Thiên Thụy, nhưng mà ai biết Khúc Thiên Thụy chính là cái chết đầu góc. Mấy lần Tiêu Phàm đưa hắn đánh ngã xuống đất, cũng muốn ngừng tay, con hàng này lại như cùng đánh không chết tiểu cường bình thường, bò lên. Lần nữa sát khí đằng đằng lao đến. Trên mặt treo đầy hôm nay ngươi không giết chết lão tử, lão tử nhất định sẽ giết ngươi nét mặt. Đối mặt dạng này kẻ lỗ mãng, Tiêu Phàm chỉ có thể lựa chọn thỏa mãn nguyện vọng của hắn, đưa hắn đưa đi địa phủ. Nha, trên thế giới này, cơ bản không có địa phủ tồn tại. Cho dù có, vì U hồn thánh đao năng lực, cũng là nhường tu luyện giả trực tiếp tan thành mấy khói, căn bản không có chuyển thế đầu thai cơ hội. Làm sao có khả năng đi vào địa phủ đâu? Chúc mừng ký chủ chém giết cương định, ban thưởng tiên vực mảnh vỡ 1, ngũ hành bí thược 1. Ngũ hành bí thược, mở ra ngũ hành đại đế tại tiên giới một chỗ thần điện chìa khóa. Chém giết khúc thiên thụy về sau, lấy được ban thưởng, Dương Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù đã sớm biết, ngũ hành đại đế tại tiên giới, sát thực còn có cái khác ngũ hành thần điện tồn tại. Nhưng hắn vốn cho là, chỉ có chờ hắn tới gần nơi này ta thần bảo hộ, hắn đã được đến ngũ hành thần điện, hoặc là hệ thống sẽ cho hắn làm ra tương ứng nhắc nhở. Lại không nghĩ tới, lại theo trên người khúc thiên thụy, đạt được như thế một bí tri. Tạm thời cất kỹ bí tri. Tiêu Phàm không có đi quản Vì Cố Đại Văn cùng Hà Liễu, nhìn thấy Khúc Thiên Thụy bị rớt về sau, ngay lập tức như là chó săn bình thường, trên mặt treo đầy lệnh loạn nụ cười, "Ôn Quẩn, Trần Sa thị hô. Tiền Bối, chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông hiểu rõ sai lầm rồi. Không biết Tiền Bối muốn cái gì các nói? Quả nhiên, còn phải người chết mới có thể để cho những người này nghe lời." Tiêu Phàm nhìn thấy Cố Đại Văn cùng Hà Liễu hai cái này định phong đại la, hoàn toàn chuyển biến nét mặt, trong lòng cười lạnh một tiếng về sau, bình tĩnh nói, "Các ngươi Dục Hỏa Tiên Tông, có thể cho cái gì các nói?" Tiền Bối Chúng ta rủ hỏa tiên tông có cũng liền một ít tiên thạch, cùng với một ít thuộc tính hỏa vật liệu, không biết tiền bồi có phải cần những thứ này. Nếu cần, chúng ta vui lòng xuất ra giá trị 1000 nức tiên thạch vật liệu, bồi thường tiền bối. Thất cơ mỡ nờ không biết xấu hổ a. Tiêu Phàm cũng ở trong lòng, yên lặng châm biếm chính mình một tiếng về sau, lại cười nhạo nói: "Đuổi ăn mày đâu? Mới như thế điểm. Các ngươi rủ sao cũng là cái hạ phẩm tiên tông đi. Làm gì, cũng phải đến một phần giá trị một cái tiên thạch khoáng mạch vật liệu, là đền bù đi." Cố Đại Văn cùng Hà Liễu nghe nói như thế, lập tức nhìn nhau sững sờ. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng hô to lên: chương 1325, liệt long tiên tông, chương 1325, liệt long tiên tông. Tiên bối, ngài hay là giết chúng ta đi. Giá trị một cái tiên thạch khoáng mạch vật liệu, chúng ta rủ hỏa tiên tông thật không bỏ ra nổi đến a. Cố Đại Văn cùng Hà Liễu này, chân không phải tại cùng Tiêu Phàm có kẻ mà cả. Xem bọn hắn ý nghĩa, bọn hắn là thực sự không bỏ ra nổi đến nhiều tài liệu như vậy. Vậy mọi người rốt cục năng lực xuất ra bao nhiêu? Có chút thành ý có được hay không? Tiêu Phàm không nhịn được nói, 1 ngàn tỉ. Hà Liễu chần chờ nhìn Cố Đại Văn, không bỏ ra nổi đến. Ngươi mẹ nó điên rồi. Lão tử nếu là có thể xuất ra 1000 tỷ tài nguyên, đã sớm nhường chúng ta môn hạ đệ tử, sôi nổi tăng lên đột phá trước mắt tu vi. Cố Đại Văn trong nháy mắt gào lên, trên mặt toát ra vẻ mặt sợ hãi, không ngừng lung lay đầu. "Tông chủ, không phải đâu, chỉ là 1000 tỷ tài nguyên, ngài cũng không bỏ ra nổi đến. Hiện tại còn không phải thế sao bổn thời khắc, nếu có thể lấy ra, vội vàng lấy ra, khác thật đệ người ta tiền bối tức giận." Hà Liễu vừa nói, một bên dùng khóe mắt qua nhìn, lén lút nhìn về phía Tiêu Phàm, nét mặt có vẻ vô cùng đội vàng. "Ha ha." Cố Đại Văn lại hoàn toàn không để ý Hà Liễu tiểu động tác, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói: Ngươi nếu là có năng lực, ngươi đem nhiều như vậy tài nguyên cho lão tử lấy ra. Ngươi nếu có thể lấy ra, lão tử hiện tại thối vị nhũ trước, đem tông chủ vị trí cho ngươi. Nghe được Cố Đại Văn nói như vậy, Hà Liễu cũng coi là hiểu rõ, Cố Đại Văn hẳn là thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên. Cái này khiến Hà Liễu cảm giác càng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn dục hỏa tiên tông dù sao cũng là cái hạ phẩm tiên tông, lại đã bị thua đến, ngay cả 1000 tỷ tiên thạch tài nguyên cũng cầm không ra được trình độ. Nike MN2 tin tưởng hắc, có thể tình huống hiện tại, lại nói cho Hà Liễu, chuyện này hắn không thể không tin. Vị, là cái này sự thật. Chính là Tiêu Phàm, cũng nhìn ra, Cố Đại Vân cũng không phải tại dạ vờ giả vịn, hắn là thực sự không bỏ ra nổi nhiều đồ như vậy. Cái này khiến Tiêu Phàm rất là buồn bực. Lẽ nào tiên giới Tiên Tông thật thì nghèo như vậy? Nhan Hạ Dĩnh không phải nói, trong khoảng thời gian này, lại phát hiện không ít tiên thạch hoán mạch, cho nên tiên thạch số lượng cũng không thiếu sao? Năng lực lấy ra bao nhiêu? Hà Liêu chỉ có thể hỏi lại lần nữa. Nhiều nhất 3000 lức, đây là đem cần cung cấp cho các đệ tử tu luyện sử dụng vật tư, cũng lấy ra kết quả. Nếu là thật sự phải làm như vậy, tiếp xuống thời gian mấy năm chòng, chúng ta dục hỏa Tiên Tông đệ tử, đều phải bận tâm. Cố Đại Văn thấp giọng giải thích nói: "Vậy liền xuất ra 2000 ức, không, 250 tỷ." Hà Liêu nói: "Tốt, hỏi trước một chút đại nhân, có thể hay không đồng ý, nếu thực sự không đồng ý, chúng ta nhất định phải đem còn lại toàn bộ tài nguyên cũng lấy ra." Cố Đại Văn cắn răng, bất đắc dĩ nói: "Hai người đây là đang lớn tiếng lưu đồ bí mật a." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, đều có chút bó tay rồi. Đây là sự thực không đem mình làm ngoại nhân đâu, hay là không lo lắng cho mình động thủ. Ta thì không cùng các ngươi nhiều lời, 2000 ức đi, nhiều ta cũng không cần, cho ta 2000 ức tài nguyên, ta sẽ tha cho các ngươi. Tiêu Phàm nói xong, còn cố ý đem một viên đại biểu thân phận huy chương treo ở ngực, hiện ra tại Hà Liễu cùng Cố Đại Văn trước mặt, đa tạ tiền đối. Cố Đại Văn cùng Hà Liễu nghe nói như thế, dị thường mừng rỡ. Hai người thì chú ý tới Tiêu Phàm động tác này, nhưng hai người cũng không có ở ý, chỉ coi là Tiêu Phàm tùy tiện một động tác, căn bản không có để ở trong lòng. Cái này khiến Tiêu Phàm rất là bất mãn. Thế nào? Lao tử động tác rõ ràng như vậy, các ngươi cùng xem không hiểu sao? Tiêu Phàm nhíu mày, lần nữa vỗ vỗ ngực, thử lạnh nói: Nhìn thấy này mai đánh dấu không có. Đây là ta chỗ tông môn. Chỉ lấy hai người các ngươi trăm tỉ tài nguyên, cũng là có mục đích. Về sau nhìn thấy đeo cái này đánh dấu đệ tử, cũng cho ta khách khí một chút. Nếu bọn hắn gặp được phiền phức, cũng tận lượng cho ta bảo vệ tốt. Nếu để cho ta biết, bọn hắn tại các ngươi dục hỏa tiên tông lãnh địa bên trong, gặp phải nguy hiểm, ta tuyệt đối sẽ tiêu diệt các ngươi. Bao gồm, các ngươi dục hỏa tiên tông về sau cùng những tông môn khác sáp nhập, chỉ cần là thuộc về địa bàn của các ngươi, bọn hắn bị thương tổn, ta đều sẽ tính tại các ngươi trên đầu." Tiêu Phàm lời nói, nhường Cố Đại Văn cùng Hà Liễu, sắc mặt cũng đen. Nhưng hai người nhưng lại không thể không lộ ra nụ cười khổ sở. Người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu. Tiêu Phàm thực lực, sát thực chấn nhiếp đến bọn hắn. Bọn hắn cũng không dám thật đi làm cái gì, nhớ kỹ cái này đánh dấu, đợi đến Tiêu Phàm sau khi rời đi, lại đi tìm kiếm đeo cái này đánh dấu tu luyện giả, trả thù lại. Bọn hắn không phải khuất thiên huy, sẽ không không có đầu góc như vậy. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Bọn hắn không thể nào bỏ cuộc dục hỏa tiên tông cao tầng thân phận. Cho dù về sau, có thể biết cùng nào đó môn phái sáp nhập, vì bọn hắn thực lực, thì hoàn toàn có thể tại môn phái mới bên trong, tiếp tục đảm nhiệm trưởng lão vị trí. Tiêu Phàm còn có thể nhẹ nhàng thoải mái tìm tới bọn hắn. Bởi vậy Cố Đại Văn vội vàng vỗ bộ ngực, vẻ mặt kiên định bảo đảm nói: "Tiên bối, ngài thì yên tâm đi, ta Cố Đại Văn thề với trời, chỉ cần ta gặp được đeo kiểu này đánh dấu tu luyện giả, ta nhất định đem hết toàn lực đi bảo vệ bọn hắn, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tại chúng ta lãnh địa bên trong nhận bất kỳ lãng hại. Yên tâm, chỉ cần các ngươi dùng hết toàn lực đi làm. Đồng thời, bọn hắn sẽ ra chuyện về sau, nhưng ta biết, cũng không phải là của các ngươi người làm ta cũng sẽ không trả thù các ngươi." Tiêu Phàm nhìn thấy Cố Đại Văn như thế thức thời nhi, rất là thỏa mãn gật đầu một cái, ý cười đầy mặt tán dương lên. "Cảm ơn tiên bối, cảm ơn tiên bối." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Cố Đại Vân càng là hơn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hà Liễu nghe vậy, cũng đồng dạng phi thường cao hứng. "Trở về chuẩn bị đi, ta ở chỗ này chờ lấy, mà các ngươi 3 ngày, 3 ngày sau đó, nếu là không có để cho ta nhìn thấy tài nguyên, ta tự mình đi các ngươi dục hỏa tiên tông tổng bộ đi lấy." Tiêu Phàm khoát khoát tay, lạnh lùng nói ra. "Tiền bối, ngài còn xin yên tâm, không cần 3 ngày, chỉ cần nửa ngày thời gian, nửa ngày thời gian, chúng ta liền có thể tập hợp đủ đầy đủ tài nguyên." Cố Đại Vân nói xong, liền chủ động hướng Tiêu Phàm cáo từ, hắn là một chút lo lắng cũng không dám đùa giỡn. Chỉ muốn lập tức trở về đến tông môn nội bộ, đem Tiêu Phàm cần 2000 nức tài nguyên, mau chóng tập hợp đủ. Giúp Hỏa Tiên tông người, phi tốc rời khỏi. So với bọn hắn lúc đến, còn thực sự nhanh hơn nhiều. Với lại, tới lúc đám người này sát khí đàng đàng. Thời điểm ra đi, một lại mặt mũi tràn đầy thỏa lòng. Người không biết, còn cho là bọn họ báo thù thành công, còn chiếm được chỗ tốt cực lớn dường như. Đợi đến Dục Hỏa Tiên tông đám người này sau khi rời đi, Tiêu Phàm thì vây tay, ra hiệu trốn ở hậu phương ngẫm tỉnh gì đám người có thể hiểu ra. Tiêu Phàm nhìn thấy Nhan Hạ dĩnh về sau, hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng. Nhan Đạo hữu Chư ngươi không phải nói, tiên giới lại phát hiện không ít tiên thạch khoáng mạch, làm cho cả tiên giới không hề thiếu tiên thạch cái đồ chơi này sao? Sao một dục hỏa tiên tông, ngay cả giá trị 1000 tỷ tiên thạch tài nguyên, cũng không bỏ ra đổi đến? Chương 1326, nghìn vạn lần nước tiên thạch, chương 1326, nghìn vạn lần nước tiên thạch. Không thể nào. Bọn hắn một hạ phẩm tiên tông, chí ít chiếm cứ mấy chục vạn cái hành tinh, lẽ nào một tiên thạch khoáng mạch đều không có? Dù là một cái bình thường tiên thạch khoáng mạch, cũng có gần vạn ức tiên thạch a. Chỉ cần hàng năm không khai thác số lượng vượt qua 1 phần vạn, còn có thể tự động khôi phục. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nhan Hạ Dĩnh cũng là vẻ mặt mờ mịt thôi đáp, "Ừm." Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người, cau mày nói, "Nói như vậy, chỉ cần Dung Hỏa Tiên Tông có một cái tiên thạch khoáng mạch, muốn xuất ra vạn đức tài nguyên, kỳ thực rất dễ dàng." "Hẳn là như vậy." Nhan Hạ Dĩnh gật đầu nói, "Hẳn là một cái cái rắm." Mục Tinh Di thật là không có gì để nói trọn trăm mắt, tức giận nói, "Hai người các ngươi, chính là điển hình, không quản lý việc nhà, không biết tài mễ dầu mười quý. Không nói trước, một hạ phẩm tiên tông, có khả năng hay không đạt được tiên thạch khoáng mạch? Cho dù thật sự có, bọn hắn có thể thì không có có con đường khác đạt được tài nguyên." chỉ có thể mượn nhờ tiên thạch quán mạch, đến thu hoạch đầy đủ tài nguyên. Làm sao có khả năng, hàng năm khai thác số lượng không vượt qua 100 triệu, cũng là ngươi nói một phần vạn. Ngộng Tình Di tay, trực tiếp chỉ hướng Nhan Hạ Dĩnh đầu, hung tận điểm rồi hai lần, nói ra: "Tiểu Dĩnh, ngươi về sau thế nhưng chúng ta Nhan gia chủ cột, cũng không thể náo trò cười tiểu này. Nhìn tới, và lần này về đến Nhan gia sau đó, có cần phải để ngươi tiếp xúc một chút gia tộc sự vận, để ngươi càng rõ ràng mở một vài thứ." Nghe xong Ngộng Tình Di giải thích, Tiêu Phàm nét mặt thì lúng túng. Hắn hiểu rõ, chính mình đây là xa vào đến sao không ăn thịt cháu trong cảnh địa. Nói thật Tiêu phàm thu hoạch các loại tài nguyên thủ đoạn vô cùng nhiều. Với lại, thu hoạch hàng loạt tài nguyên cơ duyên cũng không tính là thiếu. Cho nên, hắn dường như chưa từng xuất hiện thiếu khuyết tài nguyên tình huống, trừ phi là gặp được đặc thù sự việc. Với lại, hắn cũng không có thật sự trên ý nghĩa quản lý qua một cỡ lớn môn phái. Thiên kiếm tông điểm này đệ tử số lượng, căn bản không tính là cỡ lớn. Cùng một hạ phẩm tiên tông so sánh, thiên đệ tử của kiếm tông số lượng, có thể ngay cả người ta số lẻ số lẻ cũng cơ bằng. Nói cách khác, người ta môn phái lớn, tiêu hao tài nguyên, tự nhiên cũng liền khá là khủng bố. Dù là mỗi cái đệ tử Hàng năm chỉ cần hao tổn 10 khối tiên thạch tài nguyên, vậy cuối cùng tiêu hao vẫn tài nguyên số lượng cộng lại, chỉ sợ đều là vì trăm tỉ, vạn ức đến tính toán. Lại càng không cần phải nói, dù là lại nghèo môn phái, cũng không có khả năng thật cho nhà mình đệ tử, hàng năm 10 khối tiên thạch đi, vậy cũng quá dùng mình, cũng không cần đợi đến môn phái khác tới cửa, đệ tử chỉ sợ sớm đã chạy hết. Tiểu Di, vậy chúng ta nhân ra, 1 năm tiêu hao tài nguyên, đại khái là bao nhiêu? Nhan Hạ Dĩnh cũng bị Mộng Tình Di giáo huấn rất là ngại quá, rũ cục lấy cái đầu nhỏ, nghi ngờ dò hỏi. Vượt qua 1000 vạn lần lực tiên thạch. Mộng Tình Di lạnh nhạt nói, Cơn mơ nợ, nhiều như vậy. Nhan Hạ Dĩnh đều bị hù dọa, trực tiếp tuôn ra nói tục. Còn có thể đi. Chúng ta nhan gia tính toán ra, đệ tử số lượng thế nhưng vượt qua 1 tỷ a. Ngộng Tình Di đương nhiên đáp lại nói, cái gì đồ chơi? Các ngươi một cái gia tộc, lại có 1 tỷ đệ tử số lượng. Cái này, không phải nói đùa sao? Tiêu Phạm vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi. Rất nhiều sao? Ngộng Tình Di cười cười, nói ra, cái số này, đương nhiên không vẹn vẹn là tính cả dòng chính nhan họ con cháu, thì bao gồm ta dạng này họ khác con cháu. Chúng ta nhan gia tồn tại ở tiền giới, thì có trên triệu năm rủ là 1 năm thì sinh ra 10 cái đệ tử, thì có 1 tỷ người à? Hẳn là sẽ không thực sự có người, xuống đến lâu như vậy đi." Tiêu Phàm trầm biếm nói. "Có, nhưng mà không nhiều. Đúng là ta đánh cái so sánh mà thôi, dù sao không phải có thể hàng năm cũng chỉ có 10 cái đệ tử xuất hiện." Mộng Tình Di vừa cười vừa nói. Tiêu Phàm nhịn không được gật đầu, hắn đây coi là là chân chính ý thức được, tiên giới nhan ra dạng này 10 gia tộc lớn nhất, rốt cục là loại nào tồn tại. Này so với hắn trong tưởng tượng, còn kinh khủng hơn hơn nhiều. Dục Hỏa Tiên Tông. Cố Đại Văn mới vừa từ tông môn trong bạ khố, tập hợp đủ 2000 nức tài nguyên chuẩn bị cho tiêu phàm được qua. Liền nghe đến một hồi dồn dập báo cáo âm thanh từ cửa đại điện truyền đến. "Tông chủ, không xong." Liệt Long Tiên Tông tông chủ Triệu Thế Minh dẫn một đám người giết tới cửa. Cố Đại Văn vội vàng hướng bên người Hà Liễu nhìn lại, nổi giận nói: "Danh, bọn hắn sao lúc này đến rồi? Có phải hay không là ngươi chó đồ vật, đem chúng ta tông môn vẫn lạc hai cái đỉnh phong đại la thông tin để lộ ra đi?" Liệt Long Tiên Tông chính là Cố Đại Văn trước đó nhắc tới, vạn bất đắc dĩ, liền đáp ứng đối phương yêu cầu cái đó hạ phẩm tiên tông. Liệt Long Tiên Tông thực lực hơi mạnh hơn Dục Hỏa Tiên Tông một ít. Bọn hắn có có 10 cái đỉnh phong đại la. Cho nên, đúng có 5 cái đỉnh phong đại la rục hỏa tiên tông, một thằng lòng mang ngất ngế, muốn đem rục hỏa tiên tông chiếm đoạt. Chẳng qua, trước đó rục hỏa tiên tông đỉnh phong đại la số lượng, mặc dù không bằng liệt long tiên tôn, nhưng bởi vì nắm trong tay bán viêm thành như vậy một đặc thủ thành thị. Hấp dẫn không ít thuộc tính hỏa tu luyện giả, tại rục hỏa tiên tông lãnh địa trong. Dương Liệt Long tiên tông không tốt trực tiếp ra tay với rục hỏa tiên tông, vẫn khai thác dùng nước ấm lục hết sanh sát lực, muốn chiếm đoạt rục hỏa tiên tông. Chỉ tiếc, đã nhiều năm như vậy, Mặc dù thuyết phục không ít dục hỏa Tiên Tông cao tầng, vui lòng khuyên nhủ Cố Đại Văn đồng ý sáp nhập yêu cầu. Chỉ tiếc, Cố Đại Văn cùng Trình Định hai người kia, một thẳng phủ định đề nghị này, dẫn đến ý nghĩ này, một cấm thẳng năng lực thực hiện. Cố Đại Văn đã sớm biết, Hà Liễu đã không bị Liệt Long Tiên Tông người nói phục. Vì bình thường lúc thì hắn khuyên nhủ chính mình khuyên nhiều nhất. Nếu không phải Hà Liễu thực lực không tệ, vì Cố Đại Văn trước đó tính cách đã sớm phế đi hắn. Không có a. Tông chủ, Lạc Tiên bối sự việc cũng còn không có xong, ta làm sao có khả năng hiện tại liền đem Trình Định bọn hắn vẫn là sự việc, nói cho Liệt Long Tiên Tông Hà Liêu cũng là vẻ mặt sửng sở, căn bản không biết Liệt Long Tiên Tông làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện, vội vàng bác bỏ nói: "Hừ, người cũng đã tới cửa." Cố Đại Văn cũng không muốn chậm trễ thời gian, hừ lạnh một tiếng, mang theo Hà Liêu chạy ra khỏi tông môn đại điện. Nhìn thấy tình huống bên ngoài, Cố Đại Văn ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Liệt Long Tiên Tông đây là sự thực muốn bọn hắn chết à? Bọn hắn vốn là có 10 cái đỉnh phong đại la, lần này lại chọn vẹn mang đến 8 cái. Đây là ăn chắc bọn hắn." Cố Đại Văn trong lòng, mặc dù đã sản sinh cùng Liệt Long Tiên Tông sáp nhập suy nghĩ, Nhưng nhìn thấy Triệu Thế Minh như vậy nhìn chằm chằm tới cửa bức bách, thực sự nhường hắn có chút khó chịu. "Họ Triệu mẹ ngươi muốn làm gì?" Cố Đại Văn bay đến giữa không trung, rít lên một tiếng. "Cố tông chủ, ta muốn làm gì, ngươi lẽ nào còn không biết sao? Hôm nay ta Triệu Thế Minh liền đem lời nói đã xuống nơi này. Các ngươi Dục Hỏa Tiên Tông đến cùng muốn hay không cùng chúng ta sáp nhập? Hấp, lão tử xoay người rời đi, từ nay về sau không còn có Dục Hỏa Tiên Tông." "Không hấp." Triệu Thế Minh trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát ý ngập trời. "Từ nay về sau, đồng dạng không có Dục Hỏa Tiên Tông." Chương 1327, ngươi uy hiếp lão tử Chương 1327, ngươi uy hiếp lão tử? Ngươi uy hiếp lão tử? Cố Đại Văn mặt tâm trầm, nhướng nhác. Triệu Thế Minh sắc mặt bình tĩnh mỉm cười, nhíu mày lạnh nhạt nói: "Ngươi có thể lý giải, đúng là ta đang uy hiếp ngươi. Bất quá, thì tính sao? Chỉ bằng các ngươi dục hỏa tiên tông năm cái đỉnh phong đại la." Ha ha. Triệu Thế Minh càn rỡ lời nói, lại làm cho Cố Đại Văn cùng Hà Liêu không hẹn mà cùng sững sờ, trợn đối mặt lên. Gia hỏa này, còn không biết trình định cùng Khúc Tiên Thụy vẫn là sự việc. Tông chủ, phiền phải a. Bọn hắn nếu là không hiểu rõ chuyện kia, nhưng vẫn là tìm tới cửa. Điều này nói rõ bọn hắn có mới át chủ bài a. Hà Liễu ngay lập tức nhíu mày truyền âm nói: "Ngươi làm lão tử không biết." Cố Đại Văn nhíu chặt lông mày, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Triệu Thế Minh sau lưng đám người kia. "Đáng tiếc, trừ ra những kẻ quen thuộc đỉnh phong đại la, những người khác hắn căn bản không biết. Tự nhiên, cũng liền không có cách theo những người này trên người, đạt được bất kỳ thông tin cùng manh mối. Đừng xem, ngươi tìm không thấy." Cố Đại Văn: "Nếu là không tuyển chọn được tác, thì mau đem các ngươi cái đó bán viêm thành thành chủ, cũng cho hô quay về, ta cho các ngươi thời gian." Triệu Thế Minh ha ha cười nói: Ngươi thật vui lòng cho ta thời gian. Vậy ta muốn đích thân đi một chuyến bán viên thành." Cố Đại Văn bất động thanh sắc nói. "Đương nhiên." Triệu Thế Minh mặt mũi tràn đầy tự tin, cười nói, "Cho dù ngươi vụng trộm chạy trốn thì sao cũng được, dù sao các ngươi dục hỏa Tiên Tông hôm nay nhất định phải xóa tên. Cho dù mấy người các ngươi đỉnh phong đại la toàn bộ chạy, cũng không liên quan." "Tốt." Cố Đại Văn hét lớn một tiếng, ngay lập tức nói với Hà Liễu, "Cùng một chỗ một chuyến." "Được." Hà Liễu khoảng đoán được Cố Đại Văn ý nghĩ, ngược lại là không có quá mức để ý, bởi vì hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định Cố Đại Văn ý nghĩ rốt cục có thể hay không thực hiện. Hai người không có chút gì do dự, trực tiếp đạp vào tiến về bán viêm thành chuyển tổng trận. "Tông chủ, bọn hắn đi rồi, chúng ta chân ở chỗ này chờ lấy." Nhìn thấy Cố Đại Văn cùng Hà Liêu không chút do dự rời khỏi, Triệu Thế Minh bên người một tên đỉnh phong đại la, nhìn không được nhíu mày hỏi. Triệu Thế Minh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Chờ? Nói đùa cái gì? Thời gian của lão tử, chân quý như vậy. Thông chi một chút đi, đem dục hỏa tiên tông tu luyện giả cũng cho ta tụ tập lại, vui lòng quy thuận cho hắn nắn nhóm một khóa quỷ độc đan, không quy thuận trực tiếp giết." "Được rồi, tông chủ." Nghe được Triệu Thế Minh lời nói, bên cạnh hắn một đám đỉnh phong đại la, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia tham lam ánh sáng màu đỏ. Từng cái ngay lập tức phát ra chói tai nhẹ răng cười, tứ tán ra, bắt đầu thu nạp dục hỏa tiên tông tu luyện giả. Một lát không đến, dục hỏa tiên tông bên trong, liền vang lên một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mùi máu tươi, trực tiếp tràn ngập ra. Cố Đại Văn cùng Hà Liễu tự nhiên không biết sau khi bọn hắn rời đi, chuyện đã xảy ra. Chẳng qua, bọn hắn thì đã hiểu, Triệu Thế Minh loại người này, chắc chắn sẽ không thành thật như vậy. Đi vào bán viêm thành về sau, liền vội vội vã hướng về thành trụ phủ phương hướng bay lượn mà đi. Tới cũng thật là nhanh. Đồ vật đây. Tiêu Phàm nhìn thấy xuất hiện Cố Đại Văn cùng Hà Liễu hai người, không khỏi cười nói: "Tiền bối, trong này liền để đó giá trị 2000 nước tài nguyên, còn xin tiền bối kiểm tra và nhận một chút." Cố Đại Văn một mực cung kính đem một viên trữ vật giới chỉ đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tùy tiện quét một chút, sát thực có hàng loạt vật tư. Trong đó, chỉ là tiên thạch số lượng thì đạt đến hơn trăm tỉ. Còn lại vật tư, Tiêu Phàm cũng không biết chúng nó giá trị bao nhiêu, nhưng số lượng sát thực không hề ít, coi như là đầy đủ. Tiêu Phàm cất kỹ trữ vật giới chỉ, liền vất vắt tay, muốn đuổi đi Cố Đại Văn cùng Hà Liễu. Thế nhưng Hai người mặt mũi tràn đầy lẳng khó, không có chút nào muốn đi ý nghĩa. Tiêu Phàm nhíu mày, các ngươi còn không đi? Chờ lấy ta lưu các ngươi ăn cơm. Tiễn, tiễn bố, có kiện sự tình, chúng ta muốn phiền phức ngài một chút. Cố Đại Văn mặt mũi tràn đầy đỏ lên, rất là ngượng ngùng nói. Tiêu Phàm nghe xong lời này, thì cười, chẳng qua, là cười lạnh. Ta tại sao phải giúp các ngươi? Phụ phụ, Cố Đại Văn trực tiếp hai chân khẽ cong, quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, đau khổ cầu khẩn nói, "Tiễn bố, van cầu ngài giúp chúng ta một tay rục hỏa tiên tông đi. Lần này về đến Cố đại văn vội vàng đem Dục Hỏa Tiên Tông gặp phải sự việc, nói cho Tiêu Phàm. Cuối cùng, còn tăng thêm một câu: "Liệt Long Tiên Tông người, cùng chúng ta cũng không đồng dạng, nếu là thật sự để bọn hắn chiếm đoạt Dục Hỏa Tiên Tông, về sau tiền bối những kia đồng tông đệ tử, xuất hiện tại lãnh địa của chúng ta bên trong, chúng ta thì không có cách nào giúp đỡ đại nhân, bảo vệ bọn hắn a." Liệt Long Tiên Tông thực lực gì? Tiêu Phàm nhíu mày, rất là hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Lúc trước hắn chẳng qua là thuận miệng vừa nói như vậy, nếu Dục Hỏa Tiên Tông cùng những tông môn khác sáp nhập thì nhất định phải tiếp tục bảo hộ thiên đệ tử của kiếm tông. Kết quả, cái này một lời thành sấm. Còn không đợi hắn rời khỏi, Tiêu chân Cơ Tiên Tông chạy tới tìm gây phiền pháéis cho Dục Hỏa Tiên Tông. Ta đây chính là miệng quạ đến a. Liệt Long Tiên Tông thực lực so với chúng ta hơi lớn mạnh một chút. Có 10 cái đỉnh phong đại la. Lần này Triệu Thế Minh mang theo 8 cái đỉnh phong đại la, với lại, nghe hắn ý tứ, lá bài tẩy của hắn không hề chỉ này 8 cái đỉnh phong đại la. Cố Đại Văn khẩn trương giải thích nói, mang ta đi xem xét. Tiêu Phàm hay là thật lo lắng, nếu quả như thật như Cố Đại Văn nói giống nhau, nhường Liệt Long Tiên Tông chiếm đoạt Dục Hỏa Tiên Tông. Chờ sau này thiên đệ tử của Kiếm Tông vừa mới xuất hiện tại Tiên giới đi vào Dục Hỏa Tiên Tông địa bàn, không, phải nói là đi vào Liệt Long Tiên Tông địa bàn. Vì cách làm người của bọn hắn, chỉ sợ đều không thể còn sống rời đi lời nói, vậy liền thật rất đệ người khó chịu. Đa tạ tiền bối. Nghe được Tiêu Phàm cuối cùng đồng ý, Cố Đại Văn vui đến phát khóc. Mặc dù hắn giờ phút này, trong lòng vẫn có chút lo lắng, cho dù tăng thêm Tiêu Phàm giúp đỡ, bọn hắn rốt cục có thể hay không đối kháng Liệt Long Tiên Tông. Các ngươi tại chỗ này đợi ta. Tiêu Phàm nói trưởng, đi Dục Hỏa Tiên Tông, khẳng định còn có một hồi đại chiến, cho nên không để cho Ngộng Tình Di bọn hắn đi theo. Chú ý an toàn. Nguyễn Ngọc lần này nghe lời không có lựa chọn đi theo, quyết định ở tại chỗ này đi cùng mọi người. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền tại Cố Đại Văn dẫn đầu dưới, thông qua truyền tống trận, đi tới dục hỏa tiên tông. Chắc, đi xuống truyền tống trận trong nháy mắt, Cố Đại Văn liền chửi ầm lên lên, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tiêu Phàm thì rõ ràng người được một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Đây tuyệt đối là tử vong nhân số, vượt qua trăm vạn mới có thể sinh ra như thế nồng đậm máu tươi. Nhìn thấy xung quanh không có những người khác tồn tại, Tiêu Phàm suy nghĩ khẽ động, đột nhiên có một chú ý, ngay lập tức ẩn dấu đi, cũng đúng Cố Đại Văn cùng Hà Liêu truyền âm nói, ta trước ẩn dấu đi các người tiến lên. Cố Đại Văn cùng Hà Liễu sững sờ, thì phản ứng, đã hiểu tiêu phàm ý nghĩ, ánh mắt bên trong trong nháy mắt hiện lên một tia mừng rỡ, hai người không hẹn mà cùng gầm hét lên. Triệu Thế Minh, ngươi mẹ nó cho lão tử chết. Triệu Thế Minh, ai cho ngươi là gan, sát hại chúng ta dục hỏa tiên tông đệ tử. Chương 1328, một đám rất hại, giết thì sao? Chương 1328, một đám rất hại, giết thì sao? Một đám rất hại, giết liên giết, các ngươi còn muốn đem tà sao tích. Triệu Thế Minh mặt mũi tràn đầy niềm ai, không có chút nào đem Cố Đại Văn cùng Hà Liễu hai người để vào mắt, khinh thường cười nói: Danh? Cố Đại Văn nổi giận gầm lên một tiếng, sắc ý trong nháy mắt bộc phát ra, hướng về Triệu Thế Minh trực tiếp giễu tới. Không chịu nổi một kích. Dù vậy, Triệu Thế Minh vẫn không có đem Cố Đại Văn để vào mắt, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trong tay đột nhiên hiện lên một đạo hào quang màu xám, hướng về Cố Đại Văn vành kích mà đi. Vành xuỷ. Trong chốc lát, Cố Đại Văn trong tay phát bảo, như là nhận liệt nhiệt nướng băng tuyết dường như trong nháy mắt hòa tan. A! Cố Đại Văn thỉ bởi vậy nhận lấy phần vệ, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đây không phải có thể. Cố Đại Văn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn trong tay đã trở thành bột phấn phát bảo có thể như tê liệt đau đớn, nhường ý hắn biết đến, chính mình không phải đang nằm mơ. Ngươi, ngươi làm sao làm được? Cố Đại Văn kinh ngạc mà hỏi. Đây là giao hấn. Lần tiếp theo, lão tử công kích, liền không còn là hướng về phía pháp bảo của ngươi, mà là ngươi người này. Triệu Thế Minh hừ lạnh một tiếng, nét mặt che lớp uy hiếp một câu về sau, đột nhiên sắc mặt lại giống là sau cơn mưa trời lại sáng bình thường, cười híp mắt nói ra. Cố tông chủ, nếu ngươi vui lòng dẫn đầu dục hỏa tiên tông, gia nhập chúng ta liệt lòng tiên tông, ta ngược lại thật ra có thể kể ngươi nghe bí mật này, thậm chí, ngươi còn có học tập cường đại như vậy năng lực. Không thể nào. Cố Đại Văn nhìn thấy Triệu Thế Minh như vậy cố lộng huyền hư bộ dáng, cười lạnh nói: "Triệu Thế Minh, đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Thứ này nếu là thật sự có lợi hại như vậy, ta cho dù mang theo dục hỏa tiên tông gia nhập các ngươi liệt lòng tiên tông, ngươi cũng không có khả năng dạy cho ta." "Chư phi, thứ này có cường đại tác dụng phụ." Triệu Thế Minh nét mặt nhất trí, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hàm ý, rõ ràng một bộ bị nói trúng tâm tư bộ dáng. "Hừ." Triệu Thế Minh hừ lạnh một tiếng, cắn răng cả giận nói: "Cố Đại Văn, lão tử nhìn xem ngươi chính là cho thể diện mà không cần. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu." Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bên trên, giết hắn. Triệu Thế Minh ra lệnh một tiếng. Bốn liệt Long Tiên Tông tu luyện giả liền ngay lập tức hướng về Cố Đại Văn vây công đến. Ha ha. Cố Đại Văn thấy thế, ngay lập tức cười lên ha ha. Quả nhiên bị ta nói trúng. Ngươi sao không dùng vừa nãy một chiêu kia, tiếp tục công kích lão tử? Nói không chừng, lão tử có thể chết càng nhanh một ít. Hiện tại, Cố Đại Văn trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, cơ thể hóa thành một đạo hắc ảnh, chủ động hướng về liệt Long Tiên Tông bốn đỉnh phong đại la bên trong một người, vọt tới. Ầm. Cố Đại Văn tiếp xúc đối phương trong nháy mắt, một đạo kinh khủng tiếng vang minh đột nhiên vang lên. Cơn bão sóng xung kích, như là hơn ngàn vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân nổ tung dường như trong nháy mắt khởi động lên một tầng to lớn sóng xung kích. Tất cả hư không đều rất giống nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, Severnard ra dường như. A, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Liệt Long Tiên Tông người tu luyện kia, trực tiếp bay rất ra ngoài, lực xuất hiện một to bằng cái bát tô tiểu nhân huyết động. May người tu luyện này hình thể tương đối tráng, nếu đổi thành một ít nhỏ nhắn sinh sản hộ tử. Nay một cái lô máu, đầy đủ nhường nàng bị cản hung cắt thành hai đoạn. Ha ha. Cố Đại Văn cản rỡ tiếng cười to vang lên, thân hình dừng lại, lần nữa điên cuồng hướng về một tên khác liệt Long Tiên Tông đỉnh phong đại la, song tới giết. Sau một lát, lại lại là một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hay là liệt Long Tiên Tông một tên đỉnh phong đại la, kêu thảm bay rất ra ngoài. Lần này, dã hỏa này nhìn lên tới càng thêm thế thảm, cả người phần bụng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, thậm chí tận gốc cơ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cả người bay rất ra ngoài lúc, khuôn mặt không ngừng giàn ruột. Hình như, hắn không phải đơn thuần bay rất ra ngoài, mà là tiến vào đường hầm thời không, bị tiêu hao hàng loạt thọ nguyên bình thường. Triệu Thế Minh nụ cười trên mặt, giờ phút này đã hoàn toàn ngưng kết. Cố Đại Văn thực lực, hắn cảm thấy mình đúng dục Họa Tiên Tông thâm thấm lâu như vậy, nên đối với hắn đã vô cùng hiểu rõ. Thế nhưng, bốn đỉnh phong đại la vây công hắn, ngược lại bị hắn liên tiếp xử lý hai cái. Thực lực như vậy, làm sao có khả năng là một cái bình thường đỉnh phong đại la, có thể làm được? Rốt cục có chuyện gì vậy? Triệu Thế Minh đột nhiên đem tầm mắt nhìn về phía bên cạnh Hà Liễu, vẻ mặt giữ tợn mà hỏi. Hà Liễu mặc dù rất sớm trước đó, liền đã bị Triệu Thế Minh mua được, nhưng chỉ cần Cố Đại Văn người tông chủ này, một thiên không có đáp ứng cùng liệt Long Tiên Tông sáp nhập, Hắn một tiên chính là dục hỏa tiên tông trưởng lão, không thể nào làm ra bất luận cái gì tính thực chất làm hại dục hỏa tiên tông lợi ích sự việc. Bỗng nhiên bị Triệu Thế Minh hỏi như vậy, hắn chấn sững sốt một chút. Sau đó, thì vẻ mặt đắc ý cười ha hả, liên quan gì đến ngươi nhi? Triệu Thế Minh mặt, lần nữa đen thành than đá, cắn răng nghiến lợi, từng chữ nói ra nói, "Hội hạ, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Ta trước đó đã xác thực đáp ứng ngươi một sự tình, nhưng vấn đề là, ta thị có tiền đề, đó chính là chúng ta tông chủ đồng ý cùng các ngươi liệt long tiên tông sáp nhập." Hà Liêu sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong càng là hơn tức giận hừ một tiếng, lại nói, Nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên. Muốn đối ta dục hỏa tiên tông đệ tử động thủ? Triệu Thế Minh, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hèn! Hà Liễu trong lúc lơ đãng, khoảng cách Triệu Thế Minh chỉ có hơn 10m khoảng cách, đột nhiên ra tay, nhường Triệu Thế Minh căn bản không có dự kiến đến. Trong chốc lát, lửa cháy ngập trời, như là biến thành từng cái vật sống, hướng về Triệu Thế Minh vây công mà đi. Hà Liễu, ngươi muốn chết? Triệu Thế Minh nổi giận đùng đùng tê giống lên. Có thể trong mắt Triệu Thế Minh, Hà Liễu đã thành người của hắn, nhất định phải nghe theo hắn tất cả mệnh lệnh. Mà bây giờ, Hà Liễu lại động thủ với hắn? là cái này đúng sự phản bội của hắn. Ầm ầm. Nội giận Triệu Thế Minh, hai tay phi tốc kết ấn, từng đạo hào quang màu xám, tuần tự hướng về lựa cháy ngập trời phun ra mã ra. Những ngọn lửa này, lạ như là Cổ đại văn pháp bảo bình thường, gặp được những thứ này hào quang màu xám, trực tiếp xuất hiện hỏa tan tình huống. Sau đó ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tìm được rồi. Đúng lúc này, Hà Liễu lại nghe được một thanh âm quen thuộc, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, không có chút nào thèm quan tâm chiêu thức của mình, không thể đúng Triệu Thế Minh tạo thành lãng hại, ngược lại vẻ mặt chờ mong nhìn về phía tiếng vang lên lên chỗ. Người là ai? Thả ta ra. Một giây sau, Triệu Thế Minh thể nội đột nhiên vang lên một đạo khắc âm thanh, huyền giống như là ác quỷ, âm thanh khàn khàn, nếu không cẩn thận đi nghe, vẫn đúng là không nhất định có thể phân biệt ra, này rốt cuộc là thứ gì? Ai, ai ở bên kia? Giọng Triệu Thế Minh thì vang lên lần nữa, phẫn nộ trong, mang theo một tia hoảng sợ. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng ý thức được, trừ gia Cố Đại Văn cùng Hà Liễu hai người bên ngoài, còn có người thứ ba tồn tại. Mà trong mắt Hà Liễu, hắn thấy rõ ràng, Tiêu Phạm đứng sau lưng Triệu Thế Minh, theo trong cơ thể của hắn, cẩm giam một con dú hồn. Chương 1329 Đây cũng không phải là sát ma, chương 1329, đây cũng không phải là sát ma. Ta còn tưởng rằng là cái quái gì thế, không ngờ rằng lại là một con sát ma. Đường Đường đỉnh phong đại la, vậy mà sẽ bị một con thấp như vậy các loại sát ma ảnh hưởng, giá rửi. Tiêu Phàm chào phủng lên. Sát ma? Mọi người vẻ mặt sững sờ nhìn về phía Tiêu Phàm trong tay tóm lấy hữu hồn. Khoan hãy nói, cùng cấp thấp sát ma, thật sự dài được rất giống. Nhưng vấn đề là, bọn hắn hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải sát ma, mà là một con thần vực thiên ma. Tiền bối, ngài sai lầm. Đây không phải sát ma giới sinh vật cấp thấp sát ma, mà là thần vực tiên ma a. Tiêu Phàm đều đã chủ động như thân. Cố Đại Văn tự nhiên cũng không có thiết yếu, tiếp tục giúp đỡ Tiêu Phàm ẩn giấu đi, trực tiếp giải thích nói: Nguyên lai like cái đồ chơi này gọi thần vực tiên ma, không phải sát ma a. Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một đạo quang mang. A. Trong chốc lát, bị quang mang bao phủ thần vực tiên ma, như là bị khí hóa bình thường, trực tiếp phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chợt liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Chúc mừng ký chủ, chém giết thần vực tiên ma, đạt được tiên lực trị ý 1000. Nghe được hệ thống thanh âm nhắt nhở, Tiêu Phàm có chút sửng sở. Cái đồ chơi này lại giá trị 1000 tiên lực trị. Hắn hiện tại cho dù giải quyết một đại la kim tiên, cũng bất quá thu hoạch nhiều như vậy tiên lực trị mà thôi a. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không cảm giác cái này thần vực tiên ma thực lực có thể cùng đại la kim tiên đánh đồng. Hệ thống, có phải hay không sai lầm? Một lúc, ngươi sẽ không lại thu về đi. Tiêu Phàm yên lặng ở trong lòng dò hỏi. Hệ thống bình tĩnh đáp lại nói: "Tiên tâm ký chủ, sẽ không thu về. Ngài chém giết một con thần vực tiên ma, có thể trực tiếp đạt được 1000 tiên lực trị, nhưng cái gì khác cũng đạt được không được. Ngoài ra, cũng không nhìn thần vực tiên ma thực lực, chỉ cần là thần vực tiên ma, chém giết về sau, có thể đạt được 1000 tiên lực trị, cũng chỉ có thể đạt được 1000 tiên lực trị. Hắc. Tiêu Phàm nghe vậy, ngay lập tức phá lên cười. Hắn có sát ma thần khí, đối với mấy cái này thần vực tiên ma, có rất lớn khắc chế tính. Do đó, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết thần vực tiên ma. Nhẹ nhàng như vậy có thể giải quyết, lại năng lực mỗi một cái, cũng thu hoạch 1000 tiên lực trị, thực sự quá sướng sướng. Tiêu Phàm chợt thu liễm lại nụ cười, chứng chặc đang hoàng đúng cố đại văn đám người nói, nay đồ bỏ thần vực tiên ma, bình thường đều đời sống ở địa phương nào? Như thế giác thải thực lực, ta hiện tại liền đem chúng nó di tộc. Tiên đối, ngài là thật lợi hại. Cố Đại Văn hoàn toàn nhìn không ra Tiêu Phàm đây là đang châm bức, vẻ mặt bội phục giơ ngón tay cái lên, lại giải thích nói: "Tiên như ý nghĩa, thần vực tiên ma bình thường đều đợi sống trong thần vực. Về phần cái này thần vực đến cùng ở nơi nào, kỳ thực đến bây giờ đều không có người tìm thấy. Có người nói, thần vực kỳ thực căn bản không tồn tại, chẳng qua là vì thần vực tiên ma quá mức khủng bố, ban đầu phát hiện thứ này người, quá mức sợ hãi hắn, mà tận lực cho hắn lấy như thế một cái tên. Thì có người nói, thần vực kỳ thực tồn tại ở tiên ma lượng giới bên ngoài thế giới." là một thực thể tồn tại thế giới, ở trong đó mới là tiên ma lượng giới cường giả, cuối cùng kết cục. Mà những thứ này thần vực tiên ma. Cố Đại Văn Liệp nhìn Tiêu Phạm một cái về sau, mới giải thích nói, nhưng thật ra là những cường giả kia, thành tựu tự thân tạp niệm cùng ta niệm về sau, sinh ra một loại đặc biệt sinh vật. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta tu luyện dạng một thằng tồn tại, bọn hắn cũng sẽ một thằng tồn tại. Như thế vẫn hoặc khó nắm bắt. Tiêu Phạm vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được châm biếm nói. Nói thật chứ, các ngươi thật cảm thấy, cái đồ chơi này vô cùng khủng bố. Đúng chúng ta mà nói, thứ này xác thực vô cùng khủng bố. Thế nhưng đúng tiền bối ngài mà nói, bọn hắn thì giống như sát ma cấp thấp, không đáng giá nhất tới. Vậy bọn hắn bình thường rốt cuộc tồn ở địa phương nào? Cố Đại Văn ngượng ngửa, vẫn là để tiêu phàm thật cao hứng, lại hỏi: "Không biết." Cố Đại Văn lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra: "Cho tới bây giờ, thần vực tiên ma lai lịch đều không có bị người xác định. Nhưng tình hình chung dưới, tu luyện giả tại xuất hiện tâm ma lúc, lại càng dễ gặp được những bọn này." Nói xong, Cố Đại Văn đồng tình nhìn về phía Triệu Thế Minh, lắc đầu nói ra: "Ngoài ra, bị thần vực tiên ma gửi thân tu luyện giả, dường như đồng đẳng với triệt để phế đi. Bọn hắn thực lực sẽ ở thần vực thiên ma ly thể về sau, nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng vì sinh mệnh lực nhanh chóng hao hết mà trực tiếp vỡ lạc. Đang nói, Triệu Thế Minh đột nhiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, khí tức trên thân nhanh chóng rơi xuống, cả người hắn cũng như vừa nãy tên kia liệt long tiên tông tu luyện giả giống nhau, nhanh chóng già cả. Rất nhanh, liên tư một người trung niên biến thành một tóc trắng xóa, gần đất xa trời lão giả. Bò đầy nếp nhăn trên mặt, lộ ra đau khổ cùng tuyệt vọng. Ta không cam lòng a. Triệu Thế Minh ngẩng đầu lên, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Này như là hắn dùng lấy hết khí lực toàn thân dường như vừa rất lợi cả người hắn sủi lơ trên mặt đất, không có sinh tức. Chúc mừng ký chủ chém giết đỉnh phong đại la, đạt được tiên vực mảnh vỡ ít nhất 1, mảnh vỡ tiên thạch hoang mạch ít nhất 1. Mảnh vỡ tiên thạch hoang mạch, thu thập 10 phần, có thể ngưng tụ phổ thông tiên thạch hoang mạch, thu thập 1000 bản, có thể ngưng tụ trung đẳng tiên thạch hoang mạch, sưu tập 10 vạn phần, có thể ngưng tụ cao đẳng tiên thạch hoang mạch. Lại xuất hiện tươi mới đồ chơi, chỉ là cho ta vật này, còn không bằng trực tiếp cho ta tiên lực trị." Tiêu Phàm trầm biếm nói. Vật mới mẻ, quả thật làm cho Tiêu Phàm cảm thấy rất hứng thú. Nhưng tiên thạch hoang mạch loại vật này, có phàm tu giới trải nghiệm, Tiêu Phàm hiểu rõ. Thứ này chính mình có thể hay không tập hợp đủ đầy đủ mảnh vỡ, nương tụ ra các loại đẳng cấp tiên thạch khoáng mạch. Cho dù thật sự có thể tập hợp đủ, chờ hắn tập hợp đủ lúc, thực lực của hắn chỉ sợ cũng đã trưởng thành đến có thể tùy tùy tiện tiện rời đi tiên thạch khoáng mạch trình độ. Liên như là tại phàm tu giới lúc, Tiêu Phàm lần đầu tiên đạt được linh thạch khoáng mạch mảnh vỡ lúc, còn vô cùng hưng phấn. Có thể sau đó, hắn phát hiện, linh thạch khoáng mạch mảnh vỡ, đơn giản chính là hệ thống rác rưởi nhất ban thượng. Hắn tùy tùy tiện tiện, có thể mượn nhờ ngũ quỷ bàn sơn thuật, đem một ít vũ trụ linh thạch khoáng mạch rời đi. Nếu như gặp phải một ít thế lực đối nghịch, diệt đi đối phương sau, Đối phương khống chế những kia linh thạch hoán mạch, coi như tất cả đều thành hắn. Hiện tại mặc dù đi tới tiên giới, nhưng chỉ cần thực lực của hắn tiếp tục tiếp tục tăng lên, có thể đoán trước đến, tương lai một ngày nào đó, hắn cũng có thể tùy tùy tiện tiện đạt được hàng loạt tiên thạch hoán mạch. Cho nên, thứ này thật vô cùng giác thải a. Tiêu Phàm âm thầm ở trong lòng châm biếm nhìn, Lách Minh xuất hiện tại Triệu Thế Minh bên người, đưa hắn rơi xuống một quả bóng bóng tố tính, nhặt lên. Đạt được tiên lực chỉ ít 50, phát động xong đội bạo kích, đạt được tiên lực chỉ ít 100. Lúc này mới là độ tốt mà. Tiêu Phàm nói lẩm bẩm. Hai người thất thần làm gì? Liệt Long Tiên Tông đỉnh phong đại la cũng được giải quyết. Bọn hắn tông chủ đều bị thần vực thiên ma gửi thân, lẽ nào bọn hắn cao tầng liền không sao? Tiêu Phàm nhìn thấy Hà Liễu cùng Cố Đại Văn vẻ mặt mờ mịt nhìn chính mình, nhịn không được mắng lên. Chương 1330, diện một đám, lôi kéo một đám, chương 1330, diện một đám, lôi kéo một đám. Đúng đúng đúng. Cố Đại Văn cùng Hà Liễu đột nhiên phản ứng, vội vàng hướng Liệt Long Tiên Tông mấy cái đỉnh phong đại la vọt tới. Tiêu Phàm đương nhiên không có ở bên cạnh nhà rồi. Những thứ này đỉnh phong đại la đều là ban thượng, hắn làm sao lại làm nhịn. Với lại Vì Cố Đại Văn cùng Hà Liễu thực lực, cho dù còn lại đỉnh phong đại la, chỉ còn lại có 5 cái. Hai người bọn họ thì không phải là đối thủ. Ừm. Trước đó Hà Liễu đại phát thần uy, liên tiếp giải quyết 2 cái Liệt Long Tiên Tông đỉnh phong đại la, dĩ nhiên không phải hắn xuất thủ, mà là Tiêu Phàm trong bóng tối xuất thủ. Cố Đại Văn nếu là thật có thực lực như vậy, chỉ sợ sớm đã không cam tâm bị Liệt Long Tiên Tông chèn ép, mang người giết đến tận cửa đi đi. Cuối cùng, tại Tiêu Phàm, Cố Đại Văn cùng với Hà Liễu 3 người hoàn mỹ phối hợp xuống, Liệt Long Tiên Tông những điều kia đỉnh phong đại la, cuối cùng toàn bộ chết tại Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm thì bởi vậy tu mạch ba cái tiên vực mạnh mẽ, cùng với mấy ngàn tiên lực trị. Chỉ tiếc, mặc kệ là tiên vực mạnh mẽ hay là tiên lực trị, đều không thể nhường Tiêu Phàm hiện tại đạt tới thang cấp yêu cầu, rất là đáng tiếc. Thoải mái, quá sướng sướng. Giải quyết những thứ này, Liệt Long Tiên Tông tu luyện giả về sau, Cố Đại Văn phóng khoáng cười ha hả. Từ đã trở thành dục hỏa tiên tông tông chủ sau, hắn vô số lần hoài niệm, cuộc sống như vậy. Rốt cuộc, đã từng hắn, thế nhưng một tiêu sái tự tại vì cấp đoạt làm chủ tán tu a. Bất quá, cấp đoạt dù sao không phải là chính đạo. Nói không chừng ngày nào, thì ngọn cụ tỏi Cố Đại Văn lúc này mới lựa chọn gia nhập Dục Hỏa Tiên Tông dạng này tông môn, lại không nghĩ tới, cuối cùng lại đã trở thành một tông chi chủ. Có thể thấy được, sinh hoạt không như ý, có thể cũng không phải người không được. Đơn thuần là bởi vì, đường của ngươi chọn, đi nhầm. Đổi con đường, có thể có thể lên như diều gặp gió cũng nói không chừng đấy chứ. Cái này sớm rồi. Liệt Long Tiên Tông bây giờ còn có bao nhiêu đỉnh phong đại la? Các ngươi không dám vào quá khứ chiếm đoạt bọn hắn. Tiêu Phàm nhìn thấy Cố Đại Văn này tâm kích động bộ dáng, không khỏi cười nói, chiếm đoạt Liệt Long Tiên Tông. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Cố Đại Văn không khỏi sững sờ lập tức càng thêm hưng phấn lên. Mấy trăm năm nay đến, hắn luôn luôn bị Liệt Long Tiên Tông uy hiếp ba phủ, sợ ngày nào đó Liệt Long Tiên Tông tu luyện giả thì giết đến tận cửa, bức bách hắn mang theo Dục Hỏa Tiên Tông đệ tử cùng nhau gia nhập Liệt Long Tiên Tông. Bây giờ, một màn này không hề có xảy ra. Bọn hắn Dục Hỏa Tiên Tông, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, không chỉ đem Liệt Long Tiên Tông đại bộ phận đỉnh phong đại la, toàn bộ chèn giết. Hiện tại, càng là hơn có cơ hội chiếm đoạt Liệt Long Tiên Tông. Đây là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sự việc a. Phù phù, Cố Đại Văn đột nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt. Hắn biết rõ Đây rất thấy, ký ức đều là Tiêu Phàm mang cho hắn. Nếu như không có Tiêu Phàm, cho dù Triệu Thế Minh bị những người khác phát hiện, bị thần vực tiên ma gây sinh sự tình, chỉ sợ cũng là muốn chờ bọn hắn Dục Hỏa Tiên Tông bị Liệt Long Tiên Tông chiếm đoạt chuyện sau đó. Khi đó, nơi nào còn có Dục Hỏa Tiên Tông? Cho dù Triệu Thế Minh cuối cùng bị người giết rơi, bọn hắn Dục Hỏa Tiên Tông chứng kiến, vậy cũng không phải làm sợ Dục Hỏa Tiên Tông. Thậm chí, càng có khả năng là, bọn hắn sẽ bị phát hiện Triệu Thế Minh bị thần vực tiên ma ký sinh cường giả, cũng liền mang theo giải quyết. Dường như hiện tại, Triệu Thế Minh khống chế Liệt Long Tiên Tông, những cao tầng này thật còn có chứng lành tồn tại sao? Từng cái chỉ sợ sớm đã tại lơ đám tướng, nhuận bị thần vực thiên ma ký sinh triều thế minh ăn mọn. Từ kiện thành sang dịch, từ sang thành tiệm khó. Lâm Sơ gia nhập Dục Hỏa Tiên Tông lúc, Cố Đại Văn không biết đã chịu bao lớn chà tấn, mới rốt cục bỏ đi, tiếp tục can cấp cái khác tu luyện giả ý nghĩ. Hắn quán rõ ràng, trong này tồn tại một ít dụ dỗ. Phanh phanh. Cố Đại Văn trực tiếp cho Tiêu Phàm dập đầu hai cái, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra. Hôm nay đều muốn cảm tạ tiền bối tồn tại. Nếu không phải tiền bối, chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông, nơi nào còn có tồn tại có thể? Chúng ta cảm tạ gia cũng không muốn nói nhiều. Ôm lấy các ngươi dục hỏa tiên tông, cũng là trợ giúp ta chính mình, đừng quên, ta để các ngươi bảo vệ những người kia." Tiêu Phàm khoát khoát tay, ngắt lời Cố Đại Văn. Nhìn thấy Cố Đại Văn bộ dáng này, Tiêu Phàm liền biết, gia hỏa này là thực sự bị hắn thu phục. Về sau, thiên đệ tử của Kiếm tông từ trong dục hỏa tiên vực ra đây, tại dục hỏa tiên tông lãnh địa bên trong, chí ít hẳn là an toàn. Đương nhiên, cũng không thể bảo đảm, về sau Cố Đại Văn sẽ sẽ không phát sinh sửa đổi. Nhưng Tiêu Phàm chỉ là đem mình bây giờ năng lực việc làm, làm ra đây. Về sau, đi mẹ nó về sau Ai mà biết được ngày mai cùng bất ngờ, ai hơn tới chưa đến. Đúng rồi, Liệt Long Tiên Tông khoảng cách các ngươi có xa hay không? Tiểu Phạm hỏi. Không xa không xa, ngay tại chúng ta Sắt Vách. Cố Đại Văn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, hồi đáp. Sắt Vách. Tiểu Phạm mặt đen lên. Nơi này còn không phải thế sao Phạm tu giới, Sắt Vách ai mà biết được cách bao nhiêu tinh cầu? Có truyền tống trận đi. Tiểu Phạm tức giận hỏi, nên có cũng không biết Triệu Thế Minh lần này đến, có hay không có cố ý phá đi truyền tống trận. Nếu phá hủy, vậy cũng chỉ có thể sử dụng phi trùng. Cố Đại Văn nói xong, đột nhiên ném ra một chiếc thuyền lớn cũng trên mặt biển đi thuyền thuyền lớn giống nhau. Nói cách khác, cho dù là đến tiên giới, những người này ý nghĩ vẫn là lão cổ đồng. Luân chế có thể tại tinh cầu ở giữa phi hành pháp bảo, hay là vì truyền tạo hình lãnh chủ. Một chút sửa đổi đều không có. Tiêu Phàm rất là ghét bỏ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đại nhân, nếu cứ chiếc này phi chu lời nói, tiến về Liệt Long Tiên Tông đại khái là thời gian 1 tháng, rất nhanh liền có thể đến tới. Cố Đại Văn mặt mũi tràn đầy là ý. Kia lại đi một chuyến bán viên thành, mang theo của ta những đồng bạn kia cùng đi." Tiêu Phàm nói. Cố Đại Văn nụ cười trên mặt, càng thêm sáng lạ. Tại hắn nghe được Tiêu Phàm hỏi tiến về Liệt Long Tiên Tông có xa hay không lúc, hắn thì đoán được, Tiêu Phàm có thể là ý nghĩ như vậy. Do đó, ngay lập tức lấy ra Phi Chu. "Tiền bối năng lực đi theo chúng ta cùng nhau, kia thật sự quá tốt rồi." "Bất quá, còn xin tiền bối cho ta một chút thời gian, chuẩn bị một chút. Ta dẫn người cùng nhau tiến về Bán Viêm Thành, sau đó theo Bán Viêm Thành trực tiếp tiến về Liệt Long Tiên Tông." Cố Đại Vân nói. "Được, đi thôi." Tiêu Phàm khoát khoát tay, tầm mắt nhìn về phía xa xa, đám kia đến từ Liệt Long Tiên Tông đại la trung hậu kỳ cường giả. Giờ phút này, những người này lo sợ bất an, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhìn thấy Triệu Thế Minh những tông môn này trong đỉnh cấp đại la, cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ. Trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi. Sợ một giây sau, Tiêu Phàm ba người công kích thì rơi trên người bọn hắn, bọn hắn sẽ không còn được gặp lại ngày mai Thái Dương. Tiêu Phàm sợ dĩ lưu bọn hắn lại. Một là vì, những người này cho dù giết, cũng sẽ không cho hắn đem lại bất kỳ chỗ tốt nào. Nói cách khác, không cần phải. Hai là vì, Liệt Long Tiên Tông lại không tốt, cũng là hạ phẩm tiên tông. Những thứ này đại la, có thể đã là bọn hắn trong tông môn toàn bộ đại la. Nếu thật là đem bọn hắn toàn bộ giết, giúp Hỏa Tiên Tông quá khứ đem nó chiếm đoạt lấy được cũng là một đám chỉ biết là há mồm muốn ăn đẳng cấp thấp tu luyện giả. Nói câu không dễ nghe. Chương 1331, ta cũng muốn à, chương 1331, ta cũng muốn à. Đừng nhìn đại la kim tiên tu vi đặt ở tiên giới, hình như đã coi như là thực lực không tệ. Nhưng trên thực tế, đối với dục hỏa tiên tông dạng này hạ phẩm tiên tông mà nói, đại la hay là một đám công cụ người. Nếu thu nhận công nhân trên đất chất vấn để hình dung những thứ này đại la. Đỉnh phong đại la có thể cũng là bao công đầu cấp bậc tồn tại. Cái khác đại la, khó lượng chính là cái đại công. Mỗi ngày hay là được làm việc. Ừm. Nói đúng ra không vẹn vẹn là tại hạ phẩm tiên tông, tại tất cả tiên tông trong thế lực, quản hắn là trung phẩm tiên tông hay là thượng phẩm tiên tông, lại hoặc là định cấp tiên tông, quy thực đều là như thế, thậm chí tại đại tiên trong tông, loại tình huống này càng đậm. Ai bảo bọn hắn tiên tông nội bộ còn có đây đỉnh phong đại la, càng lớn bao công đỗ tổn tại đâu? Muốn lợi ý tiền, cũng không được nghe càng bọc lớn hơn công. Cũng đúng thế thật vì sao nói, đại la kim tiên là tiên giới trụ cột. Trụ cột làm cái gì? Chẳng phải là dùng để làm việc công cụ người sao? Liên như là hiện tại chín ít giống nhau. Cho nên, những thứ này liệt long tiên tông đại la Mặc kệ là Tiêu Phàm hay là Cố Đại Văn bọn hắn, cũng không có một chút muốn giết ý nghĩ của bọn hắn. Giết bọn hắn, người nào làm công việc a? Cố Đại Văn không để cho Tiêu Phàm chờ đợi quá lâu, thì triệu tập một bộ phận Dục Hỏa Tiên Tông tu luyện giả, xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Chỉ là, Cố Đại Văn sắc mặt, nhìn lên tới dị thường khó coi, trong miệng còn hừ hừ hổ hổ. Triệu Thế Minh cái này cậu vật, cho chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông đệ tử, cũng phục dụng Quỷ Lộc Đan. Quỷ Lộc Đan? Thứ này, tựa như là tiên trung giai tiên đan đi. Các ngươi còn không giải quyết được. Tiêu Phàm cau mày, vẻ mặt im lặng nói: Tiên nối, ngài quá để mắt chúng ta. Cho dù quỷ độc đan chỉ là tiên trung giai tiên đan, thì không phải chúng ta một hạ phẩm tiên tông có thể giải quyết. Cố Đại Văn một bên cười khổ giải thích nói, một bên lén lút nhìn về phía Tiêu Phàm, hình như có cái gì muốn hỏi. Nói, một bộ tặc mi thử nhãn dáng vẻ, "Cứu ai đây?" Tiêu Phàm tức giận nói. Cố Đại Văn vội vàng cười làm lành, ngượng ngùng nói, "Tiên nối, ta trước đó hình như nghe nói, ngài được xưng là đán đế, là không phải là bởi vì ngài đúng luật ăn, hiểu rất rõ a. Không biết quỷ này độc đan có phải có thể giải năng lực?" Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn Cố Đại Văn không có tiếp tục nói hết. Nhưng Cố Đại Văn rõ ràng hiểu rõ Tiêu Phàm ý nghĩa. Ta dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi? Tiền bối, chúng ta vui lòng dùng tiền mua sắm. Dựa theo giá thị trường, một quả tiên trung giai giải đan, khoảng giá trị 10 vạn linh thạch, chúng ta cần mua sắm một và quả. Ngoài ra, còn có làm phiền tiền bối xuất thủ phí dịch vụ, tổng cộng là 20 ức tiên thạch, ngài thấy thế nào? Cố Đại Văn chờ mong tràn đầy mà hỏi. 20 ức tiên thạch, nhìn lên tới rất nhiều. Có thể Tiêu Phàm trước đó cũng theo Cố Đại Văn bên này, lấy được giá trị 2000 ức tiên thạch thứ gì đó, điểm ấy thì hoàn toàn coi thường. Chừ ra tiên thạch, các ngươi liền lấy không ra thứ khác." Tiêu Phàm nhíu mày hỏi, "Tiền bối, cho lúc trước ngài kia giá trị 2000 nức tiên thạch tài nguyên bên trong, chúng ta đã đem chính mình chân quý nhất hàng tổn cho ngài cái khác thật không bỏ giá nổi đến a?" Mặc dù đã đoán được, Tiêu Phàm có thể biết hỏi như vậy, nhưng thật nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Cố Đại Văn vẫn là không nhịn được nợ nụ cười khổ. "Tiền bối, nếu không, đợi đi đến Liệt Long Tiên Tông, chúng ta tìm thấy đồ tốt, lại giao dịch cho ngài." Hà Liêu yếu ớt mà hỏi. "Hồ đồ." Kết quả, Tiêu Phàm còn chưa mở lời, Cố Đại Văn thì vẻ mặt nổi giận quát lớn, "Liệt Long Tiên Tông là tiền bối chiến lợi phẩm." Chúng ta có thể có được tiền bối đồng ý, chiếm đoạt những đệ tử kia, cũng đã là rất lớn thu hoạch ngươi còn muốn lấy đi thuộc về tiền bối tài nguyên." Hà Liễu vẻ mặt sững sờ nhìn Cố Đại Văn, ánh mắt bên trong để lộ ra một ý nghĩa, người trêu chọc ta, chúng ta qua muốn đệ tử, không có tài nguyên, có một cái dám vùng. Nhiều người như vậy, muốn đi qua, cũng là cho vướng nữa a." Cố Đại Văn làm sao không hiểu rõ Hà Liễu ý nghĩa, nhưng mà hắn càng thêm hiểu rõ, nếu không làm như vậy, Tiêu Phàm khẳng định sẽ mất hứng. Tiêu Phàm nếu là thật sự mất hứng, vậy bọn hắn rục hỏa tiên tông bây giờ được chỗ tốt gì, đều sẽ tan thành mây khói. Cố Đại Văn rất rõ ràng, hiện tại việc cần phải làm chính là nhường Tiêu Phàm cao hứng. Cái khác không quan trọng. Người cái tên này là thật sự không tệ a. Tiêu Phàm nghe được Cố Đại Văn nói như vậy, thì rắc thực phi thường cao hứng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nói ra: "Đã ngươi cũng nói như vậy, kia giải độc đan sự việc thì bao trên người ta, chẳng qua cần các ngươi cung cấp vật liệu. Không sao hết, không sao hết." Cố Đại Văn trong nháy mắt cười nở hoa, còn hướng về phía Hà Liễu nhíu mày, phản phất đang nói: "Thấy không, đây chính là vì cái gì, ta là tông chủ, mà ngươi chỉ là một trưởng lão nguyên nhân." Hà Liễu tỏ vẻ hoàn toàn phục Nhìn thấy Tiêu Phàm phản ứng về sau, hắn thì cuối cùng ý thức được, Cố Đại Văn cách làm mới là chính xác nhất. Bởi vậy, trên người hắn không khỏi hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Nghĩ đến chính mình vừa nãy lỗ mãng hành vi, quả thực hạ gần chết. Sau đó, một đám người trực tiếp thông qua truyền tống trận về tới Bán Viêm Thành. Cố Đại Văn vô cùng chu đáo mang theo dục hỏa tiên tông tu luyện giả chờ ở ngoài thành truyền tống trận, không hề có đi theo Tiêu Phàm cùng nhau bước vào thành nội. Tiêu Phàm, quay về, sự việc giải quyết sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Nguyễn Ngọc một đoàn người cao hướng bừng bừng tiến lên đón ta cũng hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt các ngươi, đương nhiên là giải quyết. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi Liệt Long Tiên Tông. Tiêu Phàm thì không nói nhảm, nói thẳng, Liệt Long Tiên Tông. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, mọi người nghi ngờ xuất ra tiên giới tình vực độ. Mặc dù bọn hắn đều đã nhìn qua, nhưng tiên giới môn phái nhỏ thực sự quá nhiều. Cho dù Tiêu Phàm nhắc tới không nhìn tinh vực độ tình hư dưới, bọn hắn cũng không biết cái này tông môn rốt cục ở địa phương nào. Đây là Dục Hỏa Tiên Tông bên cạnh một tông môn a. Thế nhưng, cùng chúng ta đi tới con đường, cũng không nhất trí, qua bên kia làm gì? Nhìn thấy Liệt Long Tiên Tông đến cùng là cái gì tông môn về sau, mọi người kíp cái hỏi. Kia Dục Hỏa Tiên Tông tông chủ mời ta đi bọn hắn tông môn mục đích, cũng là bởi vì. Tiêu Phàm đơn giản giải thích một chút, cười nói: "Mặc dù cần hơi lượn quanh một chút đường, nhưng nếu như có thể thu hoạch một hạ phẩm tiên tông tài nguyên, lẽ nào không tốt sao? Một hạ phẩm tiên tông, có thể ngay cả tiên thạch khoáng mạch đều không có, nên thu hoạch không được quá nhiều thứ gì đó đi." Mộng Tình Di rợn khóc rợn cười nói: "Chân ngôi lại nhỏ, thì còn có gì đâu? Góp gió thành bão. Ta này cả một nhà, cũng không đủ tài nguyên, sao có thể được?" Tiêu Phàm đương nhiên nói Chúng nữ nghe được Tiêu Phàm lời nói, khuôn mặt nhỏ đều có chút thẹn thùng, trong ngáy mắt trở nên miếng sốp thỏa phấn nhào rất là đáng yêu. Mộc Tình Di thấy thế, lập tức thì hâm mộ. Nàng nhưng không có như vậy một, làm hết sức giúp nàng siêu tập tại nguyên tu luyện bạn đời. Tiêu Phàm chân là một người đàn ông tốt. Ta cũng muốn a. Mộc Tình Di ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Chương 1332, bọn hắn là thèm muốn hưởng thụ người sao? Chương 1332, bọn hắn là thèm muốn hưởng thụ người sao? Mang theo chúng nữ đi tới bên ngoài thành, cùng Cố Đại Văn đám người tụ hợp về sau, một đoàn người liền bước lên truyền tổng trận. Thế nhưng, kết quả cùng Cố Đại Văn đoán trước giống nhau truyền tống trận thật không có khởi động. Dũng Hỏa Tiên Tông lãnh địa bên trong, kết nối Liệt Long Tiên Tông truyền tống trận đều bị Triệu Thế Minh đóng lại. Tiêu Phàm còn chuyên môn kiểm tra một chút, phát hiện đây không phải đóng lại, mà là trực tiếp phá hủy. Nói cách khác, liền xem như hắn muốn từ bên này, câu thông Liệt Long Tiên Tông lãnh địa trong truyền tống trận, cũng không có khả năng. Bọn hắn hay là được cưỡi phi trùng tiến về Liệt Long Tiên Tông. Cố Đại Văn bất đắc dĩ triệu hồi già phi trùng, mời Tiêu Phàm một đoàn người lên thuyền. Tiêu Phàm cũng không có từ chối. Nay phi trùng tốc độ rốt cục làm sao, hắn hiện tại thì không rõ ràng. Lỡ như cũng không so với hắn luyện chế giọt nước phi hành pháp bảo chậm đâu. Nhưng sự thật chứng minh, Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, Nai phi chu tốc độ, thậm chí còn không bằng hắn tốc độ phi hành nhanh. Cùng giọt nước phi hành pháp bảo so sánh, càng là hơn kém xa. Tiêu Phàm nhìn một chút phi chu bên trên, dùng Hỏa Tiên tông tu luyện giả số lượng, giọt nước còn có thể tất hạ. Liền trực tiếp triệu hồi ra giọt nước, đáp xuống phi chu băng truyền, đúng cố đại văn đáng người nói. Trên phi hành pháp bảo của ta đi. Mới mẹ như thế, phi hành pháp bảo, nhường cố đại văn một đoàn người mở rộng tầm mắt. Như là Lưu Mô Mô bước vào đại quan viên dường như. Đúng tất cả, cũng tràn ngập tò mò. Vì giọt nước nội bộ, Tiêu Phàm hoàn toàn chính là dựa theo tiếp trước một ít công nghệ tiên tiến thứ gì đó bố trí ra tới, cùng tiên giới đủ loại đồ vật, tạo thành đối lập rõ ràng. Cái này khiến Cố Đại Văn một đoàn người lại là tò mò, lại là hoài nghi. Các ngươi trước hết ở tại chỗ này, và đến lúc đó, ta báo tin các ngươi. Tiêu Phàm đem Cố Đại Văn một đoàn người dàn xếp tại giọt nước một tầng, lúc này mới mang theo Nguyễn Ngọc một đoàn người đi tới tầng hai. Như là Tiêu Phàm đoàn các thượng, Nguyễn Ngọc một đoàn người vọt tới tầng hai, thì vui thích tại phòng biết, chuẩn bị cho mình một chút mật thực sau đó, trực tiếp giết tới phòng giải trí, tiếp tục mạc trược đại chiến. Vị môn cũng mở ra. Tầng 2 tiêu phạm một bọn người, cũng không có cố ý đi che đậy giọng mặt trưởng. Lưu tại một tầng cố đại văn đám người, nghe được lầu trên không ngừng truyền đến nào nào âm thanh, cũng cảm giác vô cùng ngạc nhiên. Chỉ là, bọn hắn căn bản không dám thích thả ra thần thức, hướng lầu 2 tiến hành dò xét. Sợ bị tiêu phạm bọn hắn phát hiện, trực tiếp đem bọn hắn diện. Thế là, rất có ý nghĩa một màn, ngay tại một tầng xuất hiện. Dũng Hỏa Tiên Tông bọn này tu luyện giả, giống như một đám hiếu cao cổ, cảnh dưỡng thẳng cổ, tham dò vẹn hai, liều mạng đi nghe trên lầu tiếng động. Chứ ra mặt trưởng gào nào âm thanh bên ngoài, Bọn hắn còn nghe được đến từ Nguyễn Ngọc một đoàn người trong miệng ba vạn, sáu thùng, chín cái một loại âm thanh. Cùng với, Nương Theo lấy vô cùng hưng phấn tiếng cười tại tại âm thanh. "Tông chủ, có phải Lạc Đan Đế tại mang theo đồng bạn của hắn, tiến hành cái gì đặc thủ tu luyện a?" Nhìn hắn đồng bạn hưng phấn như vậy, hẳn là vô cùng ghê gớm tu luyện thủ đoạn đi. Hà Liễu ngừng một quãng thời gian, nhịn không được thấp giọng hỏi, "Ngươi nói rất có lý." Cố Đại Văn theo bản năng gật đầu, ánh mắt bên trong tách ra một chút ánh sáng, còn chụp đánh một cái Hà Liễu bả vai, vẻ mặt hâm mộ nói ra. "Hẳn gi... đáng tiếc, chúng ta không có Lạc Tiền bối dạng này đồng bạn." Không hưởng thụ được tiểu này đặc thù tăng thực lực lên phúc đức, cũng đừng nghe chúng ta cũng rất tu luận đi. Người ta thực lực cũng cường đại như vậy còn cố gắng như vậy, chúng ta có tư cái gì, không tiếp tục cố gắng đâu. Tông chủ, tại sao ta cảm giác những kia tiền bối là đang chơi cái quái gì thế đâu? Cố Đại Văn vừa dứt lời, một tên đại la hậu kỳ dục hỏa tiên tông tu luyện giả, trầm trồ mà hỏi. Lời này vừa ra, đã được rất nhiều người đồng ý. Chẳng qua, bọn hắn cũng không nói gì, chỉ là trên mặt lộ ra tán đồng nét mặt. Nói bậy bạn. Cố Đại Văn trừng mắt, hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng Lạc Đan Đế giống như các ngươi, mỗi ngày liền biết hưởng thụ? Người ta tuổi còn trẻ, thực lực cường đại, trình độ luyện đan thì cao như vậy, lẽ nào đều là bằng vào hưởng thụ tới?" Cố Đại Văn nói xong, đưa tay giấu ra sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía tầng hai phương hướng, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói: "Người ta chính là đem chúng ta hưởng thụ thời gian, toàn bộ dùng tại trên việc tu luyện. Với lại, còn tìm đến một chút đặc thù phương thức tu luyện, vô cùng cao hứng liền đem luyện cho tu. Tông chủ nói quá đúng. Các người đám người này, chính là quá tự cho là đúng, cho rằng ai cũng giống như các người, thèm muốn hưởng thụ không." Hà Liêu thì ở bên cạnh phụ họa nói: "Hà Liêu cùng Cố Đại Văn lời nói, đem một đám dục hỏa tiên tông tu luyện giả nói nhìn nhau sửng sợ. Ngay cả bên cạnh bị tạm thời nốt ở trong lồng liệt Long Tiên Tông đại la nhóm, thì lộ ra hổ thẹn nét mặt. Được rồi, lão tử cũng không muốn nói nhảm nhiều như vậy, cũng vội vàng bắt đầu tu luyện đi. Cố Đại Văn thu hồi trên mặt sừng bãi quan mang, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Nhìn thấy Cố Đại Văn cũng dẫn đầu bắt đầu tu luyện, cái khác dục hỏa tiên tông tu luyện giả, cũng không thể không ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Chỉ là, bọn hắn đều quên, chính mình lên lần tu luyện là lúc nào. Có thể chính là lần trước đi. Lại thêm, lâu trên không ngừng truyền đến còi vang, thực sự để bọn hắn có chút không tĩnh tâm được hoàn toàn không tiến vào được trạng thái tu luyện. Nhưng bọn hắn thì phát hiện, lầu trên nào ảo âm thanh, hình như nhỏ rất nhiều, nhưng tiếng cười lại lớn hơn. Vì sao? Vì Cố Đại Văn mượn đề tài để nói chuyện của mình đúng dục hỏa tiên tông bọn này đại la giáo dục, thì đồng dạng bị Tiêu Phàm một đoàn người nghe được. Bọn hắn nhìn trước mặt mặt trợ, đang nghĩ đến Cố Đại Văn những lời kia, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Cuối cùng, vẫn là bởi vì Tiêu Phàm dẫn đầu cười ra tiếng, những người khác thì cuối cùng nhịn không được, nở nụ cười. Vì không phá hư bọn hắn tại Cố Đại Văn một đoàn người trong suy nghĩ hơn trợ. Tiêu Phàm còn cố ý làm ra một kết giới cái tâm, lúc này mới lên tiếng trêu đùa. Nghe một chút người ta Cố tông chủ lời nói, các ngươi xấu hổ hay không? Có cái gì tốt xấu hổ? Thứ này, rõ ràng chính là ngươi dạy cho chúng ta. Chúng ta bây giờ say mê trong đó, ngươi mới là kẻ cầm đầu." An Ninh nô đầu ra đến, đương nhiên nói, "Là được, hoàn toàn đồng ý." Trương Nghị hi hi cười một tiếng, kéo lại một bộ rất là ngại quá, chuẩn bị đứng dậy không tiếp tục đánh xuống Cố Vi, lại nói, "Tiểu Vi, ngươi không thấy được Tiêu Phàm đây là đùa giỡn hay sao?" Vì giọt nước tốc độ, bay đến Liệt Long Tiên Tông khẳng định không cần bao lâu. Nói không chừng, chúng ta còn không có bước vào trạng thái tu luyện, liền phải dừng lại. Có lúc này, nhiều đánh vài vòng mặt trước không tốt sao? Làm gì còn muốn lãng phí thời gian tìm kiếm trạng thái tu luyện. Không sai. Tiêu Phàm thì gật đầu, vừa cười vừa nói, dựa theo giọt nước tốc độ, từ nơi này đến Liệt Long Tiên Tông, đại khái là hồi lâu nhiều thời giờ, căn bản không đủ để để các ngươi tu luyện, hay là đánh bại đi. Cha cha. Nguyệt Ngọc giọng dịu dàng cười nói, người nào đó trước đó còn nói không muốn đánh tới, sao hiện tại, hình như so với chúng ta nghiện còn lớn hơn. Ta hiện tại coi như là đã hiểu, ngươi vì sao phải dạy chúng ta chơi vờ này, nguyên lai là ngươi mình muốn đánh a. Chương 1333, Liệt Hỏa Tinh, chương 1333, Liệt Hỏa Tinh. Thời gian, lại tại mọi người lẫn nhau trêu chọc chúng qua đi. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm cảm giác được giọt nước bên ngoài, xuất hiện lần nữa tu luyện giả tu tích. Liên biết, khoảng cách Liệt Long Tiên Tông tổng bộ, Liệt Hỏa Tinh đã không xa. Liệt Hỏa Tinh mặc dù nghe tên, hình như cũng là bị ngọn lửa bao phủ tình cẩu. Nhưng trên thực tế, nơi này, cùng hỏa không có nửa xu quan hệ. Vừa vận tương phản, trên cả viên tinh cẩu 80% chỗ bị băng tuyết bao trùm, chỉ có 6% khu vực có một tòa kết nối Điệu Tâm Ao Dung Nham. Tương. Đây là đây phàm tu giới Điệu Tâm Dung Nham, càng khủng bố hơn Điệu Tâm Dung Nham. Cho dù là huyền tiên cảnh cường giả, thôi không cẩn thận rơi xuống trong đó, đều có khả năng trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cũng chỉ có kim tiên cảnh cường giả, có thể hơi chống cự kiểu này dung nham, mà đại la có thể ở trong đó tự do tự tại bơi lặn. Liệt Long Tiên Tông tổng bộ, thì kiến tạo tại đây tòa Điệu Tâm Dung Nham vùng trời. Một cái giống cự long bình thường đảo lơ lửng tự, lơ lửng tại đây mảnh đất Điệu Tâm Dung Nham bên trên. Bị Điệu Tâm Dung Nham vánh lửa chiếu, Cả tòa đạo lơn lửng tự nhìn lên tới, dường như là một cái xoay quanh tại dung nham phía trên, sắp bay lên từ lòng. So với Dục Hỏa Tiên Tông tổng bộ, nhìn lên tới bá khí hơn nhiều. Chẳng qua, cái đồ chơi này chính là miệng cọp gan thỏ đồ chơi, trừ ra nhìn lên tới bá khí, không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Tiêu Phàm đem giọt nước đáp xuống đất tâm dung nham bên cạnh về sau, chỉ có thể cảm nhận được trong hư không tràn ngập lửa nóng khí tức, lại không cảm giác được bao nhiêu năng lượng ba động. Nói cách khác, nơi này kỳ thực tương đối cần cỗi, tiên khí nồng độ so với Dục Hỏa Tiên Tông kém xa. Nếu Dục Hỏa Tiên Tông đệ tử Ở loại địa phương này tu luyện, có thể 1 năm tiếp theo thì thì tương đương với tại Dục Hỏa Tiên Tông tổng bộ tu luyện 1 ngày. Thật không biết Liệt Long Tiên Tông những người này đến cùng là thế nào tu luyện. Tiêu Phàm châm biếm một tiếng về sau, mở ra giọt nước đại môn, đồng thời từ lầu 2 xuống đến lầu 1, đúng vẻ mặt sững sờ Cố Đại Văn đám người nói: "Đến, đến, tới chỗ nào?" Hà Liêu to ra. Tách. Cố Đại Văn một cái tát, đập tại Hà Liêu đầu bên trên, tức giận nói: "Nói nhảm, đương nhiên là đến Liệt Long Tiên Tông bên cạnh vực. Tiến bước đây là để cho chúng ta bắt đầu từ nơi này, chiếm đoạt Liệt Long Tiên Tông." Nói xong, Cố Đại Văn liền chuẩn bị đứng dậy, hướng về Tiêu Phàm nói lời cảm tạ. "Tông chủ, chúng ta hình như đến Liệt Hỏa Tinh." Nhưng vào lúc này, tới gần cửa một tên dục hỏa tiên tông đại la, to mò thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kia ba khí hình giống bái đạo, đúng là hắn trong lớn tượng, Liệt Long Tiên Tông tầng gỗ. Đồng thời, cũng là Liệt Long Tiên Tông lai lịch. "Đến, đến Liệt Hỏa Tinh, làm sao có khả năng?" Cố Đại Văn vẻ mặt kinh ngạc, đều quên đúng Tiêu Phàm hỏi, một cái là mình, liền vọt tới giọt nước cửa, nhìn phía ngoài môi trường, trợn tròn mắt. "Vậy, một giây sau, lấy lại tinh thần Cố Đại Văn, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía dưới chân giọt nước, có loại chạy nước miếng xúc động. Hắn phản ứng, nhất định là Tiêu Phàm cái này giọt nước phi hành pháp bảo, phẩm giai tương đối cao, mới có thể như thế nhanh chóng. Mang theo bọn hắn, nhanh như vậy liền từ bọn hắn dục hỏa tiên tông bắn viên tinh, đi vào này liệt long tiên tông liệt hỏa tinh. Tốc độ này, đều là hắn phi chu gấp trăm lần. Cố Đại Văn không chịu nổi trong lòng tò mò, chơ mắt nhìn Tiêu Phàm dò hỏi, đại nhân, cái này phi hành pháp bảo, phẩm giai nhất định rất cao đi. Con tốt, cũng là một kiện thượng phẩm tiên khí mà thôi, không có gì lớn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, dẫn đầu hướng về giọt nước đi ra ngoài. Thế nhưng, Tiêu Phàm sau lưng, bọn này đến từ Dục Hỏa Tiên Tông, cùng với Liệt Long Tiên Tông đại la nhóm, lại toàn bộ bị khiếp sợ đến. Thượng phẩm tiên khí, hay là phi hành pháp bảo? Này mẹ nó là cái nào cái bại gia tử, làm ra đồ vật. Đây không phải phong phú của trời sao? Nếu đem luyện chế cái này thượng phẩm tiên khí vật liệu, dùng làm luyện chế công kích pháp bảo, kia tối thiểu thì tương đương với một tiên quân cảnh cường giả đi. Cố Đại Văn nội tâm, đau lòng tới cực điểm. Bọn hắn tất cả Dục Hỏa Tiên Tông, đều không có một kiện thượng phẩm tiên khí. Thế nhưng tại Tiêu Phàm nơi này, thượng phẩm tiên khí, lại là dùng để đi đường. Cố Đại Văn cười khổ, nuốt nuốt nước miếng một cái, vội vàng trồng, lại mang theo một kia chờ đợi mà hỏi: "Tiên bối, đây quả thật là thượng phẩm tiên khí sao? Không biết là vị kia luyện khí đại sư luyện chế?" Tông chủ, ngươi nhìn xem." Nghe được Cố Đại Văn hỏi, Tiêu Phàm lại không quay đầu lại, ngược lại là Hà Liễu cuối cùng phát hiện mộng tỉnh di cùng Nhan Hạ Dĩnh hai người trên cánh tay, đại biểu Nhan gia ký hiệu huy chương. "Cái đó là?" "Thử Dương tiên vực Nhan gia." Cố Đại Văn theo Hà Liễu ngón tay phương hướng, nhìn sang. "KMN" Tiên bối không phải là Lý Tố tiểu tử kia trước đó nhắc tới theo tiên duyên chi vực thông qua thông thiên giai về đến chúng ta tiên giới vị kia đại lão đi." Cố Đại Văn đột nhiên phản ứng, kinh hô hỏi: "Đúng là ta? Tiểu tử kia còn nói cái gì?" Lần này, Tiêu Phàm mới quay đầu, cười ha hả nhìn về phía Cố Đại Văn dò hỏi: "Hắn?" Hắn ngược lại là cũng không nói gì, chính là nhắc nhở chúng ta tiên duyên chi vực thông thiên giai là cái thứ tốt. Chỉ tiếc, chúng ta dục hỏa tiên tông nào có cái gì thực lực mở ra kết nối tiên duyên chi vực thông đạo a." Cố Đại Văn cười khổ nói. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến. Hắn hiện tại cũng coi là đã hiểu. Đừng nói là Dục Hỏa Tiên Tông không có thực lực như vậy. Liên xếp như trước đó, ngoài Dục Hỏa Tiên vực, gặp phải đám kia, đến từ các nhau thế lực đại la nhỏ, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến như vậy một hai cái, có thể bước vào Tiên duyên chi vực thế lực ra đây. Rốt cuộc, Tiên duyên chi vực đúng Huyền Thiên đại lục mà nói, tựa như là vô cùng trọng yếu một cái thế giới. Nhưng trên thực tế, đối với Đông Đảo Liên Thông Tiên giới phàm tu giới mà nói, đây chính là một cái không nên tồn tại trạng chu truyện. Hiểu rõ Tiên duyên chi vực thế lực, có lẽ có rất nhiều, nhưng bởi vì Tiên duyên chi vực, bị nhan ra dạng này bốn đại thế lực nắm trong tay. Thế lực khác cho dù hiểu rõ cũng sẽ không bốc lên đắc tội này bốn đại thế lực mạo hiểm, đi nghiên cứu tiên duyên chi vực tình huống. Tự nhiên thì liền không khả năng có liên thông tiên duyên chi vực thông đạo. Làm sơ những người kia kích động như vậy, đơn thuần chính là chẳng kích động. Bọn hắn cho rủ hiểu rõ thông thiên giai có các loại chỗ tốt, chờ trở lại môn phái, đem trên tình huống báo sau khi trở về. Lấy được thông tin, chỉ sợ cũng thì hay là a một loại bình thản hồi phục. Thật sự có thể khai thác hành động. Con phải là cùng loại với Nhan Gia dạng này đại thế lực. Cho dù là bọn hắn, chỉ sợ cũng phải chủ động liên hệ khống chế tiên duyên chi vực tứ đại thế lực. Mượn nhờ trong tay bọn họ thông đạo, tiến vào tiên duyên chi vực Thậm chí, dứt khoát thì cùng tứ đại thế lực người liên hợp lại, tạo thành một con liên hợp đội ngũ, cùng nhau tiến về Tiên Nguyên Chi vực, thăm dò thông thiên giai huyền bí. Tiêu Phàm lo lắng, chính mình là không nhìn thấy, hắn trong Tiên Nguyên Chi vực lưu lại những thủ đoạn kia, bị người phát động hình tượng. Trong lòng lại nhịn không được, sản sinh một hồi đáng tiếc cảm giác. Thật là, đổi họng, chương 1330 từ, tình báo có sai, chương 1334, tình báo có sai. Vì bây giờ không có cách tiến về Tiên Nguyên Chi vực, Cố Đại Văn hay là vô cùng tự biết rõ, căn bản không đi cân nhắc chuyện này. Trong miệng hắn lẩm bẩm một tiếng. Không phải Chúng ta không phải là đang nói tiên khí sự việc sao? Sao đột nhiên lại nhắc tới tiên duyên chi vực? Sau đó, lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, lần nữa toát ra khát vọng mãnh. Làm gì? Còn muốn để cho ta giúp ngươi luyện chế dạng này tiên khí? Tiêu Phàm cảm nhận được Cố Đại Văn nóng rực ánh mắt, nhịn không được hừ lạnh nói. Hắc hắc. Cố Đại Văn xoa xoa tay, mặt đầy mày dặn nói ra. Nếu có thể, ta vui lòng cung cấp vật liệu, nhường tiền bối giúp ta. Hả? Cái này thượng phẩm tiên khí, lại là tiền bối tự mình luyện chế. Mặc dù thầm nghĩ nhìn luyện chế cái này thượng phẩm tiên khí người, khẳng định là tại phong phú của trời. Có thể nếu quả như thật cho Cố Đại Văn cơ hội, hắn làm đúng vậy hy vọng mình có thể có dạng này một kiện thượng phẩm tiên khí. Nhưng hắn sao cũng không nghĩ tới, cái này tiên khí hay là tiêu phẩm tự mình luyện chế. Hảo gia hỏa, thực lực tương đại, cũng có thể luyện đan, còn có thể luyện khí. Quan trọng nhất là, còn trẻ như vậy, cái này thế thế bên trên thật sự có cường đại như vậy thiên kiêu. Không, dạng này thiên kiêu, làm sao có khả năng là chỉ là một nhan gia, có thể có được. Nhan gia cho dù là mạnh, cũng bất quá là nhà của thượng phẩm tiên tông tộc thế lực, cung đỉnh cấp tiên tông, hay là không có cách nào dò. So. Nhưng cho dù là đỉnh cấp Tiên Tông, hình như cũng không có khả năng có như thế nghịch thiên tiên tiên kia đi. Cố Đại Văn trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng chẳng qua là ăn không được, tại ước cao gen thị thôi. Hắn cũng là một Tiên Tông tông chủ, làm sao không hi vọng chính mình Tiên Tông bên trong xuất hiện mạnh mẽ như vậy đệ tử? Chỉ tiếc, hắn lãnh đạo Dục Hỏa Tiên Tông, căn bản không thể nào thu hút đến Cường Đại Thiên Phú đệ tử. Cho dù thu hút đến, cũng bất quá là đem Dục Hỏa Tiên Tông xem như một quá độ hao lông dế chỗ. Hao đủ rồi lông dế, liên sẽ không chút lưu tình phủi mông một cái rồi đi. Hết lần này tới lần khác. Bọn Hán Dục Hỏa Tiên Tông còn không dám tức giận. Ai biết, đối phương tương lai có phải hay không có thể tăng lên tới, để bọn Hán Dục Hỏa Tiên Tông không trêu chọc nổi trình độ. Va đắc tội một địch nhân cường đại, còn không bằng khuôn mặt tươi cười đó lấy, coi như cho chó ăn. Chỉ cần đối phương về sau không tới tìm bọn họ để gây sự là được rồi. Này không vẹn vẹn là Dục Hỏa Tiên Tông ý nghĩ, hoàn toàn có thể nói, tất cả tiểu tiên tông, tại đối mặt tiên phú cường đại đệ tử lúc, cũng là như vậy tâm tính. Tất nhiên thủ không được, vậy không bằng làm người tốt, cho đối phương lưu cái ấn tử tốt. Đúng là như thế. Tiểu Tiên Tông ngược lại thành một ít Thiên Phú cường đại tu luyện giả, chuyên môn hao long dế chỗ. Ừm. Nói câu không dễ nghe. Làm sơ Cố Đại Văn ban đầu thì không thể không loại suy nghĩ này, mà lựa chọn gia nhập Dục Hỏa Tiên Tông. Ai nghĩ tới, cuối cùng lại thành tông chủ. Thật là đại chàng bao dồn non, nhân sinh vô thường a. Lời nói quy chính đệ. Tiêu Phàm đối mặt Cố Đại Văn khiếp sợ hỏi, chỉ là bình tĩnh cười cười, cũng không trở về phục hắn vấn đề, trực tiếp hướng về Liệt Long Tiên Tông đảo lơ lửng bên trên, bay lượn mà đi. Từ xa nhìn lại, đảo lơ lửng liền đã tương đối ba khí. Tới gần sau đó, càng cảm giác hơn nơi này vô cùng minh ngã. Đơn giản chính là Tiêu Phàm cho tới bây giờ, thấy qua tối ba khí một tu luyện tông môn. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tiêu Phàm cho tới bây giờ, chỉ thấy qua hai cái tiên tông. Một cái là Dục Hỏa tiên tông, vô cùng bình thường. Một cái khác, chính là trước mắt Liệt Long tiên tông. Chẳng qua, vì Liệt Long tiên tông chỉnh thể tạo hình, để nó cùng thường quy tiên tông lại có khác nhau. Bình thường tiên tông đều là theo cửa chính bắt đầu, càng đi chỗ sâu đi, đệ tử thực lực cũng liền càng tương đại. Thế nhưng Liệt Long tiên tông, lại là cửa chính vị trí, thực lực của người tu luyện rõ ràng càng thêm cường đại một ít. Có thể là vì Cửa chính chính là Long Đầu Trú. Năng lực ở tại Long Đầu, nghĩ liền biết là người nào, cũng không thể nhường môn phái người mạnh nhất ở tại đại biểu cho đuôi rồng chỗ. Đồng dạng đạo lý, Liệt Long Tiên Tông lại không tốt, cũng là một tiên tông. Ngoại nhân tới cửa, cũng muốn hiển lộ rõ ràng môn phái lớn phong độ, càng không khả năng xáp vào khẩu, xây dựng tại cái đuôi chỗ. Truyền đi, còn không phải bị chê cười chết. Đương nhiên, mặc kệ Long Đầu hay là đuôi rồng, Tiêu Phàm chính là muốn không đi đường thượng. Hắn trực tiếp tầng long thân thể vị trí, bước vào đảo lơ lửng. Nơi này đương nhiên tồn tại trận pháp chỉ là đối mặt Tiêu Phàm cái này tiền cao giai trận pháp sư, tiểu này cũng không hoàn toàn kích hoạt trận pháp, căn bản kéo không ở hắn. Đương nhiên, cho dù hoàn toàn kích hoạt, cũng không có khả năng ngăn lại. Nhưng bởi vì Liệt Long Tiên Tông thực sự quá mức là thủ, diện tích mặc dù rộng lớn, nhưng xung quanh không có bất kỳ vật gì che chắn, đứng ở mấy cái vị trí, có thể nhìn xem lựa toàn tông môn tất cả địa phương tình huống. Tiêu Phàm như vậy không còn che giấu võ thẳng hướng bọn hắn Liệt Long Tiên Tông, khẳng định vẫn là bị người phát hiện. Hai cái Kim Tiên đỉnh phong hộ vệ, trong nháy mắt lẫn mình, xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm, cảnh giác nhìn hắn, tức giận hừ nói: "Đứng lại!" Ngươi là ai? Đến chúng ta Liệt Long Tiên Tông làm gì? Là cái này các ngươi Liệt Long Tiên Tông đối đãi khách nhân thái độ. Không nói trước, ta đến rốt cục làm gì? Các ngươi này tấm thẩm vẫn phạm nhân giọng nói, có phải hay không có chút quá mức? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười lấy, không hề cố kỵ thích thả ra thần thức, lần nữa hướng về Liệt Long Tiên Tông tất cả bao vây mà đi. Trong chốc lát, Liệt Long Tiên Tông toàn bộ tình huống cũng hiện ra tại thần trí của hắn rõ xét trong. Lại còn có năm cái đỉnh phong đại la, các ngươi Liệt Long Tiên Tông nội tình, cũng không tệ mà. Tiêu Phàm ha ha cười nói, làm cản, ai cho ngươi là gan? Để ngươi tùy ý dò xét chúng ta Liệt Long Tiên Tông tình huống. Bên trong một cái Kim Tiên đỉnh phong hộ vệ, sắc mặt đại biến, lúc này cơ trưởng thường trong tay, liền muốn công kích Tiêu Phàm. "Siêu." Tiêu Phàm giỗi ra hai đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo năng lượng theo trên ngón tay lóe ra, bao phủ tại tên này Liệt Long Tiên Tông hộ vệ trên thân. Hộ vệ ngay lập tức như là bị Tôn Hầu tử trong bản đảo viên định thân tiên nữ dường như trong nháy mắt không thể động đậy. Hộ vệ bên cạnh, không có chút gì do dự, trong nháy mắt vùng ra một viên ngọc giản. Ngọc giản rỗng lên không phá hoa, trực tiếp phóng tới Liệt Long Tiên Tông đạo lỡ lửng trung tâm vùng trời, nổ tung lên. Nơi này sinh ra nội tung xung kích, đủ để cho tất cả Liệt Long Tiên Tông các đệ tử cũng nhìn rõ ràng. Tiêu Phàm không hề có chú ý, cứ híp mắt nhìn đối phương, và từng cái đi tìm, còn không bằng nhường Liệt Long Tiên Tông bên trong ẩn tàng những kia đỉnh phong đại la, chính mình ra đây. Mà lúc này đây, Cố Đại Văn đám người thì cuối cùng đu theo, đi vào Tiêu Phàm bên cạnh. Bọn hắn từng cái ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Phàm. Rõ ràng đều là đỉnh phong đại la. Tiêu Phàm thực lực cường đại hơn bọn hắn nhiều như vậy, thì cũng thôi đi, sao ngay cả tốc độ thì nhanh hơn bọn họ nhiều như vậy? Có thể trên thực tế, Tiêu Phàm tốc độ đã là hắn thực lực tổng hợp bên trong, kém cỏi nhất một hạng. Tình báo của các ngươi công tác làm không đúng chỗ a. Nay Liệt Long Tiên Tông ở đâu chỉ có 10 cái đỉnh phong đại la, chỉ là lưu tại này tổng bộ thì còn có 5 cái. Tiêu Phàm vẻ mặt ghét bỏ nói. Chương 1335, tiến phần đại lễ, chương 1335, tiến phần đại lễ. Còn có 5 cái. Làm sao có khả năng? Cố Đại Văn nghe nói như thế, cũng không đoán hỏi tới hâm mộ Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội bộ nói. Mẹ trứng, lần này phiền toái, còn có nhiều như vậy đỉnh phong đại la, muốn phải mãi giải quyết. Sợ là không được. Nghe được Cố Đại Văn lời nói, Hà Liêu Yếu đất nói: "Ngươi không biết, còn tưởng rằng đi chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông những kia đỉnh phong đại la, tất cả đều do ngươi giải quyết. Đây chính là người ta Lạc Tiên Bối công lao, hiện tại Lạc Tiên Bối còn đứng ở bên cạnh đâu. Ngươi đây là ý tuần gì? Lạc Tiên Bối đứng ở bên cạnh, chúng ta nên yên tâm thoải mái tiếp nhận hắn đúng trợ giúp của chúng ta. Ngươi phải hiểu được, Liệt Long Tiên Tông là cùng chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông có mâu thuẫn, không phải cùng Lạc Tiên Bối." Cố Đại Văn lần nữa vẻ mặt chính khí quát lớn lên. Cố Đại Văn không coi ai ra gì chắc cứ, nhường Dục Hỏa Tiên Tông một đám cường giả, nét mặt đều có chút khó gặp bọn bên cạnh hai cái liệt long tiên tông kim tiên, càng là hơn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong đôi mắt hiện lên hoàng sợ qua mang. Bọn hắn đương nhiên hiểu rõ, Triệu Thế Minh mang theo một đám liệt long tiên tông cao tầng đi đến Dục Hỏa Tiên Tông. Nhưng bây giờ, Dục Hỏa Tiên Tông người lại ra hiện tại bọn hắn liệt long tiên tông tông môn. Làm cái quỷ gì? Đây là bọn hắn tông chủ đã vấn lạc, hay là hai bên không như mà hợp? Đồng thời làm ra tiến đánh đối phương tông môn ý nghĩ, sau đó, Hoàn Mỹ dịch ra: "Dãnh, chuyện này là sao? Hai nhà tông môn cao tầng Hoàn Mỹ dịch ra. Xui xẻo, không vấn là bọn hắn những thứ này thấp tụ vi đệ tử sao?" Hai cái Liệt Long Tiên Tông Kim Tiên đỉnh phong cường giả, theo bản năng ở trong lòng suy nghĩ miên man. Chỉ là, Tiêu Phàm nếu hiểu rõ bọn hắn ý nghĩ, nhất định sẽ cảm thấy bọn hắn lộ tài có vấn đề. Lẽ nào bọn hắn không có nghe được Cổ Đại Văn cùng Hà Liễu trong lời nói, tiết lộ ra ngoài, bọn hắn Liệt Long Tiên Tông cao tầng đã không bị giải quyết sự việc sao? Hắc. Khoan hãy nói, bọn hắn vẫn thật là không để ý đến. Là Liệt Long Tiên Tông đệ tử, bọn hắn đương nhiên cảm thấy nhà mình tương giả, thực lực càng thêm cường đại một ít. Với lại, vì thân phận của bọn hắn, cũng có thể hiểu rõ một ít dục hỏa tiên tông tình báo. Tự nhiên hiểu rõ Triệu Thế Minh lần này mang đến đỉnh Phong Đại La, chọn vẹn là dục hỏa tiên tông toàn bộ đỉnh Phong Đại La gấp đôi. Nếu như vậy, cũng không thể đem dục hỏa tiên tông cao tầng giải quyết, lẽ nào tông chủ của bọn hắn là ăn cơm khô hay sao? Cho nên, Hà Liễu cùng Cố Đại Văn lời nói trực tiếp bị bọn hắn tự động xem nhẹ. Được rồi, chớ nói nhảm nhiều như vậy, ở trước mặt ta không cần thiết giả vờ giả vịt, ta còn có thể nhìn không ra ngươi ý nghĩ. Tiêu Phàm nhìn thấy năm cái đỉnh Phong Đại La, đồng thời theo liệt Long Tiên Tông vị trí lão đại, cuồng bạo bay lượn mà đến. Tiêu Phàm tức giận một cái tát đập vào Cố Đại Văn trên bờ vai, ngắt lời hắn giả vờ luôn từ chính miệng. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, Cố Đại Văn linh hồn ba động, cho nên hắn rốt cục có không có nói dối, Tiêu Phàm rất rõ ràng. Cố Đại Văn nét mặt trông nháy mắt luống túng, ánh mắt lơ lửng không cố định. Nhìn về phía Hà Liễu đám người, cũng chỉ là nghênh đón một đám người bạn nhãn, có thể là vì Tiêu Phàm thực lực cường đại. Nhưng Cố Đại Văn một đoàn người cũng biểu hiện tương đối thoải mái. Dù là năm cái đỉnh phong đại la, giờ phút này chính xác khí đang đẳng đẳng hướng bọn hắn lao đến, nhưng cũng không có người coi ra gì. Nhưng vào lúc này, đứng sau lưng Tiêu Phàm mộng tình gì, truyền âm nói ra. Tiêu Phàm, những người kia không thích hợp. Tiêu Phàm đến không có giống như Cố Đại Văn không để ý, hắn chỉ là ngoài lòng trầm trận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào xa xa những kia đỉnh phong đại la. Đối mặt địch nhân, tại đối phương không có triệt để chết năng lực công kích chứ đó, Tiêu Phàm nội tâm là tuyệt đối không thể nào thật sự trầm tĩnh lại. Thế nhưng, hắn nhìn những người này hồi lâu, cũng không có phát hiện bọn hắn là lạ ở chỗ nào. Mộng Tình Di lời nói, nhưng hắn có chút mờ mịt. Sao không thích hợp? Lẽ nào, cũng bị kia cái gì thần vực tiên ma cho ký sinh? Không phải, mấy cái kia đỉnh phong đại la bên trong, có ba người, hình như không phải liệt long tiên tông. Mộng Tình Di giải thích nói, không phải liệt long tiên tông. Lại nào là Liệt Long Tiên Tông hậu trưởng? Hảo gia hỏa. Như thế một tương đối, Dục Hỏa Tiên Tông lẫn vào cũng quá kém đi. Người ta tông chủ bị thần dược tiên ma ký sinh không coi là phía sau còn có hậu trưởng. Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên châm biếm nói, so sánh với Tiêu Phàm kinh ngạc, Ngộng Tình Di càng thêm im lặng. Nàng là muốn cho Tiêu Phàm cảnh giác lên. Ai mà biết được Tiêu Phàm còn châm biếm đi lên. Bất quá, Tiêu Phàm châm biếm, cũng làm cho Ngộng Tình Di theo bản năng liếc nhìn Cố Đại Vân một cái, ánh mắt bên trong để lộ ra đồng tình ánh mắt. Các ngươi, lẫn vào xác thực quá thảm rồi một chút. Cái nào ba cái không phải Liệt Long Tiên Tông tu luyện giả? Tiêu Phàm thực lực mặc dù cường đại, nhưng đứng trên giới dù sao không phải hiểu rõ, châm biếm hoàn tất về sau, truyền âm dò hỏi: "Cái đó áo lam phục cao tiến phục, còn có áo vàng phục." Ngộng Tình Di lần nữa truyền âm. Trải qua ngẫm Tình Di nhắc nhở, Tiêu Phàm mới chợt hiểu ra, vì sao lại là ba người này? Nữ nhân, quả nhân đều là chi tiết quái. Nguyên lai like ba người này trên người trang phục, thôi cùng cái khác hai cái đỉnh phong đại la, có như vậy một chút khác nhau. Nhưng bởi vì đều là trường bào phong cách, đại nam nhân Tiêu Phàm, Cựu Chân không có chú ý tới điểm ấy chi tiết. "Ba người kia, các ngươi biết nhỏ không?" Tiêu Phàm cố ý tùy tiện chỉ vào Ngộng Tình Di điểm ra tới. Có thể không phải Liệt Long Tiên Tông đỉnh phong đại la, đúng cố đại văn hỏi. Hình như xác thực chưa từng gặp qua. Lẽ nào là Liệt Long Tiên Tông bội dưỡng ẩn tàng cường giả? Cố đại văn sắc mặt ngay lập tức căng ra lên, mà bị Tiêu Phàm trực tiếp vạch ra tới ba người, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, lại lập tức khôi phục bình thường. Lần nữa lộ ra biểu tình đẳng đẳng sắc khí, cùng hai cái Liệt Long Tiên Tông đỉnh phong đại la, bày biện ra một nửa hình cùng, đem Tiêu Phàm một bọn người, nửa bao vây lại. Cố đại văn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai cái Liệt Long Tiên Tông đỉnh phong đại la, hình như này mới nhìn rõ ràng Cố đại văn bộ dáng dường như vẻ mặt khiếp sợ nói: Họ Tào gia gia người ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Chỉ cho phép các ngươi cái đó họ Triệu Cẩu Vật dẫn người giết tới chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông, thì không cho phép chúng ta dẫn người tới. Cố Đại Văn cười ha ha, chào phúng lên. Trước mặt kệ ba cái kia đỉnh phong đại la, đến cùng phải hay không liệt long Tiên Tông tu luân giả. Tạm thời, coi như bọn hắn đến từ Liệt Long Tiên Tông. Năm người, nghe được Cố Đại Văn lời nói, nét mặt cũng kinh bắt đầu sương sợ. Cố Đại Văn, chúng ta tông chủ đâu? Bị Cố Đại Văn ngạnh đối họ Tào đỉnh phong đại la Tào Cảnh Huy, chấn độ quát hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Cố Đại Văn cười hắc hắc, nét mặt trở nên tản nhiên lên chúng ta cũng hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây, Nhi. Triệu Thế Minh cái đó cẩu vật, còn có thể sống được. Thả ngươi nương cẩu giáng thúi. Chỉ bằng các ngươi dục hỏa tiên tông điểm này thực lực, làm sao có khả năng giết chết chúng ta liệt long tiên tông nhiều cường giả như vậy. Tao cảnh huy bên người tử tập, cũng là một cái khác liệt long tiên tông định phong đại la, ngay lập tức gào lên. Cố Đại Văn nghe nói như thế, đột nhiên vỗ hốt một cái, nụ cười càng thêm tán nhẫn. Đúng rồi, thần sa tới một chuyến, còn có lễ vật cho ngươi nhóm, chờ một chốc lát, gia chương 1336, vậy liền như bọn Hàn Uyển, chương 1336, vậy liền như bọn Hàn Uyển Tiêu Phàm nhìn thấy Cố Đại Văn vọt thẳng hướng về phía giọt nước phương hướng, ngay lập tức hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Suy nghĩ khẽ động. Xù. Giọt nước trực tiếp trong hư không, xẹt qua một đạo giống lưu tinh lướt qua bầu trời quý đạo, theo Cố Đại Văn bên cạnh phi tốc lướt qua, đứng tại Tiêu Phàm bên người. Cố Đại Văn chỉ cảm thấy một đạo cuồng bạo rõ mạnh theo bên cạnh nhanh chóng lướt qua. Chờ hắn phản ứng lúc, mới phát hiện dừng sát ở xa xa giọt nước, đã biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến vừa nãy gió mạnh, đội vàng quay đầu. Quả nhiên thấy, giọt nước xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người. Cố Đại Văn há hốc mồm, nét mặt lu hoán, như là bị trọc tức cô vợ nhỏ dường như Mộc Tình Di đám người ngay lập tức cười trộm lên. Bọn hắn làm sao nhìn không ra, đây là Tiêu Phàm đang cố ý đùa cố Đại Văn. Thất thần làm gì? Đến đem món quà đưa cho người ta a. Tiêu Phàm cười hắc hắc, hướng về phía Cố Đại Văn hô, "Đến rồi." Tiêu Phàm nói, nhường Cố Đại Văn trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, rõ ràng là ở giữa không trung phi hành, lại làm ra đi chậm chậm động tác, nhanh chóng về đến Tiêu Phàm bên người. Họ tạo trường lớn mắt chó của ngươi thì thầm, "Lão tử tặng ngươi lễ vật, rốt cục có được hay không?" Cố Đại Văn nói xong, nhìn thấy Tiêu Phàm đã mở ra giọt nước đại môn, ngay lập tức xông vào, đem giam giữ những kia liệt lòng tiên tông lổng. Từ bên trong lôi kéo ra đây, cũng phải thua thiệt Tiêu Phàm đem đại môn mở cũng đủ lớn, có thể thoải mái thông qua cái này lồng. Nếu không, Cố Đại Văn chỉ sợ lại muốn lung tung. Làm trong lồng một đám đại la, xuất hiện tại tạo cảnh huy đám người trong tầm mắt lúc, bọn hắn đều bị sợ ngây người. Cái này, chân chính là bọn hắn liệt Long Tiên Tông những kẻ cao tầng sao? Đi lúc, đến cỡ nào khí phách phấn chấn? Không, dung khí phách phấn chấn hình dung bọn hắn, chính là đúng cái từ này, một loại đỉnh phong. Phải nói đi lúc, đến cỡ nào điên cuồng phách lối, hiện tại thì đến cỡ nào trật vật khó xử. Trong lòng tất cả liệt Long Tiên Tông đại la, toàn thân dưới cũng tràn ngập thảm không nỡ nhìn vết thương. Đại la khí chất càng là hơn hoàn toàn không có. Không biết còn tưởng rằng là từ chỗ nào sông tới một đám nạn nhân. Theo lý thuyết, thời gian trôi qua lâu như vậy, những thứ này đại la cũng không có bị giáo huấn quá mức nghiêm trọng, vì thân thể của bọn hắn khôi phục tốc độ cũng đã khôi phục lại mới đúng. Có thể trên thực tế, giam giữ bọn hắn lổng, thế nhưng là chế, đừng nhìn cùng bình thường trong vân thú, giam giữ dã thú lổng không có có bất kỳ khác biệt gì, nhưng kỳ thật, chúng nó có ức chế thương thế khôi phục năng lực. Đồng thời còn lại phát ra một cỗ đặc thù ít một F311, âm thuộc tính năng lượng, không ngừng kích thích miệng vết thương của bọn hắn. Có thể nói, dọc theo con đường này, bọn hắn luôn luôn tại cỗ nén đau khổ. Thậm chí, vì trên đường lúc, đám người bọn họ, cùng Cố Đại Văn những thứ này dục hỏa tiên tông tu luyện giả, cũng tụ tập cùng nhau. Phạm La bọn hắn có chút ít động tác, Cố Đại Văn một đoàn người cũng nhìn rõ ràng. Còn cố ý không cho bọn hắn ăn đan dược, thay quần áo, vẫn duy trì hiện tại bộ dáng này. Đương nhiên, cho dù ăn đan dược, lông hiệu quả đặc biệt, đồng dạng sẽ để cho đan dược mất đi hiệu lực, vẫn như cũ không thể nào nhường thân thể của bọn hắn khôi phục lại. Tao Cảnh Huy, lão tử lễ vật này, ngươi còn thỏa mãn đi." Cố Đại Văn lần nữa cười ha ha nhìn hỏi. "Thỏa mãn? Lão tử miễn dịch đại gia ngươi, chết đi cho ta." Tao Cảnh Huy đỏ ngầu cả mắt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, trong lồng đều là một ít đại la trung hậu kỳ, một đỉnh phong đại la cũng không tồn tại. Đang nghĩ đến Cố Đại Văn lời nói, Tao Cảnh Huy cho dù không tin nữa, cũng ý thức được, tông chủ của bọn hắn, có thể thật đã chết tại dục hỏa tiên tông đám người này trong tay. "Vèn." Không vẹn vẹn là Tao Cảnh Huy lựa giận xung quan bên cạnh hắn tử tập, cùng với ngoài ra ba cái hư hư thực thực không phải liệt Long Tiên Tông tu luyện giả đỉnh phong đại la, thì đột nhiên bộc phát, trực tiếp hướng về Cố Đại Văn đám người, giết tới đây. Cam, còn dám động thủ? Giết chết bọn hắn. Mọi người cùng nhau xông lên, cũng làm cho Tiền Bối nhìn một cái chúng ta dục hỏa Tiên Tông đỉnh phong đại la thực lực. Cố Đại Văn lớn tiếng la lên lên, dẫn đầu hướng về thảo cảnh huy đám người, vọt tới. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, thỏa mãn Cố Đại Văn nguyện vọng của bọn hắn, trực tiếp đem Nguyễn Ngọc đám người đưa vào giọt nước trong, sau đó chỉ huy giọt nước bay đến đỉnh đầu của mọi người vùng trời đầy đủ cao trớ. Nơi này, vừa năng lực nhìn thấy phía dưới chiến đấu, cũng sẽ không bị chiến đấu ảnh hưởng. Tiêu Phàm đi vào tiên giới trước đó, vẫn cho là cường giả tiên cấp chiến đấu, cho dù là địa tiên, thiên tiên, huyền tiên những thứ này đẳng cấp thấp tiên nhân, tiếng động cũng vô cùng khủng lồ. Tùy tùy tiện, tiện đánh nhau, liền có thể phá hủy một thái dương hệ, thậm chí một hệ ngân hà như vậy khu vực khủng lồ. Có thể trên thực tế. Lại tới đây sau đó, Tiêu Phàm mới ý thức được, ý nghĩa của hắn, căn bản chính là nói chuyện tào lao. Vì sao? Thực lực của người tu luyện, mặc dù cường đại, nhưng quy tắc tiên giới, cũng biến thành càng thêm cường đại. Nói cách khác, Chiêu thức giống nhau, tại phàm tu thế giới, hoặc là tiêu phàm kiếp trước địa cầu, quả thật có thể tạo thành một thái dương hệ, thậm chí một hệ ngân hà toàn bộ vỡ nát. Có đó không tiên giới. Nhận tiên địa quy tắc ảnh hưởng, cũng không phải uy lực của chiêu thức giảm bớt, mà là tất cả mọi thứ cường độ tăng lên. Mặc kệ là viên kia hành tinh hay là không giới hạn hư không, muốn phải mái đánh nổ, đều thành rất khó một việc. Nói cách khác, giờ phút này, cho dù là một đám đỉnh phong đại la tại chiến đấu, ảnh hưởng còn lại có thể có thể tùy tiện đem toàn bộ liệt long tiên tông đạo lỡ lửng, cùng với trên đảo toàn bộ đẳng cấp thấp tu luyện giả, cũng hoàn toàn phá hủy. Nhưng muốn phá hủy tất cả liệt hỏa tinh, độ khó vẫn có chút lớn. Trừ phi, nào đó đỉnh phong đại la không muốn sống nữa, lựa chọn tự bạo. Có thể, như thế uy lực mới đủ vì đem nguyên một hành tinh anh kích thành một miệng. Cố Đại Văn đám người số lượng vốn là không bằng Tào Cảnh Huy đám người, lại càng không cần phải nói, lựa chọn nhường Tào Cảnh Huy đám người thời khắc này sức chiến đấu dường như đạt đến 120%. Trong khoảnh khắc, vừa mới còn vô cùng phách lối Cố Đại Văn đám người, trở nên không thể so với trong lồng những kia liệt long tiên tông đại la, tốt đi đến nơi nào. Cố Đại Văn, ngươi không phải phách lối sao? Ngươi lại cho lão tử phách lối một a? Nhìn thấy Cố Đại Văn đám người phản ứng, tao cảnh huy nổi giận ánh mắt, dần dần khôi phục một chút bình thường. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Cố Lại Văn, tràn đầy coi thường hư vị. Theo Cố Đại Văn phản ứng bên trên, hắn càng phát khẳng định, Cố Đại Văn tuyệt đối là tại nói bậy bạ. Ngay cả mấy người bọn hắn, Cố Đại Văn một đám người cộng lại, cũng không là đối thủ. Bọn hắn lại làm sao có khả năng giải quyết thực lực mạnh hơn, số lượng cũng nhiều hơn Triệu Thế Minh một đám người. Ngươi biết lão tử phế lối không nổi, có bản lĩnh ngươi trực tiếp giết ta ạ? Tại lão tử không có trước khí chết, lão tử thì là có tư cách ở trước mặt ngươi phế lối. Cố Đại Văn cắn răng, vừa nói chuyện một bên phun máu nhìn lên tới tương đối thảm thiết, nhưng hắn vẫn như cũ giả mồm nói móc trở về. Với lại, nhường Tiêu Phàm giật mình là, cho dù là như vậy hắn lại còn không có hướng mình cầu cứu. Gia hoàn này, có chút gì đó a, chương 1337, lại gặp pháp tắc cảm nội thạch, chương 1337, lại gặp pháp tắc cảm nội thạch. Con mẹ nó, ngươi nhìn xem lão tử năng lực không thể giết ngươi. Nghe được Cố Đại Văn lời nói, tao cảnh huy trong mắt bắn ra một đạo dữ tợn sắc ý, trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo kinh khủng hơn chiêu thức, chuẩn bị hướng Cố Đại Văn ven kề tới. Tao trưởng lão, Cố Đại Văn bọn hắn thực lực, chính là cái rắm. Đem tông chủ bọn hắn giết chết thật sự hung thủ, là cái đó tại trên đầu chúng ta, hóng chuyện người trẻ tuổi a. Đột nhiên, trong lồng giam, một liệt Long Tiên tông đại la, gào lên. Cái gì? Tao cảnh huy nghe nói như thế, nét mặt có vẻ càng kinh ngạc. Ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đứng trong hư không, hóng chuyện Tiêu Phàm. Thật là hắn? Trưởng lão, chắc chắn 100% a. Ngài nhất định phải cẩn thận, người trẻ tuổi kia thực lực, thực sự quá mạnh mẽ. Trong lồng giam liệt Long Tiên tông đại la, khẩn trương nói. Cố đại văn đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn không muốn sớm như vậy, đem Tiêu Phàm bảo lộ ra. Giờ phút này đã bại lộ. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy thế, cười ha ha, lúc này mới hạ xuống đỉnh đầu của mọi người phía trên. Hình như Tào Cảnh Huy đám người căn bản không tồn tại dường như cười híp mắt nói với Cố Đại Văn: "Cho các ngươi cơ hội, các ngươi không dùng được a? Không phải nói muốn tự thân động thủ giải quyết những người này sao? Tiên đối, là chúng ta bất lực, đánh giá cao thực lực của mình." Cố Đại Văn hổ thẹn nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Nhìn thấy Tiêu Phàm căn bản không có đem chính mình để ở trong mắt, Tào Cảnh Huy ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận hằn mang. "Ta là người như thế nào, cũng không trọng yếu." Quan trọng là bọn hắn rốt cuộc là ai? Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn về phía áo vàng phục ba người. Chúng ta tự nhiên là Liệt Long Tiên Tông ẩn tàng cường giả. Sao? Lẽ nào chúng ta Liệt Long Tiên Tông tất cả mọi chuyện đều muốn hướng các ngươi Dục Hỏa Tiên Tông báo cáo chuẩn bị hay sao? Áo vàng phục đỉnh Phong đại la, vẻ mặt cao ngạo nói. Báo cáo chuẩn bị, các ngươi Dục Hỏa Tiên Tông cũng xứng. Tao Cảnh Huy thì chào phụ một tiếng, lại híp mắt, cảnh giác nhìn về phía Tiêu Phàm. Ẩm. Đột nhiên, Tao Cảnh Huy đột nhiên giơ tay. Từng đạo ẩn chứa hơi thở của pháp tắc thuộc tính hỏa, theo trong tay hắn lóe ra. Trong chốc lát, trong hư không Xuất hiện từng đạo xích hồng sát mũi tên, bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức, hướng về Tiêu Phàm giết tới đây. Lén lút chuẩn bị hồi lâu, thì chỗ này, Tiêu Phàm đã sớm biết, tạo cảnh huy lại đột nhiên ra tay. Hắn có thể cảm nhận được tạo cảnh huy ở chỗ nào áo vàng phục đỉnh phong đại la mở miệng lúc, trên người phát ra tới hơi thở của pháp tắc thuộc tính hỏa. Gặp được một lĩnh ngộ mộ pháp tắc đỉnh phong đại la, Tiêu Phàm không một chút nào kinh ngạc. Chỉ là, giá hỏa này độ lĩnh ngộ pháp tắc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không cao. Rốt cuộc, Tiêu Phàm pháp tắc thuộc tính hỏa lĩnh ngộ độ, chỉ có 20 mấy phần trăm, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương lén lút tiểu động tác chỉ có thể nói rõ, đối phương thuộc tính hỏa độ lĩnh ngộ pháp tắc, còn không có hắn cao. Thế này, cũng nghĩ ở trước mặt hắn, mượn nhờ pháp tắc quát tháo, không còn nghi ngờ gì nữa có chút không biết tự lượng sức mình. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, đột nhiên tách ra một đạo hàn mang. Tách. Một đũa tay xuất hiện. Đầy trời cao tốc xoay tròn, phóng tới hắn pháp tắc thuộc tính hỏa mũi tên, lại đột nhiên ở giữa không trung, chuyển một vòng tròn lớn. Vì tốc độ nhanh hơn, hướng về Tào Cảnh Huy, nổ bắn ra mã ra. Làm sao có khả năng? Liệt Long Tiên Tông mọi người, phát ra từng tiếng kêu lên. Tào Cảnh Huy tức thì bị sợ đến trắng bệch cả mặt, không chút do dự xoay người, muốn chạy trốn. Nhưng hắn, còn có cơ hội chạy trốn sao? Xiêu xiêu xiêu. Tại hắn xoay người trong nháy mắt, đệ trời pháp tác thuộc tính hỏa mũi tên, trong nháy mắt tăng tốc độ, toàn bộ xuất hiện ở phía sau hắn, xuyên qua thân thể hắn, đưa hắn bắn thành một cái gai vị. Ầm. Sau đó, Tiêu Phạm giải trừ khống chế, cảm ở Tào Cảnh Huy thể nội thuộc tính hỏa mũi tên, toàn bộ nổ tung lên. Không! Tào Cảnh Huy phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, bị nổ tung nổ tan thành mây khói. Chúc mừng ký chủ chém giết được nhân, ban thưởng tiên vực mảnh vỡ ít 1, đá linh nộ pháp tác thuộc tính hỏa ít 1. Đá linh nộ pháp tác thuộc tính hỏa có thể tăng lên ký chủ pháp tác thuộc tính hỏa linh nộ độ. Cùng tiến lên. Áo vàng phục đỉnh phong đại la thấy thế, cuối cùng tin tưởng, tiêu phàm thực lực sắp thực vô cùng cường đại. Nếu như bọn hắn không thể liên thủ, có thể thật không phải đối thủ của tiêu phàm. Xoẹt. Có đó không áo vàng phục đỉnh phong đại la chuẩn bị động thủ lúc, tiêu phàm trong lòng bàn tay thì lần nữa tràn ngập ra một đạo trảm hào quang màu xanh lam. Quang mang xuất hiện trong đáy mắt. Trung quanh hư không hình như đều bị đóng băng lại. Phải biết Nơi này chính là một tràn ngập nồng đậm thuộc tính hỏa năng lượng chỗ, lại có thể đem hư không cũng đóng băng lên. Có thể thấy được, tiêu phạm trong tay quấn màng, tuyệt không phải phàm vật. Này dĩ nhiên không phải phàm vật. Đây là hắn đã lĩnh ngộ được 60% nhiều pháp pháp băng. Xuy suy suy, một cái mắt, đầy trời băng tinh, nhanh chóng nối liền cùng một chỗ, hướng về Liệt Long Tiên Tông bốn đỉnh phong đại la, đóng băng lại. Phanh phanh phanh. Bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, cơ thể liền đã bị triệt để đóng băng lại, hóa thành một đại tảng băng đống, hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Thí may mắn, giờ phút này là tại đảo lơ lửng phía trên. Bọn hắn cuối cùng rơi xuống trên đạo lơ lửng. Nếu không, bị đóng băng sau đó, rơi vào phía dưới ao nham tương bên trong, cho dù bọn hắn là đỉnh phong đại la, sợ rằng cũng phải có một bữa cơm no đủ đau khổ. Trước đó sao chưa từng thấy Lạc Đan Đế dùng ra pháp tắc băng? Ngỗng Tình Di thấp giọng dò hỏi. Ta cũng không biết a." Nguyễn Ngọc lắc đầu, cười khổ nói, "Ta chỉ biết là, Tiêu Phàm sát thực lĩnh ngộ pháp tắc thuộc tính hỏa, nhưng pháp tắc băng lại thì cường đại như vậy, không, không đúng, nên so với hắn pháp tắc thuộc tính hỏa, mạnh hơn nhiều, đây là tuyệt đối không ngờ rằng. Lạc Đan Đế rốt cuộc còn có cái gì giấu giếm chúng ta? Sao luôn cảm giác Hắn tình phẩm đều có thể bộ phát ra, chúng ta trước đó chưa từng thấy qua cường đại thủ đoạn." Mộng Tình Di cảm khái nói, "Lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy, quen thuộc là được." Nguyễn Ngọc cũng đồng dạng rất bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới đây là Tiêu Phàm, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. "Mộng Tình Di, mà giờ khắc này." Tiêu Phàm nổ bắn ra đến bốn đại tạng vàng đống bên cạnh, suy nghĩ khẽ động. Trong đó cái đó mặc áo lam phục đỉnh phong đại la, bị hắn giải trừ đầu băng phong. "Hiện tại có thể nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc là ai đi?" Người này ánh mắt phức tạp liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, hay là phát ra một tiếng thật dài thở dài, bất đắc dĩ nói, Ngươi đoán không sai, chúng ta xác thực không phải liệt Long Tiên Tông tu luyện giả. Chúng ta đến từ tại Chân Lôi Tiên Tông. Ngươi này ngừng nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia bí hiệp. Vì một hạ phẩm tiên tông đắc tội chúng ta Chân Lôi Tiên Tông, ngươi cảm thấy đáng sao? Vậy ngươi biết ta là ai không?" Tiêu Phàm cười. Mặc dù hắn không biết, này Chân Lôi Tiên Tông rốt cục là cấp bậc gì thế lực, nhưng từ đối phương ban đầu còn muốn che che lấp lấp tình huống đến xem, liền biết cái này tiên tông, khó lường cũng là một trung phẩm tiên tông. Chỉ là một trung phẩm tiên tông, lại muốn nhường hắn sợ sệt. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Chương 1338 Chân Lôi Tiên Tông, chương 1338, Chân Lôi Tiên Tông. Ngươi là ai? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, tên này đến từ Chân Lôi Tiên Tông tu luyện giả, quả nhiên ngây ngẩn cả người. Trong mắt Y Hiệp, trong nháy mắt biến thành cảnh giác. Hắn mơ hồ ý thức được không thích hợp. Tiêu Phàm phản ứng, thực sự quá bình tĩnh. Bình tĩnh căn bản không giống như là một sợ bọn họ Chân Lôi Tiên Tông dáng vẻ. Với lại, hắn giờ phút này thì phản ứng. Nếu Tiêu Phàm thật không có hậu trợ, chỉ là một Dụ Hỏa Tiên Tông, làm sao có khả năng ngồi dưỡng được thực lực cường đại như vậy? Các ngươi cũng biết, áo lam phục đỉnh phong đại la, thô gia Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, nếu không phải Dục Hỏa Tiên Tông bên trong, còn có cái gì ẩn tàng thứ gì đó? Hoặc là, chính là những thứ này đi vào Liệt Long Tiên Tông, chuyển thành Liệt Long Tiên Tông chân lôi tiên tông tu luyện giả, không hề chỉ là hướng về phía Dục Hỏa Tiên Tông này một hạ phẩm tiên tông mà đến. Tiêu Phàm nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra một vòng thần bí nụ cười, lạnh nhạt nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi thật sự cho rằng, các ngươi chân lôi tiên tông vật phát hiện, chỉ có chính các ngươi hiểu rõ? Hắn. D... Nghe được Tiêu Phàm lời nói, tên này đỉnh phong đại la, thở dài một hơi, trên mặt toát ra thần sắc bất đắc dĩ, ta liền biết, thực nhận thần quả loại vật này sẽ ra chuyện, làm sao có khả năng chỉ có chúng ta chân lôi tiên tông hiểu rõ. Thôi thôi, đã các ngươi hiểu rõ, chúng ta bây giờ lại trở thành tù binh của ngươi, vậy ngươi đưa yêu cầu đi. Ngoài ra, có thể hay không để cho ta chết tâm, nói cho ta biết các ngươi là ai? Đưa yêu cầu. Đối phương, lần nữa nhường tiêu phạm sự sốt. Cái quần què gì vậy? Gia hỏa này đã vậy còn quá có lực lượng, xác định chính mình sẽ không giết hắn sao? Lẽ nào, hắn cái gọi là chân lôi tiên tông, đây chính mình tưởng tượng bên trong, còn phải cường đại hơn rất nhiều. Còn có Thực nhật thần quả lại thật tồn tại. Tiêu Phàm nghe nói qua thực nhật thần quả truyền thuyết, hay là theo Ngũ Hành Đại Đế trong truyền thừa biết đến. Nói là kiệu này thực nhật thần quả, là tiên giới cấp cao nhất thiên tài địa bảo một trong. Bất kỳ một cái nào tiên phú rất kém quở người, ăn thực nhật thần quả về sau, liền có thể có nghịch thiên nuốt thiên địa tinh thần năng lực. Tại trong thời gian rất ngắn, liền có thể đem tu vi tăng lên, biến thành tiên tôn, tiên đế cấp bậc cường giả. Thế nhưng, Ngũ Hành Đại Đế cũng đã nói, cho dù là hắn, tìm nhiều năm như vậy thì không có tìm được thực nhật thần quả tồn tại. Nếu không phải là bởi vì thực nhật thần quả cũng sớm đã biến mất. Nếu không Thứ này chính là có người bịa đặt ra đây, dù dỗ người đời, hắn khả năng tính không phải rất lớn. Do đó, chỉ có thể là cái trước, đã từng tiên giới, có thể tồn tại qua thực nhật thần quả. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, dẫn đến thực nhật thần quả đã không cách nào tiếp tục tại tiên giới sinh ra. Tiêu Phàm sao cũng không nghĩ tới, Ngũ Hành Đại Đế tìm trên triệu năm thần quả, tại hắn mới vừa tới đến tiên giới sau đó không lâu, liền được tương quan thông tin. Cái này, sợ không phải đang nói đùa chứ? Thế nhưng, Tiêu Phàm đã dò xét qua áo lam phục định phong đại la linh hồn bà động, không hề giống là lừa gạt mình dáng vẻ. Thế là Tiêu Phàm đúng cố đại văn truyền âm hỏi: "Chân Lôi Tiên Tông là môn phái nào?" "Chân, Chân Lôi Tiên Tông." Cố Đại Văn một đoàn người, giờ phút này còn ở giữa không trung trước thương, cũng không nghe được áo lam phục đỉnh phong đại la cùng Tiêu Phàm đổi. Nghe được Tiêu Phàm nhắc tới môn phái này, Cố Đại Văn đầu tiên là giận mình, sau đó ngay lập tức giải thích nói: "Tiền bối, Chân Lôi Tiên Tông là một trung phẩm tiên tông. Nhưng phóng trong trung phẩm tiên tông, bọn hắn cũng là đỉnh cấp tồn tại, có mấy chục cái tiên quân cấp bậc cường giả." Giải thích hoàn tất, Cố Đại Văn đột nhiên phản ứng, Tiêu Phàm lúc này, hỏi ra Chân Lôi Tiên Tông mục đích, khiếp sợ truyền âm nói: "Tiền bối, ngài đừng nói cho ta" Những người này chính là chân lôi tiên tông cường giả. Đúng là chân lôi tiên tông cường giả, nhưng cũng không trở thành để các ngươi sợ hãi như vậy, chỉ là trung phẩm tiên tông thôi." Tiêu Phàm truyền âm đáp lại, lại hỏi: "Hắn nói để cho ta đưa yêu cầu lại là có ý gì? Lẽ nào các ngươi mạnh nhảy tiên vực, còn có cái gì quy tắc ngầm hay sao?" Tiêu Phàm đại khái đem áo lam phục đỉnh phong đại la lời nói, lặp lại một lần. Ngậy. Cố Đại Văn do dự một lát sau, đáp lại nói: "Có thể là hắn cảm thấy bọn hắn chân lôi tiên tông tiến tuổi, đủ để uy hiếp tiền bối, cho nên muốn tiền bối đưa ra một ít yêu cầu, đổi lấy tính mệnh của bọn hắn." Tiền núi lúc này cứ việc nói, bọn hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Cố Đại Văn không còn nghi ngờ gì nữa cũng cảm thấy, Tiêu phàm hẳn là sẽ đồng ý. Rốt cuộc, nhàn ra mặc dù lợi hại, nhưng dù sao không phải là bọn hắn mảnh này tiên vực thế lực. Với lại, không có ai biết, là trung phẩm tiên tông bên trong, cấp cao nhất tồn tại. Chân Lôi Tiên Tông nói không chừng khi nào, đã đột phá thành công, đã trở thành thượng phẩm tiên tông. Nhan gia thực lực, mặc dù là tiên giới thập đại gia tộc một trong, nhưng tỉ thật cũng chỉ là thượng phẩm tiên tông. Hẳn là sẽ cho Chân Võ Tiên Tông mặt mũi này. Chỉ tiếc, Cố Đại Văn truyền âm kết thúc. Liền thấy đứng ở Tiêu Phàm trước mặt táo Lam Phục Định Phong đại la, đột nhiên nổ tung lên. Cái này giết? Cố Đại Văn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong miệng lịm nó nói: "Tiền bối, không được, không được a. Đây chính là chân lôi tiên tông cường giả, ngài làm sao dám a?" Đáng tiếc, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không cho Cố Đại Văn làm ra bất kỳ giải thích gì. Giải quyết tên này Định Phong đại la về sau, trong đầu của hắn lần nữa hiện ra hệ thống thanh âm nhắc nhở: "Chúc mừng ký chủ chém giết được nhân, ban thưởng tiên vực mảnh vỡ ít 1, chìa khóa bí cảnh thực nhật ít 1. Chìa khóa bí cảnh thực nhật có thể mở ra thực nhật bí cảnh, thu hoạch thực nhật thần quả." Quả nhiên, Tiêu Phàm trên mặt, giảo giạt ra một vòng nụ cười. Lại hẳn biết, giết người kia, hệ thống hẳn là có thể đủ cho chính mình nhất định manh mối. Đương nhiên, cho dù giết hắn, hệ thống không có ban thưởng manh mối. Tiêu Phàm thì sao cũng được. Chân Võ Tiên Tông nếu là trung phẩm tiên tông người nổi bật, vậy bọn hắn tu luyện giả số lượng chắc chắn sẽ không thiếu. Không nói cái này nào lam vụ, bên cạnh không phải còn có hai cái đến từ Chân Võ Tiên Tông sao? Cho dù bọn hắn không được, Chân Võ Tiên Tông tổng bộ còn có nhiều đệ tử như vậy tồn tại. Luôn có người, có thể nói cho hắn biết tương quan manh mối đi. Cứ một chút. Có thể tránh hàng loạt phiến phức, lẽ nào không tốt sao? Dầm dầm dẩm, chiếm được thứ hắn mong muốn về sau, Tiêu Phàm liền không có muốn tha quá thừa hạ ba cái đại tảng băng đồng ý nghĩa, trực tiếp ra tay, đem bọn hắn tại băng phong trồng, trực tiếp vây sát. Lần nữa thu được hai cái tiên vực mạnh vỡ, cùng với 2000 tiên lực chỉ. Trừ ra hệ thống ban thượng bên ngoài, mấy cái này đỉnh phong đại la, tổng cộng rơi xuống hai cái bong bóng thổ tính. Tiêu Phàm lần nữa thu hoạch mấy trăm tiên lực chỉ. Chuyện kế tiếp, các ngươi có thể giải quyết đi. Làm xong những thứ này đỉnh phong đại la về sau, cũng có chút không kịp chờ đợi, muốn đi thu thập thực nhật thần quả bay thẳng đến Cố Đại Văn trước mặt, hỏi Cố Đế, Cố Đế, Cố Đại Văn còn đang ở Soan Suất, Tiêu Phàm giết chân Võ Tiên Tông cường giả sự việc. Kia chuyện kế tiếp thì giao cho ngươi, ngươi muốn làm gì, liền làm như thế đó. Ta còn có việc, cần đi trước một bước." Tiêu Phàm vừa dứt lời, nhưng về tới giọt nước bên trên, mang theo mọi người, hướng về thực nhật thần quả chìa khóa bên trong, ẩn chứa bản đồ mục tiêu điểm, bay lượn mà đi. Chương 1339, chân phải làm như vậy, chương 1339, chân phải làm như vậy. Nhìn Tiêu Phàm đột nhiên vội vã vẫy rời đi, Cố Đại Văn trong nháy mắt trợn tròn mắt. Các ngươi nói, Lạc Tiền Bối sao đột nhiên liền đi? Cố Đại Văn chần chờ mà hỏi: "Vừa nãy tiền bối lúc rời đi, không phải đã nói rồi sao? Cái kia là có chút việc, ngươi không nghe được?" Hà Liêu thuận miệng nói: "Ta đương nhiên nghe được, ta nói là..." Cố Đại Văn chỉ chỉ đã vẫn lạc ba cái chân lôi tiên tông tu luyện giả, nuốt nuốt nước miếng một cái, khóc không ra nước mắt nói: "Cấp ngươi hiểu rõ, bọn hắn là ai sao?" "Không biết." Hà Liêu lắc đầu nói: "Đó là chân lôi tiên tông đỉnh phong đại la a." "Chân lôi tiên tông?" "Cái nào chân lôi tiên tông?" Hà Liêu một hồi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ: "Chúng ta mảnh này trong tiên vực, trừ ra cái đó đỉnh tiêm chúng phẩm tiên tông, còn có thể có nào cái?" Cố Đại Văn vẻ mặt cầu xin, hồi đáp: "Cơn mơ lơ, Lạc Tiên đối mạnh như vậy, Chân Lôi Tiên Tông người, hắn cũng dám trực tiếp giết. Chẳng qua cũng đúng, sau lưng hắn thế nhưng đứng thượng phẩm Tiên Tông Nhan gia, tự nhiên không sợ này Chân Lôi Tiên Tông." Hà Liêu đương nhiên nói: "Không sợ. Ngươi thật cảm thấy hắn không sợ sao?" Cố Đại Văn gãi gãi đầu, vẻ mặt bực bội. Nhan gia mặc dù cường đại, mà dù sao là Tử Dương Tiên vực thượng phẩm Tiên Tông, cách chúng ta nơi này thực sự quá mức xa xôi. Với lại, Chân Lôi Tiên Tông cũng là đỉnh tiêm trung phẩm Tiên Tông, nói không chừng ngày nào thì đột phá đến thượng phẩm Tiên Tông. Ngươi là nói, Lạc Tiên Bối giết những người đó, là lo lắng Chân Lôi Tiên Tông người trả thù, mới biết đột nhiên rời khỏi. Hà Liêu đã hiểu Cố Đại Văn lo lắng, đến cùng là cái gì, chần chờ mà hỏi. Không sai. Cố Đại Văn khẳng định gật đầu, khóe miệng có giật lên. Ngươi nói, đây có phải hay không là một phiền phức ngập trời? Đối với chúng ta dục Hỏa Tiên Tông mà nói, không thể nào. Lạc Tiên Bối hẳn là sẽ không sợ sệt chỉ là một Chân Lôi Tiên Tông, ta nghĩ, hắn nên thật là có việc cần rời khỏi. Hà Liêu suy tư một lát, vẫn cảm thấy Cố Đại Văn ý nghĩ không thích hợp. Ta dù sao cảm thấy có chút vấn đề. Ý kiến của ta là Chúng ta không muốn chiếm đoạt Liệt Long Tiên Tông, đem bọn hắn đại la cảnh cường giả toàn bộ giết, sau đó lập tức trở về đến Dục Hỏa Tiên Tông. Cố Đại Văn mới mặc kệ Hà Liễu Ý Nghĩ, trực tiếp đưa ra ý kiến của mình. "Ngươi điên rồi đi, Lạc Tiên Bối giúp chúng ta nhiều như vậy, không phải là vì nhường chúng ta chiếm đoạt Liệt Long Tiên Tông, thế lực lớn mạnh sao? Ngươi bây giờ lại muốn giết sạch Liệt Long Tiên Tông đại la?" Hà Liễu bị Cố Đại Văn ý nghĩ sợ ngây người. "Để phòng lỡ như." Cố Đại Văn ánh mắt bên trong toả ra âm lãnh hàn mang, lại nói: "Với lại, bọn này đại la Còn không phải thế sao dễ dàng như vậy thu phục vừa nãy bọn hắn cũng dám bán lặc tiền bối, lẽ nào chúng ta không nên giúp hắn báo thù sao?" Ngậy, "Hà Liễu mạn người, Cố Đại Văn lý do này, lại nhường hắn không phản bác được, thực sự tìm không thấy cự tuyệt lấy cớ. Thế nhưng, nếu quả như thật cùng ngươi nói giống nhau, để phong lỡ như lo lắng thông tin sẽ tiết lộ, giết những thứ này lại là, thì không nhất định hữu dụng a." Hà Liễu còn nói thêm, "Vậy ngươi muốn thế nào?" Cố Đại Văn nhíu mày nhìn về phía Hà Liễu. "Giết đi tất cả liệt Long Tiên Tông làm sao?" Hà Liễu đề nghị. "Cơn mờ, ngươi so với ta còn hung ác." Cố Đại Văn bị giật mình, Hà Liễu lộ ra một bộ đương nhiên nét mặt, sau đó học Cố Đại Văn giọng nói, cười nói: "Để phòng lỡ như mà." Cố Đại Văn con mắt một phen, đã hiểu Hà Liễu ý nghĩa. Đây là vẫn như cũ không đồng ý ý nghĩ của mình. Hắn d... tự Cố Đại Văn cũng cảm thấy, chính mình làm như thế, có thể quả thật có chút không nhiều phù hợp. Bởi vì hắn là thật không biết, Tiêu Phàm rời đi mục đích, đến cùng là cái gì? Lỡ như, hắn thật chỉ là vì việc đột nhiên cần rời khỏi đâu. Chờ hắn lần nữa quay về, phát hiện chính mình đem tất cả Liệt Long Tiên Tông tiêu diệt, năng lực tha thứ hắn. Vậy liền đem những người này tiếp tục giam giữ. Nhìn thấy Cố Đại Văn mặt mũi tràn đầy tự hỏi bộ dáng, Hà Liêu chần chờ mà hỏi: "Giam giữ?" Cố Đại Văn sững sờ, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, cười ha ha nói: "Ta biết phải nên làm như thế nào." "Làm thế nào?" Hà Liêu vội vàng hỏi. Cố Đại Văn nói ra: "Đem bọn hắn đưa đi tự tinh bảo quáng, mặc kệ là chúng ta dục hỏa tiên tông, vẫn là bọn hắn liệt lòng tiên tông, cũng có hàng loạt có khoáng mạch tự tinh. Trước đó một mực không có nhân thủ thích hợp bảo quáng, hiện tại những thứ này miễn phí sức lao động, không dùng thì phi a. Với lại, ngươi nói rất đúng, nếu lạc tiền mối, thật chỉ là vì việc làm chết lại." cho nên nhất định phải rời khỏi, vậy chúng ta càng không thể lãng phí khổ tâm của hắn. Đồng thời, ta trước đó cũng đã nói, Liệt Long Tiên Tông tài nguyên nên đều thuộc về Lạc Tiền Bối đi. Hiện tại Lạc Tiền Bối mặc dù đã rời khỏi, nhưng ta Cố Đại Văn nói lời giữ lời, những tương nguyên này hay là được lưu cho hắn. Chớ phải làm như vậy. Hà Liễu có chút đau lòng. Đương nhiên, Cố Đại Văn mặt mũi tràn đầy kiên định, dị thường nghiêm túc nói, "Ta Cố Đại Văn nói lời giữ lời, tất nhiên đã làm ra hứa hẹn, vậy khẳng định phải cố gắng đi hoàn thành. Vậy là ngươi muốn đem Liệt Long Tiên Tông hiện tại tài nguyên cũng giữ lại, tương lai đưa cho Tiền Bối đâu?" Hay là bao gồm ngươi vừa mới sinh ra ý nghĩ, khiến cái này người đi đạt quáng, lấy được tài nguyên. Hà Liễu lại hỏi, "Hắc hắc." Cố Đại Văn trên mặt hiện lên một tia gian thương nụ cười, nói lầm bầm, "Vậy liên nhìn xem tiền bối lúc nào sẽ lần nữa đến. Liệt Long Tiên Tông có tài nguyên, chúng ta trước sưu tập lên, cho trong môn đệ tử dùng đến. Khai thác khoáng sản tài nguyên, mặc kệ là chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông lãnh địa trong hay là Liệt Long Tiên Tông lãnh địa trong cũng cầm 50% dự trữ nhìn, xem như tương lai đưa cho tiền bối tài nguyên. Cứ như vậy, ta liên kết tại chúng ta Dục Hỏa Tiên Tông khoáng sản, cũng phân cho tiền bối một nửa." Hẳn là có thể đủ nhường tiền bối tha thứ chúng ta tự tiện vận dụng nguyên bản thuộc về hắn những kia tài nguyên đi. Người mẹ nó quả nhiên vẫn là như thế Kê Tạc. Hà Liêu im lặng nhìn Cố Đại Văn, dở khóc dở cười. Nói bậy bạ, lão tử đây là vì trong môn chúng ta đệ tử suy xét, sao có thể dùng Kê Tạc để hình dung. Cố Đại Văn bất mãn nói. Vâng vâng vâng, ngươi không một chút nào Kê Tạc, ngươi thật vĩ đại. Cứ quyết định như vậy đi. Những người này, toàn bộ đưa đi là quáng. Hà Liêu lại hỏi, "Ừm?" Cố Đại Văn sắc mặt lại trở nên nghiêm túc lên, nói nghiêm túc, "Ta không có đùa giỡn với ngươi. Chuyện này, ta nói là thật." Ta thật chuẩn bị, đem chúng ta những kia thuật về chúng ta dục hỏa tiên tông khoáng mạch một nửa, lưu cho Tiên Bối. Ta hiểu rồi. Hà Liếu cùng Cố Đại Văn cộng sự nhiều năm như vậy năm, làm sao không hiểu rõ chính mình cái này bằng hữu tâm tư, nhưng hắn thì lần nữa đưa ra một mối ý nghĩ. Nếu, ta nói là nếu, lạc Tiên Bối thật cũng sẽ không tới nữa đâu. Điểm này ta suy xét đến nhưng, lạc Tiên Bối tất nhiên nhắc tới, muốn để chúng ta che chở sau lưng hắn, một cái khác thiên đệ tử của kiếm tông, vậy đã nói rõ, môn phái này đối với hắn mà nói, có thể đây nhàn giả còn trọng yếu hơn. Chương 1340, chân lôi tiên tông mục đích, chương 1340 Chân Lôi Tiên Tông mục đích. Nghe được Cố Đại Văn nhắc tới Thiên Kiếm Tông, Hà Liêu đột nhiên như có điều suy nghĩ lên. Hắn khoảng đoán được Cố Đại Văn ý nghĩ, nhưng không hề có mở miệng ngắt lời, mà là lộ ra một bộ cười nhạt cho, nghe Cố Đại Văn tiếp tục giảng thuật. Cái này Thiên Trời Kiếm Tông thế lực, có thể đúng đại nhân trọng yếu hơn, thì có thể chỉ là bởi vì, nó chính là chúng ta dục hỏa Tiên Tông phụ cận một thế lực. Nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta đến lúc đó, khẳng định có thể đến giúp thực lực này tu luyện ra. Nếu Lạc Tiên Bối không trở lại, vậy chúng ta liền đem những tương nguyên này, dùng tại những thứ này tiên đệ tử của Kiếm Tông trên người. Đến lúc đó Lạc Tiền Bối hẳn là sẽ càng cao hứng hơn đi. Tốt. Hà Liễu nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Hắn đã đoán được, Cố Đại Văn hẳn là nghĩ như vậy. Đối với cái này, hắn đương nhiên sẽ không phản đối Cố Đại Văn ý nghĩ, ngược lại cảm thấy, này rất có ý nghĩa. Thì chờ mong, Tiêu Phàm tương lai hiểu rõ bọn hắn hành động về sau, thái độ đối với bọn hắn. Đến tận đây, Liệt Long Tiên Tông bọn này tu luyện giả tương lai thật lâu một quãng thời gian thân phận và địa vị đã coi như là bị xác định ra. Thành tiên giới tầng dưới chót nhất một bộ phận người, thậm chí còn không bằng một ít nô lệ tốt. Người ta nô lệ, tốt xấu còn có nhất định tự do. Nhưng bọn hắn, tương lai thật lâu một khoảng thời gian, đều chỉ năng lực ở tại Dục Hỏa Tiên Tông cùng Liệt Long Tiên Tông lánh địa ở bên trong, đào móc hoành thành. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là, chân lôi Tiên Tông tu luyện giả không có phát hiện đệ tử của mình, vẫn lạc tại Liệt Long Tiên Tông, lại hoặc là, bọn hắn vì một sự tình, cho dù hiểu rõ chuyện này, cũng không có tinh thần và thể lực đến gây phiền toái cho Dục Hỏa Tiên Tông. Bên kia, đã cấp tốc rời đi Tiêu Phàm, tự nhiên không biết tại hắn sau khi rời đi, Cổ Đại Văn cùng Hà Liễu thảo luận kết quả, thì sẽ không nghĩ tới, chính mình vì một thực nhật thần quả, lại dẫn đến tất cả Liệt Long Tiên Tông nhiều đệ tử như vậy. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, lâm vào không thấy ánh mặt trời bi thảm đảo quáng trong sinh hoạt. Đương nhiên, cho dù Tiêu Phàm hiểu rõ thì sẽ không để ý. Có thể, đây là số mệnh đi. Giọt nước bên trên, Mộ Tình Di một đám người tụ tập tại Tiêu Phàm bên người, chăm chăm vào một phần bản đồ, nóng bỏng thảo luận. Lạc Đan Đế, ngươi vận khí này cũng quá vô lý đi. Đây chính là trong truyền thuyết thực nhật thần quả a. Ngươi này liền được. Mộ Tình Di mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói, cái gì gọi là ta hiện tại liền được, ta bây giờ không phải là chỉ lấy được một phần bản đồ sao? Tiêu Phàm khiêm tốn cười nói, bản đồ đều chiếm được vì vận khí của ngươi cùng thực lực, đây không phải là chuyện chắc như đinh đóng vào sao." Mộng Tình Di kiên định nói. "Mộng tiên chủ, ngươi chẳng nào thì cũng thành chúng ta lạc chia tay rồi." Nguyễn Ngọc Che lấy miệng nhỏ, cười chậm nói, "Ta chỉ là thực sự cầu thị cho thấy, Lạc Đan đế vận khí là thực sự cường đại mà thôi." Mộng Tình Di hì hì cười một tiếng, ngay ngay con mắt, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tiêu Phạm, thấp giọng cầu khẩn nói, "Lạc Đan đế, nếu đến lúc đó có dư thừa thực nhật thần quả, có thể hay không cho chúng ta nhan ra một quả, chúng ta vui lòng dùng cái khác tài nguyên đi đổi." Nhìn Mộng Tình Di thận trọng bộ dáng, Tiêu Phạm cười nói, Mộng Tiên chủ, chúng ta thế nhưng bằng hữu, ngươi như thế thận trọng dáng vẻ, bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta tiêu phàm là cỡ nào ngang ngược người đâu. Ngươi yên tâm đi, nếu đến lúc đó Thức Nhật thần quả có dư thừa, ta khẳng định miễn phí tiến cấp ngươi nhan ra một khóa. Rất đa tạ ngài." Mộng Tình Di kích động nói. Không phải do Mộng Tình Di như thế kích động. Trước đó đã nói, Thức Nhật thần quả là ngay cả Ngũ Hành Đại Đế kiểu này đại đế cấp bậc tương giả, cũng một thằng đang tìm chân quý thiên tài địa bảo. Công năng của nó, trừ ra có thể để cho một không có chút tiên phú nào tu luyện giả, có nuốt thiên điệu tinh thần năng lực, nhanh chóng tăng thực lực lên bên ngoài. Nó còn có một cái đặc điểm lớn nhất, chính là có thể giúp đỡ tạm bình cảnh tu luyện giả đột phá đẳng cấp hạn chế. Với lại, không có bất kỳ cái gì sử dụng hạn chế. Nói cách khác, cho dù là một tiên đế đỉnh phong cường giả, sử dụng Thật Nhật thần quả, đều có khả năng đột phá bình cảnh, biến thành đại đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết, Thật Nhật thần quả dù sao cũng là trong truyền thuyết, có mạnh mẽ như vậy thiên tài địa bảo, chân chính có hiệu quả gì, còn phải chờ hắn đạt được sau đó mới biết được kết quả. Nói không chừng, hiện tại hắn biết đến những thứ này tin tức về Thật Nhật thần quả, đều là cấp cao nhất Thật Nhật thần quả, mới có thể có công hiệu mà hắn có thể được đến thực nhật thần quả, cũng không phải cấp cao nhất. Tóm lại, không có đạt được thực nhật thần quả trước đó, tất cả đều có có thể. Giọt nước bên trên, một đám người vây tụ tại Tiêu Phàm bên người, nóng bỏng thảo luận. Đột nhiên, Ngộng Tình Di theo trong sự kích động, bình tĩnh lại, chậm chờ mà hỏi: "Lạc Đan Đế, ngài nói miếng bản đồ này là theo mấy cái kia chân lôi tiên tông tu luyện giả trên người lấy được. Tất nhiên bọn hắn đạt được miếng bản đồ này, vì sao không trực tiếp đi tìm thực nhật thần quả, mà là lưu tại liệt Long Tiên Tông đâu? Có thể, bọn hắn căn bản không có ý thức được, chính mình đạt được miếng bản đồ này đi." Tiêu Phàm cười cười, thuận miệng giải thích nói: Nhưng trên thực tế, nguyên nhân chân chính, tiêu phạm rất rõ ràng. Bọn hắn là vì đạt được mở ra gì chỉ thực nhập thần quả chìa khóa. Bọn hắn tìm kiếm chìa khóa, dĩ nhiên không phải hệ thống trực tiếp ngưng tụ ra, mà là một đám có đặc biệt thuộc tính tu luyện giả thần hồn. Bọn hắn cần tập hợp đủ 1000 vạn thuộc tính ngục, 1000 vạn ít 1 F302B, phong thuộc tính, cùng với 1000 vạn ít 2600, sợ phệ không F, dương thuộc tính tu luyện giả thần hồn. Với lại, nhất định phải là đơn nhất thuộc tính. Tiền rơi rất lớn. 3000 vạn tu luyện giả thần hồn, so ra mà nói, kỳ thực cũng không nhiều. Chỉ là, vì yêu cầu tương đối đạt tụ nhất định phải là đơn nhất thuộc tính, muốn tìm được thì vô cùng khó khăn. Tiên giới thì không phải là không có, tiểu này đặc biệt nhắm vào đơn nhất thuộc tính đặc thù môn phái. Chỉ là, dạng này môn phái, thực lực bình thường cũng vô cùng cường đại. Căn bản không phải chân lôi tiên tông có thể đối kháng. Bọn hắn chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Dục Hỏa tiên tông, liệt long tiên tông dạng này hạ phẩm tiên tông đệ tử trên người. Nói đến, bọn hắn đã sưu tập hơn trăm vạn thần hồn. Chỉ tiếc, khoảng cách 3000 vạn yêu cầu, vẫn có chút lớn. Loại chuyện này, cũng không thể gióng trống khua chiêng tiến hành, chỉ có thể lẻn lút. Với lại, Bọn hắn còn cố ý đem thân phận của mình che giấu, không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết, chuyện này phơi sáng ra ngoài, đối bọn họ chân lôi Tiên Tông thánh danh có ảnh hưởng rất lớn. Nói không chừng, còn có thể nhường có chút đỉnh cấp thế lực cảm thấy, bọn hắn là uy hiếp, từ đó ra tay đem bọn hắn giật đi. Đây hết thảy đều cũng có có thể. Ngoài ra, Tiêu Phàm thì suy đoán, bọn hắn sợ dĩ chết sống không muốn nói ra thân phận của mình, kỳ thực chính là muốn đợi đến tương lai sự tình bộc lộ về sau, đem tất cả tội danh cũng đẩy lên liệt lòng Tiên Tông chiến đấu. Mà liệt lòng Tiên Tông tông chủ Triệu Thế Minh, vừa vặn chính là một bị thần vực tiên ma ký sinh người mà kệ hắn làm ra dạng gì hành vi, người ở bên ngoài nhìn tới, đều cũng có có thể. Cứ như vậy, lấy cớ đều không cần sẽ tịnh. Đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện. Chương 1341, Hạ Phong Tình, chương 1341, Hạ Phong Tình. Chỉ sợ, Liệt Long Tiên Tông người, thì luôn luôn bị Chân Lôi Tiên Tông những người này mơ mơ màng màng. Bọn hắn căn bản không biết, Chân Lôi Tiên Tông mục đích là cái gì. Chỉ sợ bọn họ còn ngây ngô cho rằng, bọn hắn thật là bị Chân Lôi Tiên Tông chọn trúng. Tương lai có thể ôm vào Chân Lôi Tiên Tông đuôi, nội tâm vui thích toe toét đầu. Những thứ này Tiêu Phàm không hề có nói cho Ngộng Tình gì một bà người trải qua một tuần lễ đi thuyền, Tiêu Phàm một đoàn người dường như đã rời đi Dục Hỏa Tiên Tông cùng Liệt Long Tiên Tông vị trí tiên vực. Dục Hỏa Tiên Tông bọn hắn vị trí tiên vực, mặc dù không thuộc về tứ đại tiên đế khống chế tiên vực, nhưng diện tích vẫn như cũ vô cùng to lớn, thậm chí muốn so tứ đại tiên đế khống chế tiên vực cộng lại, còn muốn khủng lồ đánh hơn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì phiến khu vực này thuộc về khu vực biên giới thế lực đông đảo, nhưng mà tài nguyên lại tương đối thiếu thốn. Tứ đại tiên đế căn bản chướng mắt phiến khu vực này. Từng nguyên nhân chân chính hẳn là tứ đại tiên đế chướng mắt phiến khu vực này, mới đưa đến nơi này thế lực đông đảo. Một ít không muốn phục tùng Tứ Đại Tiên Đế quản lý tiên đế cấp bậc cơ giả, cũng lại ở chỗ này kiến tạo thế lực của mình. Bởi vậy, mảnh này tiên vực lại bị người hiểu chuyện xưng là vạn tộc tiên vực. Nhưng trên thực tế, trong mắt Tứ Đại Tiên Đế, mảnh này tiên vực nên được xưng là gì vòng tiên vực? Ma ý nghĩa, bọn hắn căn bản không nhớ rõ mảnh đất này, thì sẽ không để ý những địa phương này. Trước đó, Tiêu Phàm xem xét tiên giới tinh vực đổi lúc, đều không có chú ý tới, mảnh này tiên vực đã vậy còn quá thú vị. Chờ hắn phản ứng lúc, hắn hiện tại ngược lại sắp rời khỏi mảnh này tiên vực. Bất quá, cho dù hiểu rõ mảnh này tiên vực, rốt cục là tình huống thế nào? Tiêu Phàm thì sẽ không để ý. Không nói trước, nơi này hắn về sau còn có rất nhiều cơ hội, có thể trở về. Tiếp theo, nơi này thế nhưng tứ đại tiên đế cũng chướng mắt gì vong tiên vực, hắn lại làm sao có khả năng để ý những thứ kia? Tất cả dị vong tiên vực bên trong, mạnh nhất thế lực cũng bất quá là trung phẩm tiên tông, cùng loại với chân lôi tiên tông loại tồn tại này. Hoàn toàn có thể nói, chính là huyền thiên đại lục bên trên, cùng loại với Bắc vực giống nhau tồn tại. Mọi người mặc dù biết có như thế một địa vực tồn tại, có thể cho dù lại thế nào thiếu tài nguyên, thiếu địa bàn, những nơi khác thế lực cùng tu luyện giả cũng sẽ không cân nhắc đến loại địa phương này tới. Vì quá cần tối, cũng liền tiến khu vực này thế lực, sẽ vì một chút xíu tài nguyên, đánh người chết ta sống. Mà không nói định, dạng này tài nguyên, đặt ở cái khác tiên vực trong, chính là tùy tiện một khóa tử tinh, đều có thể tìm thấy một mạng lớn tồn tại. Lời nói quy chính đệ, mấy ngày đi truyền sau đó, Tiêu Phàm một đoàn người, cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Một tên là Hạ Phong tinh tinh cầu bên trên. Viên tinh cầu này, so với thu hút hàng loạt thuộc tính hỏa tu luyện giả tồn tại bán viên tinh, thế nhưng náo nhiệt rất nhiều. Trước đó, tại bán viên tinh lúc, Tiêu Phàm nghe nói viên tinh cầu này, hấp dẫn hàng loạt thuộc tính hỏa tu luyện giả tiến đến. Vẫn thật là cho rằng kia cái gọi là Hà Loạn, hẳn là phụ cận mấy cái tiên vực thuộc tính hỏa tu luyện giả, cũng đi nơi nào. Nhưng đến Hạ Phong Tinh về sau, Tiêu Phạm mới biết được, cái này căn bản là nói chuyện tào lao. Bán Viêm Tinh bên trên, những kia thuộc tính hỏa tu luyện giả, chỉ sợ cũng chính là hấp dẫn dục hỏa tiên tông phụ cận mấy cái sinh mệnh tinh cầu trên tu luyện giả mà thôi. Rốt cuộc, Hạ Phong Tinh chỉ là một diện tích còn không bằng Bán Viêm Tinh một nửa lớn sinh mệnh tinh cầu. Nhưng ở phía trên, Tiêu Phạm lại gặp phải hàng loạt tiên quân cảnh cường giả, thậm chí hắn còn chứng kiến tiên tôn. Chỗ này cường giả, sao sẽ nhiều như thế? Tiêu Phạm không hiểu chuyển âm hỏi: Nhiều, không phải rất bình thường sao? Bên cạnh chính là Hạo Nguyệt Tiên Đế sở thuộc Hạo Nguyệt Tiên vực. Người chính là ở chỗ này, nhìn thấy tiên đế cấp bậc cường giả, đều là bình thường." Mộ Tình Di vừa cười vừa nói, "Kia Tử Dương Tiên vực đâu?" Tiêu Phàm nháy mắt mấy cái, nghi ngờ hỏi, "Tử Dương Tiên vực cần sông qua Hạo Nguyệt Tiên Đế, khoảng cách tiên giới trung tâm, thêm gần một ít. Không sử dụng truyền tống trận lời nói, cho dù vì giọt nước tốc độ, có thể cũng cần tốt thời gian mấy năm, mới có thể vòng qua đi." Mộ Tình Di hiểu rõ Tiêu Phàm muốn hỏi gì, trực tiếp hồi đáp, "Như thế xa xôi." Tiêu Phàm có chút chần lưỡi. Mấy ngày liền xuyên qua vạn tộc tiên vực, nhưng hắn cho rằng tiên giới diện tích, kỳ thực thì không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm mới biết được, tiên giới diện tích thật không coi là nhỏ. Phải biết, liên xếp như tứ đại tiên đế địa vực bạn cộng lại, cũng bất quá là chiếm cứ đã dò thám biết tiên giới 1 phần 10 diện tích thôi. Tại sao muốn dùng đã tham dò cái từ này để hình dung tiên giới? Đó là bởi vì Tiêu Phàm theo ngụ tình gì cho miệng, lần nữa hiểu rõ một tin tức. Cho dù là đi qua nhiều năm như vậy, tiên giới thì tồn tại một ít ngay cả tiên đế cũng không dám tùy ý đến gần khu vực. Mà những thứ này khu vực diện tích, vì chưa bao giờ có người tham dò qua rốt cục có khổng lồ cỡ nào, không có ai biết. Ngoài ra, mọi người đều biết, vũ trụ cũng không phải là một mặt phẳng. Tiên giới đương nhiên cũng không có khả năng chỉ là một mặt phẳng thế giới, mà là một lập thể thế giới. Nói như vậy lên, dù diện tích một từ để hình dung những thứ này tiên vực lớn nhỏ thì vô cùng không thích hợp. Chẳng qua, này không quan trọng. Thật sự trên ý nghĩa, đã hiểu tiên giới rốt cục khổng lồ cỡ nào sau. Tiêu Phàm cũng lười lo lắng nữa việc này. Cùng ngậm tình di một đoàn người rơi xuống hạ phong tinh trên thành thị bên ngoài. Có lẽ là bởi vì tiên giới tinh cầu quá nhiều. Chỉ ít Tiêu Phàm gặp phải mấy quả sinh mệnh tinh cầu đều chỉ có một tòa thành thị tồn tại. Trước mắt Hạ Phong Tinh, đồng dạng cũng là như thế. Nơi này không hổ là tới gần Hạ Nguyệt Tiên vực sinh mệnh tinh cầu một trong, người lưu lượng thực sự quá nhiều. Ra ra vào vào các loại hình thái phi hành pháp bảo, dựa theo quy định đến hàng không, như là bước vào bên trong tinh cầu bộ phi thuyền vũ trụ bình thường, chậm rãi xếp hàng, theo thứ tự hạ xuống. Tật đến giờ phút này, Tiêu Phàm bọn này lần đầu tiên tới tiên giới tu luyện giả, mới tính là chân chính mở rộng tầm mắt, kiến thức đến tiên giới phồn vinh, cùng với cùng phàm tu giới khác nhau. Ở đây, Tiêu Phàm muốn thu hồi chính mình trước đó nói chuyện. Tiên giới tu luyện giả, còn không phải thế sao một đám lão cổ đồng? Bọn hắn phi hành pháp bảo, có chút thậm chí là Tiêu Phàm cũng không tưởng tượng nổi, cũng không phải là tất cả đều là truyền hình. Thậm chí, hắn còn chứng kiến mấy đỡ, như cùng hắn luyện chế ra tới giọt nước bình thường phi hành pháp bảo. Chẳng qua, nước của hắn tích là thượng phẩm tiên khí. Ở đây bất luận một cái nào phi hành pháp bảo, đều khó có khả năng có sự cường đại của hắn. Ở trong đó, không thiếu một ít tiên tôn cấp bậc cường giả phi hành pháp bảo. Nói cách khác, những người khác thật sẽ không cùng Tiêu Phàm như vậy phung phí của trời dung có thể luyện chế thượng phẩm tiên khí vật liệu, đi luyện chế một kiện phi hành pháp bảo. Vì đều là pháp bảo, hạ xuống mặt đất về sau, có thể trực tiếp thu vào thể nội, cũng không cần chuyên thuộc chỗ đậu xe. Do đó, Hạ Phong Tinh bên trên cũng không tồn tại, cùng loại với vũ trụ cảng giống nhau, chuyên môn dùng để đặt phi thuyền vũ trụ chỗ. Nếu không, nhiều như vậy tu luyện giả, dường như nhân viên một kiện phi hành pháp bảo cũng căn bản chưa đủ ngừ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, không thể nhìn thấy loại đó rung động lòng người cảnh tượng, cũng là một loại tiếc nuối a. Chương 1342, an trác, chương 1342, an trác. Bước vào Hạ Phong Tinh trước mặt náo nhiệt hình tượng, cũng làm cho Tiêu Phàm tạm thời không để ý đến tới đây mục đích. Bùi Tiệp Nguyễn Ngọc một đoàn người, trên đường phố, nhàn bắt đầu đi dạo. Kỳ thực, đường đi hay là cái đó đường đi, không có bao nhiêu biến hóa. Nguyễn Ngọc bọn hắn trước đó sinh hoạt chỗ, thế nhưng Tiên duyên chi vực, mặc kệ là sát ma giới, hay là tứ đại tiên quốc trưởng không giả, cũng là tới từ tiên ma luỡng giới. Nói cách khác, bọn hắn biết rõ, tiên ma luỡng giới tình huống rốt cục thế nào. Cho nên, tại Tiên duyên chi vực, bọn hắn nhìn thấy lối kiến trúc, cùng nơi này cũng sẽ không có bao lớn khác nhau. Duy nhất không giống nhau chỗ, chính là mua bán tương phẩm cùng với thiên hình vạn trạng tu lựa dạ. Trong tiên giới, vạn tộc săn sát. Vạ, còn không phải thế sao một cụ thể số thực, mà là hư tử. Chưa bao giờ có người nghiên cứu qua, tất cả tiên giới rốt cục tồn tại bao nhiêu chủng tộc. Thật muốn dò xét tình huống, chỉ sợ lại làm muốn vị tỷ tỷ đến tính toán. Nhiều như vậy chủng tộc, tự nhiên thì ủng có khác biệt quan thuộc. Trế tác được đồ vật, cấp tốc các loại, tự nhiên thì không giống nhau. Liên Sếp như Tiêu Phạm, trải qua tiếp xúc internet bên trên, vô số náo người động tẩy lễ, thì vẫn như cũ có loại mờ rộng tầm mắt cảm giác. Rất nhiều truyền vật. Nếu không phải hắn tận mắt thấy, Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, thật là dị thường dung động. Tại Hạ Phong Tinh thành thị bên trong, du lịch 3 ngày sau, mọi người mới theo loại dung động này bên trong thành tỉnh lại, mua cảm thấy hứng thú thứ gì đó sau. Tiêu Phàm thì cuối cùng nhớ tới, chính mình đi vào Hạ Phong Tinh mục đích. Hắn là hướng về phía Di Chỉ Thực Nhật Thần Quả tới. Trước đây, Tiêu Phàm cho rằng Di Chỉ Thực Nhật Thần Quả nên ở vào nào đó tự tinh bên trên, một mực không có bị người phát hiện. Nhưng ở xác định, Di Chỉ Thực Nhật Thần Quả thật là trên Hạ Phong Tinh về sau, Tiêu Phàm thì mơ hồ cảm giác được. Lần này Di Chỉ hành trình, chị sợ không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm suy đoán là tương đối chính xác. Hắn dựa theo bản đồ chỉ thị, đi vào mục đích cuối cùng về sau, trên mặt không khỏi lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Trước mắt cửa vào di tích, hàng loạt tu luyện giả ra ra vào vào, còn có người chuyên môn thu vé vào cửa. Tiêu Phàm thậm chí theo vô số nhân khẩu bên trong, nghe được thực nhật thần quả chữ. Này chân lôi tiên tông người có khuyết điểm đi. Này di chỉ thực nhật thần quả không phải đã bị người phát hiện sao? Làm sao còn muốn lén lút? Mộc Tình Di cũng nhịn không được trầm biếm lên. Tiêu Phàm, vậy chúng ta còn bước vào sao? Nguyễn Ngọc nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt nhìn không tốt, Ôn Nhu đưa tay, cầm tay phải của hắn, Ôn Nhu hỏi: "Đến cũng đến rồi, nào có không vào trong rọ lệ một phen đạo lý, coi như." Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Cúc Vi đám người, cười nói: "Coi như là cùng Vi Vi bọn hắn lịch luyện." Bước vào di chỉ vé vào cửa giá cả không phải rất đắt, một người 10 vạn tiên thạch. Tiêu Phàm giao nộp tiên thạch về sau, ngay lập tức mang theo mọi người, tiến vào di chỉ trong. Vừa mới đi vào đến di chỉ, một cỗ nồng đậm hơi thối đối diện đánh tới, nhường không có bất kỳ cái gì chuẩn bị mọi người, ngay lập tức bị sặc đến kịch liệt ho khan. Mọi người vội vàng che dấu lên. Lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. Thế nhưng, làm tâm mắt của mọi người nhìn thấy xung quanh, mọi thứ đều bị một đạo nhàn nhạt màu xanh lá mạ xương ngủ bao phủ lúc. Trong nội tâm, lần nữa hiện ra một cố cảm giác buồn nôn. Cái đồ chơi này, sao giống thế cái giấm đâu? Mọi người ở đây vẻ mặt chán án, gết bỏ không thôi lúc, một chơi bẩn âm thanh, đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên hai. Các vị đạo hữu, lần đầu tiên bước vào thực nhật bí cảnh đi. Có phải là không có chuẩn bị lan hương tiên đan? Ta chỗ này có thể cung cấp, một viên 10 vạn tiên thạch không chỉ có thể để mọi người sẽ không nhận hôi thối xâm nhập, đồng thời còn năng lực tăng cường thiếu giác, phát hiện thực nhật thần quả tung tích. Mọi người nhìn sang, một rõ ràng gian thương ăn mặc đại la sơ kỳ tu giả, ra hiện tại tầm mắt của bọn họ trông. Sau đó, tầm mắt của mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Tiêu Phàm. Nơi này chính là có một đan đế cấp cường đại luyện đan sư tồn tại, lại còn có người chạy tới trước mặt bọn hắn chào hàng tiên đan. Ta hình như còn nhớ, này cái gì lan hương tiên đan, ở bên ngoài chẳng qua liền bán 10 khối tiên thạch đi. 3 ngày du lịch, vẫn là để mọi người đúng hạ phong tinh bên trên, một ít đặc sắc đồ vật giá cả, có hiểu biết. Mặc dù mọi người không có mua, nhưng suy tư một lát, vẫn là có người nghĩ đến, này Lan Hương Tiên Đan ở bên ngoài giá cả. Nghe được Nhan Hạ Dĩnh lười nói, tên này bán Lan Hương Tiên Đan đại la sơ kỳ giàn thương, trên mặt lộ ra một bộ ăn chắc tiêu phàm một đoàn người độ cười, lạnh nhạt nói, "Không tệ. Lan Hương Tiên Đan bên ngoài xác thực bán 10 khối tiên thạch một viên, nhưng nơi này không phải bên ngoài." Thực nhật bí cảnh bên trong tồn tại kiểu này thôi thôi, nếu như không có Lan Hương Tiên Đan phụ trợ, đúng các vị đạo hữu ảnh hưởng lớn vô cùng. Các vị đạo hữu nếu là không có Lan Hương Tiên Đan, các ngươi nhiều người như vậy, chỉ là tiền vé vào cửa dùng đều muốn không công hao tổn mấy trăm vạn tiên thạch tả hữu đi, không đáng. Nghe được tên này gian thương lợi nói, mọi người cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Nguyễn Ngọc Càng là hơn ôm lấy Tiêu Phàm một cánh tay, nhíu mày trông đợi nói, hắn hình như cảm thấy mình ăn chắc chúng ta, ngươi không lộ hai tay. Nương tử cũng nói như vậy, vậy ta khẳng định phải lộ hai tay. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, một đám lửa đột nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Vô Hoa Tiên Hỏa. Gian Thương nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay hỏa diễm, trong nháy mắt kinh hô lên. Ơ, coi như có chút kiến thức a. Lại hiểu rõ đây là Vô Hoa Tiên Hỏa. Tiêu Phàm cười nói: "Nghe được Tiêu Phàm chào phúng, Giang Thương nét mặt có vẻ dị thường khó coi. Hắn làm sao đoán không được Tiêu Phàm thời khắc này ý nghĩ, cặn răng thử lạnh nói: "Cho dù có vô hoa tiên hỏa thì thế nào, ngươi còn có thể nơi này luyện chế ra Lan Hương Tiên Đan hay sao? Ai biết được." Tiêu Phàm nói xong, lấy ra một ít vật liệu, đây là mấy ngày nay du lịch Hạ Phong Tĩnh lúc mua sắm. Trước đây chỉ là muốn lưu làm kỷ niệm, lại không nghĩ tới hiện tại có thể dùng tới. Này không kém sao?" Nhìn thấy Tiêu Phàm thật có thể xuất ra luyện chế Lan Hương Tiên Đan vật liệu, tên này Giang Thương vẫn như cũ không phục, cắn răng miệng tương nói: cho dù ngươi có tiên hỏa, có vật liệu lại như thế nào. Lan Hương Tiên đan mặc dù chỉ là tiên trung giai đan dược, nhưng không có một chút năng lực, liền xem như luyện đan sư tiên cao giai cũng đừng nghĩ. Cợt mờn. Giang Thương lời nói vẫn chưa nói xong, thì chợt mắt hốc mồm nhìn thấy, tiêu phàm trong tay xuất hiện hơn 10 mai Lan Hương Tiên đan. Những thứ này Lan Hương Tiên đan xuất hiện trong nháy mắt, xung quanh hôi thối, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ăn đều không cần ăn, thí rua tán đi xung quanh hôi thối. Đan dược này chất lượng, tuyệt đối phải đây Giang Thương bán, cường đại không chỉ mảy may. Cái này, đây là hoàn mỹ phẩm chất Lan Hương Tiên đan. Làm sao có khả năng? Lan Hương Tiên Đan kiểu này đặc thù tiên đan, làm sao có khả năng xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất? Giang Thương không thể tưởng tượng nổi nị nó lên. Đừng dùng ngươi vô tri, đi định nghĩa năng lực của ta. Xéo đi nhanh lên đi. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, đem Lan Hương Tiên Đan phân phát cho mọi người, không nhịn được thúc giục nói. Chương 1343, Lan Hương Tiên Đan, chương 1343, Lan Hương Tiên Đan. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Giang Thương ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia tham lam quằn mang. Một câu không nói, liền quay người rời đi. Mọi người căn bản không có chú ý tới con hàng này phản ứng đem tiêu phàm luyện chế lan hương tiên đan sau khi phục dụng, lần nữa mở ra chính mình cứu giác. Trong không khí đã không tồn tại nữa bất kỳ hôi thối, chỉ có nhàn nhạt mùi thơm. Loại mùi thơm này, không một chút nào gây mũi, ngược lại để người nghe, có loại tinh thần sảng khoái cảm giác, vô cùng dễ chịu. Có thể tính không có hư vị. Kia bán vé vào cửa thế lực thì quá ghê tởm đi. Biết rõ bước vào gì chỉ sau đó, rất cần lan hương tiên đan, lại vẫn cứ không nói cho chúng ta biết, ta nghiêm trọng hoài nghi, những gian dương này chính là bọn hắn người. Trương Nghị vẻ mặt cau kính nói, "10 phần 89 đi." Nghe được Trương Nghị nói như vậy, Tiêu Phàm nhịn không được thì nở nụ cười, bình tĩnh nói: "Nếu đổi lại là ta, nếu có dạng này bị cảnh, ta nói không chừng thì sẽ làm như vậy, chỉ cần hắn thành thành thất thật, không còn làm việc thì không cần để ý tới." Mọi người không hẹn mà cùng chấn ngây ngẩn cả người. Nguyễn Ngọc nhìn về phía Tiêu Phàm, nghi ngờ hỏi: "Ngươi lạ cảm thấy, tên gian tước kia còn có thể gây sự tình?" "Chỉ là suy đoán, rốt cục có thể hay không ta thì không rõ ràng, chỉ hy vọng hắn có chút đầu óc, đỡ phải một lúc còn có phiền phức." Tiêu Phàm vừa dứt lời, lông mày liền không nhịn được nhíu lại, bởi vì hắn ngay lập tức cảm nhận được một cú cường đại ba động từ đằng xa bay lượn mà đến. Phiên phước quả nhiên vẫn là đến rồi."Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói, "Trên gian tương kia, thật dẫn người tới. Mọi người xử suất."Mộng Tình Di nghi ngờ hỏi, "Hắn mang tới người, tu vi gì? Cũng là Đỉnh Phong đại la."Nghe nói như thế, lo lắng mọi người, trong nháy mắt buông lòng xuống.Trương Nghị càng là hơn vô vô Tiêu Phàm bà bay, một bộ chỉ đại nét mặt, cười ha ha một tiếng nói, "Tiểu huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, chỉ là Đỉnh Phong đại la, ngươi lại không phải lần đầu tiên liên giết."Tiêu Phàm nún núm bay, không hề rời đi, tiện tay bố trí một cái trận pháp, đem mọi người bảo vệ.Chính mình yên lặng đứng tại chỗ, chờ lấy địch nhân tới cửa. Nửa phút đồng hồ sau, Giang Thương cùng một đỉnh phong đại la thân ảnh xuất hiện tại tiêu phàm trong tầm mắt. Giang Thương nhìn thấy tiêu phàm không hề rời đi, ngay lập tức hưng phấn hướng về đỉnh phong đại la báo cáo. "Tiệu đại nhân, chính là hắn, thuộc hạ vừa mới tận mắt thấy, hắn dùng vô hoa tiên hỏa, luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất lan hương tiên đan." Được xưng tiểu đại nhân đỉnh phong đại la, ngẩng đầu nhìn về phía tiêu phàm. Ánh mắt bên trong toát ra một vòng cao cao tại thượng tư thế. Giọng nói cũng giống là mệnh lệnh bình thường, nói ra: "Đem ngươi vô hoa tiên hỏa cùng lan hương tiên đan lấy ra cho bản tọa xem xét." Ha ha. Như vậy vẻ mặt và giọng nói, chọc cười Tiêu Phàm. Ngươi dám chê cười ban tọa? Tiệu đại nhân tính tình có chút cáo khủng. Nhìn thấy Tiêu Phàm không chỉ không có nghe lời nói, ngoan ngoãn xuất ra vô hoa tiên hỏa cùng lan hương tiên đan, trên mặt ngay lập tức toát ra một vòng sát ý. Đưa tay chính là một chiêu, hướng về Tiêu Phàm mảnh sát mà đến, trong miệng ngữ lạnh nói: "Vốn định giữ ngươi một mạng, đã như vậy không nghe lời, vậy cũng đừng trách ban tọa không khách khí." "Hn." Tiêu Phàm cũng không biết này Định Phong đại la, từ đâu tới sức lực, cùng mình nói ra nói đến đây tới. Hắn nhắc tới một quyển, phản kích trở về. Quân bạo tiếng oanh minh bên trong. Tiêu Phàm nhìn như càng thêm đơn giản một quyển, trực tiếp đánh nát Triệu đại nhân công kích, cũng là đỉnh phong đại la. Triệu đại nhân cùng gian thương cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, nhìn lên tới trẻ tuổi như vậy Tiêu Phàm, lại cũng là đỉnh phong đại la. Đỉnh phong đại la lại như thế nào? Địa tích này là ta Sích Tu Tiên Tông địa bàn, ngươi một kẻ ngoại lai, cùng nghĩ ở chỗ này phép lối. Tức tiện ý thức đến Tiêu Phàm cũng là đỉnh phong đại la. Triệu đại nhân lại không chút nào để ở trong lòng, lần nữa gầm khét một tiếng, một bên phát động công kích, một bên vung tay, ném ra mấy viên ngọc giản. Ngọc giản phi tốc độ bắn ra hướng hư không, trong nháy mắt tận không thấy tung tích. Đây là đang hướng trung quanh xích tu tiền tông tu luyện giả truyền lại tín hiệu, nhường bọn họ chạy tới cứu viện a. Phiền phức. Tiêu Phàm nhíu môi, vẻ mặt không kiên nhẫn. Hắn rõ ràng không có ẩn tàng tu vi của mình, những người này lẽ nào cũng không biết rõ xét một chút không? Không nên động thủ sau đó, mới lộ ra một bộ biểu tình kiếp sợ. Càng khiến người ta khó chịu, hay là cái này Thiệu đại nhân thái độ. Rõ ràng thì nhìn ra, Tiêu Phàm thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn một ít. Tình nguyện triệu tập đồng bạn đến giúp đỡ, lại thì không muốn hơi túi đầu xuống. Hắn là đến cỡ nào tự đại? Cảm thấy mình chắc chắn sẽ không sai, sai đều là người khác. Cho nên tự tiện ý thức đến sai lầm của mình, đem người khất quyết, cái kia ý nguyên là của người khác sai sao. Ben, Tiêu Phàm lười nhắc lại đi nói nhảm cái gì. Đột nhiên phóng tới Thiệu đại nhân, trên năm tay, phát ra hơi thở của pháp tắc, trực tiếp văng tới. Không, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm a. Quân bạo pháp tắc khí tức, nhưng Thiệu đại nhân cuối cùng đổi sắc mặt, hoảng sợ hô lên. Thật có lỗi, không có gì hiểu lầm có thể nói. Tiêu Phàm hướng về phía Thiệu đại nhân lộ ra một vòng nụ cười, nắm đấm rơi và hốt của hắn bên trên. Bành xuỳ. Trong một chớp mắt, vị này đỉnh phong đại la, liền lần nữa thành Tiêu Phàm trong tay một con đoan hồn. Chúc mừng ký chủ chém giết được nhân, ban thưởng tiên vực mạnh vỡ ít 1, tiên lực trị ít 1000. Không, không được giết ta. Giang Thương nhìn thấy chính mình gọi tới cấp đoạt Lan Hương tiên đan cường đại trợ lý, cứ như vậy bị Tiêu Phàm chém giết. Trong đáy mắt sợ tới mức hồn phi phách tán, nhất là làm Tiêu Phàm ánh mắt trực tiếp nhìn về phía hắn lúc, hắn càng là hơn có loại bị tử vong bao phủ ngạt thở cảm giác. Giang Thương xoay người chạy. Đáng tiếc, vừa mới chạy hai bước, hắn liền nghe đến sau lưng truyền đến Tiêu Phàm thanh âm trầm thấp. Tiếp sau, cho dù làm trung nhân, thì làm tiện lương trung nhân, ngươi dạng này trung nhân, đặt ở quê nhà ta, nhưng là muốn bị treo đè đường. Wen Sui Giang Thương căn bản không kịp đi cân nhắc, Tiêu Phàm lời nói này ý nghĩa, lại lần nữa nghe được một tiếng kinh khủng oanh minh từ phía sau đánh tới. Đúng lúc này, một cỗ đau đớn kịch liệt, theo cơ thể xâm nhập vào trong linh hồn, nhường hắn mắt tối sầm lại, triệt để mất đi sinh tứ. Một đại la, đều không đáng làm hệ thống làm ra bất kỳ bản thượng. Tiêu Phàm thu lấy hai người chữ vật giới chỉ về sau, ngay lập tức mang theo mọi người, hướng về Di chỉ Chô Châu, bay lượn mà đi. Tiểu đại nhân cầu cứu tin tức đã truyền tổng ra ngoài, Tiêu Phàm không thể cản lại. Ở lại chỗ này, không phải đợi nhìn bị một lúc chạy tới Sích Tu Tiên Tông tu luyện giả vây công sao? Tiêu Phàm mặc dù không sợ, Nhưng hắn cảm thấy vị kia Thiệu đại nhân có câu nói nói rất đúng, nơi này chính là bọn hắn xích tu tiên tông địa bàn, ai mà biết được một lúc sẽ đến người nào? Vạn nhất là cái đỉnh cấp tiên quân, Tiêu Phàm hiện tại có thể không phải là đối thủ. Vì thực lực của hắn bây giờ, có thể đối kháng một ít sơ giai tiên quân liền đã rất tốt. Gặp được đỉnh giai tiên quân, hay là chỉ có nước chạy trốn con a? Mọi người cũng biết trước mắt là cái tình huống thế nào, đều không có mở miệng quấy rầy Tiêu Phàm, yên lặng đi theo Tiêu Phàm, hướng về di chỉ chỗ sâu tiến đến. Chương 1344, Tế Tiên Điểu, chương 1344, Tế Tiên Điểu Ngay tại Tiêu Phàm một đoàn người rời khỏi không lâu. Theo di chỉ bốn phương tám hướng, bay lượn mà đến một đám cường đại tu luyện giả. Những người này có đỉnh phong đại la, thì có đại la trung hậu kỳ. Nhưng mặc kệ là đỉnh phong đại la hay là đại la trung hậu kỳ tu luyện giả, tại hội tụ đến cái đó gọi tiểu đại nhân đỉnh phong đại la nơi ngã xuống về sau, cũng đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía một người thanh niên. Gặp qua Thế Thiên tiểu. Mọi người trầm miệng một lời, mặt mũi tràn đầy cung kính hô: "Miễn đi." Thế Thiên tiểu khoát khoát tay, nhướng mày hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vừa mới đạt được tiểu ca đưa tin cấp cứu, các ngươi có hiểu rõ đến tình huống thế nào sao?" Tề Thiên Kiều, chúng ta cũng là vừa mới đến, đáng tiếc cũng không nhìn thấy Thiệu quản sự tung tích, không biết có chuyện gì vậy." Một tên đỉnh phong đại la lập tức trả lời nói. Tề Thiên Kiều nhìn lướt qua ở đây mấy người, không ai đáp lời, chỉ có thể nhíu mày, có phần có chút bất mãn hừ lạnh nói. Một đám rắc rưởi, tất nhiên không biết tình huống thế nào, còn không nhanh đi dò xét. "Đúng, Tề Thiên Kiều." Tất cả mọi người bị dọa đến run một cái, vội vàng chắp tay hành lễ, phân tán ra đến, riêng phần mình hành động. Sau một lát, một đám người lần nữa hội tụ đến Tề Thiên Kiều trước mặt. Không giống nhau những người này mập mạp, Vị này Tề Thiên Điểu liền mà tâm trầm trọc, nào đó hiện lên một vòng hàn quang, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói: "Triệu ca bị người giết? Xỉ nhục. Này gì chỉ thực nhật thần quả, thế nhưng chúng ta Sích Tu Tiên Tông địa bàn, lại có người dám ở trên địa bàn của chúng ta giết người? Tìm, nhất định phải tìm cho ta đến người này, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh." Tách tách. Tề Thiên Điểu vừa nói, một bên siết quả đấm, phát ra tách tách tiếng vang. Âm thanh lạnh lùng, nương theo lấy tách tách tiếng vang, làm người sợ hãi không thôi. Tề Thiên Điểu, đây là hồi tố tiến tính, có thể hồi tưởng một khoảng thời gian trước đó chuyện đã xảy ra. Đứng ở Tề Thiên tiểu bên người một tên đỉnh phong đại la, vội vàng lấy ra một viên lớn chừng bàn tay tầm gương, nói: "Ồ, Lưu quản sự, ngươi lại còn có vật như vậy. Vậy còn không vội vàng động thủ?" Tề Thiên kinh ngạc một chút, mặt lạnh lấy, tức giận thử nói: "Tề Thiên tiểu tha mạng, không phải tiểu nhân không muốn động thủ, thật sự là." Đờ xưng Lưu quản sự đỉnh phong đại la, do dự, bất đắc dĩ nói: "Thứ này muốn sử dụng, nhất định phải tiêu hao hai cái đại la thần hồn. Cụ thể tu vi có hạn chế sao?" Tề Thiên tiểu nhíu mày. "Lưu quản sự lắc đầu. Không có. Tất nhiên không có, vậy ngươi còn chần chờ cái gì?" Tề Thiên Kiểu vừa dứt lời, trong tay đột nhiên chấn động ra hai đạo pháp tắc chí lực, trong nháy mắt nổi bắn ra hướng bên cạnh hai cái xích tu tiên tông đại la sơ kỳ tu luyện giả. Phanh phanh, hai đạo tiếng oanh minh bên trong, hai cái này đại la sơ kỳ tu luyện giả, trong nháy mắt bị oanh sát. Thân hồn của bọn hắn bị Tề Thiên Kiểu nắm ở trong tay, mà không thay đổi nói ra. Nhớ kỹ, hai người kia là giết chết Thiệu Ca người kia giết. Bình thản ngữ bên trong, rõ ràng tràn ngập vô cho hoài nghi lưu vị. Trung bên cái khác xích tu tiên tông tu luyện giả, cho dù đã bị đe dọa đến cùng như hến, lại như cũng liên tục gật đầu, không dám không nghe. Bọn hắn quá rõ ràng Tề Thiên tiểu làm người, nếu bọn hắn không nghe lời, kết cục tuyệt đối vô cùng thê thảm. Ông Lưu quản sự theo Tề Thiên tiểu trong tay, tiếp nhận hai cái đồng tông đệ tử thân hồn, dung nhập vào hồi tố tiên kính trong. Hồi tố tiên kính ngay lập tức phát ra chói thai ông minh thành, dần dần đem trước đây không lâu phát sinh ở phiến khu vực này sự việc hiện ra ở mọi người trong tầm mắt. Thật xinh đẹp mấy cái cố nương. Hồi tố tiên kính bên trong bày biện ra tới nội dung, nhưng Tề Thiên tiểu thần sắc đều có chút si mê, trong miệng lị nó nói. Bên cạnh Sách tu tiên tông các cường giả, nghe nói như thế, khóe miệng cũng nhịn không được co quắp. Đã nói xong báo thủ đâu. Tại sao lại bị địch nhân dung mạo hấp dẫn? Trong lòng mặc dù châm biếm, nhưng những người này rõ ràng không dám trực tiếp biểu lộ ra, thậm chí chỉ có thể giả bộ như căn bản không có nghe được Tề Thiên Tiểu lời nói, nghi luận. Cái này địch phong đại la, có chút trình độ a. Có vô hoa tiên họa không nói, lại còn năng lực luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất lan hương tiên đan. Không ngờ rằng trong truyền thuyết hoàn mỹ phẩm chất lan hương tiên đan lại thật ra đời. Chờ một chút, nếu kia thật là hoàn mỹ phẩm chất lan hương tiên đan, đây chẳng phải là nói tên kia thật sự có có thể tìm thấy thực nhật thần quả vị trí. Cơ Môn, Tề Thiên Điểu, chúng ta nhất định phải ngay lập tức tìm thấy những người này a. Tề Thiên Kiều mặt đen lên, yếu ớt nói: "Làm phiền mọi người về sau lúc nói chuyện, không muốn sau cở mở lời mật, tăng thêm sương hồ với ta." Nghe, mọi người thì có chút lúng túng, ý thức được làm như thế, quả thật có chút không nhiều phù hợp. Nhất là nói chuyện người kia, đang muốn xin lỗi, liền nghe đến Đông Đỗ Thiên Kiều nói lần nữa. Tiêu Tức Thông biết xuống dưới, tất cả trong gi chỉ xích tu tiên tông đệ tử, toàn lực tìm hiểu những người này thông tin. Nhưng tuyệt đối không nên khinh cử vọng động, càng không nên công kích bọn hắn, cẩn thận một chút, đi theo sau bọn họ, tận lực không nên bị bọn hắn phát hiện. Tề Thiên Kiều, ngài lại chuẩn bị. Nghe được Tề Thiên Kiều lời nói, trên mặt mọi người toát ra kinh ngạc quan mang, sau đó như có điều suy nghĩ nọ độ người. Nếu là bọn họ thật sự có thể phát hiện thực nhật thần quả tung tích, chúng ta cần gì phải hiện tại động thủ? Chờ bọn hắn tìm thấy thực nhật thần quả, lại động thủ thì không nóng nảy. Nhất cử lưỡng tiện, không tốt sao?" Thế Thiên tiểu ha ha cười nói. "Thế Thiên tiểu nói quá đúng," kia thuộc hạ thì cáo lui trước. Một đám sĩ tu tiên tông cao tầng ngay lập tức chuẩn bị rời khỏi. "Cũng cho ta chú ý một chút, tạm thời không muốn đem thực nhật thần quả thông tin để lộ ra đi. Bất luận kẻ nào cũng không thể. Nếu để cho ta biết tin tức này bị ai trước giờ lộ ra, Tề Thiên Kiều ánh mắt, đột nhiên hiện lên một tia âm lãnh hàn mang, từng cái theo trước mặt đám người này trên mặt, một quét qua qua, tức giận hừ một tiếng. Các người biết hậu quả. Đúng. Mọi người lần nữa khẽ quát một tiếng, bọn hắn làm sao không hiểu rõ Tề Thiên Kiều ý nghĩa? Không phải liền là lo lắng thông tin bị cái khác thiên kiêu hiểu rõ, cùng hắn tranh đoạt thực nhật thần quả sao? Đi thôi. Tề Thiên Kiều mặc không thay đổi khoát khoát tay, ra hiệu mọi người sau khi rời đi thì hướng về hồi tổ tiên kính bên trong, tiêu phàm một đoàn người rời đi chỗ phóng đi. Hắn biết rõ, mặc dù hắn đã uy hiếp những người này, nhưng thật muốn bọn hắn không đem thông tin truyền ra ngoài dường như là không có khả năng. Sích Tu Tiên Tông cũng không phải chỉ có hắn một thiên kiêu, hắn cũng không phải toàn bộ thiên kiêu bên trong, thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất một, hắn chỉ có thể xếp tới thứ 5. Tại trước mặt của hắn, còn có 4 thiên kiêu tồn tại. Lại càng không cần phải nói, trừ ra thiên kiêu bên ngoài, còn có 10 cái hạch tâm trưởng lão. Những người này chỉ cần đem tin tức này nói cho những người này bên ngoài, hắn thì khẳng định không thể tại đối với những người này đối thủ. Do đó, và thật đem hy vọng đặt ở những người này không đem thông tin để lộ ra đi, còn không bằng càng nhanh tìm thấy những người kia, trước những người khác một bước, đạt được thực nhận thần quả. Như thế cho dù thông tin bị lộ ra, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chương 1345, muốn hay không đường vòng đi, chương 1345, muốn hay không đường vòng đi. Sự thật chứng minh, Tề Thiên tiểu phán đoán là chính xác. Nguyên bản vây tụ ở bên cạnh hắn những tia xích tu tiên tông cường giả, dõi đi ánh mắt của Tề Thiên tiểu sau, dường như có một nửa người móc ra truyền tấn thạch, bắt đầu hướng ra phía ngoài liên lạc. Bọn hắn trước mặt Tề Thiên tiểu, có thể vô cùng sợ sệt. Thế nhưng chỉ cần không trước mặt Tề Thiên tiểu, vậy bọn hắn coi như sẽ không lại bị Tề Thiên tiểu thực lực cho uy hiếp đến. Rốt cuộc Bọn hắn sợ sệt chỉ là Tề Tiên Kiêu tàn bạo, sợ hắn một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, cho dù bọn hắn phía sau có người. Loại tình huống này, bọn hắn người sau lưng cũng căn bản không kịp cứu viện. Vậy bọn hắn tửu chân chỉ có một con đường chết. Chỉ chốc lát sau, tất cả thích tu tiên tông cao tầng, dường như người người đều biết về Lan Hương Tiên Đan hoàn mỹ sự việc. Có ít người khịt mũi coi thường, không tin loại đan dược này, thật tồn tại tại thế. Loại người này, thường thường đều là thân mình có như vậy một chút trình độ luyện đan. Cảm thấy mình luyện chế không ra dạng này đan dược, kia những người khác, khẳng định thì không cách nào luyện chế ra tới. Những loại người này Dù sao cũng là số ít, nhiều hơn nữa người cũng đoán được, hoàn mỹ phẩm chất lan hương tiên đan xuất thế, mang ý nghĩa thực nhật thần quả có khả năng sắp xuất thế. Thế là, trong lúc nhất thời, tất cả Sích Tu Tiên Tông cũng chấn động. Vô số cường giả rời đi tông môn, hướng về Hạ Phong Tinh bay lượn mà đến. Bởi vì cái gọi là nơi có người thì có gia hộ. Cái này rõ ràng đúng Sích Tu Tiên Tông giúp đỡ rất lớn, nếu tất cả mọi người năng lực giữ bí mật, cuối cùng đắc lợi người, nhất định là Sích Tu Tiên Tông thông tin. Còn có thể rất nhanh bị người tán phát ra ngoài. Kết quả là, trong thời gian ngắn Không mện mện là xích tu tiên tông tu luyện giả, chạy về Hạ Phong Tinh. Ngay cả sát vách Hạ Nguyệt Tiên vực một ít thế lực cường đại tu giả, cũng nhịn không được hướng về Hạ Phong Tinh chạy đến. Trong lúc nhất thời, tất cả Hạ Phong Tinh gió nổi mây phun, mà giờ khắc này, Tiêu Phàm mang theo chúng nữ, tiếp tục hướng về Di Chỉ Chỗ Sâu, bay lượn mà đi. Căn bản không hiểu rõ chuyện xảy ra bên ngoài, chìa khóa bên trong, mang theo bản đồ, lại còn tại đối với hắn tiến hành chỉ điểm. Cái này khiến Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, chợt liên phản ứng. Hắn cho rằng nãy chìa khóa là mở ra phía ngoài Di Chỉ thực nhật thần quả, nhưng hiện nay mở nhìn xem Đây là giới trung giới giống nhau tồn tại. Tại đây cái đã bị người phát hiện di chỉ thực nhật thần quả bên trong, lại còn tồn tại một di chỉ. Nói cách khác, đây mới thực sự là tồn tại thực nhật thần quả chỗ. Chẳng thể trách chân lôi tiên tông người, còn dám tại xích tu tiên tông nắm trong tay di chỉ thực nhật thần quả tình huống dưới, làm ra lớn như vậy động tác, liền vì đạt được mở cửa chìa khóa. Không thể không nói, xích tu tiên tông người, vận khí không bằng chân lôi tiên tông. Bọn hắn khống chế di chỉ thực nhật thần quả lâu như vậy, đều không thể phát hiện thật sự di chỉ vị trí. Ngược lại bị chân lôi tiên tông phát hiện. Bất quá Mặc kệ bọn hắn người đó vận khí tốt, khẳng định đều không có tiêu phạm vận khí tốt. Rốt cuộc, hắn hiện tại mới thật sự là nắm giữ mở ra cái này giới trung giới chựa khóa người a. Húng. Vào thời khắc này, tiến về đột nhiên truyền đến một tiếng rung trời thú húng. Phanh phanh phanh. Này tiếng thu gạo, liền như là pháo không khí dường như khuyết tán ra đến, hướng về từng đợt chói thai vũ vũ thanh. Rõ ràng có thể nhìn thấy, một phiến khu vực đang gào thét tiếng vang lên sau đó, biến thành một mịt. Nhưng giờ phút này, một khu vực như vậy, khoảng cách tiêu phạm bọn hắn, còn có tương đối xa khoảng cách xa. Ngậm tình di trước tiên mở miệng nói, Lạc Đan Đế Khả năng này là siêu việt đại la tiên thú, chúng ta muốn hay không đường vòng đi? Đường vòng đi. Tiêu Phàm nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói. Mục đích của chúng ta rất có thể chính là bên ấy, làm sao có khả năng đường vòng đi? Cái gì? Chúng ta tại sao phải đi bên ấy? Lẽ nào bên ấy thật sự có bảo bối gì tồn tại sao? Ngỗng Tinh Di nhíu mày, nét mặt tương đối bất đắc dĩ. Đây chính là thực lực siêu việt đại la tiên quân cảnh yêu thú a. Cho dù thật sự có cái gì bảo bối nghịch thiên tồn tại, bọn hắn hiện tại quá khứ, không phải muốn chết sao? Các ngươi đi chung quanh đi dạo đi. Di tích này bên trong, đồ tốt hay lạ thật nhiều. Tiêu Phàm nhìn thấy mộng Tình Di nét mặt, liền biết nàng lo lắng trong lòng, thế là đề nghị: "Những vật kia, chúng ta mới nhìn không lên." Mộng Tình Di khịt mũi coi thường, lại nói: "Nếu ngươi không nên đi qua nhìn một chút, vậy chúng ta liền mời ngươi cùng nhau tốt." "Không cần thiết đi." Tiêu Phàm nhíu mày, mộng Tình Di rõ ràng trong lòng tràn đầy sợ sệt cùng sợ hãi, lại còn vui lòng đi theo hắn cùng nhau. "Tiêu Phàm, nếu bên đấy thật có vật gì tốt, chúng ta hay là mau chóng tới, đừng chậm trễ thời gian." Nguyễn Ngọc Thi nhắc nhở. "Được." Tiêu Phàm nghe được Nguyễn Ngọc cũng nói như vậy, thì không còn nói nhảm, ngay lập tức quay người, hướng về trung tâm vụ nổ bay lượn mà đi. Nhưng sau một lát, Tiêu Phàm hay là dừng bước, không có tiếp tục tới gần trung tâm. Nguyên nhân chủ yếu là, phía trước có người đang cùng một đầu to lớn bọ cạp chiến đấu. Nay bọ cạp chính là vừa nãy hống một tiếng phía dưới, tạo thành động tĩnh to lớn khủng bố tiên thú. Phệ linh huyết hạt, tiên quân sơ giai, nó cường đại nhất, chỗ ở chỗ nó độc bọ cạp, nhưng chuyện này đối với ký chủ, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hệ thống nhắc nhở, đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Chúng ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, vốn đang lo lắng này tiên quân cảnh tiên thú, có thể hay không ảnh hưởng to lớn, lại không nghĩ rằng Mấy đồ chơi này công kích cường đại nhất thủ đoạn, lại đối với mình không có hiệu quả. Các ngươi tìm một chỗ trốn đi. Ừm, có thể cùng những người kia cùng nhau vây xem, ta một lúc sẽ đi lên xem một chút." Tiêu Phàm truyền âm nói với mọi người nói. Lạc Đan Đế, không muốn đi. Thực lực của ngài cường đại không sai, nhưng đây chính là tiên quân cảnh tiên thú, chúng ta hay là tại bên cạnh xem xét náo nhiệt. Và con kia tiên thú sắp không được, lại nghĩ biện pháp trộm một cái đi." Mộng Tình Di nhíu mày, lo lắng nhắc nhở. Ai kể ngươi nghe, ta liền không có tiên quân cảnh chiến sủng." Tiêu Phàm nghe được Mộng Tình Di lời nói, trong lòng tỏ vẻ rất khinh thường, hắn là loại đó ăn trộm gà người sao? Chẳng qua hắn cũng biết, địch nhân thực lực còn mạnh mẽ hơn bọn họ một đại giai đoạn tình huống dưới. Muốn có được chỗ tốt gì, Mộng Tình Di biết làm, đúng là chính xác. Ngài thì có tiên quân cảnh chiến sủng. Mộng Tình Di vô cùng lạc nhiên. Tiêu Phàm không có giải thích, cho Nguyễn Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, nàng ngay lập tức kéo lại Mộng Tình Di tay, mang theo những người khác, hướng về xa xa đám của Tiêu An Dư quần chúng ẩn nốt vị trí, vọt tới. Di chỉ thực nhật thần quả thế, nhưng tương đối náo nhiệt. Tất cả Di chỉ trong, không thiếu hộ nhất chính là tu luyện giả. Động tĩnh bên này như thế lớn, tại Tiêu Phàm bọn hắn trước khi đến, liền đã hấp dẫn không ít cường giả đến. Tiêu Phàm nhắc tới đám kia ăn dưa quần chúng bên trong, Tiêu Phàm đều thấy được hơn 10 đỉnh phong đại la. Thậm chí, còn có như vậy hai cái, là hắn cũng nhìn không ra tu vi, cũng không biết là ẩn tàng quá sâu, hay là tu vi của bọn hắn đã là tiên quân cảnh. Trừ đó ra, người, những người khác thực lực cũng sẽ không kém quá nhiều. Đại bộ phận đều là kim tiên. Mộng Tình Di một đoàn người thực lực, kỳ thực đã coi như là chót. Chương 1346, tại sao phải ngươi chết ta sống đâu? Chương 1346, tại sao phải ngươi chết ta sống đâu? Vì Mộng Tình Di bọn hắn tồn tại. Tiêu Phàm thì hấp dẫn không ít người chú ý. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, một ít mang theo uy hiếp mùi vị, bao phủ hắn. Nhìn thoáng qua đang cùng vẻ linh huyết hạt chiến đấu cường giả. Tiêu Phàm chú ý tới, An Dư trong đám người, có mấy cái đỉnh phong đại la, cùng hắn mặc đồng dạng trang phục. Tiêu Phàm trong nháy mắt đã hiểu, những người này, nên là tới từ cùng một cái thế lực. Kết quả là, Tiêu Phàm khẽ miệng, bình tĩnh khơi gợi lên vẻ mỉm cười về sau, tại trung quanh đi dạo một vòng, cuối cùng cũng trở về đến An Dư của chúng, ẩn nốt địa điểm. "Ngươi trẻ tuổi, lão tử cảnh cáo ngươi, này tên thú, là chúng ta Sích Tu Tiên Tông, ngươi đừng hòng đùa giỡn, cái gì tiểu động tác?" Tiêu Phàm mới vừa tới đến mộng tình gì đám người bên cạnh, bên thay liền truyền đến một tiếng uy hiếp. "Đạo hữu yên tâm, xem ra các ngươi cũng không có khả năng đem này tiên thú thế nào. Tại các ngươi không hề từ bỏ trước đó, ta chắc chắn sẽ không ra tay." Tiêu Phàm không để ý chút nào đối phương uy hiếp, Tiêu Lý tảng đao đáp lại nói: "Ngươi uy hiếp Tiêu Phàm xích tu tiên tông đỉnh phong đại la, nghe xong lời này, liền bị khí mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Trong nháy mắt ra tay, liên loanh ra một chiêu, hướng về Tiêu Phàm phát động công kích. Cút. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đã sớm ngờ tới, ra hỏa này có thể biết ra tay, trực tiếp hứng một tiếng Hẳn chứa pháp tắc khí tức gầm ghét, so với bên cạnh đang bị công kích vệ linh huyết hạt gầm ghét, cũng không kém là bao nhiêu. Tên này định phong đại la công kích, còn không có ngưng tụ ra, liền bị Tiêu Phàm trực tiếp gầm lên giận dữ, cho hống hết rồi. Phốc, hắn trong nháy mắt nhận linh khí phản vệ, một ngụm máu tươi, trực tiếp bành rụng mà ra, cả người hề bại tiếp theo. Vạn huynh, bên cạnh mấy cái đồng dạng là xích tu tiên tông đệ tử đỉnh phong đại la, lập tức bị giận mình. Bọn hắn hay là vô cùng có tự mình hiểu lấy. Mênh mông hơi thở của pháp tắc chí lực, bọn hắn còn có thể rõ ràng cảm ứng được. Bọn hắn hiểu rõ, đồng dạng là đỉnh phong đại la bọn hắn Thực lực là kém xa tí tấp tiêu phàm cái này, lĩnh ngộ pháp tắc đỉnh phong đại la. Bọn hắn trực tiếp bắt lấy bị thương và lượng, hướng về xa xa lui nhanh mà đi. Cùng tiêu phàm kéo ra một khoảng cách về sau, một người trong đó, mới cảnh giác nhìn về phía tiêu phàm, cắn răng cả giận nói: "Đạo hữu, nơi này chính là chúng ta Sích Tu Tiên Tông địa bàn, ngài như thế không nể mặt mũi, có phải hay không có chút quá mức? Không nể mặt mũi." Tiêu phàm cười cười, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe đến mộng tình di yêu kiểu nói: "Ta xem là các ngươi Sích Tu Tiên Tông không nể mặt mũi, cũng dám công kích chúng ta nhan gia đệ tử. Ta nhìn xem các ngươi là chằn sống." Mộng Tĩnh Di lời nói, nhường trung quanh một đám tu luyện giả, toàn bộ trấn ngây mặt cả người. Đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm một đám người, mặt mũi tràn đầy nặng nề. Uy hiếp Tiêu Phàm xích tu tiên tông đỉnh phong đại la, càng là hơn sợ tới mức không tự chủ được đánh lên bệnh sốt rét. Nơi này mặc dù còn thuộc về vạn tộc tiên vực, có thể bên cạnh chính là Hạ Nguyệt tiên vực. Càng đến gần tứ đại tiên đế khống chế tứ đại tiên vực, càng là có thể đã hiểu, những kia đỉnh cấp thế lực là kinh khủng cỡ nào. Ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cái đó bán viêm thành thành chủ chính định, đang nghe Mộng Tĩnh Di đám người thân phận về sau, còn dám uy hiếp tình huống. Các ngươi nhan gian ra người, Đến chúng ta xích tu Tiên tông làm gì?" Người này cảnh giác mà hỏi. "Chúng ta đi chỗ nào, còn muốn đạt được các ngươi xích tu Tiên tông đồng ý." Ngộng Tình Di hỏi ngược lại. "Không, Tiền Bối không nên hiểu lầm, ta cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút. Chuyện mới vừa rồi, chúng ta xin lỗi, còn xin Tiền Bối không cần để ý." Tên này đỉnh phong đại la, biết rõ Ngộng Tình Di là Kim Tiên cảnh tu luyện giả, kém hắn quá nhiều. Có thể nhan ra uy hiếp, quả thật làm cho hắn có chỗ kiêng kỵ, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng Tiền Bối đến xưng hô. "Hừ." Ngộng Tình Di cao ngạo hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, có hơi chớp chớp ra hiệu hắn muốn làm gì, có thể tiếp tục. Tiêu Phàm bất đắc dĩ. Ngộ Tình Di đột nhiên bại lộ thân phận, phá hủy hắn kế hoạch ban đầu. Nhưng người ta cũng là vì tốt cho hắn. Tiêu Phàm chỉ có thể hé mắt, suy tư một phen về sau, nói: "Người không biết không trách, lần này liền bỏ qua các ngươi, nếu là nếu có lần sau nữa, đừng trách chúng ta không khách khí." Tiêu Phàm quyết định, nhờ Ngộ Tình Di chấn ngây mặt cả người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Phàm vậy mà sẽ làm ra quyết định như vậy. Nàng vốn cho rằng, Tiêu Phàm không phải đem những người này đuổi đi, chính là tìm bọn hắn yêu cầu bồi thường. Đây mới là Tiêu Phàm bình thường tính cách. Ra. Trực tiếp tha bọn hắn. Cái này cũng lợi cho bọn họ quá rồi đi." Ngộc Tĩnh Di chần chờ nhìn về phía Tiêu Phàm, nhiều lần muốn truyền âm hỏi Tiêu Phàm, rốt cục nghĩa là gì? Nhưng cuối cùng, vẫn là nhịn được. Nghĩ đến Tiêu Phàm khẳng định có mục đích của mình, nàng trong lúc nhất thời lại cực kỳ ảo não. Chính mình đột nhiên bại lộ nhan da thân phận, có phải hay không ảnh hưởng tới Tiêu Phàm kế hoạch? Xích Tu Tiên Tông đỉnh phong đại lang nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, trên mặt ngay lập tức toát ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng khom lưng nói cảm ơn lên. "Bất quá, bọn hắn không có không biết tự lượng sức mình. Mặc dù Tiêu Phàm buông tha bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng biết, tiếp tục lưu lại nơi này, chính là không cho tiêu phạm những thứ này, người nhà họ Nhan mặt mũi. Thế là hay là chọn rời đi? Sích Tu Tiên Tông một đám người rời khỏi, thì mang ý nghĩa ở đây ăn dưa còn chúng, trong nháy mắt giảm mất 1/3. Đợi đến tên kia đang cùng Phệ Linh Huyết hạt chiến đấu Sích Tu Tiên Tông cường giả, muốn kêu gọi đồng bạn giúp thời điểm bận rộn, lại mắt trợn tròn phát hiện, lại một đồng bạn cũng không nhìn thấy. Ẩm. Thừa cơ hội này, Phệ Linh Huyết hạt nắm lấy cơ hội, sắc bén đuôi sau trầm, hung hăng đâm vào tên này Sích Tu Tiên Tông cường giả lưng, rót vào độc tố. A! Sích Tu Tiên Tông cường giả, ngay lập tức phát ra đau khổ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một giây sau, phó phu thủy, trong cơ thể của hắn vang lên một hồi thanh âm kỳ quái. Chợt, thân thể hắn liền từ nội bộ bị ăn mòn thành một đoàn đen chất lỏng màu xanh lục, trực tiếp vạc. Hắn đoán chừng đến chết, trong lòng cũng tràn ngập mãnh liệt oán nghiệp. "Lão tử đồng bạn đâu? Vừa mới rõ ràng còn có nhiều như vậy tại a? Sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Mà tên này xích tu tiên tông cường giả vẫn lạc về sau, cái khắc gan dữ của chúng, sôi nổi đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Cũng nhìn ta làm gì? Các ngươi muốn đối phó ra hỏa này, liền đi a. Đây chính là tiên quân cảnh cường giả, chúng ta nhưng không có thực lực đối kháng." Tiêu Phàm nhìn thấy những người này, nhìn qua ánh mắt, lộ ra một bộ người vật vô hại nét mặt, thành cần nói. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, bọn này tu luyện giả ánh mắt trong nháy mắt trở nên phộ tạp. Có hoài nghi thì có xem thường. Trên, hét lớn một tiếng vang lên. Theo một tên đỉnh phong đại la liễn xông ra ngoài. Bọn này ăn dưa của chúng, sôi nổi hướng về cái này vẻ linh huyết hàn xuống tới. Ngay cả kia hai cái ẩn tàng trong đám người, những Tiêu Phàm thấy không rõ thực lực tu luyện giả, thì đồng dạng liễn xông ra ngoài. "Tiêu Phàm, chúng ta thật ở bên cạnh nhìn sao?" Mộng Tình Di càng thêm không hiểu. "Đúng a?" Đồ chơi kia lại không phải mục tiêu của chúng ta, chúng ta phải cứ cùng hắn liệu người chết ta sống làm gì? Đừng quên, nơi này chính là Sích Tu Tiên Tông địa bàn." Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười nói. "Chương 1347, thật sự di trì, chương 1347, thật sự di trì." Mộng Tĩnh Di mê man hai con ngươi dần dần lóe ra quang mang chói mắt. "Ha ha, ta liền nói, ngươi hôm nay phản ứng, cùng bình thường lúc hoàn toàn không giống đâu." Mộng Tĩnh Di che lấy miệng nhỏ, cười trống lên. "Là ngươi quá vọng động rồi." Tiêu Phàm nên ban đầu thì đánh lấy dạng này chú ý, đáng tiếc ngươi quá xúc động, bại lộ nhan già thân phận. Nguyễn Ngọc đem Tiêu Phàm một thẳng lời muốn nói, nói ra: "A, thật xin lỗi. Ngẫm tính gì mà người, lại một lần nữa ý thức được, mình quả thật là làm sai, xấu hổ giúp cụp lấy đầu, xin lỗi lên." "Không có chuyện, chính là một lúc ta làm cái gì lúc, các ngươi hơi chú ý một chút, đừng bị những người kia phát hiện." Tiêu Phàm khoát khoát tay, cũng không thèm để ý nói. "Ừm." Mọi người nghe được Tiêu Phàm lời nói, liên tục gật đầu. Thế thế, Tiêu Phàm vẫn còn có chút lo lắng, suy nghĩ một chút, theo trong giới chỉ, lấy ra một ít tiên phù. Đây đều là hắn đem chế phù thuật tăng lên tới thần giai về sau, dùng tài liệu trong tay, luyện chế ra tới. Mặc dù vì tài liệu hạn chế, không cách nào đúng tiên tôn, tiên đế dạng này cường giả, tạm thành lãng hại. Nhưng dùng cho phòng ngự tiên quân công kích, hay là không có vấn đề. Nhất là trong đó một loại phòng ngự tiên phủ. Đây đủ bảo hộ Nguyễn Ngọc bọn hắn, kháng trụ tiên quân cảnh cường giả, chừng nửa canh giờ công kích. Đem mỗi loại tiên phủ hiệu quả, nói cho mọi người về sau, Tiêu Phàm liền bắt đầu tìm kiếm chân chính cửa vào chỗ. Chìa khóa đã nói cho hắn biết, mục tiêu điểm ngay tại phiến khu vực này. Thế nhưng Tiêu Phàm đi vào chỗ này, thì quan sát một phen, vừa nãy vòng quanh khu vực chiến đấu đi dạng một vòng, chính là vì tìm kiếm lối vào. Đáng tiếc, trên mặt đất Vị phệ linh huyết hạt cùng kia xích tu tiên tông cường giả chiến đấu, đã bị phá hư không còn hình dáng, hoàn toàn nhìn không ra, cửa vào đến cùng ở nơi nào? Lẽ nào, cửa vào nhưng thật ra là dưới đất? Tiêu Phàm nhíu mày, thủ tục tính pháp tất chi lực theo bản chân của hắn đấy, hướng về sâu trong lòng đất, khóe động mà đi. Hắn thủ tục tính pháp tất chi lực, thì linh ngộ được 18%, có thể miễn cưỡng sử dụng. Trong chốc lát, vì quy tắc hạn chế, thần thức không cách nào dò xét dưới mặt đất tình huống, loáng thoáng, hiện ra tại Tiêu Phàm trong góc, 1000m, 2000m, 5000m, 10km làm thuộc thuộc tính pháp tắc chi lực, kéo dài đến 10 vạn mét lúc, một tia đặc thù khí tức, đột nhiên chạm đến hắn thả ra ngoài thuộc thuộc tính pháp tắc chi lực. Tiêu Phàm toàn thân chấn động, ngay lập tức ý thức được, chính mình tìm được rồi mục tiêu vật. Ha ha, Tiêu Phàm nhịn không được bật cười. Cái đồ chơi này, ẩn giấu quá kỹ. Vì trong mảnh di tích này quy tắc, cho dù là tiên quân cảnh cường giả thần hồn, có thể cũng dò xét không đến 10 vạn mét chỗ, nếu là không có lĩnh ngộ thuộc thuộc tính pháp tắc, căn bản không thể nào tìm thấy cửa vào a. Khu di tích này, đầy đủ khủng lồ. Nếu như không phải hôm nay nơi này xuất hiện tiên quân cảnh yếu tố, Đoán thường bình thường có cái khác tu luyện giả xuất hiện ở đây, cũng sẽ không tìm thêm hai mắt. Rốt cuộc, nơi này thực sự quá bình thường. Thấy thế nào, đều khó có khả năng tồn tại bảo vật. Bước vào di chỉ những người tu luyện kia, khẳng định không thể nào tại đây chỗ tìm lung tung. Cho dù thật sự có người, ý nghi đồ thủ tìm đến nơi này. Nhưng nếu như không có lĩnh ngộ thuộc thuộc tính pháp tắc lời nói, muốn dò xét 10 vạn .000 mét sâu dưới lòng đất tình huống, liền càng thêm không thể nào. Nói cách khác, chẳng thể trách đã nhiều năm như vậy, chỉ có chân lôi tiên tông người, phát hiện thật sự di chỉ lối vào cũng không biết, phát hiện thật sự cửa vào chân lôi tiên tông tu luyện giả, rốt cục là vận khí đầy đủ người tiên. Còn là chuyện gì xảy ra? Tìm thấy di chỉ thật sự cửa vào về sau, Tiêu Phàm lần nữa dùng thủ thuộc tính pháp tắc chí lực, hướng về trung quanh tìm kiếm mà đi. Rất nhanh, hắn ở cách nơi này khoảng hơn 10 cây số chỗ, phát hiện một cái đường hầm dưới lòng đất. Hạnh dựng. Nhìn thấy cái thông đạo này về sau, Tiêu Phàm mừng người, đột nhiên ý thức được chân lôi tiên tông, đến cùng là thế nào phát hiện di chỉ thật sự cửa vào. Nguyên lai, like. ở cách nơi này hơn 10 cây số chỗ, tồn tại một vùng núi Mà tòa dạng núi này bên trong, còn ẩn dấu đi một cái tiểu nhân tiên thạch khoáng mạch. Nhìn xem diện tích, tiên thạch khoáng mạch cũng không lớn, bên trong dự trữ tiên thạch có thể cũng liền mấy trăm ức mà thôi. Thật là tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Bây giờ, khoáng mạch cũng đã bị người đào rỗng. Tại khoáng mạch cuối cùng, có người có thể là vì tìm kiếm nhiều hơn nữa tiên thạch khoáng mạch, lại hướng về bốn phương tám hướng, đào móc ra hàng loạt sân động. Bên trong một cái cuối sân động, liền liên tiếp nhìn chân chính cửa vào di tích. Chẳng qua, lúc này, đầu này sân động đã bị người thận trọng ẩn dấu đi. Mặc dù có người trong lúc vô tình đi đến đấy, cũng sẽ tiếc nuối rời khỏi. Rốt cuộc, người ta cũng đào móc trên trăm cây số, còn chưa phát hiện bất luận cái gì tiên thạch tồn tại. Tiếp tục nữa thì không có ý nghĩa. Cho nên, người bình thường nhìn thấy loại tình huống này, 10 phần 8 9 cũng sẽ lựa chọn bỏ cuộc. Nhưng chỉ cần bọn hắn bỏ cuộc, thì mang ý nghĩa bọn hắn bỏ lỡ chân chính bảo bối. Do đó, chân lôi tiên tông có thể phát hiện nơi này, hẳn là gặp vận may đi. Tiêu Phàm giở khóc giở cười, trực tiếp mang theo chúng nữ, hướng về xa xa sơn mạch bay lượn mà đi. Lúc rời đi, còn cố ý lớn tiếng nói, không nhìn. Chúng ta tiếp tục đi tìm thực nhật thần quả đi. Ở tại chỗ này, cũng là lãng phí thời gian. Tiêu Phàm lời nói, quả nhiên vẫn là hấp dẫn trong hư không, đang cùng phệ linh huyết hạt chiến đấu đám kia tu luyện giả. Nhìn Tiêu Phàm chân chính rời khỏi, bọn hắn do dự một lát, cuối cùng hay là bỏ đi theo sau suy nghĩ. Rốt cuộc, bọn hắn vẫn cảm thấy, khu di tích này trong, đột nhiên xuất hiện một con tiên quân cảnh tiên thú, khẳng định có cái gì. Chỉ cần đánh bại cái này tiên thú, bọn hắn nhất định có thể có được chỗ tốt gì. Hơn 10 cây số khoảng cách, đối với Tiêu Phàm một đoàn người mà nói, thật rất gần. Không bao lâu, bọn hắn liền xuất hiện ở chỗ nào tọa đã bị người đào giống tiên thạch khôn mạnh. Mặc dù khoáng mạch đã bị người đào rỗng, nhưng xung quanh vẫn như cũ tồn tại nồng đậm năng lượng ba động, đúng tu luyện giả thần thức dò xét, vẫn như cũ có ảnh hưởng. Cho nên, như cũ tại nơi này khắp nơi dò xét tu luyện giả, cũng không ít. Chẳng qua, tu vi cũng tương đối thấp, đều là kim tiên cảnh trở xuống. Hiển nhiên là xem xét có thể hay không nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiêu Phàm, chúng ta tới nơi này làm gì?" Nguyệt Ngọc tò mò hỏi. "Đi theo ta chính là." Tiêu Phàm không nói gì, mang theo chúng nữ tiến vào tiên thạch khoáng mạch. Ồ, nơi này trước đó hẳn là một cái tiên thạch khoáng mạch đi." Ngộng Tình Di ngay lập tức nói. Ừm. Tiêu Phạm gật đầu một cái. Là cái này tiên thạch khoáng mạch, nhỏ như vậy sao? An Ninh kinh ngạc nói. Tiểu, Mộng Tình Di nhíu mày, nói nghiêm túc, đẳng cấp cao tiên thạch khoáng mạch, tại tất cả tiên giới, kỳ thực vô cùng ý đòi. Thật sự trên ý nghĩa, nuôi sống tiên giới đông đảo tu luyện giả kỳ thực chính là kiểu này không vào cấp tiểu khoáng mạch. Tại một ít đặc thù khoáng sản tử tinh bên trên, tiểu này tiểu nhân tiên thạch khoáng mạch thường thường đều là sen lẫn mỏ. Nếu như không phải như vậy, chỉ bằng hiện tại phát hiện những tia đại hình khoáng mạch, muốn nuôi sống tất cả tiên giới, vì tỷ tỷ đến tính toán khủng bố tu luyện giả, các ngươi cảm thấy có thể sao? chương 1348, hoàn toàn tương phản, chương 1348, hoàn toàn tương phản. Mọi người một bên trò chuyện, một bên đi theo Tiêu Phàm, đi tới khoáng mạch dưới đáy. Tiêu Phàm không có ẩn tàng cái gì, tùy tiện mang theo chúng nữ, tiến vào cái kia trong tung đạo. Không bao lâu, Ngộng Tĩnh Di liền cau mày, thấp giọng nói ra: "Tiêu Phàm, hình như có người đi theo chúng ta, không cần để ý tới bọn hắn." Tiêu Phàm ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhìn, nhưng lại trong đáy mắt, dùng tiên khí năng lượng bao trùm chúng nữ, gia tốc tiến lên. Trong chớp mắt, một lối rẽ xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt. Hắn không chút do dự lựa chọn trong đó một cái sơn động, sau đó mượn nhờ thổ thổ tính pháp tắc chí lực, một tuần gì, xuất hiện ngoài ra một cái trong sơn động. Đến tận đây, mặc dù có người đuổi theo khí tức của bọn hắn tiến vào trong sơn động, cũng sẽ dọc theo hắn lưu lại khí tức sơn động, tiếp tục truy kích số dưới. Căn bản không thể nào ý thức được, Tiêu Phàm tiến vào đầu này sơn động về sau, đột nhiên thuần di rời đi. Về phần thanh lý mất khí tức, Tiêu Phàm không hề có làm như thế. Bởi vì hắn nếu làm như vậy, chẳng phải rõ ràng nói cho những người khác có vấn đề sao? Với lại, đạt tới mục tiêu cuối cùng nhất điểm, còn cần đi qua mấy cái lối rẽ. Tiêu Phạm hoàn toàn như trước đây sử dụng thủ đoạn như vậy, bỏ rơi theo đuôi bọn hắn những người tu luyện kia. Đến, dừng sát ở mục tiêu cuối cùng nhất điểm. Mọi người vẻ mặt mờ mịt. Nơi này, có cái gì sao? Nguyễn Ngọc không hiểu hỏi. Tiêu Phạm hơi cười một chút. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, hắn thì không thể không thừa nhận, Chân Lôi Tiên Tông che dấu, hay là rất gia trâu. Lại không ai phát hiện vấn đề. Hắn đưa tay, phóng tại cuối sơn động bộ trên vách đá. Đột đột tính pháp tất chí lực, trong nháy mắt khoé động mà ra. Không có có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện. Trước mặt mọi người sân động, liền lặng yên không tiếng động đổ sụp, xuất hiện một cũng đủ lớn cửa hang. Cửa động cuối cùng chính là thật sự di chỉ lối vào. Mọi người liếc mắt liền thấy quái dị thường. Cái đó là? Không thể nào. Chỗ kia lẽ nào chính là di chỉ thực nhật thần quả chân chính cửa vào? Trời ơi. Tiêu Phàm, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện? Không hổ là Tiêu Phàm, người ta còn ở bên ngoài đánh ngươi chết ta sống, chúng ta lại đã tới chân chính cửa vào di tích. Nếu ta đoán không lầm, chúng ta hướng trên đỉnh đầu, chính là con kia phệ linh huyết hạt vị trí a. Mọi người xôi nổi mở miệng, nghị luận lên. Không sai. Tiêu Phàm gật đầu, mang theo chúng nữ, đi về phía chân chính cửa vào di tích, đi vào lối vào. Tiêu Phàm suy tư một lát, lại trở về trong sơn động, lần nữa ngưng tụ ra thổ thổ tính pháp tất chí lực, đem cái sơn động này ẩn giấu đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, mọi người như có điều suy nghĩ. Tiêu Phàm xuất ra chìa khóa, trực tiếp đặt ở một rõ ràng lỗ chìa khóa bên trong. Rang rắc. Một tiếng thanh âm thanh thủy vang lên. Di chỉ chân chính cửa vào, chậm rãi hướng về hai bên mở ra một cái khe. Hưng hục. Cửa vào mở ra trong nháy mắt, một đạo cuồng bạo khí tức, theo trong cửa vào xung kích mà ra. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một đạo mênh mông năng lượng va động, xuyên thấu thân thể chính mình. Dù chỉ là một tia năng lượng di lưu trong thân thể, lại cũng đúng thân thể hắn, sản sinh cực kỳ mãnh liệt ảnh hưởng. Hình như toàn thân trên dưới tế bào cũng sống lại giống nhau. Cái này chẳng lẽ chính là thực nhật thần quả hiệu quả? Thì quá cường đại đi, lại đúng ta cũng có lớn như vậy giúp đỡ. Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn, do dự một lát sau, rốt cục vẫn là lựa chọn mang theo mọi người cùng nhau, vọt thẳng vào dị chỉ trong. T. Một góc thông thiên đại thụ ánh vào đến mọi người trong tầm mắt. Nơi này là một thế giới mới tinh, thật giống như đã từng bị cảnh không gian giống nhau. Tất cả mọi người nhìn thấy cây này phản ứng đầu tiên chính là, chân đặc mắc cao ngẩng đầu, căn bản không nhìn thấy tán cây tồn tại. Thật sự có trùng chèn bầu trời chỗ sâu cảm giác. Cây nhìn có chút cùng loại với cây sam, chỉnh thể bày biện ra hình tam giác, càng đến gần đỉnh chót, càng phát sắc bén. Tại rậm rạp thân cây trồng, có thể nhìn thấy từng viên một màu sáng quả. Quả số lượng không phải rất nhiều. Tiêu Phàm có thể nhìn thấy chỗ, chỉ có mười mấy quả. Vị trí cao hơn, hắn không nhìn thấy. Nhưng theo quả phân bố điên xem, càng lên cao càng ít. Đoán chừng cũng sẽ không có bao nhiêu. Nói như vậy, cả cái cây, tổng cộng cộng lại, có thể cũng liền hai ba mươi quả. Nhưng vấn đề là Đây chính là thực nhập thần quả, có thể làm cho một cái không có tiên phú người bình thường, ăn quả sau đó, có cơ hội trưởng thành là Tiên Tôn Tiên Đế. Nay có thể so sánh cái gì yêu đế chi tâm, còn muốn nhiều hơn nhiều. Yêu đế chi tâm có trạng qua là yêu đế truyền thừa, có thể để cho một yêu tộc tu luyện giả, nhìn thấy biến thành yêu đế đường. Nhưng làm sao thông qua con đường này, liền cần chính mình không ngừng đi tới, có thể thực nhập thần quả sao? Đó là trực tiếp đem một cái không có tiên phú tu luyện giả, đưa vào thang máy. Cái gì đều không cần làm. Đợi đến thang máy dừng lại, là có thể đạt tới Tiên Tôn Tiên Đế. Ai cường đại hơn một ít, liếc qua tới ngay Tiêu Phàm không có chút gì do dự, liền chuẩn bị trực tiếp động thủ thu thập. Có thể hệ thống thanh âm nhắc nhở lại đột nhiên vang lên: "Ký chủ, chưa thành thục thực nhật thần quả, không chỉ không có bất kỳ cái gì giúp đỡ, vẫn tồn tại cường đại tác dụng phụ, dùng ngăn sau đó có thể dẫn đến tu luyện giả ngay lập tức bạo thể mà chết, mời ký chủ kiềm chế một chút." "Mẹ?" Tiêu Phàm sững số một chút, nói lẩm bẩm: "Cái dạng gì quả mới là thành thục? Ký chủ hẳn là có thể đủ nhìn ra." Hệ thống lại không có trực tiếp nhắc nhở. Tiêu Phàm khẽ chau mày, trầm ngâm hướng về quả nhìn sang. Sau một lát, trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra nụ cười. Thành tụ thực nhật thần quả bên trên, ẩn chứa mãnh liệt mà mênh mông khí tức, hình như tùy thời đều muốn nổ tung lên dường như. Thế nhưng chưa thành tụ quả, thì không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Không chỉ như thế, thành tụ quả, cái đầu càng nhỏ hơn, chỉ có bóng bản lớn nhỏ. Mà thành tụ quả, cái đầu lớn hơn, cùng người trưởng thành nắm đấm, không xê xích bao nhiêu. Hệ thống, ta nói không sai đi. Tiêu Phàm nở nụ cười, ở trong lòng yên lặng đúng hệ thống dò hỏi. Hệ thống trầm mặc một lát, hình như vô cùng im lặng dường như đáp lại nói. Vừa vận tương phản. Vừa vận tương phản. Tiêu Phàm khẽ miệng co giật nhìn lần nữa nhìn về phía trên cây quả, nhưng phàm là người bình thường đều sẽ sinh ra cùng mình một chút ý nghĩ đi. Chẳng qua, hệ thống nhắc nhở, cũng coi là nói cho Tiêu Phàm, hắn nên thu thập dạng gì quả. Kết quả là, cũng không có lại nhiều nói nhảm. Tiêu Phàm trực tiếp bay lên trời, bắt đầu thu thập lên. Thế nhưng, Tiêu Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại hắn thu thập viên thứ 3, cách xa mặt đất khoảng 100m cao một khoảng qua lúc, trong hư không, đột nhiên rơi xuống một tia chớp, lôi điện trong nháy mắt tấn kích ở trên người hắn. Bành xuỳ. Hắn lưu tại trên người một kiện phòng ngự phát bảo, trực tiếp bị tự động kích phát hộ chủ công năng. Đáng tiếc, này lôi điện uy lực tương đối khủng lồ. Căn bản không phải cái này hạ phẩm tiên khí cấp phòng ngự pháp bảo có thể tiếp nhận. Răng rắc. Một tiếng vang dọn. Phòng ngự tiên khí trong nháy mắt phá toái ra. Lôi điện chi lực lại không có vì vậy bị tiêu hao bao nhiêu, trực tiếp rơi vào trên người Tiêu Phàm. Chương 1349, ngoài ý liệu năng lực phòng ngự, chương 1349, ngoài ý liệu năng lực phòng ngự. May mắn, lúc này, Tiêu Phàm thể nội lần nữa bộc phát ra một cỗ nồng hào quang màu xanh lục tại trung quanh thân thể hắn, tạo thành một đạo tầng phòng hộ. Neyton phòng hộ kéo dài 3 giây đồng hồ về sau, mới rốt cục tan vỡ biến mất, nhưng cũng đủ để chống cự đạo này lôi điện. Tiêu Phàm thừa cơ đưa tay bên cạnh thực nhật thần quả thu thập được tay, ngay lập tức đáp xuống đất mặt, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía tinh không vạn lý hư không. "Tiêu Phàm, ngươi không sao chứ?" Tiêu Phàm hạ xuống mặt đất trong mấy mắt, mọi người ngay lập tức vây tụ tới, lo lắng dò hỏi. "Không sao." Tiêu Phàm lắc đầu, mở ra bảng tổ tính, tại giao diện công pháp tìm đòi. Đột nhiên, một cơ hồ bị hắn dĩ vãng công pháp hiện ra tại tầm mắt của hắn trong. "Công pháp, tôi thể hợp công." "Phẩm giai, hoàn giai cực phẩm." đẳng cấp, đỉnh phong, 0900000. Duy trú, gia tăng phòng ngự 2000, lực lượng 800. Tôi thể độc công phát động giai đoạn đại thành nhận tăng kỹ năng, tuyệt đối phòng ngự. Tuyệt đối phòng ngự, sử dụng trong tế bào, dấu kiếm tốc, trong nháy mắt hình thành một đạo duy trì một giây rất giỏi phòng ngự, phòng ngự không vượt qua ký chủ hai cái đại giai đoạn công kích. Đây là hắn còn đang ở phàm tu giai đoạn lúc, tu luyện qua một bộ công pháp. Sau đó vì thực lực tăng lên, bộ công pháp kia năng lực mang đến cho hắn giúp đỡ thực sự có thể xem nhẹ. Hắn cũng không có tiếp tục tu luyện có thể tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ hắn đã là đỉnh phong đại la, bộ công pháp kia lại còn giúp hắn một lần, mặc dù không đến mức nói là cứu mạng, nhưng cũng nhường hắn tránh khỏi một lần chết vật. Tiêu Phàm hiểu rõ, vừa nãy đột nhiên xuất hiện đạo kiếm màu xanh lá cây đậm bảo phòng hộ, kỳ thực chính là bộ công pháp kia tăng lên tới đại thành về sau, kích phát tuyệt đối phòng ngự làm ra hiệu quả. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn, hay là tiêu Phàm cơ thể bây giờ đã tăng lên tới đủ cường đại trình độ. Trong tế bào, ẩn tàng độc tố cũng càng thêm cường đại. Mới có thể ngưng tụ ra đủ để chống cự này một tia chớp tuyệt đối phòng ngự. Nhưng lần này tiêu thức thì đem tiêu phàm thể nội toàn bộ độc tố cũng tiêu hao sạch sẽ. Tiêu phàm tu luyện lâu như vậy, cũng không có tận lực đi hấp thụ độc tố, càng không có chuyên môn tu luyện độc công. Lần sau muốn lần nữa phóng xuất ra dạng này lực phòng ngự, chí ít còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy. Do đó, muốn tuyệt đối phòng ngự tiếp tục là công, ta còn là được tu luyện một bước độc công nữa." Tiêu phàm híp mắt, như có điều suy nghĩ. Sau đó, Tiêu phàm tạm thời đem ý nghĩ này ném ly đến sau đầu. Rốt cuộc, tuyệt đối phòng ngự có thể vô cùng cường đại, nhưng trên thực tế, nếu hắn năng lực lĩnh ngộ ra phòng ngự pháp tắc, vậy căn bản không cần tuyệt đối phòng ngự giúp đỡ. Tiểu này toàn bộ nhờ trong tế bào tích lũy đột tố, đến xác định phòng ngự hạn mức cao nhất năng lực. Theo Tiêu Phàm, vẫn còn có chút không đáng tin cậy. Rốt cuộc, hắn không thể hoàn toàn khống chế. Nếu có cơ hội, có thể có thể tu luyện một bộ không tệ loại công. Nhưng nếu như không có cơ hội, vậy còn không như đi tu luyện tiên giai phòng ngự công pháp, hoặc là lĩnh ngộ phòng ngự pháp tắc. Tiêu Phàm đem chú ý lại đặt ở vừa mới thu hoạch ba cái thực nhật thần quả bên trên. Hệ thống lần nữa rất chủ đáo, đem thực nhật thần quả tình huống cụ thể hiện ra tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Thực nhật thần quả, nhưng dù là không có thiên phú người bình thường, thì có thôn phệ thiên điệu tinh thần năng lực, nhường tu vi có thể rất nhanh đạt tới tiên tôn tiên đế cảnh, thậm chí còn có thể phiến cho tu luyện giả đột phá bình cảnh, không, có sử dụng hạn chế, cho dù là tiên đế đỉnh phong cường giả, đều có khả năng sử dụng thực nhập thần quả đột phá đến đại đế cảnh. Nhắc nhở không có có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là cao lớn như vậy bên trên. Diêu Tiêu Phàm cũng nhịn không được hô hấp trở nên dồn dập. Thế nhưng, làm Tiêu Phàm chuẩn bị quan bế thuộc tính giao diện, nhường bên người nào đó đừng bạn, thử một lần thực nhập thần quả hiệu quả sau. Hắn đột nhiên nhìn thấy bảng thuộc tính phía dưới cùng, có thêm đến một hàng chữ nhỏ. Di chú có có thể đột phá, không có nghĩa là một khóa có thể đột phá, tu vi càng cao, nhu cầu lượng cũng liền càng cao. Chắc. Tiêu Phàm mặt trong nháy mắt đen lại. "Hệ thống, ngươi nha tuyệt đối là cố ý. Vì sao ban đầu không nói cho ta, thực nghiệm thần quả còn có hạn chế như thế?" Tiêu Phàm khá là không biết phải nói gì. Hắn vốn đang cho rằng, nơi này có 2 30 khóa thực nghiệm thần quả, vậy cũng không cần lo lắng, bên cạnh mình, nhưng kia không cách nào sử dụng truyền thừa yêu đế chi tâm đồng bạn, tu vi không cách nào tăng lên tình huống xuất hiện. Có thể nhìn thấy đoạn này ghi chú sau. Tiêu Phàm liền biết, cái đồ chơi này, lại là cái hố to. Ký chủ Mới không nên kích động, thực nhập thần quả hạn chế, chỉ là nhắm vào đột phá bên cạnh, nếu chỉ là sửa đổi thiên phú, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Thật không có hạn chế sao? Tiêu Phàm nguyên bản hay là cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ lại sản sinh mảnh liệt hoài nghi. Người xác định, bọn hắn có nuốt thiên địa tinh thần năng lực về sau, thực lực để thăng đến hậu kỳ, yêu cầu năng lượng sẽ không một con số kinh khủng. Chán, cũng không tính. Hệ thống hơi do dự một lát, lắc đầu xác định nói. Được thôi. Hệ thống cũng nói như vậy, Tiêu Phàm lại đi trách tội hệ thống thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Rốt cuộc, hắn trước đây ý nghĩ Chính là mượn nhờ thực nhật thần quả, tăng lên nguyệt giẫn nhị, yên thủy khanh, cùng với an ninh những thứ này không cách nào sử dụng yêu đế chi tâm không phải yêu tộc tu luyện giả thiên phú. Thực nhật thần quả đột phá bình cảnh năng lực, hắn sát thực không có đặc biệt để ý. Nhưng dù sao cũng có hạn chế. Tiêu Phàm ý nghĩ, khẳng định lần nữa đã xảy ra sửa đổi. Nguyên bản, hắn chỉ là nghĩ, đào được đầy đủ thực nhật thần quả về sau, liền mang theo những người khác cùng rời đi. Nhưng bây giờ mà. Tiêu Phàm chú ý, ngay lập tức đánh vào trên người cây thực nhật thần quả. Cái đồ chơi này, nếu mang đi, nên rất có thiết yếu đi. Tiêu Phàm rút ra một tấm phòng ngự tiên phù, đập tại trên người mình. Tây thực nhật thần quả khẳng định phải mang đi, nhưng hắn hiện tại cũng không biết, cái đồ chơi này có thể hay không tùy tùy tiện tiện bị hắn mang đi, để phòng lỡ như phía dưới, hay là trước tiên đem trên cây đã thành thục thực nhật thần quả toàn bộ thu thập đi. Loại đó đột nhiên xuất hiện lối điện, những tiêu phàm hay là vô cùng tiên kỵ, uy lực tuyệt đối không thể so với tiên quân cảnh đỉnh phong cường giả công tử kém. Bất quá, hắn có được chính mình luyện chế tiên phù, hoàn toàn có thể chống cự cấp bậc này công kích. Trục xong rồi tiên phù về sau, Tiêu Phàm lần nữa bay lên giữa không trung, bắt đầu thu thập những kia thành thục thực nhật thần quả. Ầm ầm, quả nhiên Tinh không bạn lý hư không, xuất hiện lần nữa kinh khủng lôi minh. Từng đạo sét, giống lôi kiếp bình thường, hướng về Tiêu Phàm cơ thể, không ngừng oanh kích mà đi. Nhưng ở phòng ngự tiên phủ tác dụng dưới, những thứ này lôi điện hoàn toàn không thể đụng Tiêu Phàm tạo thành bất kỳ làm hại. Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm lựa chọn chế phù thuật, tăng lên tới thần cấp, vẫn rất có cần thiết. Chỉ là, Tiêu Phàm bây giờ có được các loại vật liệu, rốt cuộc rất cấp thấp. Có thể luyện chế tiên phủ, hiệu quả thì chưa tính là hoàn thiện. Bình quân tiếp theo, ba đạo lôi điện, muốn báo hỏng một tấm tiên phủ. Nếu mỗi thu thập một quả thực nhật thần quả, sẽ chỉ hạ xuống một tia chớp thì cũng thôi đi. Khó lượng, cũng liền tiêu hao 5 6 tấm tiên phù thôi. Trên cây thành thục thực nhật thần quả, còn lại cộng lại cũng chỉ có 6 viên. Nhưng vấn đề là, cũng không phải là như thế. Chương 1350, toàn bộ cút cho ta, chương 1350, toàn bộ cút cho ta. Tại Tiêu Phàm bay đến hơn 1000 mét cao chỗ, trên bầu trời lôi điện trở nên càng thêm dày đặc. Hắn chỉ cần đưa tay vươn hướng thành thục thực nhật thần quả, rồi sẽ ngay lập tức liên tiếp dẫn tới hai đạo, hoặc là ba đạo lôi điện. Với lại, những thứ này lôi điện hình như chính là cố ý cấp cho Tiêu Phàm thời gian, dùng tới phòng ngự tiên phù. Mỗi lần đều sẽ khoảng cách một chút. Qua một chút thời gian, cũng liền chỉ đủ Tiêu Phàm lại lần nữa trụ thượng tiên phủ, mà không có cách nào rời khỏi. Vì Lôi Điện giống như là mọc thêm con mắt, dù là Tiêu Phàm tuấn di rời khỏi, cũng sẽ ở hắn tuấn di xuất hiện chỗ, lần nữa đột nhiên xuất hiện, lại một lần đánh phía hắn. Nếu như không phải bởi vì Hàn Tuấn Di sau đó, Lôi Điện lại lần nữa ngưng tụ, còn cần thời gian. Nhưng hắn có cơ hội, đem phòng ngự tiên phủ đập tại trên người mình. Hắn hiện tại chỉ sợ đã bị thương. Ma Trướng, nhìn trước đó chuẩn bị dư thừa phòng ngự linh phủ, bây giờ chỉ còn lại có 1/3 không đến. Vì thu thập những thứ này thực nhật thần quả, ngắn ngủi mấy phút thì tiêu hao mấy chục tấm. Tiêu Phàm cũng cảm giác vô cùng đau lòng. Bất quá, đang nghĩ đến thực nhật thần quả hiệu quả sau, hắn hay là đem tiểu này cảm giác đau lòng hoàn toàn ném ly đến sau đầu. Lại tiêu hao 10 cái phòng ngự linh phù sau. Tiêu Phàm cuối cùng đem cuối cùng 3 viên thành thục thực nhật thần quả thu thập được tay, hắn liền ngay lập tức trở về mặt đất, chỉnh lý một chút thu hoạch. Tổng cộng 10 quả. Thu thập lúc, Tiêu Phàm còn chuyên môn đến một chút. Trên cây còn lại chưa thành thục còn có 20 quả. Có thể hắn ngay từ đầu tính ra giống nhau. Cả khoảng cây thực nhật thần quả bên trên, thật có 30 quả thực nhật thần quả. Các ngươi đi ra ngoài trước. Tiêu Phàm chỉ vào sau lưng lối ra, nói với mọi người nói: "Mọi người không có chút nào do dự, thành thành thật thật rời đi. Đợi đến những người khác sau khi rời đi, Tiêu Phàm ngay lập tức thi triển ngũ quỷ bàn sơn thuật, chuẩn bị đem trọn quả thực nhật thần quả, cũng chuyển rời đến linh hương lang tiểu thiên thế giới bên trong. Cùng vận chuyển linh thạch khoán mạch, khác nhau rất lớn. Vì Tiêu Phàm thực lực tăng lên, tiểu quỷ môn thực lực thì nước lên tùy lên, được tăng lên. Điểm này, ngược lại là tương đối không tệ. Nếu không phải như thế, Tiêu Phàm căn bản không có cách, tại Ma Tinh thành, đem nhiều như vậy Ma Tinh khoáng mạch rời đi. Hiện tại, Tiêu Phàm càng là hơn đỉnh phong đại la thực lực. Tiểu Quỷ Môn mặc dù không có bất kỳ chiến đấu năng lực, nhưng cho dù là vận chuyển một kém mà không nhiều tiên thạch khoáng mạch, đoán chừng cũng sẽ không khiến cho bất cứ động tĩnh gì. Càng thêm lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng, tại vận chuyển cây thực nhật thần quả lúc, Tiêu Phàm lập tức có một loại trước mắt thế giới sắp bị hủy diệt cảm giác. Ầm ầm. Đầu tiên chính là trong hư không đột nhiên xuất hiện cuồng bạo lôi vân. Từng đạo lôi điện chi lực không ngừng nổ tung lên, nhưng cũng có thể là vì những thứ này lôi điện chi lực lại công kích của mình tiêu chuẩn, chỉ có thể công kích ngắt lấy thực nhật thần quả tu luyện giả, mà giờ khắc này, không hề có người thu thập thực nhật thần quả, chúng nó tìm không thấy mục tiêu công kích, chỉ có thể bất lực phẫn nộ, không ngừng hướng về phía hư không phát tiết, oanh ra từng đạo lệnh đỉnh phong đại la, đều muốn tim đập nhanh tiếng oanh minh. Chư gia đột nhiên xuất hiện lôi điện, theo thực nhật thần quả đỉnh đầu hư không bắt đầu, từng đầu đáng sợ vết nứt thì xuất hiện ở trong hư không. Những thứ này vết nứt, còn không phải thế sao phàm tu thế giới, loại đó đẳng cấp thấp hư không liệt vùng. Nơi này hư không liệt vùng, càng thêm cao cấp. Bên trong phát ra thời không chí lực, cũng càng thêm cùng bố. Cho dù là tiêu phàm dạng này đỉnh phong đại la, hơi không cẩn thận lâm vào trong đó, không có biện pháp tương đối, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn, bị những thứ này thời không chi lực hoàn toàn mất đi. Đương nhiên, đáng sợ nhất còn không phải những thứ này hư không liệt vùng, mà là theo hư không liệt vùng xuất hiện, hàng loạt thời không chi lực tuấn về phương thế giới này lan tràn mà đến. Cái này cũng thị mang ý nghĩa, tiêu phàm nếu không thể mau chóng tìm thấy dọn đi cây thực nhật thần quả, nó rất có thể sẽ bị những thứ này thời không chi lực phá hủy. Đến lúc đó, ngay cả tiêu phàm chính mình cũng có thể bị những thứ này từ trong hư không liệt vùng đồng bệnh mà ra thời không chi lực ảnh hưởng. Nhanh lên nữa, Tiêu Phàm trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Ánh mắt không ngừng chằm chằm vào đỉnh đầu trong hư không, dần dần tràn ngập giá hư không liệt phụng. Nhìn càng ngày càng gần hư không liệt phụng, cảm giác được tiểu quỷ môn, vẫn như cũ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem cây thực nhật thần quả rơi đi. Tiêu Phàm hiểu rõ, chính mình quang ở bên cạnh nhìn, chỉ có thể dẫn đến cuối cùng thất bại. Tiêu Phàm yên lặng suy tư. Đúng lúc này, một bộ công pháp đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hư vô thiên điện. Đây là một bộ chuyên môn giúp đỡ Tiêu Phàm ngưng tụ hư vô chi lực công pháp, không có tác dụng khác. Đơn thuần chính là ngưng tụ hư vô chi lực. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm cũng không biết, cái hư vô chi lực rốt cục có tác dụng gì. Thế nhưng có một chút, Tiêu Phàm rất rõ ràng, đó chính là hư vô tiên điện là tiên giai công pháp, hư vô chi lực cũng là khá cao cấp một loại năng lượng, thậm chí tại cấp bên trên cũng không đầy pháp tắc chi lực kém bao nhiêu. Nếu như có thể tìm thấy thích hợp phương pháp sử dụng, cuối cùng bày biện ra tới hiệu quả so với pháp tắc chi lực càng thêm tương đại, cũng không phải là không thể được. Nhưng bây giờ, muốn tìm được hư vô chi lực phương pháp sử dụng, không còn nghi ngờ gì nữa là chuyện không thể nào. Tiêu Phàm chỉ có thể đem hy vọng đặt ở hư vô chi lực, có thể đối kháng những kia thời không chi lực bên trên, không nói có thể bắt bọn nó thế nào. Nếu như có thể lẫn nhau hóa giải, Tiêu Phàm thì hài lòng. "Huyền, tu luyện hư vô tiên điển đã nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm thể nội ngưng tụ hư vô chi lực cũng đã tương đối khổng lồ. Vài ra trong đáy mắt, hư vô chi lực sản sinh một hồi âm bạo, nhưng âm bạo sau đó, Tiêu Phàm lại phát hiện, hư vô chi lực hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mình trong, cho dù là một điểm ba động cũng không có để lại. Tại sao có thể như vậy?" Tiêu Phàm trong nháy mắt có chút trợn tròn mắt. "Này không nên a?" Đây cũng không phải là kết quả mình mong muốn. Nhưng một giây sau, Tiêu Phàm nhưng lại rõ ràng có cảm giác không giống nhau. Hư vô chi lực mặc dù tại tầm mắt của hắn bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà hắn rốt cuộc còn nắm trong tay những thứ này hư vô chi lực, tại cảm giác của hắn dưới, hắn còn có thể hơi cảm giác được bọn chúng tồn tại, không có biến mất là được. Tiêu Phàm yên lặng lẩm bẩm một tiếng, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng cười khổ. Hư vô chi lực mặc dù nghe tên, tựa như là nhường đồ vật trở nên hư vô. Thế nhưng, cũng không thể để nó thân mình thì trực tiếp hư vô đi. Vậy nó có một đợ dùng a? Làm Tiêu Phàm khống chế hư vô chi lực Sắp tới gần những kia thời không trì lực, lúc. Tiêu Phàm rõ ràng phát hiện, những thứ này thời không trì lực chẳng khác nào đã có sinh mệnh, lại đối với mấy cái này hư vô chi lực có loại kia kỳ cảm giác. Xối nổi triệt thoái phía sau, chủ động né tránh. Thật sự hữu hiệu. Tiêu Phàm thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngạc nhiên quan mang. Đây chỉ là hắn nếm thử, hắn là thực sự không đi tới, cuối cùng thật sự có kết quả. Vậy liền tất cả đều cút cho ta. Tiêu Phàm lần nữa hành động, dùng hư vô chi lực trong hư không, bệnh ra một lưới lớn, đem chính mình cùng với cả khoảng cây thực nhật thần quả đều bao bọc ở trong đó. Chương 1351, ai dám không tuân quy củ? Chương 1351, ai dám không tuân quy củ? Thời gian từng chút một trôi qua, không có thời không chi lực quý hiếp. Tiêu Phàm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Quỷ Môn cũng có thể an an ổn ổn tiếp tục vận chuyển cây thực nhật thần quả. Cây thực nhật thần quả mặc dù dưỡng dục quả, vô cùng tương đại, nhưng tự thân nhưng không có sinh ra bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, cho nên nó chính là một gốc bình thường, nhưng lại tương đối chân quý thiên tài địa bảo. Ngăn cản tiểu Quỷ Môn vận chuyển nguyên nhân cũng liền một chút, chính là rễ của nó, dưới đất tung hoành sẽ lẫn, lan tràn đến chỗ rất xa. Lại thêm trong hư không, không ngừng xuất hiện lôi điện chi lực, đối với mấy cái này tiểu quỷ thì có tuyệt đối khắc chế, để bọn chúng không thể hoàn toàn an tâm làm việc. Cũng may hiện tại, lo lắng như vậy không tồn tại nữa. Nửa giờ sau, cây thực nhật thần quả cuối cùng bị tiểu quỷ môn chuyển rời đến mặt đất. Tiêu Phàm không có chút gì do dự, ngay lập tức triệu hồi ra Linh Hương Lăng, đem cây thực nhật thần quả rời đi vào nàng tiểu thiên thế giới. Sau đó ngay lập tức lại đặt Linh Hương Lăng đưa vào không gian chiến sủng, trực tiếp hướng về Di Chỉ bên ngoài, vọt tới. Rắc phanh phanh. Tiêu Phàm rõ ràng nghe được, chính mình đem cây thực nhật thần quả rời đi trong nháy mắt, phương này chân chính Di Chỉ Sản sinh to lớn hơn tiếng nổ, hắn căn bản không dám quay đầu nhìn nhiều giống nhau. Sau lưng khí tức, nhưng hắn có loại bị tử vong bao phủ uy hiếp cảm giác. Mãi đến khi xuyên qua cửa vào di tích, lần nữa về đến tiền giới, hắn mới rốt cục miệng lớn thở hổn hển. Chỉ là thở gấp thốc gấp, Tiêu Phàm đột nhiên lại ý thức được không thích hợp. Ngẩng đầu nhìn lại, vốn nên cái kia tồn tại đỉnh đầu gần 10 vạn .000 mét dày mặt đất, đã biến mất không thấy gì nữa. Phía sau hắn cửa vào di tích, triệt để bại lộ bên ngoài. Một đám cường giả lơ lửng tại đỉnh đầu hắn vùng trời, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam dư vị. Mã Nguyễn Ngọc một bọn người Giờ phút này thì rõ ràng bị người cầm giữ lên. Bất quá, Tiêu Phàm chú ý tới Nguyễn Ngọc Hướng về phía chính mình nháy con mắt. Là hắn biết, bọn hắn sẽ không có chuyện gì, chỉ là lựa chọn cố ý bị người giam cầm. Nghe cũng bình thường. Tiêu Phàm cho bọn hắn tiên phủ, đã có phòng ngự tiên quân đỉnh phong cường giả công kích phòng ngự tiên phủ. Tự nhiên là có tương ứng công kích tiên phủ. Có thể hiệu quả không đạt được phòng ngự tiên phủ như vậy thay đổi thái, có thể phóng xuất ra có thể mạnh hơn tiên quân đỉnh phong người công kích. Nhưng phóng xuất ra có thể so với tiên quân trung kỳ sau cường giả công kích hay là không có vấn đề. Điểm này, Tiêu Phàm lại đem tiên phủ cho mọi người lúc đã nhắc nhở qua bọn hắn, bọn hắn cũng đều ấy là bên đạo, nhưng bọn hắn hay là lựa chọn để người giam cầm lại. Tiêu Phàm suy đoán, đây cũng là bọn hắn phát hiện gì rồi. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Tiêu Phàm trong đầu ngay lập tức thể hiện ra hàng loạt suy tư. Chợt, hắn mặt không thay đổi ngẩng đầu, vụt một tiếng, bay thẳng đến giữa không trung, cùng những kẻ lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn phương các cường giả, ở vào cùng một cái độ cao. Hắn cũng không thích bị người dùng cao cao tại thượng tư thế nhìn xuống hắn. Hai cái tiên quân sơ giai, thập tam cái đỉnh phong đại la. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn về phía bọn này cường giả, tự mình nói xong, Hai cái tiên quân sơ giai cường giả bên trong một người, Phong Băng Hà nhíu mày, lạnh như băng quát lớn. "Giao ra thực nhật thần quả, chúng ta có thể bỏ qua ngươi bằng hữu." Tiêu Phàm khẽ miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. "Các ngươi nhiều người như vậy, còn giống như đại biểu bốn thế lực khác nhau, thực nhật thần quả thì một viên, không biết các ngươi chuẩn bị làm sao phân phối đâu?" "Làm sao phân phối? Là chúng ta sự tình, hiện tại việc ngươi cần, chính là đem thần quả giao ra đây." Phong Băng Hà lần nữa hừ lạnh nói. "Hắc." Tiêu Phàm gật gù đáp ý trầm trọng nói. "Ngươi để cho ta giao ra đây, ta thì giao ra đây. Đây chẳng phải là có vẻ ta thật mất mặt." "Ngươi trẻ tuổi." khắc cho thể diện mà không cần. Nghệ tính ngươi vất vất và va, cầm tới thực nhật thần quả phượng hoàng, chúng ta mới nguyện ý cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Lại không lấy ra, đừng trách chúng ta không khách khí. Một tên khắc tiên quân Trịnh Bân trong mắt hơi híp, ánh mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một câu âm lãnh sắc ý, trấn áp hướng Tiêu Phàm. Ầm. Uy áp trấn áp tại trên người Tiêu Phàm, giống như một đạo bọ xà phong dương như trong nháy mắt nổ tung lên, biến mất vô tung vô ảnh. Vô cùng đáng tiếc. Tiêu Phàm có hệ thống, chỉ là một tiên quân sơ giai cường giả uy áp, đối với hắn căn bản không thể nào hữu hiệu. Nếu tới cái tiên tôn, tiên đế cái gì có thể còn có như vậy một chút hiệu quả đi. Thích Bân thấy thế, hai thượng lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Phong Băng Hà cũng đồng dạng cảnh giác. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Phàm tu vi, rõ ràng chỉ có đỉnh phong đại la. Bọn hắn thế nhưng tiên quân cảnh cường giả. Tại tiên giới, một tiểu giai đoạn chi ở giữa chiến lệnh, đó là tương đối kinh khủng. Dưới tình huống bình thường, hàng ngàn hàng vạn cái đỉnh phong đại la, thêm một viên, bọn hắn đều có thể nhẹ nhàng thoải mái giết đi. Lại càng không cần phải nói, sử dụng lực áp. Tiểu tử này khá là quá dị. Phong Băng Hà ngừng trọng nhấc nhợ. Không quỷ dị, hắn có thể tìm tới chúng ta nhiều người như vậy Nhiều năm như vậy, cũng không có tìm được thực nhật thần quả. Thịnh Bân cũng không cảm thấy, chuyện này có vấn đề gì, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Cũng đúng. Phong Băng Hà nghe vậy, đồng ý gật đầu, nét mặt trở nên dễ dàng hơn. Lại thế nào quỷ dị, thực lực của hắn còn có thể cùng hai chúng ta tiên quân so sánh. Trước giải quyết tiểu tử này, chúng ta thương thảo tiếp làm sao thực nhật thần quả phân phối vấn đề làm sao? Đương nhiên không sao hết. Thực nhật thần quả bảo bối như vậy, nên thuộc về chúng ta tiên quân. Hắn một đỉnh phong đại la, có tư cách gì sử dụng dạng này thần quả? Thịnh Bân hừ lạnh một tiếng, nói quát không biết ngượng nói. Hai người này tình huống thế nào? Tiêu Phàm lúc này thì cùng Nguyễn Ngọc Truyền Âm bắt đầu giao lưu. Bọn hắn một cái là Sích Tu Tiên Tông Tiên Quân cảnh cường giả Phong Băng Hà, một cái là Tinh Hồn Tiên Tông Tiên Quân cảnh cường giả Thị Bân. Phong Băng Hà sao cũng được, Thị Bân sở thuộc Tinh Hồn Tiên Tông mặc dù cũng là trung phẩm tiên tông, nhưng lại thuộc Hạo Nguyệt Tiên Tông, Hạo Nguyệt Tiên Tông ý vị như thế nào, không cần ta giải thích đi. Nguyễn Ngọc bất đắc dĩ nói. Đây đều là Mộng Tiên chủ nói cho các ngươi biết. Tiêu Phàm một bên hỏi, một bên kinh ngạc nhìn về phía Thị Bân. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, gia hỏa này lại lại thuộc Hạo Nguyệt Tiên Tông. Hắn đương nhiên hiểu rõ. Lệ thuộc Hạo Nguyệt Tiên Tông đại biểu cho cái gì? Điều này nói rõ, gia hỏa này phía sau đứng tiên đế cấp bậc cường giả, chỉ là vì chút chuyện nhỏ này, một tiên đế liền trực tiếp đột tới, cũng không vẻ phần đi. Tiêu Phàm nhíu mày, lần nữa truyền âm hỏi: "Tiên kia, cụ thể sao cái tình huống? Lẽ nào Hạo Nguyệt Tiên vực bên trong tất cả thế lực đều có thể nói đứng sau lưng Hạo Nguyệt Tiên Tông? Lẽ nào gặp được một ý chuyện, ngay Hạo Nguyệt Tiên Tông tiên đế, rồi sẽ xuất mã? Nếu như là những bậc khác, bọn hắn có thể sẽ không, nhưng đây chính là thực nhập thần quả." Nguyễn Ngọc Bất Đắc Dĩ đáp lại nói: "Ha ha." Tiêu Phàm nghe nói như thế, không khỏi cười lạnh. Ánh mắt bên trong Càng là hơn để lộ ra một vòng hàn quang. Thực Nhật thần quả thì thế nào? Lẽ nào Thực Nhật thần quả có thể nhường Tiên Đế cường giả không tuân quy củ? Bọn hắn nếu là thật dám ra tay, vậy cũng đừng trách ta nhường hắn nhón có đến mà không có vẻ. Chương 1352, chém giết tiên quân, chương 1352, chém giết tiên quân. Mẹ. Tiêu Phàm lời nói, nhường Nguyên Ngọc nao nao, bất đắc dĩ nhắc nhở. Có thể, Thực Nhật thần quả thật sự có thể nhường Tiên Đế cấp bậc cường giả, không tuân quy củ. Đây chính là có thể làm cho Tiên Đế cường giả đều có thể đột phá bình cảnh tiên tại địa bảo a. Nói chuyện tào lao. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng người nói, thực nhật thần quả rốt cuộc có hay không có năng lực như vậy, có ai hiểu rõ? Không phải nói, thứ này nhiều năm như vậy, đều không có tóc người hiện qua thực nhật thần quả sao? A, lẽ nào thực nhật thần quả cũng không thể nhường tiên đế cường giả đột phá? Nguyễn Ngọc ngây ngẩn cả người. Cũng không phải không thể, chỉ là yêu cầu vô cùng cao. Một quả khẳng định là không đủ. Tiêu Phàm đáp lại một câu, liền ngay lập tức giật ra trọng tâm câu chuyện. Không nói trước cái này, các ngươi chuyện gì xảy ra? Cũng bởi vì tên kia có Hạo Uyển Tiên Tông ở sau lưng chỗ dựa, thì không dám phản kháng. Dĩ nhiên không phải. Nguyễn Ngọc vội vàng lắc đầu, giải thích nói Chủ yếu làm Mộng Tiên chủ nói cho chúng ta biết, nàng đã đem bên này thông tin thông tri cho Nhan gia một vị tiên quân. Tương đối xảo, vị kia tiên quân liền tại phụ cận tiên vực, rất nhanh liền năng lực chạy tới. Chỉ cần hắn đến những người này cũng không dám động thủ, đến lúc đó thì tỉnh đắc tội Hạo Nguyệt Tiên Tông. Nói như vậy, hiện tại là chờ không đến vị kia Nhan gia tiên quân đến. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn một thẳng không thích đem tính mạng của mình phó ở những người khác trong tay. Tiên quân tất nhiên đáng sợ. Bọn hắn phía sau Hạo Nguyệt Tiên Tông cũng đồng dạng không phải Tiêu Phàm hiện tại có thể trêu chọc. Nhưng nếu bởi vì cái này, nhường hắn trực tiếp lựa chọn lùi bước, ra vẻ đáng thương, Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lại càng không cần phải nói. Trước mặt hai cái này tiên quân, cũng không có khả năng cho hắn đầy đủ thời gian, đợi đến vị kia nhan gia tiên quân chạy tới. Đã như vậy, vụt. Tiêu Phàm không do dự nữa. Có câu nói nói hay lắm, tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Hai cái tiên phù trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tay, một đạo bị hắn ném thịnh bân cùng phong băng hạ, một quy tắc bị hắn đập vào trên người mình. Sau đó, hắn triệu hồi ra u hồn thánh đạo, trực tiếp hướng về hai người, vọt tới. Thật can đảm, còn dám chủ động công kích cho ngươi mặt mũi. Thịnh Bân cùng Phong Băng Hà lúc này thì thảo luận xong tất, quyết định trước tiên đem thực nhật thần quả cướp đến tay lại nói. Kết quả, bọn hắn còn không có công kích Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cái này định phong đại la, thì dám không biết lượng sức đối bọn họ phát động công kích. Này làm sao không để bọn hắn tức giận? Phanh phanh. Hai tiếng hoành minh, Phong Băng Hà cùng Thịnh Bân chia ra triệu hồi ra pháp bảo của mình, ngoan lệ hướng về Tiêu Phàm công kích mà đến. Trung quanh tu luyện giả đều bị khiếp sợ đến, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Phàm. Gia hỏa này là điên thật rồi đi. Đây chính là hai cái tiên quân cảnh cường giả a. Mặc dù đây là tiên quân sơ giai, Thì so với hắn cái này, Đỉnh Phong Đại La cường đại quá nhiều, hắn làm sao dám chủ động công kích? Đây là vì thực nhật thần quả, ngay cả mệnh cũng không cần. Hắn tất nhiên có thể phát hiện thực nhật thần quả, vậy đã nói rõ loại trái này thật tồn tại, tương lai thì không phải là không có cơ hội khi lấy được loại trái này a. Cho dù dám động thủ thì thế nào, tại thịnh bân đại nhân cùng Phong Băng Hà đại nhân trước mặt, sớm muộn là một con đường chết. Ngỗng Tình Di thì ngạc nhiên nhìn về phía chủ động xuất kích Tiêu Phàm, vội vàng hướng Nguyễn Ngọc truyền âm hỏi. Nguyễn đạo hữu, ngài mới vừa rồi không có đem tin tức nói cho Lạc Đan đế sao? Làm sao còn nhường hắn chủ động công kích? Chúng ta nhàn ra vị kia tiên quân, lập tức liền năng lực đối tới a. Tiêu Phàm tính cái gì, ngươi lâu như vậy, còn không biết sao? Ta nếu có thể ngăn lại hắn, hắn hiện tại làm sao có khả năng động thủ? Nguyễn Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua xung quanh, trông coi bọn hắn những người tu luyện kia, lạnh lùng nói ra. Được rồi, tất nhiên Tiêu Phàm cũng động thủ, chúng ta thì không cần phải. Tiếp tục lưu lại nơi này, biến thành gánh nặng của hắn, thì động thủ đi. Lời nói này, Nguyễn Ngọc là trực tiếp dùng miệng nói ra được, không chỉ an linh một đoàn người đều nghe được, chính là trông coi bọn hắn những người tu luyện kia cũng nghe được rõ ràng. Bất quá Bọn hắn nghe được sau đó, liền muốn trả phúng. Có thể Nguyễn Ngọc một đoàn người lại không hẹn mà cùng móc ra hai tấm tiên phù, ngay cả Ngộng Tỉnh Di cũng là như thế. Một tấm trong đó đập vào trên người mình, ngoài ra một tấm thì là đánh phía những kia đỉnh phong đại la. Oen. Đúng lúc này, Tiêu Phàm ném ra tiên phù, thì tại Phong Băng Hà bên người nổ tung lên. Trước đây, hắn vốn không có để ý Tiêu Phàm ném ra đạo tiên phù này. Rốt cuộc, trong tiên giới, chế phù thuật mặc dù tồn tại, nhưng tình hình chung dưới, tu luyện giả sử dụng tiên phù cùng tu vi của hắn là ngang hàng. Nói cách khác, Tiêu Phàm hiện tại là đỉnh đỉnh phong đại la. Vậy hắn có thể khống chế tiên phù, liên hẳn là chỉ có thể xúc phạm tới đỉnh phong đại la. Đương nhiên, nếu Tiêu Phàm là đại la sơ kỳ tu luyện giả, cũng là đồng dạng có thể khống chế, có thể xúc phạm tới đỉnh phong đại la tiên phù. Nhưng vấn đề là, Phong Băng Hà cùng Tịnh Bân đều là tiên quân cảnh cường giả. Cho nên bọn hắn theo bản năng đã cảm thấy, Tiêu Phàm ném ra tiên phù, có thể ngay cả phòng ngự của bọn hắn cũng không phản nổi, căn bản không cần để ý tới. Thế nhưng, làm tiên phù nổ tung một cái mắt, Phong Băng Hà tê cả da đầu. Một loại bị tử vong bao phủ bóng tối, trong nháy mắt ngưng tụ tại trong lòng hắn. Không tốt. Phong Băng Hà không kịp nghĩ nhiều, lách mình chạy trốn. Có thể ở đâu lại chạy? Xoẹt. Một đạo kiếm nọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt đưa hắn bao vây lại. Kaka. Gọn gàng mà linh hoạt hai âm thanh, theo Phong Băng Hà thể nội vang lên. Tiêu Phàm bên tai, xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, ban thưởng tiên lực trị uýt một vạn, tiên vực mảnh vỡ x3. Thiên quân cảnh cương giả, thì phần thưởng như thế ít đồ. Mặc dù tiên lực trị ban thưởng rất nhiều, nhưng Tiêu Phàm khoảng cách thiên quân tiến thêm một bước. Chẳng qua Tiêu Phàm hiểu rõ, mình muốn đột phá đến thiên quân, không chỉ có riêng là tiên lực trị thỏa mãn là đủ rồi. Còn cần đủ nhiều tiên vực mạnh vỡ. Cái đồ chơi này, hắn hiện tại thiếu vẫn rất nhiều. Cho nên, cho dù thật tiên lực chỉ thỏa mãn, hắn đoán chừng còn muốn một quãng thời gian mới có thể đột phá đến tiên quân. Vốn cho rằng, lần đầu tiên chém giết tiên quân cảnh cường giả, có thể hơi thu hoạch một chút đồ tốt. Đáng tiếc, trừ ra so sánh với chém giết đại la về sau, lấy được tiên lực chỉ ban thượng thì tăng lên gấp 10. Tiên vực mạnh vỡ theo nguyên bản một viên, trở thành hiện tại hai khối. Lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Nói cách khác, bị giết cái này gọi nhà của Phong Băng Hà Băng, đạt được chỉ là trụ cột nhất, ban thượng Cũng may, ra hỏa này sau, hay là xuất hiện bóng bóng thuộc tính. Bóng bóng thuộc tính bay thẳng đến Tiêu Phàm thể nội. Bên tai của hắn, vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đạt được tiên lực trị ích 300, phát động xong đội bạo kích, đạt được tiên lực trị ích 600. Vẫn là không có kinh hỉ a. Tiêu Phàm thở dài một tiếng, quơ trong tay u hồn thánh đao, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía bên cạnh, vẻ mặt đờ đẫn thỉ vân. Ngươi, ngươi không được qua đây. Ngươi căn bản không phải đỉnh phong đại la. Ngươi làm sao có khả năng giết chết Phong đạo hữu? Thỉ Bân nhìn thấy Tiêu Phàm hai con ngươi, liền bị sợ tới mức hồn phi phách tán. Lời nói không có mạch lạc kinh hô lên. Chương 1353, cùng nhau ăn, chương 1353, cùng nhau ăn. Chính mình cốt hay là ta đạo thủ? Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn về phía Thịnh Bân. Thịnh Bân là người, không có đi độc, Tiêu Phàm trong tay không có có thể chém giết hắn tiên phủ. Đạt tại đạo hữu. Cuối cùng, hắn hay là trái lương tâm nói lời cảm tạ một tiếng, hướng về xa xa, nộ bắn ra mà ra. Nhìn Thịnh Bân rời đi, Tiêu Phàm híp mắt, yên lặng thở dài lên. Đây chính là hắn cuối cùng làm ra quyết định. Tiêu Phàm vẫn là nhịn được sát ý trong lòng, không có đem Thịnh Bân trực tiếp chém giết. Nguyệt Ngọc nói đúng. Đây chính là thực nhận thần quả. Nhưng những kia tiên đế cường giả cũng khát vọng độ tốt. Bên cạnh chính là Hạo Nguyệt Tiên Tông. Ai biết, đối phương có thể hay không trực tiếp kiếm cớ, trực tiếp ra tay kết đoạn. Hắn đúng là hiểu rõ, thực nhận thần quả tình huống cụ thể. Thế nhưng những người khác cũng không biết ta. Ở những người khác nhìn tới, thực nhận thần quả chính là một khoa, có thể để người đột phá trong truyền thuyết cường đại thiên tài địa bảo. Không đem đồ vật cứ đến tay, người ta có thể tin tưởng lời hắn nói sao? D... Tiêu Phàm yên lặng nhìn qua, xa xa đang chiến đấu hỗn tình gì đám người. Nói thật, nếu như không phải bọn hắn tại Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy, vì hắn trước đây tính cách, cho dù Hạ Nguyệt Tiên Tông ở bên cạnh, lúc nào cũng có thể phái ra tiên đế cấp bậc cường giả đến, thì tính sao? Cam thị xong việc, Tiêu Phàm yên lặng thở dài một cái sau, hay là gia nhập chiến đấu? Trong khoảnh khắc, liền đem những thứ này mưu toan cấp đoạt thực nhật thần quả đại la kim tiên cường giả, cùng với các tu luyện giả, toàn bộ chém giết tại chỗ. Đi thôi. Tiêu Phàm triệu hồi ra giọt nước, ngay lập tức mang theo mọi người tiến vào giọt nước, hướng về Di Chỉ thực nhật thần quả bên ngoài bay lượn mà đi. Không bao lâu, Tiêu Phàm một bọn người, hay là rời đi Di Chỉ thực nhật thần quả về cửa vào chuyện đã xảy ra, hình như biết đến không có bao nhiêu. Bọn hắn ra đây, không hề có thu hút bao nhiêu người chú ý. Các ngươi nhan ra vị kia tiên quân cường giả đâu?" Tiêu Phàm hỏi. "Cũng sắp đến đi." Ngỗng Tính Di yếu ớt nhìn Tiêu Phàm, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Nàng hiện tại thì đã hiểu, Tiêu Phàm cuối cùng lựa chọn chủ động xuất kích nguyên nhân, còn không phải bởi vì bọn hắn nhan ra vị này tiên quân tới quá trượng. Hắn Phàm là đến nhanh một chút, Tiêu Phàm có thể cũng không cần ra tay. Tất nhiên còn không có đến, vậy mọi người cũng đi từ một chút cái quả này hiểu qua đi. Tiêu Phàm đã xác định, bị rời đi vào tiểu thiên địa của Linh Hương Lăng bên trong cây thực nhật thần quả sinh trưởng vô cùng hoàn hảo. Những cái còn chưa thành thục thực nhật thần quả cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Loại trái này thành thục, cũng không cần tiên giới năng lượng trợ chống. Nó cần chính là một loại Tiêu Phàm hiện tại còn không cách nào hiểu rõ năng lượng. Mà tiểu này năng lượng, tại Linh Hương Lăng tiểu thiên thế giới bên trong, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là tồn tại. Tất nhiên không bị ảnh hưởng. Vậy liền mang ý nghĩa, Tiêu Phàm hiện tại thu thập được tay mười quả thực nhật thần quả, hoàn toàn trước tiên có thể phân phối ra. Phân phối cho ở đây mấy người, còn có dư thừa. Tiêu Phàm vẫn cảm thấy, lại đồ tốt, chỉ có ăn vào trong bụng, nhường cơ thể hấp thụ tiêu hóa, kia mới là tốt nhất. Nếu không, cho dù một thẳng giữ ở bên người, mỗi ngày có thể nhìn, lại không thể đúng thân thể chính mình cung cấp bất kỳ trợ giúp nào thì không có ý nghĩa. Hiện tại thì ăn sao? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, tất cả mọi người vô cùng giận mình. Đúng, hiện tại thì ăn, thứ này không phải dùng để đột phá bình cảnh mà là tăng lên cơ thể thiên phú, chủ yếu là thôn phệ năng lượng tốc độ. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Kia nhường mộng tiên chủ bọn hắn thử trước một chút đi. Nguyễn Ngọc đề nghị. Tiêu Phàm hiểu rõ Nguyễn Ngọc ý nghĩa. Bọn hắn cũng dung hợp yêu đế chi tâm, đã tương đương với có có thể tăng lên tới yêu đế truyền thừa. Mộc Tình Di cùng Nhan Hạ Dĩnh mặc dù là nhan gia con cháu, thiên phú so với bình thường tiên giới tu luyện giả sát thực rất nhiều, nhưng muốn cùng bọn hắn chiếm được yêu đế truyền thừa người so sánh, hay là kém rất nhiều. "Không, các ngươi cùng nhau ăn." Tiêu Phàm nhưng không có đồng ý Nguyễn Ngọc đề nghị, lại một lần nữa cương quyết nói. "A, tốt." Nhìn thấy Tiêu Phàm như thế nghiêm túc, mọi người mơ hồ cảm giác được cái gì. Thế là không nói thêm gì nữa, sôi nổi trong giọn nước, lựa chọn một khác nhau căn phòng, chuẩn bị ăn hết thực nhật thần quả cũng đúng thế thật vì phòng người bọn hắn ăn hết thực nhật thần quả lúc, sinh ra một ít tình huống đạt thủ sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Tiêu Phàm đem thần thức phân tán ra đến, đúng mỗi một cái phòng, tiến hành chú ý. Hắn mình ngược lại là không có phục dụng thực nhật thần quả. Vì có hệ thống tồn tại, cái đồ chơi này vẫn như cũ đối với hắn không có bao nhiêu giúp đỡ. Cho dù ăn, cũng chỉ có thể đạt được một chút tiên lực trị ban thượng. Với lại, còn sẽ không vượt qua 1000, còn không bằng chém giết một đại la cảnh tu luyện giả, lấy được tiên lực trị ban tường nhiều. Căn bản không có thiết yếu, còn không bằng giữ lại, về sau cho Yên Thủy Khanh bọn hắn sử dụng. Trong truyền thuyết Có thể xếp tới tiên giới Tế cấp không cái khác thiên tài địa bảo thực nhật thần quả, tại chúng nuốt lên qua sau đó, lại làm cho Tiêu Phàm tương đối thất vọng. Hắn còn tưởng rằng có thể sinh ra nhiều động tĩnh lớn. Có thể trên thực tế, cái đồ chơi này, bị mọi người ăn hết về sau, dường như là ăn phụ phụ thông thông linh quả bình thường. Không có sinh ra bất luận cái gì động tĩnh khổng lồ. Mặc kệ là phản ứng của mọi người, hay là Tiêu Phàm dùng thần thức dò xét kết quả, cũng phát hiện, tại bọn hắn đã ăn xong thực nhật thần quả về sau, một cỗ đặc thù năng lượng không ngừng tại trong cơ thể của bọn họ vận chuyển, 10 phần chậm rãi sửa đổi thân thể bọn họ tình huống. Dựa theo Tiêu Phàm luận chứng, Những năng lượng này muốn tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Nếu như không có tình huống đặc biệt xảy ra, đoán chừng chỉ ít cần hơn mấy tháng, thậm chí tốt thời gian mấy năm. Nhất là mộng tình di, Nguyễn Ngọc, dạng này kim tiên cảnh cường giả. Tu vi càng cao càng nhỏ, thể nội năng lượng tiêu hao ngược lại càng chậm. Mà tu vi cuối tháng, tỷ như An Ninh, Cố Vị, Nguyên Tú Tú những người này, ngược lại tiêu hao rất nhanh. Cụ thể bởi vì cái gì, Tiêu Phàm cũng không có rõ xét ra đây. Hắn suy đoán, có thể thực nhật thần quả tác dụng, là nhường tu luyện giả có thôn phệ thiên điệu tinh thần năng lực. Tu vi càng cái người, cải tạo trong quá trình, thân thể phản kháng rồi sẽ càng nhỏ. Cho nên đúng tiểu này, năng lượng tiêu hao cũng liền càng nhanh, năng lực sớm hơn cải tạo hoàn thành. Nhưng này dù sao cũng là tiêu phàm suy đoán, hệ thống đều không có cho ra một giải thích hợp lý. Nếu không phải Nguyễn Ngọc bọn hắn tỏ vẻ, thứ này ăn hết sau đó, bọn hắn tốc độ tu luyện sắp thực đạt được tăng tốc. Tiêu phàm kém chút lại hoài nghi, hệ thống lần nữa đem chính mình cho lật lư. Tỷ như, thực nhập thần quả ngay cả cải tạo năng lực cũng không có hệ thống miêu tả cho hắn cường đại như vậy. Bất quá, bất kể nói thế nào, thứ này sắp thực đúng mọi người mang đến chỗ tốt nhất định. Không có động tĩnh, cũng coi là công người tốt. Tiêu phàm liền đem mọi người lại từ trong giọt nước đưa ra đây, đi vào một không đáng chú ý góc, yên lặng cùng đợi vị kia nhan gia tiên quân đến. Thời gian từng chút một trôi qua, từ giữa trưa chờ đến buổi tối. Mộng Tình Di lung tung kèm chút dùng đầu ngón chân, trên mặt đất móc ra một tòa thành. Căn bản không dám nhìn tới Tiêu Phàm, không nói vị kia nhan gia tiên quân đến bây giờ còn không có đến, cho dù thật đến, bọn hắn tại đối mặt Tịnh Bân cùng Phong Băng Hà lúc, Tiêu Phàm không chủ động xuất kích. Bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã là một đám người chết, chương 1354, Nhan Hạ Dĩnh Tỉ Tỉ, chương 1354, Nhan Hạ Dĩnh Tỉ Tỉ. Tiêu Phàm thì không thèm để ý Mộng Tình Di Duy nhất nhường hắn may mắn chính là chờ tới bây giờ, cũng không có đợi đến siêu việt tiên quân cường giả xuất hiện. Xem ra, hẳn là Di chỉ thực nhập thần quả bên trong tình huống, còn không có bị người để lộ ra đi. Cái này khiến Tiêu Phàm rất là kinh ngạc, cái đó gọi nhà của Thịnh Băng băng, thật chẳng lẽ bởi vì chính mình thả hắn, liền quyết định ẩn tàng thực nhập thần quả xuất hiện thông tin. Nếu không phải như vậy, lời nói, kia lại giải thích thế nào? Bọn hắn tại Di chỉ thực nhập thần quả cửa vào, chờ đợi thời gian lâu như vậy, lại không nhìn thấy bất luận cái gì tình huống dị thường xuất hiện đâu. Khỏi cần phải nói, tối thiểu Sích Tu Tiên Tông đám người kia Khẳng định sẽ phái người đem gì trị thực Nhật thần quả vọng phụ phòng tử thủ lên, cấm chỉ ngoại nhân bước vào đi. Ngay tại Tiêu Phàm Miên Man bất định lúc, Mộng Tình Di đột nhiên giơ tay lên, hướng về xa xa một nữ nhân chào hỏi. "Duyệt Duyệt, chúng ta ở chỗ này." Tỷ. Nhan Hạ Dĩnh thì ngạc nhiên nhìn về phía người tới, sau đó trên mặt toát ra vui đến phát khóc nước mắt, vọt thẳng hướng về phía người tới. "Ngươi tử trong Di chỉ núi khởi nguyên hiện ra." Đó là Hạ Dĩnh thân tỷ tỷ. Nhìn thấy Tiêu Phàm một đoàn người ánh mắt nghi hoặc, Mộng Tình Di cười lấy giải thích nói. "Đây cũng làm Mộng Tình Di cho Nhan Hạ Dĩnh một niệm vui bất ngờ đi." Nàng liên hệ Nhan Hàm rồi lúc cũng không phải thường kích động, chính mình cái này đại chất nữ, cuối cùng từ trong Di Chỉ núi Khởi Nguyên ra đây. Di Chỉ núi Khởi Nguyên, là địa phương nào? Tiêu Phàm nghe được Khởi Nguyên hai chữ, trong nháy mắt sản sinh tò mò mấy liệt. Di Chỉ núi Khởi Nguyên, là chúng ta Tử Dương Tiên vực bên trong, một người cường đại nhất Di Chỉ. Bình thường chỉ có đỉnh phong đại la cấp tiên tiêu đệ tử mới có tư cách tiến vào. Bên trong tràn đầy các loại kỳ ngộ, chỉ cần có cơ hội lấy được bên trong kỳ ngộ, không chết tình huống dưới, ra đây nhất định có thể đạt tới tiên quân cảnh. Nói đến đây, Ngộc Tĩnh Di đột nhiên liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, nói ra: "Kỳ thực, vì thực lực ngươi bây giờ vừa vặn cũng được, bước vào bên trong xem xét. Cái này lại nói, nàng ở bên trong buồn ngủ bao lâu? Nghe được Mộng Tình Di lời nói, Tiêu Phàm khoát khoát tay, nhắc tới một vấn đề mang tính then chốt. Gần 4 vạn năm đi. Mộng Tình Di suy tư một lát, hồi đáp: "Ngậy." Tiêu Phàm nét mặt trong nháy mắt ngưng kết. Một di chỉ, lại có thể đem người vây khốn 4 vạn năm. Không thể chơi vào. Thật là không thể chơi vào. Lỡ như hắn cũng bị nhốt ở bên trong lâu như vậy. Vậy liên khôi hải, hắn hiện tại mặc dù càng thiếu tiên vực mạnh mẽ, nhưng hắn có tự tin. Tại trong vòng 1 năm, đạt được đầy đủ tiên vực mạnh mẽ. Đế tu vi tăng lên tới tiên quân cảnh. Làm gì bước vào như thế một đáng sợ di chỉ trong? Ngươi không muốn vào trong? Mộ Tĩnh Di nhìn thấy Tiêu Phàm nét mặt hơi kinh ngạc, giải thích nói: "Di chỉ núi Khởi Nguyên không chỉ có là chúng ta Tử Dương Tiên vực mạnh nhất một di chỉ, cho dù đặt ở tất cả tiên giới, cũng có thể đứng vào trước 10. Với lại, ngươi không phải là muốn leo lên tiên linh bằng sao? Là cái này cơ hội tốt nhất." "Nghĩa là gì?" Tiêu Phàm khó hiểu nói. "Di chỉ núi Khởi Nguyên bên trong thì có một xếp hạng, nhanh nhất đột phá tiên quân xếp hạng. Hiện nay ghi chép liền giữ người, là Tử Dương Tiên Tông đã từng một đời tiên tiêu, mặc xương" Hắn bước vào Di chỉ núi khởi nguyên thời gian, đại khái là hơn 300.000 năm trước, tổng cộng thì hao tốn thời gian hơn 1 năm, liền thành công từ trong Di chỉ núi khởi nguyên ra đây. Sau khi ra ngoài, hắn thì tự động leo lên Tiên linh bảng tiên quân bảng, xếp hạng vị cuối cùng. Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy, hắn đã trên tiên quân bảng, xếp hạng thứ 5. Tiêu Phàm trên mặt, lần nữa toát ra vẻ giận mình. Không thể nào. Này cũng hơn 30 vạn năm qua đi, hắn mới đứng vào tiên quân bảng thứ 5. Không đúng. Đều qua 30 vạn năm, hắn làm sao còn là tiên quân a? Cái này cũng năng lực coi như là thiên kiêu hay là Tử Dương Tiên Tông Tiên Kiêu." Tiêu Phàm lời nói, Ngư Mộng Tình Di trong nháy mắt bó tay rồi. Tu Ván nhìn Tiêu Phàm, trầm biếm nói: "Hơn 30 vạn năm, theo tiên quân sơ giai, tăng lên tới tiên quân đỉnh phong, đã coi như là rất nhanh. Dưới tình huống bình thường, bình thường tiên quân, chí ít cần mấy trăm vạn năm, thậm chí hơn ngàn thời gian vạn năm. Vậy nếu như đột phá đến tiên tôn đâu?" Tiêu Phàm khẽ miệng co giật lên. Chí ít cũng là vì ước năm đến tính toán. Nếu không, ngươi cho rằng tiên giới vì sao chỉ có như thế điểm tiên tôn, tiên đế?" Ngư Mộng Tình Di cười khổ, khoát khoát tay, lại nói: "Đương nhiên cùng tốc độ tu luyện của ngươi so sánh, kia xác thực kém quá xa. Nhưng ngươi có thể bảo chứng, tu vi tăng lên tới tiên quân cảnh về sau, cũng có thể cùng trước đó giống nhau, nhanh chóng đột phá sao? Tiêu Phàm muốn nói chuyện, nhưng Ngộng Tình Di lại khoát khoát tay, nói ra: "Không muốn phủ nhận, kỳ thực tại chúng ta tiên giới, có người nhanh như vậy đột phá người, không phải chưa từng xuất hiện. Thậm chí, có chút cường đại đời thứ hai vừa ra đời, chính là Đại La cảnh. Nhưng mà đâu? Cao như vậy khởi điểm, tại bọn hắn đột phá đến tiên quân về sau, tốc độ cũng chậm lại. Có ít người, thậm chí xuất thân chính là Đại La, có thể cho đến bây giờ, đã qua vài năm." con không có đột phá tiên quân, đều là có khói người. Thật có khó như vậy sao? Tiêu Phàm trầm mặc lại, nhỉ non nói: "Sắt thực khó như vậy, khỏi cần phải nói. Cho dù có bổn hệ thống ký chủ, tại tu vi đột phá đến tiên quân cảnh vậy sau, tăng lên tốc độ cũng sẽ chậm lại. Ngẫm lại xem, chỉ là tiên lực trị yêu cầu, liền đã đạt tới 100 triệu mới có thể đột phá tiên tôn, lại càng không cần phải nói, còn có tiên lực mảnh vỡ yêu cầu." Hệ thống cảm giác được Tiêu Phàm nhỉ non, thì nhắc nhở: "Chẳng phải tăng lên gấp 10 sao?" Tiêu Phàm nhịn không được ở trong lòng yên lặng phản bác: "Đúng a. Sắt thực thì tăng lên gấp 10." có thể tất cả tiên giới, lại có bao nhiêu có thể cho ký chủ đem lại tiên lực trị thu hoạch được nhân, có thể giết. Cũng không thể, ký chủ vì tăng thực lực lên, bắt đầu lạm sát kẻ vô tội đi. Tiên rơi không có, lẽ nào thế giới khác không có sao? Tiêu Phàm chú ý tới hệ thống trong lời nói, ẩn tàng ý nghĩa. Hệ thống nghe được Tiêu Phàm hỏi, quả nhiên trầm mặc lại. Đương nhiên là có, với lại, ký chủ tương lai tất nhiên sẽ đi. Do đó, vậy ta còn lo lắng cái gì đâu? Tiêu Phàm nhịn không được bật cười, hắn cảm thấy hệ thống chính là đang cố ý hù dọa chính mình. Va đi lo lắng, tương lai một ít tình huống Còn không bằng trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết. Thì như, cùng Nhan Hạ dính lẫn nhau tỏ lòng ruột sau đó, nét mặt ý vị thâm trưởng, hướng về phía chính mình đi tới Nhan Hàm duyệt. "Ngươi tốt, Lạc Đan đế, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này, đối với chúng ta Nhan gia giúp đỡ. Ngài còn đang ở tiên duyên chi vực lúc, ta liền nghe đã từng nói đại danh của ngài, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Không hổ là Đan đế a." Nhan Hàm duyệt cười híp mắt đi đến Tiêu Phàm trước mặt, vì tiên quân cảnh tu vi, lại hướng về phía Tiêu Phàm làm một đại lễ. Nhan tiền bối khách khí, "Ngài thế nhưng tiên quân cảnh cường giả, ta một đại lan nếu gánh chịu nổi ngài một tiếng Đan đế a." Tiêu Phàm khiêm tốn nói, Lạc Đan Đế, là cái này ngài không đúng. Ta một thằng nghe nói, ngay thế nhưng một tin tưởng tự ti người, sao tại ta một tiểu nữ tử trước mặt, còn kiêm tốn lên. Quá đáng kiêm tốn, nhưng chính là kiêu ngạo. Chương 1355, có cần giúp một tay hay không? Chương 1355, có cần giúp một tay hay không? Ừm. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Nhan Hàm Duyệt. Cái cô nương này, cùng nàng muội muội, hoàn toàn chính là hai cái tính cách người. Nhìn lên tới, có chút cường thế a. Tiêu Phàm hơi cười một chút, lần nữa bình tĩnh nói. Nhan Tiền buổi nói đùa. Tại ngươi dạng này thiên kiêu trước mặt, ta có thể không có bất kỳ cái gì khiêm tốn tư bản, thực sự cầu thị thôi. Đan đế của ta, chẳng qua là tiên duyên chi vực đan đế, tại đây tiên giới, hẳn không có tư cách được xưng đan đế đi. Ta còn sợ những kia chân chính đế cấp cường giả nghe được, chạy tới đánh ta một trận, có thể liền phiền toái. Lạc đan đế có thể thật biết nói đùa. Nhan Hàm duyệt ý vị thâm trưởng cười cười, nói ra: "Như vậy đi, về sau ngươi khác gọi ta cái gì nhan tiên bối, ta thì không gọi ngươi là gì lạc đan đế. Ngươi gọi ta Hàm duyệt, ta bảo ngươi tiêu phàm làm sao?" Tất nhiên tiên bối, không, Hàm duyệt đạo hữu nói như vậy, Vậy ta thì cùng tính không bằng tuân mệnh." Tiêu Phàm chắp tay đáp lại một tiếng, trên mặt toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. "Các ngươi tiếp xuống tính toán gì? Cùng ta cùng nhau hồi nhàn gia, hay là tiếp tục một đường lịch luyện trở về?" Nhan Hàm duyệt trên mặt lộ ra nhàn nhạt sán lạnh nụ cười, hỏi. "Tâm mắt của mọi người, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Phàm. Trước đưa bọn hắn hồi các ngươi nhàn gia đi." Tiêu Phàm suy tư một lát, nói. Tiêu Phàm phát hiện, đi vào tiên giới về sau, ngộ tính di bọn hắn đi theo bên cạnh mình, thực sự lên không đến bất luận cái gì lịch luyện hiệu quả, còn không bằng đem bọn hắn đưa về nhàn gia. Dựa theo nhàn gia sắp đặt, tiến hành lịch luyện. Ngoài ra, Mặc kệ là Mộng Tình gì hay là Nguyệt Ngọc, bọn hắn đều đã phục dụng thực nhật thần quả. Cơ thể cũng đang trong trạng thả đạt được cải tạo. Loại tình huống này, nói đúng ra, đi theo Tiêu Phàm bên người cũng không phải đặc biệt phù hợp. Rốt cuộc, Tiêu Phàm cũng không thể bảo đảm mình có thể liên tục không ngừng cung cấp đủ nhiều năng lượng cho các nàng thôn vệ. Ngược lại là tiến về nhan gia sau. Nhan gia những người kia, khẳng định có thể nể tình Tiêu Phàm cái này đàn đế trên mặt mũi, đồng ý giúp đỡ. Chỉ cần, bọn hắn không ngốc. Tốt. Như vậy tùy ta cùng nhau hở nhan gia. Nhan Hàm duyệt nghe nói như thế, nụ cười càng thêm sán lạn. Nàng kỳ thực cũng không hề nói dối. Vệ quan sau khi kết thúc, nàng thì thường xuyên nghe được ngộng tình gì theo tiên duyên chi vực truyền tới, tin tức về Tiêu Phàm. Là Nhan Gia Thiên Kiêu. Nhan Hàm Duyệt mặc dù cùng Tử Dương Tiên Tông Mạc Dương so sánh, sát thực hay là kém một ít, nhưng để ở cùng nàng cùng một trình độ thiên kiêu trong, vậy cũng đúng đỉnh cấp tư chất. Thế nhưng, cùng Tiêu Phàm tình huống so sánh, Nhan Hàm Duyệt thì có loại thật sâu bị đả kích đến cảm giác. Nói thật chứ, nàng thực sự có chút không dám tin tưởng. Thật sự có người có thể tại 10 năm không đến trong thời gian, theo một người bình thường, tăng lên tới đỉnh phong đại la. Nàng là thực sự đúng Tiêu Phàm tràn ngập tò mò. Tiêu Phàm hiện tại vui lòng đi theo nàng về đến nhan gia. Vậy liền mang ý nghĩa, Tiêu Phàm dạng này thiên kiêu, đối bọn họ nhan gia rất oang, cũng không tệ lắm. Nhất là nàng theo ngụm tình di cùng nhan hạ dĩnh trong miệng nhỏ rõ, Tiêu Phàm có kế hoạch, đưa hắn những kia hồng nhan chi kỷ, lưu tại nàng nhóm nhan gia, cái này nhường nàng càng thêm cao hứng. Rốt cuộc, dựa theo Tiêu Phàm tình huống, nếu hắn thật không có gạt người lợi nói, kia thiên phú của hắn cùng năng lực, đủ để thu hút trong tiền giới cấp cao nhất tiền tông mời chào. Mặc kệ Tiêu Phàm thân mình, có bằng lòng hay không gia nhập bọn hắn nhan gia. Nhưng hắn tất nhiên đem những này hồng nhan chi kỷ lưu tại bọn hắn nhan gia. Vậy liền mang ý nghĩa hắn cũng nhàn hắn ra, có nhất định quan hệ. Chỉ cần nàng nhóm nhan ra bên trong những người khác không bại náo, làm ra làm hại hắn những kia hồng nhan chi kỷ, cùng với lợi ích của hắn tình huống dưới, Tiêu Phàm chẳng lẽ có mặt không đi giúp trợ bọn hắn nhan ra sao? Vậy liền theo ta đi, chúng ta trước tiến vào Hạo Nguyệt Tiên vực, theo Hạo Nguyệt Tiên vực sử dụng tiên vực truyền tống trận, về đến Tử Dương Tiên vực. Nhan Hàm duyệt quyết định thật nhanh, hiểu rõ Tiêu Phàm bọn hắn là bởi vì đạt được thực nhật thần quả về sau, bị người đổi giết, mới không được hướng nhan gia cầu viện, nàng liền biết không thể bị giở răng. Cần sử dụng truyền tống trận sao? Tiêu Phàm hỏi một câu, muốn bay thẳng quá thứ Nhan Hàm Duyệt nói, "Nha." Tiêu Phàm gật đầu, đem giọt nước kêu gọi ra, "Vậy liền lên đây đi." Phiên Phước Hàm Duyệt đạo hữu chỉ đường. "Là cái này tiểu nhi nói cái đó thượng phẩm tiên khí phi hành pháp bảo. Quả nhiên xinh đẹp a." Nhan Hàm Duyệt nhìn thấy Tiêu Phàm triệu hoán đi ra giọt nước, xinh đẹp đôi mắt lóe ra một vòng ánh sáng, tràn ngập tò mò. "Đi lên trò chuyện tiếp." Tiêu Phàm cười cười, mang theo mọi người tiến vào giọt nước pháp bảo, chính lúc chuẩn bị đóng cửa, xa xa trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo cường bảo khí tức. Nhan Hàm Duyệt sắc mặt đại biến, nhắc nhở, "Đây là hơn 10 tiên quân cường giả khí tức, chạy ngay đi." Tiêu Phàm đồng dạng cảm nhận được khí tức tồn tại, trong nháy mắt đóng cửa, khởi động giọt nước, nhàn rỗi sát sa, bạo vút đi. Vèo, phanh phanh phanh. Giọt nước phóng tới hư không trong nháy mắt, những thứ này tiên quân cảnh cường giả, hình như thì cảm nhận được cái gì. Từng cái không hẹn mà cùng phóng xuất ra chiêu thức, hướng về giọt nước bánh kích mà đến. Cẩn thận. Đứng ở cửa sổ mạn tàu bên cạnh, Nhan Hàm duyên sắc mặt càng biến đổi thêm tái nhợt, nói ra: "Còn có tiên quân cảnh trung kỳ cường giả, là Sích Tu Tiên Tông, Tiêu Phàm, có thể tránh thoát sao?" Đương nhiên không sao hết. Tiêu Phàm hơi cười một chút, suy nghĩ khẽ động. Giọt nước tốc độ trong nháy mắt nổ bắn ra đến từ hạ. Trong chớp mắt, liền rời đi Hạ Phong Tình, biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Nhanh như vậy, mặc dù đã sớm biết, giọt nước tốc độ nhanh đến không hề tầm thường, thế nhưng thật trải nghiệm lên, vẫn là để Nhan Hàm Duyệt ngốc trệ tại chỗ. Khênh khách, Nhan Hạ Dĩnh nhìn tỷ tỷ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, phát ra sung sướng tiếng cười, đi đến tỷ tỷ bên người, giữ chặt cánh tay của nàng, hồn nhiên nói: "Tỷ, thế nào? Lợi hại đi." Nhan Hàm Duyệt nhìn muội muội đắc ý bộ dáng, Vũ Mị liếc nàng một cái, đưa tay lướ qua trên trán tóc mái, trải vượt đến lỗ hai phía sau, cười nói: Ngươi đáp ý cái gì sức lực? Đây là tiêu phàm phi hành pháp bảo, có thể không phải là của ngươi. Lạc Đan Đế có thể dùng một ít bình thường vật liệu, luyện chế ra nhanh như vậy phi hành pháp bảo. Và về đến gia tộc, chúng ta lẽ nào không thể cho hắn cung cấp lợi hại hơn vật liệu, nhường hắn luyện chế ra lợi hại hơn phi hành pháp bảo sao? Nhan Hạ Dĩnh nhếch môi, hồn nhiên nói: "Vậy phải xem Tiêu Phàm có bằng lòng hay không giúp chuyện này." Nhan Hàm duyệt nụ cười càng thêm sáng lạ, con ngươi sáng lở, chậm rãi nhìn về phía Tiêu Phàm. "Chỉ cần các ngươi vui lòng cung cấp vật liệu, luyện chế một chút pháp bảo, đương nhiên không có vấn đề. Lại càng không cần phải nói, trước đó ta thì đã đáp ứng Hạ Dĩnh Muốn giúp nàng luyện chế một tương tự pháp bảo, không phải việc khó gì nhi. Tiêu Phàm hiểu rõ, nhan hàm duyệt này tấm nụ cười ý nhếch, này chẳng phải mang ý nghĩa, hắn cùng nhan gia hợp tác, bắt đầu sao? Nhan gia cung cấp vật liệu, hắn đến luyện chế. Đồng thời, nhan gia còn có thể giúp đỡ bảo hộ, cung bồi dưỡng hắn những kia hồng nhan chi kỳ. Theo bình thường góc độ đi xem, Tiêu Phàm cũng chiếm tiện nghi, không có một chút thua thiệt chỗ. Rốt cuộc, chương 1356, đôi bên cùng có lợi, chương 1356, đôi bên cùng có lợi. Thế giới này không chính là như vậy sao? Chỉ có ngươi triển lộ ra càng nhiều, mạnh hơn năng lực mới có thể thu hút người ta chú ý, để người ta vui lòng giúp đỡ ngươi. Nhan gia coi trọng Tiêu Phàm năng lực, Tiêu Phàm sao lại không phải coi trọng Nhan gia cường đại? Đôi bên cùng có lợi thôi. Ai bảo Tiêu Phàm không phải một người cô đơn đâu? Cũng không biết là dọ̣t nước tốc độ quá nhanh, nhường thực Nhật thần quả thông tin truyền lại, cũng không sánh nổi hắn. Vẫn là bởi vì dọ̣t nước còn không có phơi sáng. Nhận được tin tức những người kia, cũng không biết còn có nhanh chóng như vậy phi hành pháp bảo. Cho nên xây dựng cảnh giới địa điểm, để Tiêu Phàm bọn hắn đạt tới vị trí, muốn hơi khoảng cách Hạ Phong Tinh gần một chút. Trước đây nói là trực tiếp sử dụng giọt nước, tiến vào Hạ Nguyệt Tiên vực về sau, đến một khoảng cách Hạ Phong Tình gần đây tinh cầu, sử dụng truyền tốc trận, về đến Tử Dương Tiên vực. Nhưng tiến tức đến giọt nước tốc độ sau, Nhan Hàm duyệt ngay lập tức đưa ra, đi một cái khác vị trí, sử dụng truyền tốc trận. Nàng mặc dù không có giải thích vì sao, nhưng Tiêu Phàm thì đã hiểu nàng ý tứ, hiển nhiên là vì để phòng lỡ như. Thế là, trong hư không, sử dụng giọt nước, phi hành 3 ngày thời gian. Tiêu Phàm bọn hắn đi tới một khoảng tên là Quy Nguyên Tinh chỗ về sau, mới rốt cục hạ xuống. Toàn này tinh cầu, cùng trước đó Hạ Phong Tình nhìn lên tới không hề có quá lớn khác nhau. Nếu nhất định phải nói có khác nhau. Kia chính là chỗ này tu luyện giả số lượng muốn thiếu nhiều lắm, tất cả tinh cầu cộng lại, hình như đều không có 10 vạn người. Nhưng này 10 vạn người tu luyện giả, tu vi lại đều vô cùng cao. Thấp nhất cũng có kim tiên cảnh, tối cao, càng là hơn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tiên quân cảnh cường giả. Nhan Hàm duyệt không có giải thích, nhưng Tiêu Phàm tại hạ xuống tinh cầu bên trên về sau, thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trên viên tinh cầu này, tồn tại tương đối lẫm liệt của phong, đặt ở phàm tu thế giới, uy lực dường như đồng đẳng với cương phong. Nhưng ở nơi này, tiểu này Cương phong cũng không phải cái gì cương phong, chính là đây bình thường xuất gió Tôi cường đại một điểm của phong, mà tiểu này quần phong còn mang theo một chút đúng linh hồn làm hại hiệu quả. Tu vi thấp người, căn bản không có cách nào lưu lại lâu dài ở chỗ này. Cho dù cưỡng ép ngừng ở tại chỗ này, cũng không có khả năng đưa đến bất kỳ lịch luyện hiệu quả. Nói cách khác, nơi mặc dù là khóa thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu, nhưng ngôi trưởng so ra mà nói, vô cùng khắc liệt. Chỉ có tu vi tương đối cao người mới có thể sinh hoạt ở nơi này. Mà dạng này tinh cầu, tại nhan hàm duyệt giới thiệu, dường như chiếm cứ tất cả tiên giới, toàn bộ có thể cư trú tinh cầu 90 phần trăm trở lên. Điều này sẽ đưa đến trong tiên giới Số lượng nhiều nhất đẳng cấp thấp tu luyện giả, vẫn như cô gặp phải, sinh tồn khu vực không đủ nghiêm trọng vấn đề. Tiêu Phàm trên Quy Nguyên Đình, hơi cảm thụ một chút, nơi này Côn Phòng, quả thật có chút mạnh. Cho dù là hắn, thân hồn cũng sẽ ở trong Côn Phòng, nhận một ít ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng sau đó, nhưng lại có thể làm cho thân hồn của hắn đạt được nhất định cô đọng, chỉ là tốc độ vô cùng chậm. Lại nhìn an linh tình trạng của bọn họ, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì chậm trễ cùng do dự, ngay lập tức mang theo mọi người đạp vào truyền tống trận, hướng về nhan hàm duyệt nhắc nhở tinh cầu, truyền tống mà đi. Hô. Đợi đến mọi người Tại mới tinh cầu sau khi xuất hiện, An Ninh một đoàn người mới rốt cục miệng lớn thở hổn hển, trắng bệnh sắc mặt, dần dần khôi phục một chút máu máu. Cảm nhận được đi, nhìn thấy phản ứng của mọi người, Nhan Hàm Duyệt đột nhiên mở miệng nói, "Dạng này tinh cầu, tại tiên giới thực sự quá nhiều. Nếu phía sau cũng không đủ thực lực cường đại ủng hộ, trong các ngươi một số người, chỉ sợ chỉ có thể ở trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn. Không cần thiết hù dọa bọn hắn." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, ngắt lời Nhan Hàm Duyệt lời nói, nói ra, "Ta hiểu rồi ý của ngươi là, có thể chỉ cần có ta ở đây, ta liền không khả năng để bọn hắn sinh hoạt tại dạng này tinh cầu bên trên." Nhan Hàm Duyệt nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, nét mặt tương đối u uất. "Ta rõ ràng đây là đang giúp cho ngươi bật địu. Để bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn có thể đi theo bên cạnh ngươi, mà tiến vào chúng ta Nhan gia lãnh địa lợi sống, là may mắn rường nào một việc a." Nhan Hàm Duyệt ý nghĩ, là một tương đối bình thường ngồi ở vị trí cao thượng vị giả ý nghĩ, nhưng cũng tiếc, nàng không để ý đến một vấn đề. Đó chính là Cố Vy, An Ninh ngột bọn người, cùng Tiêu Phàm quan hệ. Cùng với, bọn hắn đi theo Tiêu Phàm bên cạnh, đã trải qua một chút kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này, hoàn toàn có thể dùng đồng hoàn nạp, trung sinh tử để hình dung. Quan hệ như vậy, Tiêu Phàm có thể khiến cho bọn hắn không dễ chịu sao? Đã trải qua mấy lần truyền tống sau đó, Tiêu Phàm một đoàn người, cuối cùng đi tới Tử Dương Tiên vực, đồng thời tiến vào Nhan Gia lãnh địa. Nhan Gia là thượng phẩm tiên tông, nắm giữ lãnh địa, vẫn là vô cùng khổng lồ, khoảng chừng gần 100 nức hành tinh, nhưng trong đó thích hợp nhân loại ở lại chỉ có một vạt và. Tổ Tinh, Nhan Dật Tinh. Đây là vị sáng lập Nhan Gia lão tổ mệnh danh, nhưng bây giờ đã vắng mặt. Hiện nay nhà của Nhan gia chủ, tên là Nhan Tung Hạo, là Nhan Hạ Dĩnh cùng Nhan Hàm duyệt phụ thân, tiên tôn đỉnh phong tu vi. Đây đều là đi vào Nhan Gia lãnh địa trên đường. Mộc Tình Di thông qua truyền âm giới thiệu cho Tiêu Phàm. Mộc Tình Di tại sao muốn truyền âm giới thiệu? Tiêu Phàm không có hỏi nhiều, chỉ là cảm giác, này nhan gia tình huống hình như muốn so chính mình tưởng tượng bên trong, càng thêm phức tạp. Nhan Hàm Duyệt cũng không có mang theo Tiêu Phàm, trực tiếp tiến về Nhan gia tổ tình, Nhan Dịch Tinh, mà đến đi tới một tên là Huyền Quang Tinh tinh cầu. Lạc Đan Đế thực sự thật có lỗi, tạm thời không có cách nào mang ngài đi chúng ta Nhan gia tổ tình, vì dựa theo quy định, chỉ có đặc thù ngày Tết, cùng với chúng ta Nhan gia đích hệ tử đệ, mới có thể tiến nhập Nhan Dịch Tinh. Nhan Hàm Duyệt hình như sợ Tiêu Phàm sẽ hiểu lầm cái gì giải thích một câu như vậy về sau, lại chỉ vào Mộng Tình Di nói ra. Dù có nhỏ, Di, đời này, đặt vào nhan dịch tinh số lần, có thể cũng sẽ không vượt qua 10 lần. Đúng. Mộng Tình Di bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói ra: "Lạc Đan Đế, mặc dù thiên phú của ngài cùng thực lực, xác thực nên đang giá chúng ta nhan gia nghiêm túc đối phó. Thế nhưng quý củ là các lão tổ tông quyết định tới, chúng ta thực sự không có cách nào sửa đổi. Ngoài ra, nếu ngài cần gặp mặt chúng ta nhan gia tộc trưởng, cũng là hàm duyệt phụ thân của các nàng lời nói, đến lúc đó hắn hẳn là sẽ tự thân lên môn, bái kiến ngài." Được rồi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, bình tĩnh nhìn hướng Nhan Hàm Duyệt, cười nói: "Vừa nãy ngươi nói, Viên này Huyễn Quang Tinh là lãnh địa của ngươi?" "Đúng." Nhan Hàm Duyệt gật đầu, nói ra: "Huyễn Quang Tinh phủ cận, khoảng 16 vạn hành tinh, cũng coi như là lãnh địa của ta. Chỉ tiếc, phiến khu vực này bên trong, chỉ có Huyễn Quang Tinh là sinh mệnh tinh cầu, cái khác đều là tử tinh." "Nơi này an toàn sao?" Tiêu Phàm hỏi. "Đương nhiên an toàn. Nơi này đã coi như là chúng ta Nhan gia lãnh địa khu vực trung tâm. Bất luận cái gì tu vi đạt tới tiên quân cảnh tu luyện giả bước vào, đều cần trước đó thông báo, bằng không đều sẽ bị trở thành địch nhân khu gia." thậm chí trực tiếp tiêu diệt. Nhan Hàm Duyệt không chút do dự gật đầu nói, bọn hắn ở chỗ này tu luyện, hẳn không có bất kỳ hạn chế gì. Tiêu Phàm chỉ chỉ An Ninh đứng người, hỏi lần nữa, cái này. Nhan Hàm Duyệt nhíu mày, nét mặt có chút phức tạp. Chương 1357, thực nhập thần quả thôn phệ hiệu quả, chương 1357, thực nhập thần quả thôn phệ hiệu quả. Nhìn thấy Nhan Hàm Duyệt phản ứng, Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn là cố nén lửa giận trong lòng, từ lạnh nói, lẽ nào, này còn chưa có bắt đầu, các ngươi muốn vi phạm hợp tác cấp định. Không phải, Lạc Đan Đế, ngài hiểu lầm. Bọn hắn muốn trên Huyền Quang Tinh tu luyện, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng mà, ngài không cảm thấy, liền để bọn hắn một mực nơi này tu luyện, đối bọn họ trưởng thành, bây giờ không có bao lớn giúp đỡ sao? Nhan Hàm duyệt vội vàng giải thích, không giống nhau Tiêu Phàm mở miệng, còn nói thêm, ta vốn là nghĩ như vậy. Chúng ta nhan ra mấy chủ cứ đệ tử, thì có chuyên môn học viện. Ta mới vừa rồi là đang suy nghĩ, để bọn hắn gia nhập cái nào học viện, thích hợp hắn hơn nhóm tu vi tăng lên. Còn có học viện. Tiêu Phàm sững sốt một chút, nét mặt trong lúc nhất thời có chút giỡn khóc giỡn cười. An ninh bọn hắn tại sát ma giới lúc, vẫn tại trong học viện học tập. Hiện tại đi vào tiên giới về sau, lại còn cần tiến vào học viện. Đúng vậy a. Vì bọn hắn tu vi hiện tại, muốn tiếp tục tăng lên, biện pháp tốt nhất chính là tiến về tiên giới các nơi gì trị luyện. Nhưng vấn đề là, có chút gì chỉ là có yêu cầu. Nếu như bọn hắn không gia nhập chúng ta Nhan gia học viện, có thể có gần hơn phân nửa di chỉ, không cách nào bước vào, thì thật là đáng tiếc. Nhan Hàm duyệt giải thích nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Phàm không có trực tiếp giúp an Ninh bọn hắn làm ra quyết định. Có thể a. Nhan Tiền Bối nói có đạo lý đâu. Chúng ta tu vi hiện tại, chẳng qua mới điệu tiên cảnh. Còn không bằng tiếp tục gia nhập học viện, dựa theo học viện quá trình đi đi." An Ninh không do dự chút nào gật đầu đồng ý nhan hàm duyệt đề nghị. "Ta thì đồng ý nhan tiền bối đề nghị." Cúc Vi ôn nhu nói. "Sao cũng được á." Trước đó tại Vân Tiêu học viện lúc, vẫn luôn là đạo sư. Bây giờ nếu như muốn gia nhập học viện, hẳn là cũng muốn lại lần nữa biến thành học sinh, ngược lại là có một fan đặc biệt hương vị." Trương Nghị vừa cười vừa nói. Nhìn thấy tất cả mọi người không có từ chối, Tiêu Phàm đột nhiên nói ra. "Nhưng các ngươi không để ý đến một chút, các ngươi đã ăn thực nhật thần quả, so sánh với lực luyện, các ngươi hiện tại chỉ cần không ngừng tu luyện, tu vi có thể nhanh chóng tăng lên." Có thể những năng lượng này đến từ ở đâu đâu? Cũng không thể nhường nhan gia cung cấp đi. Nguyễn Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, ôn nhu hỏi. Tiêu Phàm ý mắng đem tầm mắt nhìn về phía Nhan Hàm Duyệt. Hắn nhưng là cho Nhan Hạ Dĩnh cùng mộng tình gì hai cái nhan gia đệ tử, các cung cấp một khoản thực nhận thần quà. Nếu nhan gia không có điểm tỏ vẻ, Tiêu Phàm chỉ có thể nói, đến tiếp sau hợp tác đã không có bất kỳ cần thiết. Chúng ta nhan gia là khẳng định sẽ cung cấp một ít tài nguyên dùng cho các ngươi trưởng thành. Nhan Hàm Duyệt đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩa, ngay lập tức nói, nhưng ta còn là đề nghị bọn hắn tiến vào học viện học tập. Thu vi tăng lên, không có nghĩa là thực lực tăng lên. Cho dù bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem tu vi tăng lên tới Tiên Tôn, Tiên Đế, một chỉ có tu vi, không có thực lực Tiên Tôn, Tiên Đế, sẽ chỉ biến thành trong mắt người khác bánh trái thơm ngon. Có đạo lý, đã các ngươi đều đồng ý vậy liền phiền phước hàm duyệt giúp một chút, cho bọn hắn làm một chút nhập học thủ tục. Tiêu Phàm thì cuối cùng đồng ý chẳng qua tại đồng ý sau đó, hắn lại hỏi, "Đúng rồi, không biết kệ bên này, có cái gì thích hợp tự tinh, ta muốn thấy nhìn xem, bọn hắn phục dụng thực nhật thần quả hiệu quả về sau quả. Chỉ cần là ta lãnh địa trong tử tinh, trừ ra một ít đặc thù khoáng sạn tinh bên ngoài, những tinh cầu khác nên đều không có vấn đề. Nhan Hàm Duyệt suy tư một lát, nói: "Đi, đi nhìn thử một chút." Tiêu Phàm lại đặt giọt nước kêu gọi ra: "Không cần gấp gáp như vậy đi, ta trước cho bọn hắn an bài một chút chỗ ở." Nhan Hàm Duyệt trợn khóc trợn cười nói: "Cái nào không thể ở?" Tiêu Phàm vô cho hỏi nghi nói ra những lời này về sau, dẫn đầu lướng về giọt nước trên đi đến. Nguyễn Ngọc một đoàn người không có chút gì do dự, trực tiếp đi theo tiến vào giọt nước bên trong. Nhan Hàm Duyệt có chút bất đắc dĩ nhún nhụi mày, nhìn thấy mọi mọi cùng Tiểu Di, cũng không chút do dự đi theo, cũng chỉ có thể ngay lập tức đưa vào đến giọt nước. Tiêu Phạm nhường nhàn hàm duyệt cho mình một phần cụ thể về nàng lãnh địa trong tinh cầu bản đồ. Lại cùng nàng thảo luận một phen về sau, cuối cùng xác định một khóa đánh số là Huyền 33 số 451 tinh cầu. Quả nhiên, làm tinh cầu số lượng đủ nhiều tình huống dưới, cho dù là tiên giới tu luyện giả thì không có hứng thú, cho mỗi một khóa tinh cầu cũng tiến hành mệnh danh. Nhất là những thứ này bình thường không có ích lợi gì tự tình, cũng là dựa theo số lượng số hiệu tiến hành đánh dấu. Huyền 33 số 451 tự tình là nhàn hàm duyệt lãnh địa bên trong, một khóa không đáng chú ý tinh cầu. Lớn nhỏ dường như cùng địa cầu không sai biệt lắm. Phía trên có một ít đặc biệt tiên trung giai khoáng sạn, mỏ linh hải. Tiểu này mỏ linh hải đặc sắc, chính là mỗi một viên khoáng thạch bên trong, cũng ẩn chứa 3 phần trăm tiên lực năng lượng. So sánh với cái khác, không có một chút tác dụng nào, chỉ có nham thạch cùng cơ sở khoáng thạch tự tinh. Tiêu Phàm cảm thấy, viên này tự tinh, đúng nguyên ngọc trợ giúp của bản hắn, nên lớn hơn một chút. Đương nhiên, cũng càng thuận tiện bọn hắn hấp thụ một ít. Tiêu Phàm hiện tại còn không biết thực nhật thần quả thôn vệ năng lực, rốt cục là có chuyện gì vậy? Do đó, mới biết để mắt tới kiểu này thuận tiện hấp thu. Đi vào huyền 33451 tự tinh sau, Tiêu Phàm hạ xuống vị trí chính là mỏ linh hải ngay phía trên, một quyền huynh kích xuống dưới, đầy trời đá vụt, trực tiếp nứt toa ra, đem dấu ở bên trong tinh cầu bộ mỏ linh hải khoán mạch, bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Các ngươi ai tới trước? Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. Nguyễn Ngọc một đoàn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không phải bọn hắn không muốn cái thứ nhất đến thử, mà là cho tới bây giờ, bọn hắn kỳ thực cũng không hiểu, nên sao đi hiện ra thực nhập thần quả thôn vệ chi lực. Tiêu Phàm, chúng ta căn bản không biết phải làm sao a? Nguyễn Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ mà hỏi. Cũng không thể trực tiếp cầm những quáng tịch này, hướng trong miệng đi đi. Mẹ. Tiêu Phàm nói người, thụ nhận thần quả đối với hắn vô dụng, cho nên hắn không có sử dụng. Nhưng dựa theo hệ thống đúng thực nhập thần quả nhắc nhở, này cái gọi là thôn vệ chi lực, hình như xác thực chính là đem những quang thể này, hoặc nói tất cả tinh cầu ăn hết. Như vậy sao ăn đâu? Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt. Nhan hàm duyệt cái này tiên quân cảnh cường giả, cũng đồng dạng vô cùng mờ mịt. Hệ thống, sao làm? Tiêu Phàm chỉ có thể hướng hệ thống xin giúp đỡ. Bình thường tu luyện là được rồi. Tại bọn hắn lúc tu luyện, thực nhập thần quả thôn vệ chi lực sẽ tự động phát động. Dù đỡ bọn hắn đem có thể hấp thu thôn vệ, trực tiếp thôn vệ. Hệ thống rất mau trở lại đáp. Vậy như thế nào phán định, cái gì là có thể hấp thu, cái gì lại là không thể hấp thu? Tiêu Phàm nghe được hệ thống nhắc nhở, trong đầu sản sinh một cái to lớn nghi vấn. Hệ thống hình như cũng bị Tiêu Phàm vấn đề này cho hỏi bối rối. Hồi lâu, mới phản ứng lại, bất đắc dĩ đáp lại nói: "Sẽ tự động phán định, ngươi để bọn hắn bắt đầu tu luyện, liền biết chuyện gì xảy ra." Thứ này, buồn hệ thống thì không có cách nào cho ngươi rõ ràng giải thích chương 1358, học viện nhang gia, chương 1358, học viện nhang gia. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm hình như thì đã hiểu cái gì, lông mày hơi nhíu trên mặt lộ ra một vòng lộ cười. "Trận, hắn đúng như ngọc đám người nói, các ngươi bình thường tu luyện là được rồi." "Bình thường tu luyện?" Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, mấy người khẽ chau mày, mơ hồ hình như đoán được cái gì, nhưng lại lại cảm thấy ý nghĩ của mình có thể cũng không chính xác. "Về phần làm trò bí hiểm sao? Các ngươi đi tu luyện chẳng phải sẽ biết rốt cục chuyện gì xảy ra." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, cố ý hướng về phía mấy người giống lên một câu. "Nếu là hắn không làm như vậy, còn không biết những người này muốn cùng hắn tiếp tục lại nhảy bao lâu." "Nữ nhân, có đôi khi chính là phiền phức." Nhìn thấy Tiêu Phàm tức giận Chúng nữ trong nháy mắt không còn dám nói nhảm cái gì, vội vàng lầm bầm hai tiếng, thành thành thật thật đi tu luyện. Một đám người cứ như vậy ngồi xếp bằng tại Mộ Linh Hải phía trên, thật sự bình thường tu luyện. Mỗi người ở giữa khoảng cách cũng tại 10 mét trở lên. Mộ Linh Hải còn là rất lớn, đầy đủ bọn hắn phân tán ra đến hành động. Thế nhưng, bọn hắn nhìn như là tại bình thường tu luyện, nhưng ai cũng mơ hồ cảm giác rất được, loại tu luyện này trạng thái vô cùng không thích hợp. Tại trong cơ thể của bọn hắn, rõ ràng tồn tại đặc thù hấp lực. Tiểu này hấp lực sẽ chỉ ảnh hưởng thân thể bọn họ chung quanh 3 mét phạm vi bên trong. Răng rắc răng rắc. Từng tiếng điếu đất hình như côn trùng gặm ăn tức án âm thanh, theo những người này trên người truyền ra ngoài. Nhan Hàm duyệt nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Phàm, thấp giọng dò hỏi: "Thực nhật thần quả thôn vệ hiệu quả, cứ như vậy, đã rất tốt, ngươi không thấy được, dưới người bọn họ khoáng thạch cũng bắt đầu bị tiêu hao sao?" Đó là khoáng thạch bên trong năng lượng bị bọn hắn hấp thu. Nhan Hàm duyệt nhìn thấy những người này dưới thân khoáng thạch, sắc thực cũng biến thành bột mịn. Những thứ này bột mịn, rõ ràng đều là vô dụng tạp chất. "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, vừa cười vừa nói: "Thực nhật thần quả thôn vệ năng lượng, hẳn là sẽ theo bọn hắn sử dụng số lần tăng nhiều, mà không ngừng tăng cường hiệu quả." Hiện tại lời nói, sát thực nhìn lên tới không được tốt lắm, nhưng cùng tương đối bình thường tình huống, tu vi của bọn hắn hay là tăng lên rất nhanh. Như thế, Nhan Hàm duyệt đồng ý gật đầu, cười nói: "So với bình thường giai đoạn này tu luyện giả, bọn hắn tốc độ tu luyện chí ít tăng lên gấp 10." "Không phải chỉ." Tiêu Phàm lắc đầu, chỉ vào Nguyễn Ngọc nói ra: "Ngươi nhìn kỹ một chút Nguyễn Ngọc, thật chỉ là gấp 10 tốc độ tu luyện sao?" Nguyễn Ngọc thế nhưng đã có yêu đế truyền thừa người, thân mình tốc độ tu luyện thì so với bình thường tu luyện giả, không biết nhanh hơn bao nhiêu, làm sao có khả năng tăng thêm thực nhập thần quả hiệu quả về sau, hay là chỉ có gấp 10 đâu? Nhan Hàm duyệt trừng mắt, cẩn thận chằm chằm vào Nguyễn Ngọc nhìn một chút, kinh ngạc nói: "Thật đúng là, ta chưa bao giờ thấy qua một kim tiên cảnh tu luyện giả, lại có nhanh như vậy tốc độ tu luyện." Chỉ là, Nhan Hàm duyệt nhịn không được nợ nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Dựa theo nàng hiện tại tốc độ tu luyện, viên này tử tinh, chỉ sợ không bao lâu, rồi sẽ bị nàng một người hấp thụ thành triệt để vô dụng tinh. Ngươi vừa nãy còn giống như nói, theo bọn hắn tu luyện số lần gia tăng, cái tốc độ này, hình như sẽ còn tiếp tục tăng lên đi. Làm sao có khả năng chỉ là trở thành vô dụng tinh, ta dám xác định, đợi nàng cuối cùng tu luyện hoàn tất, viên tinh cầu này" cuối cùng khẳng định là trở thành đầy trời bụi. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, lúc này mới trả lời Nhan Hàm duyệt một cái vấn đề khác. Về phần ngươi lo lắng ta đến bọn hắn tốc độ tu luyện tăng lên vấn đề, ta hiện tại thì có thể trả lời ngươi, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để các ngươi nhàn rà, toàn lực cung cấp bọn hắn, tăng lên tới Tiên Tôn, Tiên Đế. Bọn hắn tu luyện tài nguyên, chúng ta thì sẽ nghĩ biện pháp. Tiêu Phàm, ngươi đừng hiểu lầm a. Ta không phải ý tứ này. Nhan Hàm duyệt nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, ngay lập tức hẩn trưng lên, nàng còn tưởng rằng Tiêu Phàm đây là tức giận. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, khoát tay một cái nói. Kỳ dịch Từ vừa mới bắt đầu, ta thì không muốn cho các ngươi nhan gia giúp đỡ quá nhiều. Lần trước liền nghe Mộng Tiên chủ nói, các ngươi nhan gia có vài chủ cốc đệ tử, hàng năm tiêu hao tiên thạch thì vượt qua 1000 vạn lần ư? Ta ban đầu dự đoán, các ngươi có thể giúp ta đem bọn hắn bổ dưỡng đến đại la, hoặc là tiền quân, ta thì đủ hài lòng. Về phần tiên tôn, tiến đến cái gì, kia tiêu hao sát thực quá kinh khủng, chỉ sợ các ngươi nhan gia cũng không có mấy cái đi. Ngày. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Nhan Hàm Duyệt trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Do dự một lát sau, Nhan Hàm Duyệt nói ra: "Lạc Đan Đế, ta chỉ có thể nói Chúng ta nhan gia sẽ tận lực giúp đỡ bọn hắn tăng thực lực lên. Nếu cuối cùng chúng ta thực sự không bỏ ra nổi, ngài thì tuyệt đối không nên trách tội chúng ta. Yên tâm, chắc chắn sẽ không trách tội các người, làm hết sức mà thôi. Ngoài ra, ngươi nói, để bọn hắn gia nhập các ngôi nhan gia học viện, hẳn là cũng có ngoại gia phúc lợi đi. Tiêu Phàm trực tiếp giật ra trọng tâm câu chuyện. Đương nhiên là có. Gia nhập học viện về sau, bọn hắn sẽ dựa theo nhan gia dòng chính đệ tử bồi dưỡng quy cách tới. Chủ yếu thể hiện tại trên sự bảo vệ, chúng ta sẽ tận lực bảo đảm an toàn của bọn hắn. Nhan Hàm duyệt vẻ mặt nghiêm túc nói, làm hết sức bảo đảm an toàn của bọn hắn. Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời, nụ cười có chút ý vị thâm trường. Kìa "Tài nguyên đâu?" Tiêu Phàm hỏi. Tài Nguyên lời nói, cho dù là những kia nhan gia đệ tử, cũng là dựa theo tự thân năng lực đến tu hoạch, điểm này, chúng ta sẽ không quá phận giúp đỡ. Chúng ta nhan gia luôn luôn thờ phụng, thiên phú mạnh hơn đệ tử, nếu quá độ đi vun trồng, sẽ chỉ đem nó bồi dưỡng thành sẽ không tự hỏi đứa bé to xác. Nhan Hàm quyết nghiêm túc nói, "Chẳng qua ngươi yên tâm, đây chẳng qua là tương đối gia nhập học viện những học sinh kia mà nói. Bọn hắn bình thường cần tài nguyên tiêu hao, chúng ta hay là sẽ quá mức cung cấp." Lời này, ta vô cùng đồng ý vậy liền dựa theo ngươi nói đến đây đi. Tiêu Phàm cười cười, luôn cảm giác nhan hàm duyệt lời nói này, có chút tởl quần đánh giá ý nghĩa. Vừa nói, sẽ không cung cấp nhiều tư nguyên hơn, toàn bộ nhờ những đệ tử này chính mình nỗ lực đến thu hoạch tài nguyên. Một bên nhưng lại cùng hắn bảo đảm, đáp ứng cho Nguyễn Ngọc bọn hắn tài nguyên, sẽ còn tiếp tục cung cấp. Hiện tại đối với Nguyễn Ngọc bọn hắn mà nói, chỉ cần có đáp ứng tài nguyên, thì ngay tại lúc này bọn hắn đang hấp thu, cùng loại với mỏ linh hải như vậy khoảnh mạch. Tu vi của bọn hắn có thể tăng cường nhanh chóng trong số dưới. Học viện cung cấp điểm này tài nguyên, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không đặt tại trong mắt đi. Nhưng Tiêu Phàm thì không để ý đến một vấn đề. Mộ Linh Hải những thứ này khoán mạch, chỉ là giúp đỡ miễn Ngọc bọn hắn tăng cao tu vi. Nhiều khi, tu vi cũng không có nghĩa là thực lực. Nhan Hàm Duyệt nhắc tới ở trong học viện bộ tài nguyên, kỳ thực cũng không phải tăng cao tu vi những kia tài nguyên, mà là tăng thực lực lên tài nguyên. Tỷ như công pháp, đan dược, pháp bảo, thậm chí có thể cảm ngộ pháp tắc một loại thứ gì đó. Những vật này, đối với bình thường tu luyện giả mà nói, muốn thu hoạch độ khó lớn vô cùng, mà cũng đứng thế thật đại thế lực đệ tử, cùng bên ngoài tu luyện giả khác biệt lớn nhất. Chương 1359, Nhan Hàm Duyệt hứa hẹn, chương 1359, Nhan Hàm Duyệt hứa hẹn. Nguyễn Ngọc một đoàn người tốc độ tu luyện, quả nhiên cùng Tiêu Phàm đoàn giống nhau. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn thôn phệ mỏ linh hải tốc độ càng lúc càng nhanh. Cũng liền một giờ sau, chọn vện chiếm cứ tất cả huyền 33451 tự tinh một phần 10 mỏ linh hải đã bị mấy người bọn hắn hấp thu không sai bị lắm. Mà huyền 33451 tự tinh diện tích, thế nhưng tương đương với một cái địa cầu lớn như vậy, một phần 10 khoáng mạch, tại trong vòng 1 canh giờ bị bọn hắn hấp thụ trống không. Tốc độ này là khá là khủng bố. Với lại, cùng hệ thống nhắc nhở giống nhau, bọn hắn lúc tu luyện, thân thể sẽ tự động phán đoán Cái quái gì thế là dùng tới tu luyện cái quái gì thế lại không thể bị thôn phệ hấp thụ, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến những người khác tu luyện. Bất quá, Ngộng Tình Di, Nhan Hạ Dĩnh, cùng với An Ninh hai tỉ đệ, còn có nguyên tố tú, tú cùng thái niệm niệm, vì tự thân không có đạt được yêu đế truyền thừa, bọn hắn tốc độ tu luyện muốn so Nguyễn Ngọc đám người chậm một chút điểm. Mấy người bọn hắn cộng lại, thôn phệ đến mỏ linh hải, có thể ngay cả Nguyễn Ngọc một người 1 phần 10 đều không có. Cái này khiến một mực bên cạnh nhìn Nhan Hàm duyệt trợn mắt há hốc mồm. Liền xem như nàng cái này tiên quân cảnh cường giả, đem những này mỏ linh hải, đổi thành tiên thạch lời nói, tốc độ của nàng thì hoàn toàn không cách nào cùng Kim Tiên cảnh Nguyễn Ngọc đám người so sánh. Nếu chỉ là Nguyễn Ngọc một người như vậy, Nhan Hàm Duyệt sẽ chỉ cảm thấy Nguyễn Ngọc Thiên Phú có chút đặc thù, muốn so đồng dạng là Kim Tiên cảnh mộng tình gì, cường đại không ít. Nhưng vấn đề là, ngay cả Cúc Vi cái này điệu tiên cảnh tu lu giả, đều muốn so với nàng hấp thụ tốc độ cường đại hơn rất nhiều. Nhan Hàm Duyệt thì ý thức được, Cúc Vi, Nguyễn Ngọc những người này trên người, khẳng định còn có chính mình không biết năng lực đặc thù. Lạc Đan Đế, thiên phú của bọn hắn. Nhan Hàm Duyệt nhịn không được trong lòng kinh ngạc, hỏi, bọn hắn cũng có riêng phần mình truyền thừa, tốc độ tu luyện sắc thực không tính chậm. Tiêu Phàm cười lấy giải thích nói: "Này truyền thừa, chỉ sợ không đơn giản đi." Nhan Hàm Duyệt ý vị thâm trường nói: "Đương nhiên." Tiêu Phàm cười lấy gật đầu, tự tin nói: "Nhìn thấy Tiêu Phàm không hề có muốn giải thích, đến cùng là cái gì truyền thừa sau đó, Nhan Hàm Duyệt cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, trực tiếp rời đi trọng tâm câu chuyện, hỏi: "Kia Lạc đạo hữu đâu? Tiếp xuống có tính toán gì hay không? Ta có thể biết mang theo nguyễn ngọc, đi tìm tiên giới ảnh ma nhất tộc đi." Tiêu Phàm không có chút gì do dự, đem chính mình nguyên bản ý nghĩ nói ra: "Đương nhiên, trước đó có thể biết đem thái niệm niệm đưa về bọn hắn thái gia." Tiêu Phàm không giống nhau nhăn hàm duyệt mở miệng, lại tiếp một câu. "Thái gia?" Nhan Hàm duyệt trên mặt nguyên bản đã toát ra vẻ giận mình, nhưng nhắc tới thái gia, nàng lại nhíu mày. "Thái gia ở đâu?" Hình như không chút nghe nói qua nha. Thái gia hẳn không phải là đại gia tộc nào, người thân là tiên giới thập đại gia tộc Nhan gia một thành viên, đương nhiên sẽ không hiểu rõ dạng này tiểu gia tộc. Tiêu Phàm cười nói, "Tại sao ta cảm giác ngươi có chút âm dương quái khí?" Nhan Hàm duyệt hừn rồi nói, "Tuyệt đối không có." Tiêu Phàm vẻ mặt chính khí khoát khoát tay, nói ra, "Bất quá, cái này cũng muốn nhìn nghiêm niệm niệm ý nghĩ. Tình huống của nàng cùng muội muội của ngươi có chút cùng loại, đều là bị phái đi tiên duyên chi vực lịch luyện. Khác nói mỏ, Hạ Dĩnh Nha đầu kia, còn không phải thế sao bị chúng ta phái đi lịch luyện? Nàng là nhan gia đích hệ tử đệ, chúng ta còn chưa xuống phải đến, muốn em đích hệ tử đệ, phái đi hạ giới lịch luyện trình độ. Nhan Hàm Duyệt trong nháy mắt bác bỏ tiêu phàm thuyết pháp này, tức giận nói lầm bầm. Nha đầu này hoàn toàn liền là chính mình vụng trộm chạy tới tiên duyên chi vực. Tại ta tử trong di chỉ núi khởi nguyên sau khi ra ngoài, nghe phụ thân nhắc tới chuyện này, rõ ràng đã qua lâu như vậy, hắn còn khí gần chết. Nhan Hàm Duyệt nói đến đây cái, đột nhiên che lấy miệng nhỏ, cười chộc lên. Hai con mắt to, khép lại thành một đường nhỏ, để lộ ra một tia khát phong tình. Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua, thi cười lấy nhìn về phía trong tu luyện Nhan Hạ Dĩnh, nói: "Kia nàng lần này trở về, chẳng phải là muốn bị phụ thân ngươi hung hăng giáo huấn? Với lại, ngươi cái này làm tị tị nhìn thấy thân muội muội bị giáo huấn, như thế cười trên nỗi đau của người khác, thật được không? Ai bảo nha đầu này không nghe lời, nên giáo huấn một chút nàng, tỉnh về sau thật làm ra nhường tất cả chúng ta, cũng hối hận quyết định." Nhan Hàm duyệt nghiêm túc đáp lại Tiêu Phàm một câu về sau, mới lên tiếng: "Bất quá, phụ thân hay là rất thương yêu nàng, thật muốn viết giáo huấn nàng, cũng chưa chắc." Ta nói chừng cũng là sắp đặt nàng tiến vào học viện học tập. Hơn nữa là loại đó không đem tu vi tăng lên tới nhất định cấp độ, không cho phép rời đi học tập. Lấy nàng nhạy thoát tính cách, tuyệt đối là một loại tra tấn. Nhan Hàm duyệt dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Với lại, có sự giúp đỡ của ngài, nàng hiện tại còn ăn thực nhật thần quả dạng này đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Tương lai thành tựu không thể đo lường, nói không chừng thật sự có thể trưởng thành đến tiên đế cấp bậc, cha ta thương nàng còn đến không kịp, lại làm sao có khả năng thật giáo huấn nàng." Lời này, Tiêu Phàm nghe ra một ít ưu hoán cùng âm mộ hương vị. Nghĩ thì rất bình thường. Theo Nhan Hàm duyệt tình huống đến xem vốn nên là thuộc về nhan gia đình cấp thiên tiêu, từ nhỏ đến lớn, chỉ sợ đều là hài tử của người khác. Nhan Hạ Dĩnh là thân muội muội, khẳng định một thẳng bị người nhà giàu hấn, muốn cùng nàng tỷ tỷ này hào hào hợp tập. Mà Nhan Hàm Duyệt đâu? Tuổi tác muốn so Nhan Hạ Dĩnh lớn. Lớn tuổi như vậy, nhưng nàng tại nhiều khi không vẹn vẹn là đảm nhiệm Nhan Hạ Dĩnh tỷ tỷ thân phận. Thậm chí, còn đảm nhận dậy rồi mẫu thân chức trách. Bởi vì các nàng hai tỷ muội thân sinh mẫu thân, sướng tại sinh hạ Nhan Hạ Dĩnh sau đó, cũng bởi vì bất ngờ vẫn lạc. Nhan Hạ Dĩnh có thể nói, là hoàn toàn bị Nhan Hàm Duyệt chăm sóc đến lớn. Từ nhỏ, Nhan Hàm Duyệt trong lòng thì có một phần chịu nặng trách nhiệm. Phần này trách nhiệm thì duy trì nhiều năm như vậy. Nhưng bây giờ, nàng mơ hồ cảm giác được, thân làm tấm gương chính mình, tương lai có thể còn muốn hướng thân muội muội học tập. Quan niệm trên sửa đổi, tóm lại có chút không thoải mái. Bất quá, nhan hàm duyệt dù sao cũng là xuất phát từ nội tâm, quan tâm, yêu thương, chăm sóc nhan hạ dĩnh vị này thân muội muội tỉ tỉ tốt. Hoàn toàn sẽ không bởi vì này chút thời gian thì sinh ra ghen ghét tâm lý, từ đó sinh ra như hại mình thân muội muội ý nghĩ. Đây không phải những kia chó má cái gọi là đại nữ chính, thực chất, mỗi ngày sinh hoạt tại lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trong, các loại tính toán nữa nhiều lần. Đương nhiên, nhan gia khủng lỗ như vậy, nhan Hàm duyệt hai tỷ muội phụ thân, cũng không phải chỉ có nàng nhóm thân sinh mâu thân một bạn đời. Có chút sự việc, vẫn là không cách nào tránh. Nhưng cũng chính là như thế. Nhan Hàm duyệt ngược lại cảm thấy, chính mình càng nên bảo vệ tốt cô muội muội này, không thể để cho nàng tại những cái kia loạn thất bát tao trong sự tình, ngoài ý muốn nổi lên. Lời nói quy chính đệ, nhắc tới Tiêu Phàm đúng nhan hạ dĩnh giúp đỡ lúc, nhan Hàm duyệt trên mặt toát ra vô cùng vẻ chăm chú. "Tiêu Phàm, thật vô cùng cảm tạ ngươi, vì ta muội muội làm những chuyện kia." Ta cái này làm tỉ tỉ thực sự không biết làm sao báo đáp ngài. Nhan gia một ít quyết định, ta không dám hứa chắc. Nhưng ta phía bên mình, ta có thể hướng ngài hứa hẹn, chỉ cần ngài những kia bạn đời còn đang ở chúng ta nhang gia, ta đã dùng hết sinh mệnh của mình đi bảo vệ bằng hắn. Chương 1360, Tiêu Hao là thật khủng lồ, chương 1360, Tiêu Hao là thật khủng lồ. Cảm ơn. Cảm nhận được Nhan Hàm Duyện phát ra từ nội tâm hứa hẹn. Tiêu Phàm một người, người, trong lúc nhất thời lại có chút ít không biết đáp lại ra sao cảm giác, chỉ có thể cười khổ, gật đầu, yên lặng nói một tiếng cảm tạ. Ngay tại lúc đó, còn đang ở viền 33451 tinh cầu bên trên mọi người. Thì cuối cùng đem cuối cùng một kia mỏ linh hải năng lượng hấp thu xong tất. Oanh! Một tiếng kinh khủng vang minh tại tinh cầu nội bộ, dông nhiên vang lên. Tất cả viền 33451 tinh cầu tích liệt rung động. Tại đáng sợ tiên giới, viên tinh cầu này tồn tại có thể chính là dựa vào mỏ linh hải bên trong tồn tại năng lượng khổng lồ. Nhưng hôm nay, những năng lượng này đều đã bị mọi người hấp thu không còn một mảnh. Nó thì cuối cùng chống đỡ không nổi đến từ bốn phương tám hướng tiên giới bị áp. Tại một tiếng tiếng oanh minh bên trong, chật đệ nộ tung lên. Nhưng bởi vì tất cả tinh cầu bên trên năng lượng đều đã bị hấp thu không còn một mảnh. Lần này nổ tung, vẻn vẹn là tinh cầu không chống đỡ được tiên giới uy áp mà sinh ra tự bạo. Uy lực cũng không phải đặc biệt khổng lồ. Nhiều lắm là cũng liền cùng một đỉnh phong đại la một kích toán lực, xe xích không bao nhiêu đi. Công kích như vậy, đúng tiêu phàm cùng Nhan Hàm Duyệt, xác thực sẽ không sinh ra bất kỳ làm hại. Lần này khắc vào tinh cầu bên trên Nguyễn Ngọc đáng người, cũng có chút không chống đỡ được. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn hay là ở vào nổ tung trung tâm. Vụt. May mà, Nhan Hàm Duyệt cái này tiên quân cảnh cường giả, mặc dù luôn luôn tại cùng Tiêu Phàm nói chuyện thiếm. Nhưng chú ý, thì thời khắc nhìn chằm chằm Tình Cẩu, lại càng không cần phải nói, nàng vừa mới làm ra hứa hẹn, nhất định sẽ bảo vệ tốt tiêu phạm những kia bạn đời, cũng không thể vừa dứt lời, liền bị đánh mặt đi. Trên người Nhan Hàm Duyệt, đột nhiên tách ra một đạo ánh sáng chói mắt, hóa thành một đạo kình thiên màu xanh dương băng điểu, hướng về Tình Cẩu bên trên mọi người, khoé động mà đi. Màu xanh dương băng điểu cường thế xông mở nổ tung sinh ra sóng xung kích. Nhưng mọi người chỉ là qua loa thu một ít ảnh hưởng, liền bị này màu xanh dương băng điểu bảo vệ. Đợi đến nổ tung biến mất, màu xanh dương băng điểu thì biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa tại Tiêu Phàm cùng Nhan Hàm Duyệt trước mặt mọi người, trừ ra hơi có chút trật vật bên ngoài, lại không có nhận bao nhiêu làm hại. "Cảm ơn." Tiêu Phàm hướng về Nhan Hàm Duyệt nói lời cảm tạ một tiếng. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được cùng Nhan Hàm Duyệt cái này tiên quân cảnh cường giả trên lệnh, không phải trên thực lực. Muốn nói thực lực, Nhan Hàm Duyệt hiện tại có thể cũng không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Nhưng vừa nãy loại tình huống kia, Tiêu Phàm vẫn đúng là không có cách nào bằng vào tự thân năng lực bảo vệ được nguyễn ngọc bọn hắn. Khoảng cách quá xa. Nổ tung quá mức đột nhiên, Tiêu Phàm cho dù có thể trong nháy mắt ra hiện tại bên cạnh của bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ trong cùng một lúc nhận độ tung ảnh hưởng. Đương nhiên, cho dù Nhan Hàm Duyệt không xuất thủ, đám người này kỳ thực cũng sẽ không có quá chuyện đại sự, bởi vì bọn họ trên người cũng có Tiêu Phàm trò phòng ngự tiên phủ. Đó là có thể chống cự tiên quân cường giả công kích tiên phủ. Chỉ là có thể so với đỉnh phong đại la nô tung, lại như thế nào làm hại bọn hắn, nên bảo vệ bọn hắn, cũng là tại bảo vệ muội muội ta cùng tiểu di mã. Nhan Hàm Duyệt cười lấy khoát khoát tay, nói sang chuyện khác. Ngươi không hiếu kỳ, bọn hắn lần tu luyện này, tăng lên hiệu quả sao? Hiệu quả thật không tệ. Tiêu Phạm hơi cười một chút, hắn đã nhìn ra, Nguyễn Ngọc bọn hắn lần tu luyện này hiệu quả, hiệu quả tốt nhất, tự nhiên là tiếp nhận rồi yêu đê truyền thừa Nguyễn Ngọc đám người. Trong đó Nguyễn Ngọc cùng trước Nghị, vì đều đã là Kim Tiên cảnh cùng giả, cho dù hiệu quả tốt nhất, tu vi tăng lên cũng không phải rất nhiều. Cái trước theo Kim Tiên sơ giai, đột phá đến Kim Tiên trung kỳ. Hắn vì đây Nguyễn Ngọc trễ một chút đột phá đến Kim Tiên cảnh, cho nên bây giờ cách Kim Tiên trung kỳ không sai biệt lắm còn có cách nhau một đường. Nếu tiên giai tu vi, còn cùng trước đó giống nhau, bị phân chia thành 9 cái đẳng cấp. Tiên Nguyễn Ngọc tu vi, khoảng chính là theo Kim Tiên nhị tinh, đột phá đến Kim Tiên ngũ tinh. Mà Trương Nghị thì là theo Kim Tiên nhất tinh, đột phá đến Kim Tiên tam tinh. Như thế đến xem, hay là Nguyễn Ngọc tăng lên hiệu quả, muốn so Trương Nghị còn tốt hơn một ít. Tiếp theo, chính là Cúc Vy. Lần này hiệu quả, càng thêm hoa trương. Nàng nguyên bản thực lực chia làm hình dạng người cùng bản thể. Hình dạng người điệu tiên sơ giai, bản thể thì là điệu tiên trung kỳ. Nhưng trải qua lần này tu luyện sau, hình người của nàng thái đã đạt tới điệu tiên đỉnh phong, bản thể hình thái càng là hơn đột phá điệu tiên, đạt đến tiên tiên sơ giai. Lại sau đó, chính là Mộng Tình Di. Trước đây khoảng cách Kim Tiên hậu kỳ Không sai biệt lắm còn có nhất tia xa, lần này cuối cùng đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ. Ừm. Tu vi bên trên, sắp thực muốn so Nguyễn Ngọc còn cao hơn một ít. Nhưng người nào nhường, nàng trước đây tu vi thì mạnh hơn Nguyễn Ngọc đầu. Tần Lực buổi tiếp An Ninh 2 tỷ đệ, cùng với Nguyên Tổ thú, bọn hắn đều là thuần chính niên tộc, không thể nào tiếp thu được yêu đế truyền thừa. Thăng lên không hề có Nguyễn Ngọc bọn hắn khuyết đại như vậy, thế nhưng cũng tăng lên một tiểu giai đoạn, hoặc là điệu tiên trung kỳ, hoặc là đại tiên hậu kỳ. Cuối cùng, chính là thái niệm niệm tiểu nha đầu này. Ban đầu Tiêu Phàm gặp được nàng lúc, tu vi của nàng chỉ có vọ đế đỉnh phong. Tráng qua, sau đó dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, thì cuối cùng đột phá đến nhân tiên cảnh. Cùng Yên Thủy Khanh bọn hắn giống nhau thực lực, hay là so sánh với mà nói, hay là kém một ít. Nhưng bây giờ, trải qua lần này tổn tệ, tu vi của nàng lại từ nhân tiên cảnh sơ giai, đột phá đến nhân tiên cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, vẫn không có thể đối kịp Viên Thủy Khanh, nhưng đã lần nữa kéo gần lại khoảng cách. Một đoàn người nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nhan Hàn Duyệt, cũng không để ý đến vừa nãy nguy hiểm, mồm năm miệng mười huyên rượu chính mình trong khoảng thời gian này tăng lên. Trong đôi mắt, đúng Tiêu Phàm tràn đầy vẻ cảm kích, bởi vì bọn họ rất rõ ràng Nếu không phải tiêu phàm giúp đỡ, bọn hắn căn bản không có năng lực cùng tự cách, có như bây giờ ngày tốt lành. Thăng lên nhiều như vậy, cho dù tu vi của bọn hắn đều là thấp hơn đại la thế nhưng, thế này thì quá mức rồi. Nhan Hàm Duyệt nghe những người này khoe khoang, cho dù nàng là tiên quân cảnh cường giả, trên mặt thì toát ra vô cùng thần sắc hâm mộ. Vì, làm sơn nàng, tại đây một số người như bây giờ giai đoạn lúc, thì hoàn toàn không có nhanh chóng như vậy tốc độ tu luyện a. Thức nhập thần quả thật sự có cường đại như vậy hiệu quả sao? Nhan Hàm Duyệt sợ hãi nói, phải cùng bọn hắn lần đầu tiên tu luyện, có quan hệ rất lớn đi. Đến tiếp sau có thể tốc độ sẽ chậm lại. Với lại, ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn a. Nếu ngươi có năng lực hấp thụ những năng lượng này, đến để tăng thực lực của mình, cho dù là ngươi bây giờ, nói không chừng đều có thể đột phá một giai đoạn. Tiêu Phàm nghe được Nhan Hàm duyệt lời nói, bất động thanh sắc giải thích nói: "Về sau tốc độ tu luyện sẽ chậm. Đó là tuyệt đối không thể nào. Thức nhập thân quả mang tới thôn vẻ hiệu quả, sẽ chỉ theo bọn hắn sử dụng số lần không ngừng tăng nhiều, mà lần nữa tăng lên. Làm sao lại chậm? Sẽ chỉ càng lúc càng nhanh." Nhưng Tiêu Phàm nhắc tới tiêu hao rất lớn, đúng là thật giang đạo lý. Tiêu Phàm cũng hoài nghi, bọn hắn thôn phệ nhiều như vậy năng lượng, có rất lớn một bộ phận đều bị dùng tại gia tốc trên việc tu luyện, mà không phải tăng cao tu vi bên trên. Nếu không, liền xem như Nguyễn Ngọc dạng này tu luyện ra, đột phá kim tiên cảnh có thể không thể nào. Nhưng cũng không thể chỉ là đột phá đến kim tiên trung kỳ, chương 1361, thực nhập thần quả phơi sáng, chương 1361, thực nhập thần quả phơi sáng. Một đám người cao hứng bừng bừng về đến Huyền Quang Tinh bên trên. Chính vừa nói vừa cười thảo luận cái gì? Đột nhiên, một đạo kinh khủng mỹ áp, vì tương đối nhu hòa khí tức, theo nhan hàm duyệt trong trang viên phấn ra. Tiêu Phàm sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía trang viên nội bộ. Navy áp chủ nhân, rõ ràng không có thương tổn người ý nghĩa, hình như chỉ là vì nói cho những người khác, hắn ở đây trong, đây là phụ thân ký túc. Nhan Hàm duyệt hai tỉ mỗi lẫn nhau, trầm miệng một lời. "Phụ thân các ngươi." Nhan gia gia chủ, Tiêu Phàm bước ra. Vừa dứt lời, trước mặt bọn hắn hư không, đột nhiên sản sinh một tia gợn sóng. Sau đó, một anh tuấn nam tử trung niên, gia hiện ở trước mặt bọn họ, cũng không có bất kỳ cái gì cao cao tại thượng thái độ. Bình dị dần vui, mang trên mặt nụ cười sẵn lạ. Chắp tay hướng về Tiêu Phạm hành lễ nói: "Lão phu Nhan tông hậu, gặp qua lạc đàn đế." Cơn mờn. Tiêu Phạm mặc dù có tự tin, cho là mình quả thật có thể đây những thứ này cái gọi là 10 gia tộc lớn nhất, mấy đại tiên tông người phụ trách, càng thêm cường đại. Nhưng cũng là tương lai. Hiện tại, hắn chẳng qua là cái đỉnh phong đại la. Thực lực không được tương đương với tiên quân sơ giai, hoặc là tiên quân trung kỳ cường giả. Có thể nhà của Nhan gia chủ, thế nhưng tiên tôn đỉnh phong tồn tại, càng là hơn danh xưng tiên giới thập đại chiến thần một trong. Nhân vật như vậy, tại đối mặt đỉnh phong đại la lúc, hẳn là từ trước đến giờ cũng không đem để ở trong mắt đi lại có thể đối với mình khách khí như vậy. Tiêu Phàm cảm giác tương đối không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn hay là trong nháy mắt phản ứng lại, cũng gửi chắp tay đáp lại nói: "Nhan gia chủ khách khí. Người trẻ tuổi Tiêu Phàm gặp qua Nhan gia chủ." Tiêu Phàm không phải loại đó không biết tốt xấu hoàn khổ tử đệ. Người ta như thế lễ tình, hắn đương nhiên sẽ không bại nào cố ý xếp đặt tiêu nào. "Phu thân." Nhan Hạ dĩnh mặt mũi tràn đầy bất an, tiến lặng theo bên cạnh tỷ tỷ, đi tới Tiêu Phàm bên người, số hổ hổ. "Trở về là được." Nhan Tông Hạo phức tạp nhìn tiểu nữ Nhi một chút, lại đặt ánh mắt đặt ở trên người Tiêu Phàm, nghiêng người mời nói: lạc đan đế, mời vào trong trò chuyện tiếp đi. Nhan gia chủ, ngài thì mời." Tiêu Phàm Khiêm tốn nói. Nhan Tông Hạo không có ở loại địa phương này, quá đáng nghi tình, quá nghi tình, thì có vẻ hư tình giả ý. Hắn vẻ mặt tươi cười xoay người liền hướng về trong trang viên đi đến, bước vào trong trang viên chủ điện. Tiêu Phàm chú ý tới, Nhan Tông Hạo bên người bàn nhỏ bên trên, trưng bày lấy nốt trà, đã uống một nửa. Xem ra, hắn đã đợi chờ đã lâu. Nói không chừng, bọn hắn đuổi tới Huyền Quang Tính lúc, hắn thì đã được đến thông tin, chạy tới. Chỉ là phát hiện bọn hắn có việc, liền không có trực tiếp tìm thấy bọn hắn. Nhan Tông Hạo thế nhưng tiên tôn cảnh định phong cường giả. Mặc dù hiện nay đến xem, Tiêu Phàm không hề có theo trên người Nhan Tông Hạo, cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì. Hắn đương nhiên hiểu rõ, đây là Nhan Tông Hạo, hiện tại không hề có đưa hắn trở thành địch nhân. Nếu không, cho dù có hệ thống hắn, đối mặt như vậy một đỉnh cấp cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể mượn nhờ bản nguyên phân thân sống lại. Đợi đến mọi người ngồi xuống, Nhan Tông Hạo hay là Tiêu Cũ, đầu tiên là đúng Tiêu Phàm tiến hành cảm tạ. Theo tiên duyên chi vực, đến thực nhật thần quả. Tất cả tất cả, cũng tại hắn trong lòng bàn tay. Tiêu Phàm thì khách khí tỏ vẻ khiêm tốn cho chuyện hết những thứ này, mới rốt cục đi vào chính đề. Lạc Đan Đế, không biết ngài có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta nhan gia. Chúng ta nhan gia thành ý mười phần, yêu cầu ngài tùy tiện nhắc tới, chúng ta ổn thỏa đem hết toàn lực đi thỏa mãn. Nhan Tông Hạo vô cùng thành khẩn mới nói. Tiêu Phàm lập tức khó xử. Nếu hắn vui lòng gia nhập nhan gia, có thể tại Tiên Nguyên Chi vực sẽ đồng ý gia nhập. Hắn một cắm thẳng đồng ý. Tiêu Phàm tin tưởng, Nhan Tông Hạo khẳng định đã hiểu hắn ý tứ, nhưng hắn hôm nay lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề làm ra mời. Nhìn như thái độ tương đối thành khẩn, có thể để Tiêu Phàm khó tránh khỏi có chút cảm giác bị uy hiếp ý nghĩa. Nhìn thấy Tiêu Phàm làm khó khuôn mặt, Nhan Tông Hạo thở dài một tiếng, lại chủ động mở miệng nói: "Lạc Đan Đế, vậy ta thay cái cách nói, ngài đối ngoại tuyên bố là chúng ta Nhan gia một thành viên. Đồng thời, ngài thì có quyền lợi, hưởng thụ chúng ta Nhan gia dòng chính, có thể hưởng thụ toàn bộ phúc lợi. Nếu ngài còn có yêu cầu khác, chúng ta cũng được, làm hết sức đáp ứng ngài. Cuối cùng, nếu ngài tương lai thật muốn gia nhập thế lực khác, chúng ta Nhan gia thì tuyệt đối sẽ không ngăn đón. Đổi cái phương thức sau." Nhan Tông Hạo giọng nói, rõ ràng trở nên có chút cấp thiết. Hình như Nhan gia hiện nay chuyện gì xảy ra? Nhương Nhan Tông Hạo nhất định phải đem Tiêu Phàm kéo vào nhan gia, mới có thể bảo đảm nhan gia bây giờ địa vị không bị ảnh hưởng dường như. Đừng nói là Tiêu Phàm, cảm giác được không thích hợp. Liên Sếp như nhan hàm duyệt, cũng ý thức được không thích hợp. Không giống như Tiêu Phàm có đồng ý hay không phụ thân nàng yêu cầu này, thì chủ động mở miệng dò hỏi. "Phụ thân, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Thì như nhường lạc đan đế gia nhập chúng ta nhan gia?" Nhương d... Nhan Tông Hạo thở dài một tiếng, nói ra: "Các ngươi đạt được thực nhật thần quả thông tin, đã bị thế lực khác biết được. Hiện nay, tứ đại tiên tông bên trong, đã có 2 nhà tìm tới cửa, còn lại 2 nhà Đoán chừng cũng sắp. Nhan Tông Hạo ngừng nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, tiếp tục nói: "Ta tin tưởng Lạc Đan Đế thực lực, khẳng định thì có thủ đoạn giải quyết những phiền toái này. Nhưng nghĩ tới Lạc Đan Đế đối với chúng ta nhân gia, cùng với ta Nhan Tông Hạo tiểu nữ Nhi giúp đỡ, ta thực sự không muốn nhường Lạc Đan Đế tự mình đối mặt những thứ này vấn đề." "Nhan gia chủ, đa tạ." Tiêu Phàm ngược lại là không ngờ rằng, lại là bởi vì cái này môn nhân, nhường Nhan Tông Hạo như thế bức thiết hy vọng hắn gia nhập Nhan gia. Thấy thế nào, đều là Nhan gia tại làm hy sinh, đến bảo toàn tính mạng của hắn. "Không." Nhan Tông Hạo nghe được Tiêu Phàm cảm tạ, khoát khoát tay nói ra. Lạc Đan Đế, ngài thì không nên hiểu lầm, trừ ra mới vừa nói hai cái nguyên nhân bên ngoài, ta mời ngài gia nhập chúng ta nhan gia, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Cái gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Đương nhiên là ngài năng lực luyện đan a. Chúng ta nhan gia thế lực đặt ở tất cả tiên giới, cũng chỉ có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10. Nếu mà có được ngài cường đại như vậy đan đế gia nhập, dù chỉ là quan hệ hợp tác, ta tin tưởng chúng ta nhan gia cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn, biến thành đứng đầu nhất 10 gia tộc lớn nhất. Cho dù đặt ở tiên giới toàn bộ trong thế lực, cũng có thể đứng vào năm vị đầu. Nhan Tông hạo quả nhiên vô cùng thành thẹn. Lời này vừa ra, mới xem như đưa hắn hy vọng Tiêu Phàm gia nhập bọn hắn nhan gia chân chính ý nghĩ, bạo lộ ra. Nhưng kỳ thần nghĩ, đây mới là sự thật. Nếu Tiêu Phàm không có thật sự tu mốt nhan gia chỗ, chỉ bằng trước đó hắn đúng nhan gia, đúng nhan hạ dĩnh giúp đỡ, cũng không có khả năng đạt được nhan tông hào cái này tiền tôn định phong cường giả, như thế thành khẩn thái độ. Có câu nói nói chuyện, đối với một người tu luyện mà nói, muốn cùng một tên cường giả nói chuyện ngang hàng, hoặc là được có đầy đủ cường đại thiên phú, năng lực, hoặc là nhất định phải có đầy đủ cường đại bối cảnh. Nếu không, người ta dựa vào cái gì đem ngươi để vào mắt? Rốt cuộc, tu luyện giả thật là vô cùng lịch kỷ một loại tồn tại a, trước 1362, xưa nay chưa từng thấy quyết định, trước 1362, xưa nay chưa từng thấy quyết định. Tiêu Phạm ở trong lòng suy tư một phen sau, thì triệt để đã hiểu. Nhan Tông Hạo lúc này, đột nhiên xuất hiện ở nơi này mục đích thực sự. Nói trắng ra, hắn đột nhiên nhắc tới thực nhật thần quả bị lộ ra, đồng thời còn có hai cái tối đỉnh cấp tiên tông người, tìm thấy Nhan gia sự việc. Ký thực, cũng là vì nói cho Tiêu Phạm. Đây là chúng ta Nhan gia mời ngươi gia nhập đầu danh trạng. Chúng ta tất nhiên có thể giúp ngươi ngăn lại những thứ này đỉnh cấp tiên tông. Tự nhiên cũng có thể đem bọn hắn hô quay về, vì chúng ta có cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Ngươi nếu là gia nhập chúng ta nhan gia, vậy chúng ta nhan gia tự nhiên có thể tiếp tục giúp ngươi giải quyết thực nhật thần quả mang tới đến tiếp sau một loạt vấn đề. Nếu ngươi không gia nhập, vậy chúng ta nhan gia hay là sẽ cảm tạ ngươi? Chỉ là, chuyện sau này chúng ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Nói cách khác, nhạ tông hào đem Tiêu Phàm sắp gặp phải tất cả mọi chuyện cũng bày tại bên ngoài, cũng cho ra Tiêu Phàm làm ra khác nhau lựa chọn kết quả. Hiện tại thì nhìn xem Tiêu Phàm rốt cục lựa chọn như thế nào. Tiêu Phàm suy tư thật lâu, Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, mở miệng nói: "Bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm tạ Nhan gia chủ giúp đỡ. Ta đến tiên giới trước đó, nên thì cùng ngộng tiên chủ đã từng nói, muốn hợp tác với Nhan gia sự việc. Không bằng Nhan gia chủ hiện tại thì cung cấp một ít cao đẳng vật liệu, ta giúp các ngươi luyện chế một ít đan dược và pháp bảo đi." Lạc Đan Đế đúng là khí, lại cũng có chút hiểu biết. Nhan Tông Hạo kinh ngạc nói: "Sách thay đổi, cũng tạm được, đi." Tiêu Phàm tự tin cười nói: "Thật có lỗi, Lạc Đan Đế, ta hiện nay chỉ chuẩn bị một chút tài liệu luyện đan, luyện khí vật liệu, chờ ta trở về, tại phái người đưa cho ngài đến." Nhan Tông Hạo nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, trực tiếp lấy ra một viên chứa vật giới chỉ, nói ra: "Tài liệu bên trong này, Lạc Đan Đế ngài thì nhìn luyện chế, ta cũng vậy dựa theo thông thường, chuẩn bị 3 phần. Và luyện chế ra thành phẩm, Lạc Đan Đế chỉ cần cung cấp một phần cho chúng ta là được rồi." Tiêu Phàm không có khách khí đem chứa vật giới chỉ nhận lấy, kiểm tra một hồi bên trong vật liệu. Sắt thực cũng coi như là vô cùng trân quý vật liệu, nhưng cũng không tính là cấp cao nhất. Rốt cuộc, Tiêu Phàm biểu hiện ra năng lực luyện đan, tại Nhan Tông Hạo nơi này, nên chỉ là tiên tao giai. Nói cách khác, những tài liệu này chỉ là một ít luyện chế tiên cao giai đan dược vật liệu. Vật liệu lợi khí, tự nhiên là không có. Có thể, cho ta thời gian 1 tháng." Tiêu Phàm cất kỹ chữ vật giới chỉ, cười nói. Nhàn Tông Hạo nhíu nhíu mày, ánh mắt bên trong toát ra một tia giận mình. Hắn cung cấp những tài liệu này, đổi lại cái khác luyện đan sư tiên cao giai, đừng nói là 1 tháng, liền xem như cho bọn hắn thời gian mấy năm. Bọn hắn cũng không nhất định có thể luyện chế ra tới. Tiêu Phàm tự tin như vậy. Nhàn Tông Hạo đương nhiên đã hiểu Tiêu Phàm trong lời nói, mịt mờ ý nghĩa. Hắn trình độ luyện đan, tuyệt đối không chỉ tiên cao giai đơn giản như vậy. Có thể địa vị càng cao người Càn tích làm trò bí hiểm. Nhan Tông Hạo không có đem chuyện này chỉ ra ra đây, mà là trực tiếp dời đi trọng tâm câu chuyện, hỏi: "Không biết Lạc Đan Đế luyện khí trình độ, đạt đến cấp bậc gì? Cũng liền miễn cưỡng có thể luyện chế thượng phẩm tiên khí đi?" Tiêu Phàm Khiêm Tổ nói. "Hắn luyện chế dược nước, về sau khẳng định sẽ thêm lần lấy ra." Tiêu Phàm cũng liền không cảm thấy, loại chuyện này còn cần ẩn tàng. Thượng phẩm tiên khí? Nhan Tông Hạo khiếp sợ vụt một chút liền đứng lên. "Ngài lại có thể luyện chế thượng phẩm tiên khí?" Nhan Tông Hạo vô cùng kích động. Làm một cái tiên giới đỉnh cấp cường giả, thập đại chiến thần một trong. Hắn đương nhiên biết rõ thượng phẩm tiên khí, ý vị như thế nào? Liền xếp như hắn dạng này tọa giả. Trong tay cũng bất quá chỉ có một cái thượng phẩm tiên khí. Đây là làm sơ hắn tham gia một chỉ có tiên tôn cảnh cường giả, mới có tư cách dò lệ gì chỉ lúc, theo một đám tiên tôn cường giả bên trong, giết ra khỏi chúng đây, thu thập tới tay. Cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, có thể dùng tới nguyên bộ, hoặc là nửa bộ trung phẩm tiên khí, liền đã rất tốt. Tốt, thật tốt quá. Cho dù là miễn cưỡng có thể luyện chế thượng phẩm tiên khí, tài nghệ này đặt ở tất cả tiên giới, cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu. Trước mặt bốn loại cấp bậc này luyện khí sư, đều tại Tứ Đại Tiên Tông trong tay a. Nhan Tông Hạo nhịn không được kích động giải thích nói. Nhìn thấy Nhan Tông Hạo kích động như vậy, Nhan Hạ Dĩnh hướng về phía Tiêu Phàm nháy nháy con mắt, như là tại hỏi cái gì. Tiêu Phàm núm núm bay, đã hiểu Nhan Hạ Dĩnh ý nghĩa, không có từ chối. Thế là Nhan Hạ Dĩnh lộ ra một tương đối khế đại nét mặt, nói ra: "Phụ thân, ngươi đừng nghe Lạc Đan đến nói mỏ, hắn còn không phải thế sao miễn cưỡng có thể luyện chế thượng phẩm tiên khí? Chỉ cần cho hắn đầy đủ vật liệu, hắn luyện chế thượng phẩm tiên khí, thì giống như chơi đùa người năng lực tí tưởng, lúc trước hắn dùng một đống đẳng cấp thấp vật liệu, luyện chế ra một kiện chuyên môn có đi đường thượng phẩm tiên khí cấp phi hành pháp bảo. Ta khi nào dùng đẳng cấp thấp vật liệu" Luyện chế ra thượng phẩm tiên khí, giọt nước luyện chế, dùng đến vật liệu, cũng không tính là kém cỏi. Tiêu Phàm không ngờ Nhan Hạ Dĩnh sẽ khoa trương như vậy đánh giá chính mình, vội vàng mở miệng giải thích. "T." Nhan Tông Hạo kích động nội tâm, còn chưa bình ổn lại, lần nữa vì Tiêu Phàm cùng tiểu nữ Nhi lời nói, leo lên đến một cao hơn đỉnh phong. "Đây là sự thực." Nhan Tông Hạo trong đôi mắt phát ra một vòng ánh liệt chờ đợi. "Lạc Đan Đế, ngài liền đem ngài luyện chế ra tới phi hành pháp bảo, lấy ra cho ta phụ thân xem xét thôi." Nhan Hạ Dĩnh dùng tới điệu điệu giọng nói, làm núm nói. "Bệ." Tiêu Phàm muốn là không muốn giấu giếm cho nên vẫn là đem dọn nước, kêu gọi ra. Bất quá, nơi này dù sao cũng là đại địa trung. Tiêu Phàm chỉ là đem dọn nước duy trì tại bóng rổ lớn nhỏ, lơ lửng ở bên cạnh giữa không trung. Nhưng đối với Nhan Tông Hạo kiểu này tiên tôn cảnh cường giả mà nói, hắn còn có thể nhìn ra. Cái này xem nhẹ dọn nước bộ dáng phi hành pháp bảo, đúng là thượng phẩm tiên khí. Xinh đẹp, lợi hại. Tay nghề này, cảm giác đây tứ đại tiên tông có những luyện khí sư kia, còn cao hơn nhiều lắm a. Nhan Tông Hạo trong nháy mắt vọt tới dọn nước bên cạnh, ánh mắt si mê nhìn dọn nước, trong miệng không ngừng phát ra tán thưởng âm thanh. Lạc Đan Đế không biết ta năng lực vào xem sao. Nhan Tông Hạo đưa ra đề xuất, trong giọng nói lại để lộ ra một tia hèn mọn cảm giác. Đương nhiên có thể, ra ngoài đi." Tiêu Phàm gật đầu, mang theo mọi người rời đi đại điện về sau, đem giọt nước mờ rộng đến bình thường lớn nhỏ. Vừa mới mở cửa, Nhan Tông Hạo thì chờ không nổi vào vào. Trong giọt nước đi vòng vo một vòng, Nhan Tông Hạo giật mình như mộng đi ra. Trên mặt treo đầy kiếm bọn phát kích động nét mặt. Nhan Tông Hạo rời khỏi phi hành pháp bảo về sau, suy tư một lát, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lạc Đan Đế, ngài yên tâm, từ hôm nay trở đi, ngài chính là chúng ta Nhan gia đặng nhất được như vậy." Ta sẽ thông báo cho trưởng lão các, giao phó ngài Vinh dự trưởng lão thân phận. Đến lúc đó, ngài tại Nhan gia địa vị, gần với ta cùng 8 vị trưởng lão. Đầu đen dòng uốn. Nghe được Nhan Tông Hạo lời nói, cho dù là Nhan Hàm Duyệt cũng trợn to trong mắt, trong miệng tuôn ra một tiếng nói tục, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng sao cũng không nghĩ tới, Nhan Tông Hạo vậy mà sẽ giao phó tiêu phẩm lớn như thế quyền lợi cùng thân phận. Đắc ở Nhan gia, đây quả thực là xưa nay chưa từng thấy lần đầu tiên a, trước 1363, ai có thể nói cho ta biết, đây là vì sao? Trước 1363, ai có thể nói cho ta biết, đây là vì sao? Nữ Hải Tử ra ra, nói cái gì thổ tục. Nhan Tông Hạo nghe được Nhan Hàm Duyệt tuân gia tới nói tục, chợn mắt trách cứ một tiếng về sau, mới lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng nói: "Lạc Đan Đế, không biết ngài cảm thấy, lão phu làm như thế, có phải phù hợp? Nếu ngài cảm thấy, thân phận như vậy cùng địa vị, còn là chưa đủ vì thể hiện ra năng lực của ngài, chúng ta có thể lại thương lượng một chút." Mệ. Tiêu Phàm mặc dù không biết Nhan gia phải chăng còn có thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại. Nghĩ đến, hẳn là có. Chẳng qua, vậy khẳng định là ẩn tàng thế lực, hẳn là tiên đế cấp bậc tương giả. Nếu không, Nhân gia bằng cái gì có thể biến thành tiên giới thập đại gia tộc một trong? Nhưng này đều là ẩn tàng thực lực. Bên ngoài, Nhan Tông Hạo khẳng định là lớn nhất. Tiếp theo, chính là hắn nói cái đó tám cái hội tâm trưởng lão. Địa vị của hắn gần với chín người này. Vậy liền mang ý nghĩa, địa vị của hắn đặt ở Nhan gia mấy chủ cứ con cháu chồng, đủ để đứng vào trước mười. Đây là hắn tỏ vẻ, chỉ vui lòng hợp tác với Nhan gia, mà không phải gia nhập Nhan gia tình huống dưới. Lại càng không cần phải nói, Nhan Tông Hạo cũng đã nói, nếu Tiêu Phàm không đồng ý dạng này hợp tác, hoàn toàn có thể nhắc lại yêu cầu. Địa vị còn có thể tăng lên đi vào tiên giới trước đó, Tiêu Phàm mặc dù trong tiên duyên chi vực, mặc kệ là luyện đan thuật hay là luyện phí thuật, cũng coi như là tiên duyên chi vực cấp cao nhất tồn tại. Nhưng hắn từ trước đến giờ cũng không có nghĩ qua, đến tiên giới sau đó, hắn chỉ là biểu hiện ra có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên khí năng lực, lại còn có thể trở thành tiên giới cấp cao nhất luyện khí đại sư. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời cũng cảm thấy có phải hay không có chút khoa trương. Nhan gia chủ, đây có phải hay không là quá khoa trương một chút? Ta chỉ là có thể luyện chế thượng phẩm tiên khí a." Tiêu Phàm rợ khóc rợ cười nói, "Cái gì gọi là chỉ là có thể luyện chế thượng phẩm tiên khí?" Lạc Đan Đế ngài chẳng lẽ lại còn có thể hai chi đỉnh cấp tiên khí. Nhan Tông hạ ánh mắt bên trong, thích ra ánh sáng chói mắt. Trong lúc nhất thời, Càng La hơn nhịn không được hiện nghĩ tới, nếu bọn hắn nhàn ra cao tầng, nhân viên một cái đỉnh cấp tiên khí, tất cả tiên giới, còn có ai là bọn hắn đối thủ? Cho dù là tứ đại tiên tông, chỉ sợ cũng không có cách nào so sánh với bọn họ đi. Không có không có, ta đương nhiên không có năng lực như vậy. Tiêu Phàm liền tụ khoát tay. Đương nhiên, nếu cho hắn đầy đủ đỉnh cấp vật liệu, nhường hắn vì tiên cao giai luyện khí trình độ, luyện chế ra đỉnh cấp tiên khí, cũng không phải là không thể được, chỉ là xác suất rất thấp. Nhưng so với bình thường tiên cao giai luyện khí sư mà nói, hay là cường đại quá nhiều. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không thể nào siêu giai luyện chế ra đỉnh cấp tiên khí. Đương nhiên, nếu không nên tiêu phàm luyện chế đỉnh cấp tiên khí, cho hắn một chút thời gian, lại đi tìm kiếm một ít tinh tụy tiên vận nghề phụ, hẳn là cũng không được bao lâu, có thể nhường hắn tùy tùy tiện tiện luyện chế đỉnh cấp tiên khí. Được rồi. Nhan Tông Hạo thất lạc bĩu môi, ngay lập tức đem trong đầu hoang tượng, ném ly đến sau đầu. Cho dù không thể nhân viên một cái đỉnh cấp tiên khí, nhân viên một cái thượng phẩm tiên khí, cũng có thể để bọn hắn nhan ra thực lực, từ hiện tại toàn bộ tiên giới 30 vị trí đầu thế lực tăng lên tới chút người. Đây là một tương đối khết đại tiến bộ. Rốt cuộc, đối với 30 vị trí đầu thế lực mà nói, mỗi một cái thế lực chi ở giữa chiến lệnh, kỳ thực cũng vô cùng khủng bố, nhất là tứ đại tiên tông. Tiêu Lạc Đan Đế, ngươi cảm thấy ta vừa nãy đề nghị có phải phù hợp đâu?" Nhan Tông Hạo lại hỏi. Nhìn Nhan Tông Hạo như thế thận cẩn mà thận trọng hỏi chính mình, nhuận một tiên tôn đỉnh phong cường giả, làm như vậy ăn nói khép nép. Tiêu Phàm thực sự có chút không tốt không lễ mật muối. Dù sao đều đã đồng ý hợp tác, Nhan gia vui lòng an bài cho hắn thân phận gì, vậy liền nghe đối phương tốt. Bất quá, Tiêu Phàm hay là chủ động nhắc nhở. Nhan gia chủ, ngươi hẳn là cũng theo hạ dẫnh bọn hắn trong miệng, hiểu rõ của ta một ít tình huống. Ta nhất định phải trước đó thanh minh, cho dù ta là bởi vì luyện khí năng lực, biến thành các ngươi dương gia vinh dự trưởng lão, ta có thể thì không có bao nhiêu thời gian, một thẳng lưu tại Nhan gia, giúp các ngươi luyện chế tiên khí. Lạc Đan đế quá lo lắng. Ngài vui lòng trợ giúp chúng ta luyện chế tiên khí, chúng ta cao hứng còn không kịp, làm sao có khả năng đối với ngài có bất kỳ hạn chế. Mặc kệ ngài là mấy chục năm mới có thể luyện chế một cái tiên khí, hay là mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí vài vạn năm mới có thể luyện chế một cái. Chỉ cần ngài đang thỏa mãn tự thân nhu cầu đồng thời, đem dư thừa thượng phẩm tiên khí, dẫn đầu cung cấp cho chúng ta nhang gia, ta thì thỏa mãn." Nhang Tông Hạo lần nữa biểu lộ chính mình ý tứ. "Cái này không có bất kỳ vấn đề gì." Tiêu Phàm cười nói, chỉ là trong lòng nhịn không được nhíu môi ám đạo. "Cái quần què gì vậy? Thiên cao giai luyện khí sư a. Làm sao lại như vậy cần thời gian mấy chục năm mới có thể luyện chế một cái thượng phẩm tiên khí, đây là bị lặc lư đi." Theo Nhang Tông Hạo nhắc tới, cần mấy chục năm mới có thể luyện chế ra một cái thượng phẩm tiên khí lục. Tiêu Phàm liền đã đoán được, nay chỉ sợ sẽ là tiên giới những kia tiên cao giai luyện khí sư, bình thường luyện chế thượng phẩm tiên khí tốc độ. Tiêu Phàm chỉ có thể tỏ vẻ, bọn hắn thật là quá rất thải. Vật liệu cũng đầy đủ, ngươi nói tốn hao thời gian 1 năm, luyện chế một cái thượng phẩm tiên khí, hắn còn có thể đã hiểu. Mấy chục năm, cái quần què gì vậy nha. Lạc Đan Đế, vậy ngài trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Ta hiện tại thì hồi nhàn dư tình, đem cái tin tức tốt này, nói cho chư vị trưởng lão. Đợi đến ngài vinh dự trưởng lão thân phận, sắp định được, đến lúc đó ngài là có thể tiến về Nhan Dịch Tinh ở lại. Nhan Tông Hạo vô cùng kích động nói xong câu đó về sau, lại vẻ mặt nghiêm túc nói với Nhan Hàm Duyệt. "Hàm Duyệt, vô cùng chiếu cố tốt lạc đàn đế, ta sẽ an bài bốn ám vệ thủ hộ tại Huyền Quang Tinh trung quanh, giống như bất luận cái gì tiền tôn, tiên đế cấp bậc cường giả xuất hiện." Nói xong lời nói này, Nhan Tông Hạo lần nữa cùng Tiêu Phàm nói một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cờmờnở. Đợi đến Nhan Tông Hạo sau khi rời đi, Nhan Hàm Duyệt lần nữa tuân gia nói tục, vẻ mặt khiếp sợ nói với Tiêu Phàm. "Tiêu Phàm, phụ thân hứa hẹn ngài những kia điều kiện" quả thực mợ chúng ta nhàn ra khơi rộng, nếu là thật sự thành công, ngài có thể chính là chúng ta nhàn gia xuất hiện đến nay, cái thứ nhất có tư cách ở tại tổ tinh nhàn gia họ khác người a." Nhan Hạ Dĩnh thị vô cùng kích động nói, "Trọng điếu nhất vẫn là những kia ám vệ, liền xếp như cha ta, bình thường cũng chỉ có tư cách, nhưng hai cái ám vệ bảo hộ, hắn lại cho ngài phải bốn." Hình như là nghĩ đến cái gì, Nhan Hạ Dĩnh lại vội vàng tăng thêm một câu, "Chẳng qua ngài yên tâm, tao ý của phụ thân rất rõ ràng, những kia ám vệ, cũng ngoài Huyền Quang Tinh trông coi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chầm chậm vào Huyền Quang Tinh nội bộ." Nhan Hạ Dĩnh lời nói này rất rõ ràng, chính là nói cho Tiêu Phàm. Nhưng hắn không cần lo lắng, những thứ này ám vệ thật là bảo hộ hắn, không phải dám thị hắn. Có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi tiên giới tu luyện giả, pháp bảo sử dụng tình huống. Vì sao ta năng lực luyện chế thượng phẩm tiên khí, liền đệ phụ thân ngươi kích động như vậy? Tiêu Phàm bình tĩnh khoát khoát tay, cau mày, hỏi thăm một câu về sau, lại nhịn không được tăng thêm một câu. Nơi này chính là tiên giới a? Không phải là tiên cao giai luyện khí sư nhiều như chó, tiên cực giai luyện khí sư đi đầy đất sao? Chương 1364, Thiên đạo quy tắc hạn chế, chương 1364, Thiên đạo quy tắc hạn chế. Làm sao có khả năng? Tiêu Phàm lời nói, nhường nhan hàm duyệt lật lên mặt nhãn, trợn khớp trợn cười giải thích nói: "Tất cả tiên giới, sát thực có không ít tiên cao giai luyện khí sư, nhưng cộng lại, cũng không có khả năng vượt qua 1 ngàn nhân, tiên cực giai hình như liền không có. Làm sao có khả năng xuất hiện ngài nói nhiều như cậu, đi đầy đất tình huống? Không đến mức đi. Làm sao có khả năng ít như vậy?" Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi. "Không vượt qua 1 ngàn người, vậy cũng có hơn trăm người đi. Tiên cao giai có thể luyện chế thượng phẩm tiên khí, phụ thân ngươi phải lững, ta cảm giác hay là quá khoa trương một chút. Ai nói tiên cao giai luyện khí sư?" thì nhất định có thể luyện chế thượng phẩm tiên khí. Nhan Hàm duyệt vẻ mặt trợn khóc trợn cười nói: "Lẽ nào, không phải sao?" Tiêu Phàm kiểm tra một hồi chính mình đạt được tiên cao giai luyện khí tương quan kinh nghiệm giới thiệu, rất nhanh khẳng định một chút, chỉ có luyện chế ra thượng phẩm tiên khí luyện khí sư mới có thể coi như là tiền cao giai luyện khí sư. Thế là liền nói ra: "Nếu luyện chế không ra thượng phẩm tiên khí, bọn hắn rựa vào cái gì có tư cách gọi là tiền cao giai luyện khí sư? Nếu ngài không nên nói như vậy, quả thật không tệ. Chỉ có luyện chế ra thượng phẩm tiên khí luyện khí sư mới có thể được xưng tiền cao giai luyện khí sư." Thế nhưng, Lạc Đan Đế ngài không để ý đến một tình huống. Nhan Hàm Duyệt nhìn Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt, trong lòng có chút cảm khái. Hiện tại ý nghĩ, quả nhiên là không tiếp đất khí nhi. Cái gì? Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi. Những kia luyện chế ra thượng phẩm tiên khí luyện đan sư tiên cao giai, có lẽ là hao tốn suốt đời tinh lực, mới rốt cục luyện chế ra một kiện thượng phẩm tiên khí. Có thể để bọn hắn lần nữa luyện chế một kiện, cho dù là giống nhau, như lúc bọn hắn có thể cũng không có cái năng lực kia. Nhan Hàm Duyệt bất đắc dĩ nói, về phần tại sao, có thể là tài liệu ảnh hưởng, cũng có thể là tinh thần và thể lực ảnh hưởng, lại hoặc là Tiên rồi thiên đạo quy tắc Không cho phép bọn hắn luyện chế ra nhiều hơn nữa thượng phẩm tiên khí, đều có khả năng. Tiên giới thiên đạo quy tắc, không cho bọn hắn luyện chế ra nhiều hơn nữa thượng phẩm tiên khí. Tiêu Phàm nghe nói như thế, biến sắc, ngay lập tức nói ra: "Ngươi bên này có cái gì không tệ vật liệu luyện khí sao? Chuẩn bị cho ta một phần, ta hiện tại phải thử một chút nhìn xem, có thể hay không luyện chế ra thượng phẩm tiên khí. Nếu quả như thật bị thiên đạo quy tắc hạn chế." Tiêu Phàm cựu chân có chút khóc không ra nước mắt. Hắn còn trông cậy vào chính mình luyện đan, luyện khí năng lực, trong tiên giới đạt được đầy đủ hắn cùng người đứng bên cạnh hắn, tăng cao tu vi tài nguyên. Người khác hạn chế còn dễ nói một sáng tiên đạo quy tắc tiến hành hạn chế, Tiêu Phàm ít nhất phải bảo đảm có thực lực phản kháng tiên giới thiên đạo quy tắc lúc, mới có thể đánh vượt hạn chế như thế. Nhưng vấn đề là, tiên giới thiên đạo quy tắc a, đó là tiên đế cấp bậc cường giả, cũng không dám tùy ý mạo phạm tồn tại. Tiêu Phàm lo trừng, hắn không đem tu vi tăng lên tới đại đế cấp bậc, căn bản có khác ảo tưởng như vậy. Nhưng hắn nếu thật sự có thể đem tu vi tăng lên tới đại đế cấp bậc, còn cần phải mượn nghề phụ đến thu hoạch tài nguyên tu luyện sao? Hoàn toàn không có cái đó thiết yếu mà. Nhìn Tiêu Phàm đột nhiên tràn ngập lo lắng khuôn mặt, nhăn hàm duyệt khóe miệng có hơi rút ra một chút, lúng túng nói, Lạc Đan Đế Ngài đừng kích động, ta cứ như vậy thuận miệng nói, thiên đạo quy tắc cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện tiến hành hạn chế như thế. Thử trước một chút, rồi nói sau. Nếu ta luyện chế không ra thượng phẩm tiên khí, cũng không tốt ý đáp ứng phụ thân ngươi những kia hợp tác yêu cầu." Tiêu Phàm bình tĩnh nói. "Được rồi, vậy ta tìm xem nhìn xem. Bất quá, ta không phải luyện khí sư, đúng có thể luyện khí vật liệu, hiểu rõ không phải rất nhiều, còn xin đan đế thứ lỗi." Nhan Hàm duyệt ngoài miệng nói như vậy nhìn, động tác trong tay lại một chút không chậm, thật nhanh theo nhẫn chữ vật của mình bên trong, lấy ra hàng loạt vật liệu luyện khí. Chỉ là Tiêu Phàm nhìn nhan hàm duyệt móc ra những tài liệu này, nét mặt trở nên dị thường ngoài dự đoán. Những tài liệu này đều là bề ngoài nhìn lên tới, tương đối xinh đẹp, giống bảo thạch giống nhau vật liệu. Bình thường dạng này vật liệu đều chỉ năng lực tại luyện khí trong quá trình, đưa đến phụ trợ tô điểm hiệu quả. Chỉ dựa vào những vật này, căn bản không có cách luyện chế ra tiên khí, lại càng không cần phải nói thượng phẩm tiên khí. Ngoài ra, Tiêu Phàm nhìn thấy những thứ này sáng lấp lánh vật liệu, ngay lập tức nghĩ tới trong truyền thuyết phương Tây Cự Long, cùng với Tiêu Phàm tại phàm tu thế giới, đi qua cái đó vì nữ tính tu giả làm chủ thiên bát thành. Nữ nhân Chất cứ như vậy thích sáng lấp lánh độ và sao. Tiêu Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Nhan đạo hữu, được rồi. Nếu ngươi trong chữ vật giới chỉ, cũng là như vậy vật liệu lợi khí, cũng không cần cẩm. Những vật này, xác thực không có cách nào luyện chế pháp bảo." Tiêu Phàm chưa hề nói luyện chế tiên khí, mà là nói thẳng luyện chế pháp bảo. Nay không thể nghi ngờ chính là tại nói cho Nhan Hàm duyệt, ngươi làm ra những vật này, là thực sự giác tài không được. Ngay cả cấp thấp nhất, pháp bảo cũng luyện chế không ra, càng không cần mơ mộng cái gì tiên khí." Nhan Hàm duyệt nghe ra Tiêu Phàm trong lời nói ý nhếch, nét mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng lúng túng, ngượng ngùng cười nói: Lạc Đăng Đế, ta vừa nãy đã nói, ta đúng luyện khí phương diện này tứ gì đó, hiểu rõ không phải rất nhiều. Được rồi, vẫn là chờ phụ thân ngươi đem vật liệu đưa tới, ta thử lại lần nữa đi." Tiêu Phàm chỉ có thể thở dài nói. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, nhan hàm duyệt ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự, hay là nhắc nhở. "Lạc Đăng Đế, nếu muốn đợi cha ta đến, chỉ sợ không phải một lát thời gian, nếu không, ta trước mang ngài đi chúng ta Nhan gia hành tinh giao dịch đi dạo." "Vì sao?" Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. "Như vậy cũng tốt đây, vừa nãy em ngươi hỏi ta." Vì sao những tia rõ rạng thông qua luyện chế thượng phẩm tiên khí, mà trở thành tiền cao giai luyện khí sư, không cách nào tiếp tục luyện chế ra thượng phẩm tiên khí giống nhau. Ta chỉ có thể nói, ngài dạng này thiên tài, đúng một vài thứ hiểu rõ, hay là quá ít." Nhan Hàm Duyệt bất đắc dĩ nói. "Lời này của ngươi, là có ý gì?" Tiêu Phàm lần nữa mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy mê hoặc. Nhan Hàm Duyệt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, không biết trả lời như thế nào Tiêu Phàm vấn đề này. Nguyễn Ngọc hướng về phía Nhan Hàm Duyệt cười cười, chủ động mở miệng nói. "Nhan tiền bối ý nghĩa, kỳ thực chính là ngươi chưa đủ tiếp địa khí." Hiểu rõ đến đồ vật, Vĩnh Viễn cũng là người năng lực nhìn thấy mà không phải thế giới này chân tướng. Thiên phú của ngươi cùng năng lực, cũng thực sự quá cường đại. Mặc kệ tại thế giới nào, khẳng định Vĩnh Viễn cũng là đứng ở đỉnh cao nhất kia một tiểu toát người. Mà thế giới này chân tướng, kỳ thực lại thường thường không phải là các ngươi này một tiểu toát mắt người trông được đến thế giới. Như vậy cũng tốt đây. Một viên linh thạch, bình thường tu luyện giả, có thể cần tốn phí to lớn tinh lực cùng đại giới, mới có thể thu được. Mà ngươi, tùy tùy tiện tiện, có thể thu hoạch cả một đầu linh thạch khoán mạch. Lẽ nào cũng bởi vì ngươi tùy tùy tiện tiện có thể đạt được cả một đầu linh thạch khoán mạch, vậy đối với cái khác bình thường tu luyện giả mà nói, bọn hắn thì cũng có thể tùy tùy tiện tiện thu được sao? Bọn hắn tứ chất, ngay cả đạt được một viên linh thạch đều cần trả giá rất lớn.